Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 362 cấm địa hiện lạc huynh nhìn lấy chung quanh tu sĩ. "Đạo, tốt, ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, giao ra ngẩn linh hoa đi." Những tu sĩ này chỗ nào bỏ được giao ra ngẩn linh hoa? Bên trong một cái tu sĩ cứng rắn đạo: "Ngươi chính là tiên nhân đệ tử, cũng không thể tùy tiện đoạt tu sĩ khác bảo vật đi." Lạc huynh đạo: "Ta thì ra thích giật đồ." Làm sao ngươi có thể làm gì ta chạy một cách tu sĩ truyền âm? Tu sĩ khác co càng liền chạy. Thế nhưng là bọn họ vừa chạy ra một bước, liền bị lớp kín nhìn không thấy vách tường cản trở về. Lạc Huyên hướng Diệp Mặc nhìn một chút, vui vẻ nói: "Diệp đại ca, ngươi trận pháp mức độ lại đề cao, thật không nghĩ tới. Ngươi có thể vô thanh vô tức bố trí ra cấp 2 trận pháp." Những tu sĩ này không thể chạy trốn. Bất đắc dĩ xuất ra lần linh hoa, ném cho rơi tiếng động lớn. Đạo Lạc Diệp thành chủ, chúng ta có thể đi thôi, Lạc Huyên tiếp nhận lần linh hoa. Thở dài một tiếng. Ai, các ngươi quá thức thời. Ta đều không có ý tứ đối với các ngươi nổ súng. Mọi người nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ thầm, vừa mới Nếu như mình xa tay với nàng, có thể hay không bị thư linh bắn chết chết nghĩ tới đây. Những tu sĩ này nhìn không được run một chút. Tốt Lạc Huyên khoát khoát tay. "Đạo, các ngươi khả năng đi mọi người nghe vậy, xoay người rời đi." Lần này, Diệp Mặc không có ngăn cản. Bọn họ thuận lời thoát đi, sợ Lạc Huyên đổi ý cho bọn hắn đến mấy phát. Nếu quả thật như thế, bọn họ liền khóc đều không địa phương khóc. Thanh mộng đồ chay người gặp những cái kia đáng giận tu sĩ rời đi về sau, buông lỏng một hơi. Một cách lớn tuổi nguyên anh tu sĩ đi đến lạc huyên bên người, cảm kích nói: "Đa tạ Lạc hiệp thành chủ ăn cứu mạng khách khí lạc huyên nói một câu. Đem uẩn linh hoa đưa cho vị này lớn tuổi nguyên anh tu sĩ." "Đạo, cái này uẩn linh hoa là các ngươi phát hiện, trả lại các ngươi." Cái này lớn tuổi nguyên anh tu sĩ trong lòng xoắn xuýt, ngẩn linh hoa là bảo vật, các nàng vô cùng cần ngẩn linh hoa, nhưng là Lạc Huyên đã đã giúp các nàng, các nàng chỗ nào tốt ý tứ muốn ngẩn linh hoa. Lạc Huyên đem ngẩn linh hoa nhét vào lớn tuổi nguyên anh tu sĩ trên tay, đạo: "Ta cũng không phải thổ phỉ, sẽ không đoạt các ngươi đồ vật." Lại nói: Ta cùng hiểu Sương sư tỷ còn là bạn tốt đây. Lần này, lớn tuổi nguyên anh tu sĩ không nói thêm lời, nhận lấy lần linh hoa, lần nữa cảm kích nói: "Cảm ơn Lạc Diệp thành chủ." Lạc Huyên mỉm cười nói: "Đừng gọi ta Lạc Diệp thành chủ, các ngươi nếu là coi ta là bạn, trực tiếp gọi tên ta liền tốt." Một cái thanh tú tiểu đạo cô đi đến Lạc Huyên bên người, Lộ Sa ngoạc ngạo nụ cười. "Đạo, Huyên Huyên sư tỷ, ngươi không biết, ta đặc biệt sùng bái ngươi. Nghe nói, ngươi tại Lạc Diệp thành thời điểm, không sợ cường quyền, liền kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ cũng dám giết." Hi hi Lạc Huyên vô cùng vui vẻ, "Đạo, đó là bởi vì bọn họ khi dễ phàm tu sĩ. Những thứ này tướng mạo thanh tú tiểu đạo cô gặp Lạc Huyên như tiểu nữ hài đồng dạng." cảm giác đặc biệt thân thiết. Lại một cách tiểu đảo cô đi đến Lạc Huyên bên người. "Đạo Huyên Huyên sư tỷ, có rất nhiều người nói ngươi là la sát nữ, giết người không chớp mắt thì ra, vậy cũng là gạt người. Ngươi là một người tốt." Ách Lạc Huyên sững sờ một chút. "Đạo, còn là lần đầu tiên nghe đến người khác nói ta là người tốt." Cảm giác là là a ha ha hứa vi cười nói. Các ngươi chớ để cho Lạc Huyên bề ngoài lửa gạt, nàng là một cái tiểu ác ma. Thật sao một người dáng dấp ngốc manh đạo cô lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bộ dáng kia vừa đáng yêu, lại chọc người thương yêu. Tô Tĩnh Văn nhìn lấy bọn này xinh đẹp thanh tú nữ đạo cô, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới những thứ này đạo cô như thế thanh thuần, có lẽ các nàng một mực tại sơn môn trung tu luyện, rất ít ra đi. Điểm này Tô Tĩnh Văn không có đoán sai. Những thứ này tiểu đạo cô là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện. Vừa mới cái kia lớn tuổi đạo cô chính là các nàng người giám hộ, chuyên môn chiếu cố bọn này tiểu đạo cô. Mọi người trò chuyện một hồi. Lại lớn tuổi tu sĩ nói: "Lạc Huyên, ta còn muốn mang các sư muội đi lịch luyện." không nói trước, chờ chúng ta rời đi chết chân điện về sau. Hoan nghênh ngươi đến chúng ta thanh mỏng độ chay làm khách. Lạc Huyên Đạo cũng hoan nghênh các ngươi đến Lạc Diệp Thành chơi, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi làm người dẫn đường. Chúng ta thật có thể đi Lạc Diệp Thành chơi sao một cái tiểu đảo cô đảo?" Nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy cái kia lớn tuổi đạo cô. Cái này tiểu đảo cô tuy nhiên xuất gia, lại vẫn sống một cách tiểu nữ hài đồng dạng, tha thích vui đùa. Nay lớn tuổi tu sĩ biết Lạc Diệp Thành là vô cùng an toàn địa phương, cũng là một cái tu chân thánh địa. Sau đó, đạo: "Được, nếu như các ngươi muốn đi Lạc Diệp Thành, ta có thể đưa các ngươi đi." Quá tốt, mọi người xeu họ, lộ ra vô cùng vui vẻ. Lạc Huyên đạo: chúng ta điện thoại liên lạc Tô Tĩnh Văn gặp những thứ này đạo cô rời đi về sau. Nói ra, không nghĩ tới còn có dạng này một đám người tu hành. Diệp Mạt Đạo, đúng vậy a, tại Lạc Nguyệt đại lục, cũng không phải tất cả người tu hành đều ra thích sát nhân đoạt bảo, cũng có rất nhiều tu sĩ có thể bảo trì bản tâm, nhất tâm hướng đạo. Lại hai ngày nữa Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ 3 cửa vào. Đợi mọi người đi đến thềm đá về sau. Cảm giác thứ tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 2 thềm đá áp lực càng lớn. Nếu không phải bọn họ có thần thức công pháp, trên căn bản không tầng thứ 3. Diệp Mặc đi đến tầng thứ 3 về sau, vệt một chút trên trán mồ hôi. Đạo, xem ra chúng ta phải nhanh một chút tấn cấp nguyên anh kỳ. Lạc Huyên đạo Diệp đại ca, sư phụ ta nói, Tĩnh Văn tỷ cùng Hứa Vi tỷ không có vấn đề gì lớn, các nàng tu luyện là phổ thông công pháp, thế nhưng là chúng ta hai cái tu luyện là hỗn độn công pháp, gặp được Diệt Tuyệt Lôi Kiếp, Lôi Hỏa Kiếp đến không có gì, có sư phụ đưa ta bảo vật, có thể nhẹ nhóm ngăn cản, cũng là tâm ma kiếp có chút phiền phức, chính là bởi vì này Diệp Mặc cùng Lạc Huyên cũng không dám đầu nguyên anh thiên kiếp. Suy nghĩ một chút, đụng phải diệt tuyệt lôi kiếp, lại đồng thời gặp phải tâm ma kiếp, đến lúc đó, thật sự là chắc chắn phải chết. Diệp Mặc sừng một chút, "Đạo, Huyên Huyên, sư phụ của ngươi có hay không nói, cái kia chết thật cấm địa tại tầng thứ mấy Lạc Huyên đạo?" "Sư phụ nói, chết thật cấm địa là tùy cơ xuất hiện tại" mà lại bên trong vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong phi thường cao, đi vào 100 người, có một nửa người có thể đi ra, liền đắc vô cùng may mắn. Hứa Vi đạo: "Lạc Huyên, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút sư phụ của ngươi, hỏi một chút hắn chết thật cấm địa ở Đông Tô Tĩnh Văn phủ hỏa nói." "Đúng a? Huyên Huyên, ngươi vẫn là hỏi một chút hắn a." Chúng ta ở chỗ này xông loạn cũng không phải biện pháp. Hy vọng chết thật cấm địa không tại tầng thứ tư. Nếu quả thật tại tầng thứ tư, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tấn cấp nguyên anh gì, lại đến đi. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị cho Dương An điện thoại, điện thoại di động của nàng trực vang. Lạc Huyên nhìn một chút điện báo biểu hiện, đạo: "Là Khâu Tuyết sư tỷ." Ngay sau đó, Lạc Huyên tiếp thông điện thoại, Đạo. Khâu Tuyết sư tỷ, có chuyện gì sao Khâu Tuyết có chút kích động nói, Lạc Huyên, chúng ta đã phát hiện chết thật cấm địa. Ô Lạc Huyên vui vẻ nói, ở đâu ta cách ngày liền đến lúc này. Khâu Tuyết, Lăng Hiểu Sương cùng tu sĩ khác đều đứng tại một tấm trí bên cạnh, các nàng chỗ vị trí chính là chết thật cấm địa cửa vào. Mọi người không tốt đi vào đều đang đợi Lạc Huyên. Chí Thật Cấm Địa là một cái không gian khác, tự thành một giới, bên trong có nguy cơ trùng trùng, bảo vật đông đảo, mọi người minh bạch không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới khổ chúc, bởi vậy cũng chờ tại cửa ra vào, muốn nhìn một chút Lạc Huyên có không có địa đồ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 363 tiến vào Chí Thật Cấm Địa làm Lạc Huyên. Diệp Mạc Tô Tĩnh Văn. Hứa Phi một đoàn người đi vào chết thật cấm địa cửa vào lúc. Chết thật cấm địa cửa vào đã tập trung đầy người. Lăng Hiểu Sương nghênh tiếp Lạc Huyên, mặt mỉm cười, "Đạo, Huyên Huyên, các ngươi rốt cuộc tới." Lạc Huyên nhìn một chút người chung quanh, "Đạo, các ngươi đều đang đợi ta à?" Thật sự là quá khách khí khâu tuyết đi đến Lạc Huyên bên người. "Đạo, Huyên Huyên sư muội" Ngươi biết khổ chúc lộ tuyến sao không biết đây?" Lạc Huyên nói thẳng. Lăng Hiểu Sương cùng Lạc Huyên ở chung một đoạn thời gian, đã có một ít giải thoát huyên tính cách. Nàng nghĩ, Lạc Huyên nói như vậy, cái kia chính là thật không biết. Lúc này, có một cái trai mặt nguyên anh kỳ tu sĩ đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm, bất quá, hắn biểu lộ đều bị mặt nạ ngăn trở. Mọi người nhìn không ra Người này chính là thu được cho. Hắn theo còn lại yếm nương cái kia bên trong biết được khổ chúc tin tức. Đương nhiên, hắn cũng sống như người khác, không biết khổ chúc vị trí vô thể. Văn Thải y thản nhiên nói, đã không biết vị trí, chúng ta thì đi vào trước đi. Đối với cái này, mọi người không có có gì nghĩ, lăng hiểu xương đạo, huyên huyên chúng ta đi vào trước đi. Tại phi thuyền phía trên thời điểm Nàng đã đem chết thật cấm địa địa đồ cho Lạc Huyên. Đồng thời, còn kể một ít chỉ có các đại môn phái biết ẩn lấp sự tình. Thầy không chuyển đổi, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người tiến vào chết thật cấm địa. Diệp Mặc cảm thụ một chút xung quanh tình huống. "Đạo Huyên Huyên, ngươi có hay không một loại cảm giác quen thuộc cảm giác u?" "Vinh, Quỳ, Quỳ." Lạc Huyên cẩn thận cảm thù một chút. Kinh ngạc nói: "Diệp đại ca, nơi này lại là một cái tiểu thế giới." A Tô Tĩnh văn lên tiếng kinh hộp. Ngay sau đó, đạo: "Đây là ai tiểu thế giới Hứa Vi nghe vậy, nghĩ đến một việc, suy đoán nói: "Các ngươi nói, cái này chết chân điện là làm sao đến là ai hiến tạo Lạc Huyên đạo?" Hứa Vi thì Cái này chiếp thật cấm địa là một cái tiểu thế giới. Nói như vậy, chiếp chân điện là một cái đại năng giả kiến tạo, hắn kiến tạo chiếp chân điện là vì tạo phúc tu chân giới diệt mạt đạo. Ta cảm giác không giống như là tạo phúc tu chân giới. Ta có một loại cảm giác, nơi này cùng các ban đầu rực tốc một dạng, là một cái âm mưu. Lạc Huyên Đạo, tính toán, không. Nhĩ, chờ ta rời đi chiếp chân điện. hỏi lại vấn sư phó, sư phụ biết chết chân điện có khổ chúc, hắn hẳn phải biết chết chân điện lai lịch. Cẩn thận Tô Tĩnh Văn hô một tiếng, kéo một thanh Lạc Huyên. Lạc Huyên lướt ngang mấy mét, nàng thì ra đứng vị trí xuất hiện một nói vết nứt không gian. Một lát sau, vết nứt không gian biến mất, khí thải hồi phục nguyên dạng. Lạc Huyên nhẹ nhàng giấu ngực một cái. Đạo Nguy hiểm thật nơi này, cùng hiểu Sương sư tỷ nói một dạng. Khắp nơi đều có vết nứt không gian. Không gian phong nhận, còn có không gian đảo lộn, không gian loạn lưu. Diệp Mạt Đạo, nếu như đây là một cái tiểu thế giới, vậy liền không gì quái, bị đánh phá tiểu thế giới, bên trong thời không vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng nguy hiểm. Lạc Huyền Đạo, Diệp đại ca, Ta có thể cảm giác được, tiểu thế giới này phẩm cấp không tệ. Ấm sư phụ đối thế giới phân chia, tiểu thế giới này có thể là một cái chân linh thế giới, cũng có thể là một cái ngũ hành thế giới. Ta nghĩ, nắm giữ tiểu thế giới này người hẳn là một vị vô cùng lợi hại đại năng giả. Cái này chúng người không lời. Diệp Mặc cảm giác cảm giác trong lòng phát lạnh. Loại kia vận mệnh không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác. Để dịp mặt tâm lý không được tự nhiên, mọi người chậm rãi tiến lên. Lạc Huyên cũng không dám suất ra xe chạy nhanh. Xe chạy nhanh tuy nhiên không sợ không gian loạn lưu. Dù cho xe chạy nhanh rơi nhập vết nứt không gian, cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là, nếu như xe chạy nhanh thật bị cuốn tiến không gian loạn lưu bên trong thì hổi mất phương hướng. Hứa Vi hành tàu một khoảng cách về sau, Đạo. Huyên Huyên, còn tốt. Lăng Hiểu Sương đem không gian tránh né nguy cơ phương pháp nói cho chúng ta biết, không phải vậy, chúng ta đi chậm hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lạc Huyên tắc nàng tu vi quá thấp, Kim Đan kỳ tu sĩ căn bản không dám vào Diệp Chết Thật Cấm Địa, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới dám tiến vào Chết Thật Cấm Địa. Như Lạc Huyên trước đó gặp phải đám kia tuổi trẻ đạo tu, các nàng liền không có tiến vào chết thật cấm địa. Diệp Mặc một đoàn người lại tiến lên một khoảng cách, trong tư không ngẫu nhiên rơi xuống màu đen lôi quang. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ tu sĩ ngăn trở Lạc Huyên một đoàn người. Đạo, ta liền biết, ở chỗ này không thể dùng xe chạy nhanh. Xe chạy nhanh mục tiêu quá lớn. Nếu như xe chạy nhanh bị cuốn vào thời không loạn lưu, Dù cho xe chạy nhanh không có việc gì, các ngươi cũng sẽ bị lạc tại thời không loạn lưu bên trong. Vĩnh Viễn tìm không thấy tu chân giới mặt. Viên Quan Nam lạc huyên đạo. Nàng nhớ đến, tại phi thuyền phía trên thời điểm, cái ngày Viên Quan Nam chữ Nhật thải đi rất gần, mà lại Viên Quan Nam vô cùng thù hận nữ tu sĩ Hoan Ninh. Viên Quan Nam là vô cực tông đệ tử, học tâm cực phẩm linh căn, tốc độ tu luyện thật nhanh, là thiên chi con cưng. Viên Quan Nam đạo: "Giang gia các ngươi không gian chữ vật, ta có thể thả các ngươi đi qua." Năm Mơ Lạc huyên giận dữ, xuất ra thư linh thương súng, chuẩn bị xuất thủ. Viên Quan Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng xuất ra thư linh thương súng. Đạo: "Ngươi cái này nữ nhân, chiếm chính mình vận khí tốt." Các sư đều không thèm để ý, chẳng những bán ra hóa tiên đan, còn ra bán thư linh thương súng. Nữ nhân ngu xuẩn một cái, bính bính bính lạc huyên liền mở hai phát. Viên Quan Nam đã sớm chuẩn bị, hắn trên thân sáng lên một đạo bạch quang. Thư linh súng đạn bị hắn phòng thân đạo khí ngăn lại. Ngay sau đó, hắn xuất ra một cái đại đỉnh. "Đạo, đây là ta vừa được đến bảo vật" bát cực đại đỉnh, chuẩn tiên khí có thể ngăn trở cửu phẩm thư linh súng đạn, cắt lạc huyền bĩu môi. Dương An cùng nàng nói qua, nếu có khoa học kỹ thuật vũ khí hoặc là khoa vũ việp hợp vũ khí, xác thực có thể ngăn trở thư linh thương súng công kích. Như nàng tiên khí xe chạy nhanh thì có thể ngăn cản thư linh thương súng công kích. Nếu như là tu chân pháp bảo muốn ngăn trở thư linh súng đạn, liền cần tương ức tu vi. Lạc Huyên lật tay đem thư linh thương súng thu vào không gian trữ vật, lại lấy ra lông cung. Đạo, viên đạn đánh không thủng, ta thì dùng cách này kéo cung. Cải tên trong chốc lát, Viên Quan Nam cảm giác được một tổ cường đại sát ý, hắn thân thể bị sát ý khóa chặt, để hắn không cách nào động đậy nửa phần. Viên Quan Nam vô cùng hoảng sợ, Đạo. Đây là vật gì chẳng lẽ? Đây chính là cái kia Thanh Cường Đại Tiên khí cung tiến tại các ban đầu rượt tốc thời điểm. Có rất nhiều người gặp qua lông cung. Viên Quan Nam cũng biết Lạc Huyên trên người có một ít xỉ bảo vật. Chính là bởi vì này, hắn mới có thể ngăn trở Lạc Huyên muốn cướp đoạt Lạc Huyên bảo vật. Ấm Viên Quan Nam ý nghĩ, nếu như hắn được đến Lạc Huyên bảo vật, y dùng phá không phù rời đi Lạc Nguyệt Đại Lục, đi hắn tu chân giới tu luyện. Đến lúc đó, cũng là tiên nhân cũng tìm không thấy hắn. Hư Vũ tiến bắn ra, trong hư không truyền ra một đạo tiếng xé gió. Vũ Tiến tựa như tia chớp bay về phía Viên Quan Nam. Làm Vũ Tiến đụng phải Viên Quan Nam Bát Cực Đại Đỉnh lúc, phát ra một tiếng chấn thiên vang rền. Bát Cực Đại Đỉnh bị xách mũi lên nổ thành toái phiến. Lạc Huyên đạo: "Còn nói là chuẩn tiên khí, cũng không có gì đặc biệt sao bát cực đại đỉnh giúp Viên Quan Nam ngăn trở khiến một kích." Viên Quan Nam cảm giác mình thân thể có thể động về sau, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển huyết độn chi thuật, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chạy Lạc Huyên nói: "Mọi người không có truy." Lạc Huyên diệp mặt, hứa vi Tô Tĩnh Văn mấy người đều là Kim Đan kỳ, Viên Quan Nam là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa, còn là Nguyên Anh kỳ nổi bật, Lạc Huyên cắt nàng căn bản đuổi không kịp. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, xem ra còn có rất nhiều người không sợ Dương An a. Bọn họ biết ngươi là tiên nhân đệ tử, còn dám bí quá hóa liều. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên trên người có vô số bảo vật. Nếu như là ta, ta cũng sẽ bí quá hóa liều, chỉ cần đoạt đến huyên huyên trên thân bảo vật, chẳng những có thể thành tiên, còn có thể thành là đại năng giả. Tô Tĩnh Văn Đạo, trên địa cầu có một câu, nếu có thích hợp lợi nhuận, nhà tư bản liền sẽ lớn mật lên. Nếu có 50% lợi nhuận, bọn họ liền sẽ bí quá hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận, Bọn họ sẽ không xem hết tài luật pháp. Nếu có 300% lợi nhuận, bọn họ dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng." Diệp Mặc cười nói, tại hắn tu chân giả trong mắt, cướp bóc Huyền Huyền cũng không chỉ 300% lợi nhuận, chỉ cần đoạt Huyền Huyền trên thân bảo vật, bọn họ có thể thành tiên, có thể một bước lên trời. Hi hi hứa di nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Lạc Huyên, đạo, "Huyên Huyên, ngươi về sau, một phải bình tâm cẩn thận nha." Lạc Huyên có chút buồn bực nói, "Những người này cũng thật sự là, bọn họ cũng không biết, nếu như ta thật bị giết, thì coi như bọn họ chạy trốn tới tiên giới, cũng chạy không thoát sư phụ truy sát sao Diệp Mặc Đạo. Bọn họ chỉ là phổ thông tu chân giả, Như thế nào lại biết tiên nhân lớn bao nhiêu năng lực, như thế nào lại biết xương an đạo hữu lớn bao nhiêu thần thông lạc huyên đạo. Coi như sư phụ ta không xuất thủ, tại tu chân giới cũng không ai có thể giết ta à. Ta thì không hiểu. Tô Tĩnh Văn đạo, đây chính là hạ trùng không thể ngư băng. Có một số việc, người khác là nghĩ không ra. Mùa hè côn trùng vĩnh viễn cũng sẽ không biết mùa đông đến cỡ nào lạnh lẽo. Mọi người vừa nói chuyện, một bên tiến lên. Một ngày sau đó, Lạc Huyên cảm giác không gian xung quanh lưới đao ít một chút, nhìn đến một số xanh hóa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, Diệp đại ca, nơi này hẳn là khu vực an toàn." Diệp mặt đạo, "Tiểu thế giới này tổn hại vô cùng nghiêm trọng, cũng có một chút địa phương không có tổn hại." chúng ta chỗ địa phương hẳn là không có tổn hại địa phương. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, nếu như chúng ta tiểu thế giới tổn hại, có thể hay không cùng cái thế giới này một dạng con lẽ vậy Diệp Mặc đạo?" Hắn cùng Lạc Huyên thế giới đều là hỗn độn thế giới, phẩm cấp phi thường cao. Hắn nghĩ, hẳn không có người có thể đánh phá hỗn độn thế giới đi. Có người hứa vi nói một câu. Phía trước xuất hiện một bóng người, Nàng kinh ngạc nói: "Zuân Trùng Mong Điệp, là ngươi Zuân Trùng Mong Điệp?" Nam An Thập Mỹ một trong Thiên Tinh phái đệ tử hạt tâm, tại phi thuyền phía trên thời điểm, hứa vi gặp qua Zuân Trùng Mong Điệp. Đồng dạng, Zuân Trùng Mong Điệp cũng cùng Lạc Huyên giao dịch qua. Theo Lạc Huyên trên tay mua sắm một thanh thư linh thương súng, tổ một hóa tiên đan. Zuân Trùng Mong Điệp nhìn đến Lạc Huyên về sau, Đạo. Lạc Huyên sư muội, các ngươi cũng tới. Vừa vặn, ta phát hiện một đầu Ẩm Linh Mạch, chúng ta cùng một chỗ phân đi." Ẩm Linh Mạch Lạc Huyên vui vẻ nói. "Ở đâu Xuân Trùng Mong Điệp chỉ chỉ dưới chân." "Đạo. Ẩm Linh Mạch ngay ở dưới chân ta." "Bất quá, nơi này có một cái thiên nhiên phòng ngự trận pháp, ta tạm thời không phá nổi." Lạc Huyên đạo. "Một cái trận pháp mà thôi." Không cần lo lắng, Diệp đại ca có thể phá vỡ nàng nói một câu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, "Đạo, Diệp đại ca, ngươi có thể phá vỡ trận pháp này sao?" Lạc Huyên nói chuyện thời điểm, Diệp Mặc cũng đã bắt đầu thôi diễn ầm linh mạch. Lúc này, hắn đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Sau đó, "Đạo, cái này thiên nhiên trận pháp không khó, thuộc về bốn cấp trận pháp." ta có thể phá vỡ. Dung trông mong Diệp hơi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc liếc một chút, nàng không nghĩ tới, Diệp Mặc chẳng những là một cách luyện đan sư, vẫn là một cách trận pháp đại sư. Diệp Mặc đi vào Nam An Châu về sau, không có che giấu mình tên. Bởi vậy, rất nhiều người đều biết Diệp Mặc tại Bắc nhìn Châu xanh nhân đường thi đấu bên trong thu hoạch được người thứ ba. Diệp Mặc phá vỡ thiên nhiên phòng ngự trở về sau, Nông hậu rày đặc linh khí tán phát ra. Đồng thời, mọi người còn chứng kiến ẩn linh mạch phía trên mọc ra vài cọng linh dược. Cấp 8 linh thảo, chín sấm hương quá tốt, Lạc Huyên kinh hỉ nói. Cùng lúc đó, Zoom trông mong điệp cũng lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đạo, chín sấm hương, đây là luyện chí phục thần đan chủ dược a. Phục thần đan cùng Dật thần đan một dạng, có thể cường hóa thần thức Còn có thể chữa trị thần thức. Thế mà, Dật thần đan chỉ có thể nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ hữu dụng, mà Phục thần đan đối nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ hữu dụng, mà lại Phục thần đan có thể chữa trị hóa chân tu sĩ thần thức. Bởi vậy có thể thấy được, Phục thần đan đến cỡ nào chân quý. Bất quá, luyện chí Phục thần đan linh dược vô cùng khó được. Như trước mắt chín sấm hương, cũng là nhưng là ngộ không thể được đỉnh cấp linh dược. Dung Trùng Mong Điệp nhìn một chút chín sấm hương. Đạo Lạc Huyên sư muội, ta nghe nói ngươi cũng là luyện đan đại sư. Cái này năm cây chín sấm hương thì về ngươi. Lạc Huyên đạo, vậy ta thì không khách khí nàng nói chuyện thời điểm, xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Xuân Trùng Mong Điệp. Đạo, đây là một khỏa ngũ phẩm hóa tiên đan. Zoom trông mong điệp lập tức tiếp nhận Hóa Tiên Đan, vui vẻ nói: "Đa Tạ Lạc Huyên sư muội." Nàng biết, ngũ phẩm Hóa Tiên Đan có thể cho hư thần kỳ tu sĩ tấn cấp. Nàng đã có tổ một tứ phẩm Hóa Tiên Đan, nàng chỉ có tính tu một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp hư thần kỳ. Đến lúc đó, lại ăn vào ngũ phẩm Hóa Tiên Đan, liền có thể tấn cấp hư thần tầng thứ 2. Zun Chong Mong Diệp thu hoạch tiên đan về sau. Diệp Mặc đạo: "Chúng ta đem đầu này linh mạch chia thành 5 phần, một người một phần đi." Có thể Zun Chong Mong Diệp nói. Zun Chong Mong Diệp cũng không có ý kiến, Tô Tĩnh Văn, Hứa Phi mấy người tự nhiên không có ý kiến. Tô Tĩnh Văn đạo: "Diệp Mặc, ta không gian chứ vật tương đối nhỏ, các ngươi thu lấy đi. Đợi mọi người đem ầm linh mạch thu nhập tiểu thế giới về sau." Xung quanh linh khí biến đến mỏng manh lên. Duôn Trùng Mong Diệp đạo, Lạc Huyên sư muội vừa mới thiên tinh phái đệ tử cho ta truyền âm, nói có người trông thấy thế giới trên núi có bảo vật. Thế giới núi Lạc Huyên lộ ra nghi hoạt thần sắc. Duôn Trùng Mong Diệp giải thích nói: "Các ngươi hẳn phải biết, xung quanh tư không có màu đen lôi giáp rơi xuống, những thứ này màu đen lôi giáp đến từ thế giới núi Thế giới sơn dã là chết thật cấm địa nguy hiểm nhất địa phương. Lạc Huyên đạo: "Các ngươi nói, khổ trúc có thể hay không ở thế giới trên núi luôn trông điệp đạo? Đã có người như ngươi như vậy suy đoán, chỉ bất quá, thế giới núi chung quanh tất cả đều là màu đen lôi giáp, không ai có thể trèo lên trên thế giới núi." 6 ngày sau đó, Lạc Huyên diệp mặt, hứa vi Tô Tính Văn cùng Xuân Trùng Mong Điệp cùng một chỗ, đi vào thế giới sơn nơi chân núi. Nơi này tình huống như Xuân Trùng Mong Điệp chỗ nói, trên núi tất cả đều là màu đen lôi giáp, nhìn uy thế, nếu như Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị hắc sắc kiếp sét đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro bụi. Lạc Huyên đứng tại chân núi, dùng một đạo phòng ngự linh phù bảo vệ thân thể. Đạo Diệt Đại Ca Nhiều như như phải lôi điện, chúng ta làm sao đi lên a? Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc, đồng thời cảm giác ngạc nhiên, thế giới này trên núi không có cây cỏ, nhưng là ta có thể cảm giác được cả toàn thế giới núi tràn ngập sinh cơ. Run trong mong điệp đạo, Diệp Đạo hữu cảm giác không sai, toàn bộ chết thật cấm địa sinh cơ đều nguồn gốc từ thế giới núi. Thật thần kỳ thế giới núi a, Lạc Huyên cảm thán nói. Diệp Mặc tâm thần run lên, thầm nghĩ, nếu có đại năng giả luyện hóa tọa này thế giới nối, lấy thế giới nối đối địch, người nào là đối thủ hắn nghĩ tới đây. Lắc đầu. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc không nói lời nào, lắc đầu, lại nói, "Diệp đại ca, chúng ta làm sao đi lên a vừa mới? Nàng muốn ngồi xe chạy nhanh đi lên." Thế nhưng là thế giới này trên núi trừ màu đen lôi giáp bên ngoài. Còn có không gian loạn lưu, không gian đảo lộn. Xe chạy nhanh mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng quyển nhập không gian loạn lưu. Hầm Mông đại đế hệ thống 13 chương 364 thế giới núi diệp mặt nhìn lấy lôi quang thoáng động thế giới núi. Đạo, Huyền Huyền, có lẽ chúng ta thật muốn ở chỗ này tấn cấp nguyên anh kỳ. Lạc Huyền Đạo ta còn không có chuẩn bị tốt đây. Run trong mong điệp đạo, Huyên Huyên sư muội, diệp mạt, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đi lên. Lúc này, Hứa Vi tại nói chuyện với Tiểu Lan, "Tiểu Lan, xem ra ta muốn tấn cấp đến nguyên anh kỳ, tùy tiện ngươi Tiểu Lan đạo." Trong khoảng thời gian này, Hứa Vi làm mấy cái đại nhiệm vụ, lại bởi vì Lạc Diệp thành xuất hiện, Hứa Vi bán đi đại lượng điện thoại di động. Mây sờ, Hứa Vi nhiệm vụ điểm vô cùng xung túc, nàng có thể tùy thời tấn cấp. Một lát sau, mọi người cảm giác Hứa Vi trên thân toát ra một tổ cường đại khí thí. Lạc Huyên kinh ngạc nói: "Hứa Vi tỷ, thị dạ, người đạt sớm tấn cấp đến nguyên anh kì." Hi hi Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, đúng a, nàng cũng không dám nói." chính mình là vừa vận tấn cấp. Nàng tuy nhiên suy đoán vận mệnh hệ thống là Dương An sáng tạo, nhưng là vận mệnh hệ thống vẫn là trên người nàng bí mật lớn nhất. Lạc Huyên đạo: "Hứa Vi tỷ, ngươi là sợ chính mình tấn cấp quá nhanh, để cho chúng ta không được tự nhiên sao Hứa Vi đạo? Huyên Huyên, ngươi thật sự là quá thông minh." Lạc Huyên thần sắc có chút xa sút. Đạo: "Ai Sư phụ ta nói, ta cùng Diệp Đại ca gặp được Diệt Tuyệt Lôi Giáp, làm hại ta hiện tại cũng không dám tấn cấp nguyên anh gì. Diệt Tuyệt Lôi Giáp Xuân Trùng Mong Điệp Bỉ Lạc Huyên nói chuyện hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng ở bên trong môn phái tàng kinh các nhìn qua Diệt Tuyệt Lôi Giáp tương quan tin tức, trong lòng minh bạch, không ai có thể độ kiếp Diệt Tuyệt Lôi Giáp. Diệt Tuyệt Lôi Giáp chính là muốn gây nên độ kiếp tu sĩ vào chỗ chết. diệt tuyệt hết thảy. Lạc Huyên nhìn đến Xuân Trùng Mong Diệp biểu lộ đạo, "Dương sư tỷ, diệt tuyệt lôi giáp cũng không có gì, ta cùng Diệp đại ca đều không sợ. Chúng ta sợ là cùng diệt tuyệt lôi giáp cùng đi tâm ma giáp." Xuân Trùng Mong Diệp lần nữa giật mình, nghĩ thầm, "Quả là thế, diệt tuyệt lôi giáp không cho tu sĩ một chút đường sống." chẳng những hội hạ xuống gây nên tu sĩ vào chỗ chết lôi kiếp, sẽ còn hạ xuống tâm ma kiếp, nhiễu loạn tu sĩ tâm thần. Dạng này lôi kiếp, ai có thể vượt qua Hứa Vi tấn cấp đến nguyên anh kỳ về sau? Trong đầu đạo, Tiểu Lan, ngươi nói, ta đã đạt đến nguyên anh kỳ, có thể dùng thủy nguyên tông luyện hóa lôi điện màu đen sao vừa mới? Tiểu Lan giúp Hứa Vi muốn một cách biện pháp cũng là để cho nàng tấn cấp đến nguyên anh kỳ, lại một bên luyện hóa lôi điện màu đen, một bên trèo lên thế giới núi. Tiểu Lan Đạo, Thủy Nguyên tông là chí nhu luyện thể tông pháp, cũng là đỉnh cấp luyện thể tông pháp, lại không thể hấp thu lôi nguyên. Tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn trèo lên trên thế giới núi, còn cần mua một bộ lôi điện tông pháp tôi luyện thân thể. Bao nhiêu nhiệm vụ điểm hứa khẽ hỏi. rất tiện nghi, ngươi đem tu chân bộ phận toàn bộ mua lại, 2 tỷ nhiệm vụ điểm." Tiểu Lan như thế nói. Ách hứa vi choáng. Nửa ngày mới trong đầu đạo, "Tiểu Lan, đây chính là ngươi nói không quý nàng tiến vào chết thật cấm địa về sau, đã tích lũy 200 triệu nhiệm vụ điểm." Lúc đó, nàng cảm giác mình vô cùng giàu có, không nghĩ tới, liền một bộ luyện thể công pháp cũng mua không nổi. Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, chờ ngươi thành tiên về sau, hệ thống hội lần nữa lưu hóa, đến lúc đó, nhiệm vụ điểm lại biến thành tiên linh điểm, 100 triệu nhiệm vụ điểm tương đương một cái tiên linh điểm. Ngươi nhìn, mua một bản đỉnh cấp lôi hệ luyện thể công pháp, chỉ cần 20 tiên linh điểm, có phải hay không rất tiện nghi, à tốt a, Hứa Vi đã không biết nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, Đạo. Tiểu Lan, ngươi lôi hệ luyện thể công pháp có thể từng nhóm mua sắm a có thể. Tiểu Lan đạo. Tỷ tỷ, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần mua luyện khí đến hư thần bộ phận liền tốt. 160 triệu nhiệm vụ điểm. Hứa Vi đạo. Được, ngươi vùng trộm khấu trừ nhiệm vụ điểm, không cần nói cho ta. Nhưng ta cảm giác nhiệm vụ điểm vẫn còn ở đó. Hi hi, Tiểu Lan nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, tỷ tỷ, ta nhớ được, trên địa cầu có một cái thành ngữ, gọi bịt tai mà đi trộm chun." Hứa Vi đạo: "Tiểu Lan, trong lòng ngươi biết liền tốt, không cần thiết nói ra đi một lát sau." Hứa Vi trong đầu nhiều một phần lôi hệ luyện thể công pháp. Nàng đối Lạc Huyên đạo: "Lạc Huyên, ta đã đạt đến nguyên anh kỳ." Muốn thử một lần. Nhìn có thể hay không trèo lên trên thế giới núi. Lạc Huyên có chút lo lắng nói, "Hứa Vi tỷ, thế giới trên núi tất cả đều là lôi điện màu đen quá nguy hiểm. Không có việc gì Hứa Vi đạo, ta có mấy phần chắc chắn." Nàng nói một câu, bước ra một bước, hướng thế giới núi đi qua. Cùng lúc đó, Hứa Vi bắt đầu vận chuyển thủy nguyên tông cùng lôi điện tông pháp tôi luyện thân thể. Hai loại đỉnh luyện thể công pháp, Nhất Cương Nhất Nhung, hỗ trợ tăng theo cấp số nhân. Hứa Vi thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cải biến. Đây cũng là Hứa Vi lần thứ nhất chính mình luyện thể. Loại cảm giác này mạnh hơn hệ thống hóa hiệu quả phải kém hơn một đường, lại nhiều một phần tâm hồn thể nghiệm. Duôn Trùng mong điệp gặp Hứa Vi tiến vào lôi điện màu đen khu vực về sau, Vù số lôi điện màu đen bổ tới Hứa Vi trên thân. Những cái kia lôi điện màu đen bị Hứa Vi luyện hóa, chuyển hóa thành tinh khiết lôi nguyên, cũng chậm chạp cường hóa thân thể nàng. Nàng cả kinh nói, luyện thể tông pháp diệp mặc gặp Hứa Vi một bên luyện thể, một bên leo thế giới núi. Nghĩ thầm, Hứa Vi thật rất thần bí. Trên địa cầu thời điểm Hứa Vi thường xuyên xuất ra một số vô cùng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm, như ma huyền điện thoại di động, như phi xa, vân vân. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, ngươi nói, Hứa Vi tỷ sư phụ cũng là tiên nhân sao ta cảm giác nàng so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn." Tô Tĩnh Văn đạo: "Bình thường, Hứa Vi không lộ ra ngoài, không nghĩ tới nàng là trong chúng ta lợi hại nhất người." Lạc Huyên đạo: Tĩnh Văn tỷ, sư phụ truyền cho ngươi công pháp cũng vô cùng lợi hại. Nghe nói, đó là nữ hoa thánh nhân sáng tạo công pháp. Ha ha, Tô Tĩnh Văn mỉm cười. Đạo, sư phụ ngươi là cái dạng gì người? Ngươi còn không biết sao ta muốn nói a. Trên thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Lạc Huyên nói đụt. Tĩnh Văn tỷ, vậy ngươi nói một chút Cái thế giới này có phải hay không sư phụ sáng tạo ác tố tính văn không dám tưởng tượng. Nàng đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục về sau, phát hiện Lạc Nguyệt Đại Lục vô cùng to lớn, đem địa cầu ném vào vô ý biển, liền phản phất đem một khỏa hòn đá nhỏ ném vào đại hải. Khổng lồ như vậy thế giới, người chân năng sáng tạo ra đến sao mà lại? Tại tu chân giới, phía trên còn có một cái vô cùng thần bí tiên giới. Sau gần nửa ngày, Hứa Vi trở về thế giới sơn nơi chân núi. Lúc này, thế giới sơn nơi chân núi đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này cũng không dám leo thế giới núi. Trong lúc đó, có một hai cái tử đại tu sĩ leo thế giới núi. Thế mà, bọn họ mới vừa vào tiến lôi điện màu đen khu vực, liền bị mấy đạo lôi điện màu đen chém thành tro bụi. Hứa Vi đi đến lạc huyên phía sau người, Đạo, Tĩnh Văn, Huyền Huyền, Diệp Mặc, ta đem luyện thể công pháp truyền cho các ngươi, các ngươi cũng thử một chút đi. Nàng sau khi nói xong, tâm lý có chút đau lòng. Tiểu Lan, ngươi hóa người a. Sớm biết, ta thì không mua công pháp để Lạc Huyền hỏi Dương An muốn liền tốt. Hi hi, Tiểu Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, lời gì cũng không nói. Diệp Mặc đạo: Hứa Vi, ngươi đem luyện thể công pháp truyền cho ta nhóm. Sư phụ của ngươi sẽ không trách cứ sao không có việc gì Hứa Vi đạo? Sư phụ ta không biết ở đâu một giới tiêu sao? Hắn mới sẽ không trách ta đây. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ, ta nếu là có một cách lạc quyên lời hại như vậy, sư phụ liền tốt, cũng không cần tân tân khổ khổ kiếm lời nhiệm vụ điểm. Diệp Mặc đến truyền luyện thể công pháp về sau, Ba đời quyết tự động vận chuyển, muốn lưu hóa hứa vi truyền cho hắn luyện bản công pháp, lại phát hiện bộ công pháp kia đã phi thường hoàn mỹ, không cách nào lưu hóa. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Chỉ chốc lát, Diệp Mặc liền đem lôi hệ công pháp tôi luyện thân thể đến tiếp sau công huyết thôi diễn đi ra. Bất quá, giới hạn trong tu vi Diệp Mặc chỉ có thể thôi diễn ra hư tiên cảnh giới trước đó công pháp. Diệp Mặc đem đến tiếp sau công pháp thôi diễn sau khi ra ngoài. Vốn muốn nói cho Hứa Vi, lại nghĩ không dùng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người ta có sư phụ, nàng chắc là sớm đã có đến tiếp sau công pháp. Lạc Huyên đến truyền luyện thể công pháp về sau, tìm hiểu một chút, sợ hãi than nói, Hứa Vi tỷ Thật không nghĩ tới, ngươi có lời hại như vậy luyện bản công pháp, có bộ này luyện thể công pháp, ta hẳn là có thể trèo lên trên thế giới núi. Lạc Huyên tu luyện là ba đời quyết, chính là hỗn độn công pháp, đồng giai vô địch, lại thêm hứa vi truyền luyện bản công pháp. Nàng nghĩ, chỉ cần mình đem luyện bản công pháp tấn cấp đến vương cảnh, không dùng bảo vật cũng có thể chiến thắng hư thần tu sĩ. Tô Sí khác gặp Lạc Huyên. Diệp Mặc hứa vi, "Tô tính văn mấy người leo nối thế giới núi, có lòng cầu mua luyện thể công pháp, lại không có một người mở miệng." Mọi người đều biết, vực này luyện bản công pháp, khẳng định là bất truyền không bí. Viên Quan Nam đứng ở thế giới sơn nơi chân núi dưới, nhìn lấy Lạc Huyên một đoàn người, thầm nghĩ, "Nếu có bát cực đại đỉnh phòng ngự, ta cũng không sợ lôi điện màu đen. Thế mà, hắn bát cực đại đỉnh đã bị Lạc Huyên đánh nát. Rôn trông mong điệp đi đến Lăng Hiểu Sương bên người. Đạo Hiểu Sương sư tỷ, làm sao bây giờ nếu như thế giới trên núi thật có khổ trúc, liền sẽ bị Lạc Huyên phải đi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ nói, khổ trúc chính là thập đại linh căn một trong tu tiên chí bảo, các nàng liền xem như được đến khổ trúc. cũng cần phải lấy ra tạo phúc tu chân giới. Ngưu Ngốc Viên Quan Nam chửi một câu, thầm nghĩ, người này tu chân tu ngốc a, người nào sẽ đem mình bảo vật lấy ra chia sẻ mấy trùng sư ở thế giới sơn nơi chân núi đứng một hồi lâu. Hắn xuất ra một cái kim sắc hình cầu. Kim sắc hình cầu hiện ra nhạt đạm kim quang, đem mấy trùng sư bao trùm. Hắn bước ra một bước, đi vào lôi điện màu đen khu vực. Đạo Ta đi trước một bước. Lăng Hiểu Sương vun trùng sư tiến vào lôi điện màu đen khu vực. Đạo, không nghĩ tới, hắn còn có vực này đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. Hắn là chuẩn tiên khí xuân trông mong điệp nói, "Khâu Tuyết đạo, đây là mấy sư sư huynh tại chết thật cấm địa được đến bảo vật." Mọi người vun trùng sư trèo lên trên thế giới phía sau núi, cùng thi triển thần thông, hoạt sử dụng đạo khí hoặc sử dụng ngọc phù, hoặc sử dụng mình cấp phòng ngự pháp bảo, hoặc thi triển đính cấp công pháp, bắt đầu leo thế giới núi. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, mười mấy tên tu sĩ bị lôi điện màu đen hóa thành kiếp cho. Thế mà, ngay cả như vậy cũng vô pháp ngăn cản những thứ này điên cuồng tu sĩ leo thế giới núi. Lăng Hiểu Sương gặp đại đa số tu sĩ trèo lên trên thế giới núi về sau, thở dài một tiếng, giống như tài tiếp thần, lại như không cam lòng. Nàng không có tốt phòng ngự bảo vật, cũng không có đỉnh cấp công pháp, cũng không có đỉnh cấp phòng ngự phù. Bởi vậy, nàng không có nắm chắc trèo lên trên thế giới núi. Duôn trông mong điệp hướng thế giới núi nhìn một chút. Đạo, hiểu xương sư tỷ, chiếc thạch cấm bảo vật đông đảo, không thể lãng phí thời gian. ta đi chỗ khác nhìn xem." Xuân Trùng mong điệp sau khi nói xong, quay người rời đi. Lăng Hiểu Sương nhìn một chút thế giới núi, cũng chuyển hướng rời đi. Nàng biết, Phổ Trúc tuy tốt, lại không có duyên với nàng. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 365 trèo lên đỉnh bục phía dưới văn học vạn vạn vạn. Bơn vạn u sơ. 6 ngày sau đó, Lạc Huyên diện mạo Tô tính văn. Hứa Vi mấy cái người tới thế sới núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi mọc ra một gốc giòn trúc, giòn trúc trong suốt như ngọc, ánh sáng xanh lập lòe. Giòn trúc xung quanh không có lôi điện. Từ xa nhìn lại thì có một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh cảm giác. Lạc Huyên nhìn đến giòn trúc về sau kinh hỉ nói, "Khổ trúc, Diệp đại ca, nơi này thật có khổ trúc." Diệp mặc đi đến khổ trúc bên cạnh. Nhất thời Hắn cảm giác cả người đều bình tĩnh trở lại. Phảng phất tâm linh bị tẩy lễ đồng dạng. Hắn gật gật đầu. "Đạo, Huyên Huyên, đây thật là khổ trúc, nhanh nhặt lấy đi." Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ tu sĩ đi vào đỉnh núi quát to, "Để xuống khổ trúc, các ngươi có thể đi." "Ngươi là ai lạc Huyên hỏi, nàng chưa từng thấy người này." Diệp Mạt Đạo Chớ Ngàn Dặm chớ Ngàn Dặm nghe đến Diệp Mặc thanh âm, cười nhạt một tiếng, "Đạo, không nghĩ tới còn có người nhận biết ta chớ Ngàn Dặm." Diệp Mặc sắc mặt bình tĩnh nói, "Chớ Ngàn Dặm, nghe nói là Kim Đan danh nhân đường trước ba, phạm là tới gần chớ Ngàn Dặm 1000 dặm phạm vi người, đều sẽ bị chém giết." Bởi vậy, mọi người quên hắn thì ra tên sưng là chớ ngăn rằm, ý tứ cũng là không nên tới gần hắn một nghìn rằm. Tắc Lạc Huyên bĩu môi, đạo: "Cứ như vậy người, ta tại ngoài vạn rằm liền có thể giúp hắn." Chớ ngăn rằm thần sắc lạnh lùng, không nói gì, hắn phóng xuất ra từng đạo từng đạo hắc tuyến sợi tơ, màu đen sợi tơ lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng Diệp Mặc. "Lạc Huyên, Hứa Vi, Tô Tính Văn bọn họ" Diệp Mặc bước về phía trước một bước, một đao bổ ra, tự vạt ra một đạo dài 20 mét đao mang. Diệp Mặc nhìn đến dài 20 mét đao mang về sau, nghĩ thầm, xem ra thực lực của ta lại đề cao. Đi qua lôi điện tôi thể về sau, Diệp Mặc luyện bản tu vi đã tiến vào tam vương cảnh. Đao mang chạm tại màu đen sợi tơ phía trên, vậy mà không có đem màu đen sợi tơ chặt đứt. chớ ngăn cằm lạnh hừ một tiếng, đạo, một cái kim đan kỳ tu sĩ cũng dám xa tay với ta. Hắn là kim đan danh nhân đường trước ba. Tại kim đan kỳ thời điểm, hắn thì chém giết qua Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bây giờ, hắn đã tấn cấp Nguyên Anh kỳ, căn bản không sợ Nguyên Anh kỳ tu sĩ, làm thế nào có thể để ý kim đan kỳ tu sĩ? Lạc Huyên xuất ra Long cung, Dương cung, cải tên Trong chốc lát, Chớ Ngàn rầm cảm giác được một cỗ to lớn sát ý, hắn cùng những cái kia bị Long cung giáp chít người một dạng, làm sao cũng nghĩ không thông, thanh này Long cung hồi cường đại như thế. Hưu một tiếng vang nhỏ, Vũ Tiễn rời dây cung, trong nháy mắt thì bắn tới Chớ Ngàn rầm trên thân. Chớ Ngàn rầm cũng không có viên quan nam số may như vậy, hắn bị Vũ Tiễn bắn về sau căn bản không kịp phản ứng, liền bị vũ tiến báo thể, thân thể cùng nhẫn chư vật bị vũ tiến nổ thành phấn vụn. Đáng tiếc Lạc Huyên nói thầm một tiếng, cái này vũ tiến quá cường đại, lấy Lạc Huyên tu vi, căn bản là không có cách khống chế vũ tiến khí thí. Mỗi một lần bắn ra vũ tiến, đều sẽ đem địch nhân nhẫn chư vật nổ thành toái phiến. Diệp Mặc Đạo, không có gì có thể tiếc Cái này chứa ngàn trăm phi thường cường đại, ta cảm giác hắn còn có mấy cái tấm áp chủ bài không có lấy đi ra. Không phải vậy, chúng ta sẽ không như thế dễ dàng chém giết hắn. Bà bà bà dọn nhẹ tiếng vỗ tay truyền vào Lạc Huyên một đoàn người trong tai. Đồng thời, truyền đến một trận cỡi mở thanh âm. Không tệ, không tệ. Tiên khí cũng là lợi hại. Theo ta được biết, Cái này chứ, ngàn năm rắm còn có một cái phi thường khủng bố thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nếu như hắn đem cái kia khủng bố thủ đoạn thi triển đi ra, các ngươi cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi là ai Lạc Huyên hỏi. Ta đến từ Vô Ý Biển. Cái này nam tử trẻ tuổi đạo, một giới tán tu. Lạc Huyên đạo, ngươi muốn phổ chúc cái này nam tử trẻ tuổi đạo. Hỗ chúc là thập đại linh căn một trong Ai không muốn muốn hắn dừng một chút. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hắn rồi nói tiếp. Lạc Huyên đạo thúc, ta không muốn cả cây khổ trúc, chỉ cầu một hai cái lá cây. Đương nhiên, ta có thể dùng bảo vật cùng các ngươi đổi. Diệp Mạt đạo, khổ trúc là bảo vật vô giá, cho dù là một chiếc lá cũng không phải phổ thông bảo vật có thể đổi lấy. Đúng thế, đúng thế tu sĩ trẻ tuổi này đạo, ta sẽ xuất ra để cho các ngươi hài lòng bảo vật." Hắn nói chuyện ở giữa, xuất ra một gốc linh dược. Diệp Mạc nhìn đến cái này gốc linh dược về sau, kinh ngạc nói: "Cấp 9 linh dược thật lạ chi, luyện chí chân linh đan chủ dược một trong." Chân linh đan, kiếp biến kỳ tấn cấp hóa chân kỳ linh đan. Kiếp viễn kỳ tu sĩ phục dụng chân linh đan về sau, có tám thành hy vọng tấn cấp hóa chân cảnh giới. Nếu như không có Hóa Tiên đan, cái này thật La đan cũng là tu chân giới chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Suy nghĩ một chút, toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục có bao nhiêu tu sĩ thế nhưng là có thể tấn cấp đến hóa chân thì tu sĩ lại lác đác không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được, Chân Linh đan đến cỡ nào chân quý. Lạc Huyên thản nhiên nói, Hỗ trúc là thập đại linh căn một trong, tiên nhân gặp phải cũng sẽ cướp đoạt. Ngươi cầm một gốc thật la chi đi ra. Là đánh ra khất cái sao ác tu sĩ trẻ tuổi này im lặng. Mọi người nói, chuyện thời điểm, lại có mấy cái tu sĩ đi vào đỉnh núi. Những người này bị hào quang bao vây lấy. Hiển nhiên, những tu sĩ này đều có bí bảo hộ thân. Không phải vậy, không có khả năng đi vào thế giới núi đỉnh núi. Diệp Mặc nhìn đến đây tu sĩ về sau, không thể không cảm thán, thật không thể xem thường người trong thiên hạ. Tô Tĩnh Văn gặp người càng ngày càng nhiều. Đạo, Diệp Mặc, các ngươi nhìn, nơi này có chữ Tô Tĩnh Văn vừa nói. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, thật nhìn đến một hàng chữ, càng nhà người lưu chữ. Hổ chúc chính là càng người nhà lưu ở nơi đây chí bảo, ai dám đào đi khổ chúc, càng nhà người nhất định truy sát đến chân trời góc biển. Ha ha ha, Lạc Huyên cười to lên, "Đạo, Diệp đại ca, người này cũng quá khôi hài đi. Không phải vậy Diệp Mặc Đạo, đây cũng là một loại bất đắc dĩ." Hứa Vi Đạo, "Huyên Huyên, thế giới này nối cứng rắn không gì sánh được. Ta vừa mới thử một chút, chân khí cũng không cách nào phá vỡ thế giới núi. Nghĩ đến, cái kia tính càng người cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn đến bảo vật mà không cách nào thu lấy. Tô Tĩnh Văn cười nói, "Là thật bất đắc dĩ." Suy nghĩ một chút, nếu như trong sa mạc nhìn đến một khối lớn vàng, chẳng những truyền không đi, còn không có chút tác dụng, liền một bình nước cũng không sánh nổi. Một cái sinh đẹp nữ tu sĩ xuất ra một kiện chân khí. Chân khí nên đọc mã ra. Trảm tại khổ trúc bên cạnh trên núi đá, phát ra một tiếng vang giòn. Chân khí báo hỏng. Cái này Lạc Huyên hơi hơi giật mình, đạo, thật cứng vãi a. Có thể tới đến thế giới núi đỉnh núi tu sĩ đều là nổi bật. Trên thân không thiếu chân khí, cũng không thiếu đạo khí. Một cái tuổi trẻ nam tu sĩ xuất ra một kiện đạo khí. Cây này đạo khí là một thanh dài nửa thước, rộng 6 tấc đại đao, có vết xe đổ. Cái này trẻ tuổi nam tu sĩ không dám đem hết toàn lực, hắn xuất ra một phần lực đạo, nhấc đao chạm hướng phổ trúc bên cạnh núi đá. Đối với những tu sĩ này tiểu động tác, diệp mạc lạc huyên một đoàn người không có ngăn cản, tất cả mọi người minh bạch, lấy thế sới núi trình độ cứng cáp. Tại chỗ tu sĩ rất khó phá vỡ. Không phải sao? Tây đại đao kia chém tới trên núi đá, liền vết đao đều không có để lại một tia. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này nối đến cỡ nào cứng rắn. Lạc Huyên đạo, ta có chút lý giải cái kia tính càng người lạc tâm tình gì. Trong lúc nhất thời tại chỗ tu sĩ trầm mặt. Nửa ngày. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, làm sao bây giờ chẳng lẽ Chúng ta chỉ có thể hái mấy cái cách cách lá cây đi sao Diệp Mặc Đạo? Có lẽ chúng ta liền một chiếc lá cũng hái không đến. Ta không tin Lạc Huyên đi đến khổ trúc bên cạnh. Hái Diệp Tử. Nàng phát hiện khổ trúc Diệp và cả cây khổ gốc liền cùng một chỗ, căn bản hái không xuống. Nàng buồn bực nói, cây này khổ trúc cũng quá không nể mặt mũi. Diệp Mặc Đạo, quả là thế. Huyên Huyên, ngươi nhìn Xung quanh tất cả đều là tia chớp màu đen. Khổ trúc sinh trưởng tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, lại không có một chiếc lá rơi xuống. Có thể tưởng tượng, hái trúc diệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lạc Huyên Đạo cũng đúng nha, nếu như có thể hái khổ trúc diệp, cái kia tính càng người cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Kha <cười> ha hứa vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ta có chút đồng tình cái kia tính càng người. Người kia phế tận trăm cây nhìn đắng, mới bò trên thế sới núi, nhìn đến tha thiết ước mơ bảo vật, kết quả liền một chiếc lá đều hái không đi. Tâm tình đó, nàng không có nói tiếp. Bất quá, tại chỗ người đều có thể tưởng tượng ra được. Lúc này, tâm tình mọi người cùng cái kia nhóm tính càng người một dạng. Lạc Huyên trầm mặt một một hồi lâu, đạo: "Không có việc gì, ta gọi điện thoại cho sư phụ." Lạc Huyên đã hình thành một chủng tập quán, phàm là gặp phải giải quyết không vấn đề, liền trực tiếp tìm sư phụ. Ở trong mắt Lạc Huyên, sư phụ là không gì làm không được. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Dương An hình ảnh xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. "Đạo Huyên Huyên, không tệ a, các ngươi đã tìm được phổ trúc." Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ nói, "Sư phụ, Hồ Trúc là tìm tới. Thế nhưng là chúng ta căn bản cầm không đi. Cái này đáng chết Hồ Trúc, một chút mặt mũi cũng không cho, liền một chiếc lá đều không cho hái. Ha ha ha Dương An cười to hai tiếng. Đạo, không có khả năng a. Ngươi có kim diệp thế giới, Hồ Trúc hẳn là xem nhận ngươi làm chủ nhân. Lạc Huyên đạo, sư phụ, nó căn bản cũng không để ý đến ta. Dương An tiện tay vạt một cái, thế giới núi đỉnh nối xuất hiện một khe hở không gian. Dương An bước ra một bước, đi vào thế giới núi. Tu sĩ khác nhìn thấy Dương An về sau, lộ ra kinh sợ. Đây chính là tiên nhân thực lực sao những tu sĩ này rất phiền muộn, muốn muốn chính bọn hắn. Phế hết sức khí mới bò trên thế giới núi. Không nghĩ tới, Dương An có thể trực tiếp phá vỡ hư không. tiến vào chiếc chân điện, cũng xâm nhập chiếc thạch cấm điện, đi thẳng tới thế giới núi. Phần này tu vi, tu chân giả không cách nào tưởng tượng. Lạc Huyền đến là tập mãi thành thói quen. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, một chút bổ nhào vào Dương An trong ngực, làm lúng nói: "Sư phụ, cái này khổ chúc một chút mặt mũi cũng không cho ta, ta liền một chiếc lá đều hái không xuống." Dương An buông ra Lạc Huyên, theo tay khẽ vẫy, "Khổ chúc nên đọc mà ra." Dương An nâng khổ chúc, đạo, "Huyên Huyên, nhanh nhận lấy đi." Chỉ đơn giản như vậy Lạc Huyên mắt trợn tròn, nàng biết sư phụ rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này, nàng liền một chiếc lá đều hái không xuống. Dương An lại có thể nhẹ nhõm đem khổ chúc rút ra. Tô Sí khắc nhìn thấy Dương An trên tay Khổ Trúc, có lòng cướp đoạt, lại bước bất đồng bước chân. Dương An tu vi đã càng xa bọn họ tưởng tượng. Nếu như Phiên Quan Nam ở đây, hắn sẽ minh bạch, dù cho chính mình chạy trốn tới hắn tu chân giới, cũng chạy không thoát Dương An truy sát. Lạc Huyên tiếp nhận Khổ Trúc, đưa cho Diệp Mạt Đạo, Diệp đại ca, cái này Khổ Trúc cho ngươi đi. Diệp Mạt Đạo, Huyên Huyên cái này khổ trúc thì đặt ở ngươi tiểu thế giới a. Nếu như ngươi có rảnh, cho ta mấy cái cách lá cây liền tốt. Lúc này, chung quanh tu sĩ lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Mọi người nghĩ, nếu như Diệp Mặc cầm khổ trúc, chờ hắn rời đi chết thật cấm địa, lập tức vây giết. Khổ trúc bị Lạc Huyên thu nhập tiểu thế giới về sau, thiếu thế giới núi sinh cơ đang từ từ thu héo. Lạc Huyên thấy thì Lo lắng nói: "Sư phụ, khổ trúc sống như tại khô héo đây, làm sao bây giờ A Dương An đạo? Không có việc gì, ngươi chỉ cần cho khổ trúc tìm một đầu linh mạch, nó thì sẽ từ từ khôi phục." Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay, đạo: "Sư phụ, ngài lão nhân gia thì đưa ta một đầu linh mạch đi." Không được Dương An lắc đầu. "Khổ trúc bị lấy đi." Thế giới núi trung quanh lôi điện màu đen biến mất. toàn bộ thế giới không ngừng rung động, như muốn bay đi. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 366 luyện bảo bút phía dưới văn học vạn vạn vạn. Bơn vạn u sư. Khổ chúc bị Lạc Huyên thu nhập kim diệp thế giới. Thế giới nối nhiệm vụ hoàn thành, sắp bay đi. Dương An lấy đại thần thông trấn áp thế giới nối. Đồng thời, đối người bên cạnh đạo, Huyên Huyên, diệp mặt Thế giới này núi nhưng là là đồ tốt a, Lạc Huyền Đạo. Sư phụ, ta đương nhiên biết cái này là đồ tốt a. Thế giới này núi cứng rắn không gì sánh được, có thể so với thần khí. Nàng nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, rồi nói tiếp: "Sư phụ, người nói, nếu như dùng thế giới núi đi đập người, Sếp như thế nào? Ha ha, Dương An cười nói, đây cũng không phải là thế giới sơn bản tướng, thế giới nối đến từ thánh giới, vô cùng to lớn. Nếu như dùng thế giới nối oanh kích tiên giới, chỉ cần một kích là có thể đem toàn bộ tiên giới oanh thành bã vụn. Cái này mọi người không cách nào tưởng tượng. Dương An theo tay khẽ vẫy, thế giới nối lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ. Một lát sau, Dương An trên tay xuất hiện một tòa mini tiểu sơn, tiểu sơn năm đen tỏa sáng, chính là bị Dương An thu nhiếp thế giới núi. Chiêu này thần thông để chung quanh tu sĩ lần nữa kiến thức đến tiên nhân thần thông. Diệp Mặc thầm nói, tiên nhân thật có lớn như vậy thần thông. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, tiên nhân cũng không có lớn như vậy thần thông, chỉ là chứng đạo thánh đế mới có thể thu lấy thế giới núi." Chứng đạo thánh đế Diệp Mặc lại biết rõ một cái cảnh giới mới, thế mà cảnh giới này cách hắn vô cùng xa xôi. Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, người là chứng đạo thánh đế sao?" Kha Kha Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. "Đạo, ngươi đoán đi, ta mới không đoán đâu." Lạc Huyên mềm mại nói. Dương An nhìn về phía Diệp Mặc. "Đạo, Diệp Mặc, thánh giới bị hỗn nguyên thánh đế đánh vỡ, pháp tắc phá bát." Sơn Hà cuốn ngược, nhân tộc mỹ ngoại tộc ức hiếp, chờ ngươi trở thành Hỗn Nguyên Thánh Đế về sau, ta sẽ đem thế giới núi còn cho ngươi, giúp ngươi tu bổ thánh giới. U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mặc diệp mặt lần nữa chấn kinh. Đến tận đây, hắn có chút minh bạch Dương An vì cái gì tìm hắn, thì ra thật có chuyện cần hắn giúp đỡ. Chỉ là để hắn tu bổ thánh giới. Hắn cảm giác có chút hoang đường. Dương An lấy tay nâng thế giới nối. "Đạo, Huyền Huyền, thế giới này nối là luyện trí bảo vật tài liệu tốt. Như vậy đi, ta giúp các ngươi mấy cái luyện trí một kiện thần khí." Lạc Huyền có rất nhiều bảo vật, thấy mà, ai sẽ rét bỏ bảo vật nhiều đây nàng vui vẻ nói. "Sư phụ, ta nghe nói" thượng cổ thời điểm, có một kiện tiên thiên bảo vật, tên là Phiên Thiên Ấm, quầng thành tử cầm Phiên Thiên Ấm đè ức, có thể đem Thái Sơn áp sập. Sư phụ, người liền giúp ta luyện một cái Phiên Thiên Ấm đi." Được Dương An nên một câu, vừa nhìn về phía Tô Tĩnh Văn, "Đạo, Tĩnh Văn, ta truyền cho ngươi tu luyện chi pháp, nhưng chưa bao giờ đã cho ngươi thần khí. Hiện tại Ta cũng giúp ngươi luyện một kiện thần khí. Ngươi ra thích cái gì dạng thức thần khí trong lúc nhất thời? Tô Tĩnh Văn có chút xoắn xuýt, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Huyên thấy thế, cười nói: "Tĩnh Văn tỷ, chẳng lẽ nói ngươi muốn sư phụ tay trên thế giới núi Tô Tĩnh Văn bất đắc dĩ cười một tiếng: "Đạo. Huyên Huyên, thế giới núi loại vật này, Dương An cũng là đưa cho ta." Ta cũng cầm không nổi a. Dương An đạo, Tĩnh Văn thượng cổ thời điểm có một phương thiên địa chí bảo, tên vì Thiên địa niên mực, như vậy. Đi, ta lấy một mảnh núi đá, lại lấy một đoạn khổ trúc, giúp ngươi luyện chế một chiếc niên mực, lại giúp ngươi luyện chế một cái thần bút. Ngươi xem coi thế nào tốt, Tô Tĩnh Văn đạo. Nàng cũng cảm xác niên mực cùng bút tương đối thích hợp chính mình. Dương An đạo Thiên địa nghiêm mật giống như phiên thiên ấm, có thể cầm chi trấn áp địch nhân, thần bút như kiếm, có thể cầm chi chảm địch. Dương An nói đến đây, vừa nhìn về phía Hứa Vi. "Đạo, Hứa Vi, ngươi muốn cái gì pháp bảo nhất thời?" Hứa Vi nghĩ đến hệ thống không gian bảo vật, tại hệ thống không gian có rất nhiều tiên thiên linh bảo, như bàn cổ phủ, hỗn độn kiếm, uyên hoàng tháp, hỗn độn châu, bất quá, những cái kia bảo vật cần đại lượng nhiệm vụ điểm đổi lấy, bình thường nàng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Hứa Vi nghĩ một lát, đạo: "Huyên Huyên cùng Tĩnh Văn đô dùng cục gạch, ta cũng dùng cục gạch đi." Thật khó nghe Tô Tĩnh Văn đạo: "Gọi là thiên địa nghiêm mực. Thiên địa nghiêm mực, hiểu không không phải liền là cục gạch sao Hứa Vi đạo?" đều là dùng đến đập người." Dương Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, được. Hứa Vi đắc gia thích cột gạch, ta thì dùng thế giới núi giúp ngươi luyện một cột gạch. Ngay sau đó, Dương Anh nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ, chính mình có tử, bất quá, tử đẳng cấp quá thấp. Hắn nói ra, "Dương An, ta cũng muốn một cột gạch a, muốn có thể lớn có thể nhỏ loại kia." Ha ha Dương An cười nói thật cục gạch rất tốt. Dương An nói một câu, theo thế giới trên núi lấy bốn mảnh đá vụn. Bốn mảnh đá vụn thể tích chỉ tương đương với thế giới núi một phần ngàn tỷ. Như vậy cũng tốt so một người tại Thái Sơn lấy bốn khối hòn đá nhỏ. Thế giới núi nguyên bản là đỉnh cấp luyện khí tài liệu, Hỗn Độn Chí Bảo. Dương An không có tăng thêm hắn tài liệu, hắn lấy ra bốn khối núi đá về sau. phóng xuất ra thần hỏa, lấy thần hỏa thối luyện thi giới thạch. Ước chừng nửa canh giờ, Dương An thì luyện chế ra hai khối màu đen cục gạch. Cục gạch này cùng trên địa cầu cục gạch một dạng, bốn phía bất quá, nhan sắc là màu đen. Ngoài ra, còn có một phương thiên địa nghiên mực, một khối phiên thiên ấm, đều là màu đen. Dương An đem phiên thiên ấm đưa cho Lạc Huyên. Đạo Quyên Huyên. Cái này Phiên Thiên Âm, ngươi dùng thời điểm, một phải bình tâm cẩn thận, tại tu chân giai đoạn, ngươi có thể mượn Phiên Thiên Âm vượt qua ba đẳng cấp giết người. Cái này vừa nói, Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi nói là ta có Phiên Thiên Âm về sau, bằng vào ta Kim Đan kỳ tu vi, liền có thể chiến thắng hư thần kỳ tu sĩ. Đây không phải nói Phiên Thiên ấm so Vũ Tiến lời hại hơn. Không thể nói như vậy Dương An đạo. Cái này Phiên Thiên ấm chỗ lấy đặc thuộc, là bởi vì nó lấy tài liệu với thế giới núi. Thế giới núi chính là thiên địa chí bảo, có thể chứa trì thế giới mạc lạc, dùng đối địch. Tương đương dùng một tia thế giới pháp khắc áp chế địch nhân. Đương nhiên, Vũ Tiến cũng vô cùng lời hại. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, Dương An đem phiên thiên ấm đưa cho Lạc Huyên. Lạc Huyên đón lấy phiên thiên ấm, cảm giác trên tay trầm xuống. "Đạo sư phụ, thế giới này núi thật nặng a." Đó là tự nhiên Dương An đạo. Thế giới núi trọng lượng là thành tỉ lệ gia tăng. Như một khối to bằng móng tay thế giới núi đá nặng 10.000 cân. Hai khối to bằng móng tay thế giới núi đá nặng 20.000 cân. Ba khối to bằng móng tay thế giới núi đá thì nặng 40 ngàn cân. Bốn khối to bằng móng tay thế giới núi đá nặng 80 ngàn cân. Cứ thế mà suy ra, thế giới núi trọng lượng sẽ trở thành chỉ số mới gia tăng. Cái này Lạc Huyên trong lòng chấn kinh. Trên tay nàng thế giới núi đá cũng không lớn, hóa thành bình thường lớn nhỏ về sau, ước chừng 10 mét khối, cùng một chiếc xe buýt không sai biệt lắm. Lạc Huyên ở trong lòng tính toán một chút. "Đạo sư phụ, ta trên tay cầm Phiên Thiên ấm so trên địa cầu Thái Sơn còn nặng hơn đương nhiên Dương An đạo. Theo lý thuyết, chỉ có đạt đến Kim Tiên cảnh giới, người mới có thể vận dụng khối này Phiên Thiên ấm. Bất quá, ta tại Phiên Thiên ấm bên trong rót vào một luồng linh sinh đạo lực, cho nên người bây giờ liền có thể vận dụng khối này Phiên Thiên ấm." Dương An nói xong, lại đem Thiên Địa Nghiêm mực cùng phổ chúc bút đưa cho Tô Tĩnh Văn. "Đạo, Tĩnh Văn, hai món bảo vật này tặng cho ngươi." Tô Tĩnh Văn tiếp nhận Thiên Nam Nghiên mực cùng phổ chúc bút, cảm kích nói: "Dương An, cảm ơn sau cùng." Dương An đem hai cọc gạc đưa cho Diệp Mặc cùng Hứa Vi, cười nói: "Cái này hai cọc gạc là các ngươi." Hứa Vi tiếp nhận cọc gạc buồn bực nói: "Dương An, ngươi quá không tông bằng. Huyên Huyên là phiên thiên ấm, Tĩnh Văn tỷ là thiên địa nghiêm mật, ta lại là cục gạch, ta đều không muốn. Quá khó nhìn." Tu sĩ khác nghe đến hứa vi lời nói, rất muốn nói: "Ngươi không muốn, đưa ta đi. Đây chính là từ thế giới nối đá luyện chế bảo vật a, không nói cái khác." Xiêng này trọng lượng liền có thể đập chết một nhóm lớn tu sĩ. Lạc Huyên cười nói, "Hứa Phi tỷ, ngươi nếu là không ra thích, đem cục gạch cho ta đi." Không cho Hứa Phi trên tay cầm lấy cục gạch. Tiện tay ám chừng, quét mắt một vòng chung quanh tu sĩ. Chúng tu sĩ trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn bắt chúng ta thử cục gạch uy lực? Một cái tu sĩ đạo, cái kia, thượng tiên Ta đi trước, hắn nói một câu. Xoay người rời đi. Lúc này, thế giới núi Bỉ Dương An lấy đi, lôi điện màu đen biến mất. Chỉ muốn chú ý một chút không gian xung quanh vết nứt. Không gian phong nhận liền tốt. Bởi vậy, tu sĩ này đi cực nhanh. Có người bắt đầu về sau, tu sĩ khác rối rít nói, "Thượng tiên chúng ta cũng đi trước." Đợi tu sĩ khác rời đi về sau. Lạc Huyên Đạo Sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại a. Vừa đến đã đem người khác sợ chạy Dương An Đạo. Tốt, nơi này không có ta chuyện gì, ta rời đi trước, các ngươi có thể khắp nơi đi một chút. Cái này chết thật cấm địa là chân thánh đế chân linh thế giới, bên trong còn có một số bảo vật. Chân thánh đế Lạc Huyên hiếu kỳ nói, Sư phụ, cái này chân thánh đế chết sao Dương An Đạo? Hắn còn chưa chết. bất quá, chỉ còn lại có một tia tàn hồn, ta đoán chừng hắn còn muốn trên dưới trăm năm mới có thể khôi phục tới. Ách Lạc Huyên trong lòng cảm thán, quả nhiên, sư phụ biết chết chân điện lai lịch. Ngay sau đó, lại hỏi: "Sư phụ, nói như vậy, chết chân điện cũng là chân thánh đế kiến tạo đúng? Sư phụ, cái này chân thánh đế kiến tạo chết chân điện" là vì cái gì Dương An lạnh nhạt nói, cũng không có gì, hắn cũng là muốn hấp dẫn tu sĩ đến chết chân điện, nhờ vào đó hấp thụ tu sĩ tinh huyết cùng nguyên thần. Lạc Huyên nghe vậy, cảm giác lưng phát lạnh. Hơn nửa ngày mới nói, xem ra, Diệp Đại Ca đoán không sai, cái này chết chân điện không phải cái gì đất lành, cũng là một cái âm mưu. Dương An đạo cũng không thể nói như vậy. Cái này chíp chân điện vẫn là có một chút tác dụng. Tiến vào chíp chân điện tu sĩ chỉ cần không chết, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể được đến một số bảo vật. Dương An nói đến đây, lại xách một câu. Huyền Huyền, nếu như ngươi có thể tiến về chíp chân điện tầng thứ 7, thì sẽ phát hiện toàn bộ chíp chân điện là một kiện tiên thiên linh bảo. Chíp chân điện nguyên bản gọi Lục Thần Tháp. Năm đó, Chân Thánh Đế cùng Thiên Ngoại Thánh Đế nhất chiến, đem tiên giới đánh vỡ, tiên giới hóa thành Tam thập Tam Thiên vực. Chân Thánh Đế cùng Thiên Ngoại Thánh Đế lững bại tâu thương, Lục thần tháp bị hao tổn, rơi xuống tu chân giới, hóa thành chết chân điện. Cái này Lạc Huyên không cách nào tưởng tượng, sư phụ, Thánh Đế thật đáng sợ, vậy mà có thể đem tiên giới đánh nát. Ngay sau đó, Nàng lại rùng sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. "Đạo sư phụ, lấy ngươi thần thông cũng có thể đem tiên giới đánh nát a ha ha ha." Dương An cười to lên. Sau đó, mở ra hư không. "Đạo, ta đi trước." "Huyền Huyền, cái này chết chân điện bảo vật đông đảo, lại là một cái lịch luyện địa phương tốt, ngươi có thể khắp nơi đi một chút." Dương An đạp nhập vết nứt không gian về sau, vết nứt không gian lấp đầy, Lạc Huyên hai mắt tỏa ánh sáng, "Đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới, cái này chết chân điện là một kiện bảo vật, gọi Lục Thần tháp." Nghe thấy tên liền biết cái này Lục Thần tháp vô cùng lợi hại, "Chúng ta bây giờ liền đi tầng thứ 7." Ách Diệp mặt trầm ngâm một chút, "Đạo, Huyên Huyên, đừng vội." Dương An không phải nói, chiếc thạch cấm địa là chân thánh đế tiểu thế giới, bên trong còn có rất nhiều bảo vật, lại nói, chúng ta tấn cấp cũng cần đại lượng linh dược, chúng ta trước thu thập một số linh dược, nhìn nhìn lại có thể hay không được đến linh mạch. Nói đến linh mạch, Lạc Huyên vỗ nhẹ, nhẹ một chút trán mình. Đạo, ai nha, ta làm sao đem vấn đề này quên. Sư phụ nói hỗ trợ cần linh mạch tầm bổ. Hai ngày sau đó, Lạc Huyên điệp mặt, hứa vi, tôi tính văn một đoàn người đạt được đại lượng linh dược, còn thu lấy hai đầu trung phẩm linh mạch. Ngoài ra, còn được đến một kiện chuẩn tiên khí, thu hoạch phong phú, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, ngày này Lạc Huyên lại đụng phải Viên Quan Nam, cười nói, Viên Quan Nam là ngươi chúng ta lại gặp mặt. Phiên Quan Nam nghe đến Lạc Huyên thanh âm, sầm mặt lại. Hai ngày này, hắn đã nghe người ta nói qua, biết Lạc Huyên sư phụ tới qua chết thật cấm địa, còn lấy đi thế giới núi. Bực này thần thông, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Bởi vậy, hắn không muốn nhất gặp người cũng là Lạc Huyên. Viên Quan Nam bị Lạc Huyên ngăn lại, cười bội đạo Lạc Huyên sư muội, có chuyện gì sao Lạc Huyên lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười? Đạo, cũng không có chuyện gì, chính là ta trong tay so sánh gấp vô cùng thiếu linh dược. Viên Quan Nam nghe vậy biết rõ ý, vội vàng nói, "Lạc Huyên sư muội, những ngày gần đây ta hái một số linh dược, cái này đưa ngươi một số." Hy vọng Lạc Huyên sư muội sớm ngày tấn cấp nguyên anh kỳ. Ai nha Lạc Huyên trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ thần sắc. "Đạo, ta sao có thể muốn ngươi ngắt lấy linh dược?" "Nhiều không có ý tứ a." Viên Quan Nam đạo, "Lạc Huyên sư muội, chúng ta đều là người tu tiên, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau." Hắn nói chuyện thời điểm, xuất ra 200 gốc linh dược. Bên trong, đại đa số là 4 cấp cấp 5 linh dược, còn có số ít cấp 6, cấp 7 linh dược. Viên Quan Nam đem linh dược đẩy đến Lạc Huyên bên người, Lạc Huyên đem linh dược thu nhập kim điệp. Thế giới, đạo, vậy ta thì không khách khí. Ngay sau đó, nàng lại nói: "Viên sư huynh, ngươi biết tiểu muội tu vi thấp, thực lực nhỏ yếu, thường xuyên bị người bắt nạt." Viên Quan Nam sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nghĩ, người tù vì thấp, vấn đề này không giả, thế nhưng là người chỗ nào thực lực yếu, ngươi lại chỗ nào bị người bắt nạt, không phải liền là muốn ta bảo vật sao Viên Quan Nam có chút đau lòng xuất ra một hạt châu. Đạo, đây là Lôi Nguyên châu, ở trong chứa đại lượng Lôi Nguyên. Lạc Huyên tiếp nhận Lôi Nguyên châu. Đạo, bảo vật này không tệ Viên Quan Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi. nhí thầm, cái này lôi nguyên châu tuy nhiên so xa kém lôi hệ bản nguyên châu, lại là vô số lôi nguyên tổ tập mà thành, ở trong chứa đại lượng lôi nguyên, có thể bằng tu sĩ luyện lôi hệ pháp thuật, nếu như lôi hệ tu sĩ nắm lôi nguyên châu tu luyện, có thể làm ít công to. Lạc Huyên đem chơi một chút lôi nguyên châu. Đạo, Diệp đại ca, chờ chúng ta rời đi chết chân điện. liền đem lôi nguyên châu cho úp mặt, nàng khẳng định sẽ ra thích. Ngay sau đó, nàng lại nói: "Viên sư huynh, cái này lôi nguyên châu tuy tốt, thế nhưng là đối với ta vô dụng a." Viên Quan Nam muốn thổ huyết, trầm giọng nói: "Ngươi còn muốn như thế nào nữa Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 367 tầm bảo cùng độ kiếp lạc huyên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đạo Ta không muốn thế nào. Ngươi biết ta không có bảo vật phòng thân. Ngô Viên Quan Nam phiền muộn muốn thổ huyết. Người khác muốn nói không có bảo vật phòng thân, hắn sẽ còn tin tưởng. Lạc Huyền thích nhưng là tiên nhân đệ tử. Nàng hội không có bảo vật phòng thân, hắn bát cực đại đỉnh cũng là bị một thanh vô danh cung tiến đánh nát. Thế mà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Viên Quan Nam khẽ cắn môi, xuất ra một thanh thủy lam sắc linh kiếm. "Đạo, đây là ta vừa được đến linh kiếm, tên là Vẫn Tinh kiếm, từ Lam Tinh Thiên Thạc luyện chí mà thành, đỉnh cấp đạo khí." Lạc Huyên tiếp nhận Vẫn Tinh kiếm, đem chơi một chút, "Đạo, bộ dáng rất tốt, nhìn, uy lực lại bình thường thôi." Viên Quan Nam trầm giọng nói, "Ta có thể đi sao hắn không muốn gặp lại Lạc Huyên?" Lạc Huyên khoát khoát tay, "Đảo, đi thôi, ta lại không cản trở ngươi." Viên Quan Nam nghe vậy, lời nói đều chẳng muốn nói một câu, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, lại qua 4 ngày. Ngày này, Lạc Huyên diện mặt Hứa Vi, "Tôi tính văn một đoàn người đi vào một mảnh sinh cơ giặc xảo địa phương, nơi đây tụ tập đại lượng tu sĩ." Lạc Huyên nhìn đến người quen, tiến lên hỏi Hiểu Xương Tư Tỷ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì lăng hiểu Xương đạo? Huyền Huyền, là các ngươi a ngay sau đó giải thích, chúng ta tại phá trận. Nơi này có một cái thiên nhiên trận pháp. Mọi người suy đoán, cái này thiên nhiên trận pháp bên trong có bảo vật. Thiên nhiên trận pháp Lạc Huyền Kinh hỉ nói, nàng tại chết thật cấm địa đi dạo rất nhiều ngày. Dĩ nhiên minh bạch Phàm là có thiên nhiên trận pháp địa phương, coi như không có linh mạch, cũng sẽ có một số linh dược cấp cao. Nếu như phần khí tốt, có có thể được một số đỉnh cấp bảo vật. Như Viên Quan Nam Bát cực đại đỉnh còn có vấn tinh kiếm, đều là hiếm có bảo vật. Lạc Huyên vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền ra một tiếng báo hưởng, ngay sau đó, xung quanh vang lên từng trận tiếng hoan hô. Đồng thời Sen lẫn từng đạo từng đạo tiếng than phục, Cửu thải liên hoa. Lại là cửu thải liên hoa, cửu thải liên hoa có thể tinh hóa linh căn, tăng lên tu sĩ từ chất, để tu sĩ lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo. Mà lại, chín màu sen còn có một cái đặc thù tác dụng, cũng là tái tạo thân thể. Ngoài ra, nếu để cho luyện thể tu sĩ được đến chín màu sen, còn có thể sử dụng chín màu sen niết bàn Chín màu sen loại bảo vật này, người nào không muốn lấy được lúc này. Tất cả mọi người dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm chín màu sen. Đồng dạng, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người cũng có một chút tâm động. Các nàng đều là luyện thể tu sĩ, nếu như các nàng được đến chín màu sen, nói không chừng có thể làm cho các nàng tấn cấp đến tiên linh thể. Đúng lúc này, Một cách tu sĩ đứng ra nói, "Chư vị, chín màu sen chỉ có một gốc, mọi người quyết đấu sinh tử, sau cùng chỉ có một cách tu sĩ có thể được đến chín màu sen. Ta nhìn, không bằng dạng này, mọi người để cẩu thải liên hoa dung nhập vào linh trong ao, sau đó, mọi người tiến vào linh trì tu luyện, cứ như vậy, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt." Không được Lạc Huyên đứng ra nói, nếu như là tu sĩ khác đứng ra nói không được hai chữ, khẳng định sẽ bị mọi người cùng công kích. Lúc này, lại không có một cách nào tu sĩ dám đối Lạc Huyên động thủ. Một số cẩn thận tu sĩ hướng bốn phía nhìn sang, sợ Lạc Huyên sư phụ đột nhiên xé sạch không gian, lần nữa tiến vào chết thật cấm địa. Cũng có một chút tu sĩ nghĩ, có lẽ Sư phụ của nàng căn bản là không có rời đi. Mọi người thấy Lạc Huyên. Lạc Huyên đạo, chín màu sen là hiếm có luyện thể bảo vật. Nếu để cho nó dung nhập linh chỉ, dược hiệu hồi giảm bớt đi nhiều. Ta là một cách luyện thể tu sĩ, mọi người có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem đóa này chín màu sen nhường cho ta. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không. Hạ Lạc Huyên trầm ngâm một chút, đạo. Như vậy đi, nếu như mọi người nguyện ý đem chín màu sen nhường cho ta, chỉ muốn mọi người xuất ra linh dược, ta liền giúp mọi người miễn phí luyện chế một lò Hóa Tiên Đan, nhất phẩm đến cầu phẩm đều được. Hô mọi người hô hấp dồn dập. Hiển nhiên, Hóa Tiên Đan đối mọi người tác dụng càng lớn, có Hóa Tiên Đan, mọi người liền có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên cũng có một chút tu sĩ muốn chín màu sen. Chín màu sen có thể tinh hóa linh căn, tăng lên tu sĩ từ chất, cứ như vậy liền có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Bất quá, tại chỗ tu sĩ đều hiểu, Lạc Huyên sau lưng có một cách mạnh đại tiên nhân, không thể đắc tội. Hai tướng cân nhắc, mọi người cảm thấy hóa tiên đan càng thực sự. Lăng Hiểu Sương đứng ra nói, ta không có ý kiến. Ngay sau đó, lại nói, "Huyên Huyên, ta muốn một lò thất phẩm Hóa Tiên Đan." Không có vấn đề Lạc Huyên Đạo, hiểu Sương sư tỷ chỉ cần cung cấp linh dược là được. Duôn trông mong điệt đạo, "Huyên Huyên sư muội, ta cũng muốn một lò thất phẩm Hóa Tiên Đan." Được Lạc Huyên đáp. Có người bắt đầu về sau, mọi người ào ào nói ra bản thân yêu cầu. Một số tu hoạt phong phú người đều lựa chọn thất phẩm Hóa Tiên Đan. cũng có một số người vị sư môn cầu lấy bát phẩm Hóa Tiên đan, còn có số ít người vị sư môn cầu lấy cửu phẩm Hóa Tiên đan. Những thứ này cầu lấy cửu phẩm Hóa Tiên đan người đều đến từ Cửu Tinh tông môn. Nói một cách khác, cũng chỉ có Cửu Tinh tông môn có thể xuất ra đầy đủ cấp 9 linh dược. Mọi người chờ một lát, chín màu liên thành quen. Diệp Mặc đem chín màu sen hái tới. Sau đó đưa cho Lạc Huyên. Lạc Huyên đem chín màu sen thu nhập kim diệp thế giới. Đạo, tốt, ta cũng không cần linh chỉ bên trong linh dịch. Các ngươi phân đi. Về sau, Lạc Huyên lại tại chết thật cấm địa ngốc 2 ngày. 2 ngày sau đó, Lạc Huyên bên người xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang cuốn một cái, đem Lạc Huyên quyển ra chết thật cấm địa. Lạc Huyên rời đi chết thật cấm địa về sau, hướng bốn phía nhìn một chút, cảm giác tầng này linh khí so sánh rời rào, nghĩ thầm, chẳng lẽ nơi này là chết chân điện tầng thứ tư ngay sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại, thế mà Lạc Huyên còn không có gọi điện thoại, một cái nữ tu sĩ xuất hiện tại Lạc Huyên bên người, Lạc Huyên gặp qua người này, lúc đó Nàng thị đứng tại chín màu linh chỉ bên cạnh. Lạc Huyên đạo: "Sư tỷ, ngươi biết nơi này là tầng thứ mấy sao? Cái này nữ tu sĩ gặp cha hỏi người là Lạc Huyên." Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, nguyên lai là Lạc Huyên sư muội a. Ta là Bát Tinh tông môn, Thiên Tinh phái đệ tử." "A, Lạc Huyên giật mình nói, ta biết Thiên Tinh phái, Duân sư tỷ liền đến từ Thiên Tinh phái." Cái này nữ tu sĩ đạo, quân sư tỷ là chúng ta Thiên Tinh phái đệ tử kiệt xuất." Nàng nói một câu, giải thích, "Lạc Huyên sư muội, nơi này là tầng thứ tư." Lạc Huyên cùng vị nữ tu sĩ này nói một hồi lời nói, vị nữ tu sĩ này mời Lạc Huyên tổ đội, bị Lạc Huyên từ tuyệt. Ngay sau đó, Lạc Huyên cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Điện thoại kết nối tay, Diệp Mặc đạo, "Huyên Huyên, ta một hồi lại đánh cho ngươi." ta xử lý một ít chuyện. Lạc Huyên hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Diệp đại ca, cần ta giúp đỡ sao không dùng Diệp Mặc đạo?" Hắn hồi một câu: "Ngược lại đạo, Huyên Huyên, chờ ta đem sự tình xử lý xong thì tìm một chỗ độ kiếp." "Tốt Lạc Huyên đáp, nàng sau khi cúp điện thoại, lại cho Tô Tĩnh Văn cùng Hứa Vi gọi điện thoại. Hai người ly Lạc Huyên không xa, Chỉ chốc lát, ba nữ nhân lần nữa gom lại cùng một chỗ, gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên lần nữa nhìn thấy Diệp Mặc, trên mặt nàng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. "Đạo, Diệp đại ca, cái kia chín màu sen cho ngươi dùng đi. Không dùng Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi cũng là luyện thể, tu sĩ, chính ngươi dùng đi." Đối với Lạc Huyên tâm tư, Diệp Mặc tâm lý minh bạch, hắn biết Lạc Huyên không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể nhìn đến hắn, có thể bồi ở bên cạnh hắn liền tốt. Lạc Huyên xuất ra chín màu sen, đưa cho Diệp Mặc, "Đạo, Diệp đại ca, ngươi cầm lấy a. Người ta là nữ hài tử, sẽ không cùng người tranh đấu, chỉ cần có thể tự vệ liền tốt." Diệp Mặc đạo, nghe nói trở thành tiên linh thể về sau, thì là chân chính tiên nữ a. Ngươi cũng sẽ biến càng xinh đẹp. Cái này chính màu sen. Ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Chính màu sen có thể cho luyện thể tu sĩ tấn cấp làm tiên linh thể. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi cầm lấy a. Ngươi biết ta có sư phụ, nếu như ta cần luyện vốn bảo vật, vẫn sư phó muốn là được. Cái này Diệp Mặc thật rất cần chín màu sen. Chính như Lạc Huyên Trỗ nói, nàng có sư phụ, Diệp Mặc lại không có sư phụ. Rất nhiều thứ đều cần chính hắn đi tranh giành, mà lại hắn còn muốn bảo vệ mình thân nhân. Ngay sau đó, Diệp Mặc không kiều cách nữa, hắn tiếp nhận chín màu sen. "Đạo tốt, ta nhận lấy." Diệp Mặc không có nói lời cảm tạ, hắn hiểu được Đối Lạc Huyên không cần nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ ngược lại sẽ để Lạc Huyên thương tâm. Nếu như là chính hắn, hắn được đến Lạc Ảnh vô cùng cần muốn đồ, vẫn cũng sẽ không chúc do dự đưa cho Lạc Ảnh. Tô Tĩnh Văn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nàng có chút ảm đạm, chuyện tình cảm thật rất khó nói rõ trắng. Nàng chính mình đều không biết từ lúc nào bắt đầu Tâm lý đã có dịp mặt cái bóng, Diệp Mặc nhận lấy chín màu sen về sau. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, chúng ta đi tầng thứ 7 xem một chút đi. Sư phụ không phải nói sao cái này chết chân điện vốn là một kiện tiên thiên linh bảo, gọi Lục thần tháp." Tốt Diệp Mặc không có từ tuyệt, hắn cũng muốn đi chết chân điện tầng thứ 7 nhìn xem. Lục tiên tháp loại bảo vật này, cho dù hắn không cần cũng có thể cho lạc ảnh, tha khinh tuyết các nàng dùng, nếu như Diệp Ức mặc ra thích, cũng có thể cho Diệp Ức mặc dùng. Bất quá, đi chết chân điện tầng thứ 7 trước đó, Diệp Mặc hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người muốn trước độ kiếp. Nói đến độ kiếp, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, nghe nói không độ kiếp, hội có một ít không đủ, thiếu một phần cảm ngộ. Đến lúc đó rất khó tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Tiểu Lan bĩu môi, đạo: "Tì tì, ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi có vận mệnh hệ thống, vận mệnh hệ thống có thể ưu hóa ngươi thể chất, mà lại vận mệnh hệ thống có vô số điện tích, có thể tăng trưởng ngươi kiến thức. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn." Hứa Vi nghe vậy, vui vẻ nói: "Tiểu Lan, không nghĩ tới Vận mệnh hệ thống còn có nhiều như vậy chỗ tốt a." Đó là Tiểu Lan có chút tự đắc nói. Tô Tĩnh Văn có chút lo lắng nói, "Diệp Mạt, Huyền Huyền, các ngươi nguyên anh thiên kiếp, là diệt tuyệt lôi kiếp, tại chết chân điện độ kiếp, có chút không rất thích hợp a cũng không có vấn đề a, Lạc Huyền có chút thấp phẩm nói. "Nàng biết Tô Tĩnh Văn ý tứ." Chết chân điện có không gian phong nhận, không gian đảo lộn, Không gian vòng xoáy, xác thực không phải độ giúp địa phương tốt. Triệp Mạc Đạo, nếu như không tấn cấp nguyên anh thì chúng ta chỉ có thể đến nơi đây. Lấy kim đan kỳ tu vi, dù cho có đỉnh cấp thần thức công pháp cũng không có khả năng bò lên trên tầng thứ 5. Lạc Huyên Đạo, Diệp đại ca, người tu tiên không thể e ngại. Chúng ta ngay tại chết chân điện độ kiếp a. Nếu như gặp phải nguy hiểm ta thì cho sư phụ gọi điện thoại, nàng nói đến đây, tâm lý còn có chút sợ hãi, sau đó, nàng để điện thoại di động trí năng cho Dương An gọi điện thoại, Diệp Mặc nhìn đến Lạc Huyên động tác, khẽ lắc đầu, lại không nói gì thêm. Hắn nhớ đến Dương An nói một câu, nữ hài tử, cũng là dùng đến sủng đối với câu nói này, hắn vô cùng tán đồng, tựa như Lạc Ảnh Tha khinh tuyết, Diệp Ức mặt các nàng, Diệp Mặc hỏi làm cho các nàng ra ngoài lịch luyện, lại sẽ không làm cho các nàng mạo hiểm. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An đạo, "Huyên Huyên, có chuyện gì sao sư phụ Lạc Huyên phát ra mềm mại thanh âm. Ở trong mắt Lạc Huyên, Dương An giống phụ thân nàng, lại như nàng ca ca, là nàng người thân nhất người." Tài Dương An trước mặt, nàng sẽ không che giấu chính mình tâm tình, tựa như một cách tiểu nữ hài. Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, ngươi tiểu Huyên Huyên muốn độ kiếp, muốn cho ngươi qua đây hộ pháp." Tốt Dương An nói một câu. Tâm niệm nhất động, đã xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An, một chút bồ nhào vào Dương An trong ngực. "Đạo, sư phụ, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất." Dương An mỉm cười, "Đạo, được, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực, có thể độ kiếp. Ngươi ngay ở chỗ này độ kiếp đi." Lạc Huyên hướng Diệp mặt nháy mắt mấy cái, "Đạo, Diệp đại ca, ta trước độ kiếp." Nàng nói một câu, xuất ra một bình Hóa Tiên đan, toàn bộ đổ vào trong miệng. Mười quả Hóa Tiên đan nhập miệng, Lạc Huyên trong thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong mơ hồ Lạc Huyên nghe đến một tiếng vang dọn, nàng minh bạch tu vi rằng bộ đắc bị đánh phá. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, từng đạo từng đạo tia chớp tại trong mây đen nhảy vọt. Áp lực khủng lồ từ trên trời áp xuống tới, để Lạc Huyên có chút không thở nổi. Lạc Huyên nhìn lên trên trời lôi vân, sợ hãi than nói: "Sư phụ, Đây chính là Diệt Tuyệt Lôi Kiếp, sao cảm giác thật đáng sợ a, Hứa Vi lần thứ nhất nhìn đến Lôi Kiếp, trong lòng chấn kinh. Đạo, Tiểu Lan, dạng này Lôi Kiếp bằng vào ta nguyên anh kỳ tu vi cũng vô pháp vượt qua đi. Tiểu Lan đạo, đây chính là Hỗn Độn thể chỗ lợi hại Hứa Vi đạo. Tiểu Lan, chờ ta có nhiệm vụ điểm, cũng đổi thành Hỗn Độn thể, lại đổi tu Hỗn Độn tông pháp. Trời trời lôi vân càng ngày càng nhiều. Tại lúc này, phàm là ở tại tầng thứ tư tu sĩ đều cảm giác một cỗ áp lực khổng lồ. Một số có kiến thức tu sĩ minh bạch, đây là có người tại độ kiếp. Đây là cái nào yêu thú tại độ kiếp vị này nam tu sĩ thầm nói. Thiết chân điện pháp cực kỳ cường đại yêu thú. Những thứ này yêu thú không cách nào rời đi thiết chân điện, chỉ có thể ở chết chân điện độ kiếp. Còn nữa, Hắn không thể tin được, đây là một cái tu sĩ tại Độ Kiếp. Đồng dạng, thân ở tầng thứ 4 Lăng Hiểu Xương nhìn về phía Kiếp Vân Tụ tập phương hướng, đạo, người nào tại Độ Kiếp nàng vừa chuyển động ý nghĩ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Kiếp Vân Tụ tập phương hướng chạy tới. Lạc Huyên trên đầu lôi vân càng ngày càng dày, từng đạo từng đạo lôi điện tại Kiếp Vân bên trong nhảy vọt. Những thứ này lôi kiếp giống như tại ẩn những Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếp vân chung quanh tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Hiểu Sương nhìn xa xa kiếp vân, kinh ngạc nói: "Thì ra là Huyền Huyền tại độ kiếp." Ngay sau đó, nàng giống như nghĩ đến cái gì, che đôi môi đạo: "Đây là Diệt Tuyệt Lôi Kiếp." Nàng tại môn phái tàng kinh các nhìn qua tin tức tương quan, Diệt Tuyệt Lôi Kiếp, diệt tuyệt hết thảy. Bên cạnh tu sĩ nghe đến Lăng Hiểu Sương lời nói ào ào lộ ra kinh sợ. Viên Quan Nam đứng ở đằng xa, tâm lý cực kỳ chấn động. Dạng này lôi kiếp, dù cho ta đạt đến hư thần cảnh giới, cũng vô pháp vượt qua. Run trong mong điệp đứng tại Lăng Hiểu Sương bên người, đạo, Hiểu Sương, ngươi nói, Huyền Huyền sư muội có thể vượt qua loại này lôi kiếp sao lúc này? Câu Tuyết cũng tới đến độ tiếp hiện trường, nàng cách Kiếp Vân vài rằm, vẫn có thể cảm giác được to lớn uy áp. Phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng. Tô Tĩnh Văn đứng tại Dương An bên người. "Đạo Dương An, Huyên Huyên không có sao chứ lúc này?" Nàng có chút minh bạch Diệp Mặc cùng lạc huyên tâm tư. "Khó trách nàng và Diệp Mặc cũng không dám đầu nguyên anh thiên kiếp." Cái này lôi giáp thật đáng sợ. Lôi giáp còn chưa rơi xuống đến thì có một loại khiến người ta thở không nổi cảm giác. Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 368 Nguyên Anh Thiên Kiếp Kiếp Vân càng tổ càng rẫy. Phương viên trăm rẫm đều là bị kiếp vân bao phủ. Tới xem nhìn Lạc Huyên độ kiếp tu sĩ càng ngày càng nhiều. Duôn Trùng Mong Diệp nhìn chằm chằm kiếp vân. Nói khẽ, "Hiểu xương sư tỷ" Ngươi có phát hiện hay không? Trong phạm vi ngàn dặm không có không gian phong nhận, cũng không có không gian sai chỗ. Lăng Hiểu Sương hướng Dương An nhìn một chút, đạo: "Hẳn là bị tiên nhân trấn áp, tiên nhân xuân trông mong điệp trên mặt tràn ngập chờ mong." "Đạo, tiên nhân vậy mà có thể trấn áp ư không? Thật không cách nào tưởng tượng." Lăng Hiểu Sương đạo: "Dư sư muội, ta có một loại cảm giác" Huyên Huyên sư phụ cho dù tại tiên giới, cũng là đại năng giả. Đó còn cần phải nói sao Duôn Trùng Mong Diệp đạo. Nàng nói một câu, lại hỏi ngược lại: "Ngươi nghe nói qua tiên người hạ giới sao?" Lăng Hiểu Sương lắc đầu. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Kiếp Vân. Duôn Trùng Mong điệp rồi nói tiếp: "Nghĩ đến, sau khi thành tiên không thể tùy tiện hạ giới, mà Huyên Huyên sư phụ có thể hạ giới?" con không nhận hạ giới pháp các ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được, Huyền Huyên sư phụ nhất định là tu vi thông thiên đại năng giả. Xì xì xì trên bầu trời truyền ra từng trận lôi điện tiếng ma sát, thanh âm này giòn nhẹ mà to lớn, rung động tại chỗ tu sĩ tâm thần. Hoa Lăng hiểu sương lên tiếng kinh hô, nàng nhìn thấy một đạo to bằng cánh tay lôi điện bổ về phía Lạc Huyên. Cùng lúc đó Duôn Trùng Mong Điệp cũng lộ ra kinh sợ. Nàng nhớ đến chính mình đầu nguyên anh thiên kiếp lúc, lôi kiếp uy lực chỉ có vừa mới cái kia đạo kiếp lôi một phần trăm, ngay cả như vậy, Duôn Trùng Mong Điệp cũng độ đến vô cùng vất vả, còn bởi vậy bị kiếp lôi đánh nát một kiện cực phẩm chân khí. Lôi kiếp bổ về phía Lạc Huyên, tốc độ kia căn bản không cho phép Lạc Huyên phản ứng. Nàng chỉ tới kịp tế ra phiên thiên ấm, giáp sét đánh trúng phiên thiên ấm, uy năng bàn nhỏ phân. Sau đó, lần nữa bổ tới Lạc Huyên trên thân, đem Lạc Huyên tóc đánh tan. Lạc Huyên bị giật mình. Đại hồ gia tiếng: "Sư phụ, ngươi tiểu Huyên Huyên muốn xong." Mọi người nghe đến Lạc Huyên thanh âm, vô cùng im lặng. Thế mà, lôi giáp bổ tới Lạc Huyên trên thân về sau, vẹn vẹn đem tóc nàng đánh tan. để cho nàng y phục có chút lộn xộn. Ngay sau đó, cường đại lôi điện chi lực bị Lạc Huyên chậm chạp hấp thu, Lạc Huyên thực lực cũng theo đó tăng lên. Quả là thế khâu Tuyết nói khẽ, Lạc Huyên có thể luyện hóa thế giới núi lôi điện màu đen, làm thế nào có thể sợ lôi giáp ngoại nhân không biết? Lôi giáp so thế giới núi lôi điện màu đen càng tập trung, uy năng mạnh hơn. Lúc này Lạc Huyên nhìn bề ngoài nhẹ nhõm, tâm lý lại cực kỳ khó chịu, lôi nguyên nhập thể về sau, lấy cực nhanh tốc độ phá hư Lạc Huyên thân thể, cùng trong thân thể kinh mạch. Cùng lúc đó, Lạc Huyên vận chuyển công pháp tôi luyện thân thể cùng thủy nguyên tông, hai loại đỉnh cấp luyện thể công pháp đồng thời vận chuyển, một bên luyện hóa lôi nguyên, một bên chữa trị Lạc Huyên thân thể. Lạc Huyên thân thể bị luyện bản công pháp chữa trị về sau, toát ra một luớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn qua, nhiều một phần thần thánh bao hàm vị, rầm rầm rầm lại là ba đạo lôi giáp từ trên trời giáng xuống. Lạc Huyên không nghĩ tới, đạo thứ nhất lôi giáp còn không có luyện hóa xong, trên trời lại hằng hạ ba đạo lôi giáp. Lăng Hiểu Sương gặp ba đạo lôi giáp đồng thời hạ xuống đến, giật mình. Đạo Đây chính là diệt tuyệt lôi kiếp sao, cái này lão thiên. Vậy mà không giảng đạo lý, muốn đưa người vào chỗ chết a. Dương An biết, Lạc Huyên tu vi thấp một chút, cũng không có đồ tiếp kinh nghiệm, ba đạo lôi kiếp đồng thời hạ xuống đến, Lạc Huyên đem về hóa thành kiếp cho. Dương An mở ra đạo mắt, có thể phá hư không, xuyên qua tạo hóa chi môn, nhẹ hừ một tiếng, Lạc Huyên chính là ta chi đệ tử, các ngươi lại muốn đưa nàng vào chỗ chết thanh âm này như chung lớn đồng dạng, để không trung chấn động. Phàm là đạt đến hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ đều có thể nghe được thanh âm này. Ẩn vào tạo hóa chi môn tự tiêu đạo nhân nghe đến Dương An lời nói, vô cùng phiền muộn. Bất đắc dĩ nói, đạo hữu, bản tôn không có hợp giới. biên giới pháp tắc không về bản tôn quản, hết thảy đều là thiên địa tự nhiên vận chuyển. Dương An đạo: "Ta biết được, hắn đương nhiên biết được. Vô luận là tối cường thế giới, vẫn là tạo hóa thế giới, cũng hoặc là mãnh hoang thế giới, đều là hỗn nguyên tinh hải bên trong tinh vũ, về sau bị đại năng giả thu lấy, hóa thành đại đế hệ thống." Dương An chấn nhấp tinh vũ, chỉ là vì Lạc Huyên trải đường, hắn không thể lúc nào cũng lưu tại tối cường thế giới, không muốn nhìn thấy Lạc Huyên bị thượng giới đại năng giả khi dễ. Tử Tiêu đạo nhân sau khi hết khiếp sợ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, "Đạo, đạo hữu, ngươi đến từ Tảo Hóa thế giới bên ngoài không thể nói, không thể nói Dương An phun ra sáu cái chữ, không tiếng thở nữa, nhưng là Tử Tiêu đạo nhân cùng thượng giới đỉnh phong cường giả có thể cảm giác được. Dương An mạnh hơn bọn họ quá nhiều, quá nhiều. Ngồi ngay ngắn Tảo Hóa Thanh Liên phía trên hình phi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Đây là cái gì tu vi Dương An mở ra đạo mắt về sau? Nhìn đến Tảo Hóa Thanh Liên, cũng nhìn đến ngồi ngay ngắn Tảo Hóa Thanh Liên phía trên hình phi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này nữ nhân cũng là đuổi đến Diệp Mặc cùng Ninh Thành lên trời không đường, xuống đất không cửa người bất quá. Dương An không để ý đến hình khi cái này nữ nhân, hắn nghĩ, cái này nữ nhân liền để cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành sót điểm kinh nghiệm đi. Hắn nhớ đến, vô luận là Diệp Mặc vẫn là Ninh Thành, bị cái này nữ nhân đuổi đến càng chặt, tu vi tăng lên càng nhanh. Lạc Nguyệt đại lục hài giác bên trong, một cái áo xanh đạo nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ, hắn đến cùng là ai hắn còn nhớ rõ. Hỗn độn thu suất thí, chính mình vẻn vẹn dùng thần thức quét một chút lạc nguyệt đại lục, liền bị Dương An đánh thành trọng thương. Tử Kiêu đạo nhân đứng ở hư không, hắn từ trên người Dương An cảm nhận được mặt khác một tầng cảnh giới, lấy hắn bây giờ cảnh giới cùng Dương An bày ra cảnh giới so sánh, giống như nhất thủy cùng đại hải so sánh, cả hai không thể so sánh nổi. Ngày này, hỗn nguyên cảnh giới trở lên cường giả đều nhớ kỹ một cái tên, Lạc Huyên. Hình Khi thầm nghĩ, cái này Lạc Huyên là ai tính toán, chẳng cần biết nàng là ai, ta không chọc giận nàng liền tốt. Hình Khi lấy tự mình làm trung tâm, xem người trong thiên hạ là kiến hôi. Nàng vô cùng trân quý tính mạng mình. Bởi vậy, nàng không muốn chọc tới Dương An cường giả như vậy. Nếu như nói, nàng tại Tử Tiêu Đạo nhân trên tay còn có thể trốn đến tánh mạng. Hắn cảm giác mình nếu như rơi xuống Dương An trên tay, ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Dương An xuất thủ về sau, thiên địa pháp tắc bị trấn áp, lôi kiếp uy có thể giảm xuống gấp 10 lần. Lạc Huyên thông song luyện hóa lôi kiếp. Làm Lạc Huyên đem ba đạo nhiệt hóa lôi kiếp luyện hóa về sau, trên trời lại hạ xuống một đạo lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp lôi nguyên cực kỳ cường đại, lại vô cùng um hòa. Lôi điện bổ tới Lạc Huyên trên thân về sau, trong chốc lát hóa thành tinh khiết lôi nguyên, bị Lạc Huyên chậm rãi hấp thu. Lăng Hiểu Sương nhìn đến đây, cả kinh nói: Đây là có chuyện gì, tại sao ta cảm giác canh này lôi điện cùng linh vân đồng dạng, Khâu Tuyết cũng lộ ra cổ quái thần sắc. Đạo, đây là diệt tuyệt lôi giáp sao ngay sau đó? Nàng nhìn Dương An liếc một chút, nữ nhân trực sắc vô cùng đáng sợ. Nàng cảm giác lôi giáp cùng Dương An có quan hệ. Nàng nghĩ tới đây, trong lòng kinh khủng. Hắn đến cùng là tu vi gì? Vậy mà có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc khống chế lôi giáp sau cùng một đạo lôi giáp rơi xuống về sau. Tâm ma giáp theo tới mà đến. Lạc Huyền đã sớm chuẩn bị. Trong miệng nàng ngậm ba mảnh khổ chúc diệp. Tâm ma giáp đối nàng không hề ảnh hưởng. Nàng tiếp tục luyện hóa lôi nguyên. Đồng thời, nàng tu vi cũng đang thong thả tăng lên. Chờ giáp vân tán về sau, Lạc Huyền lóe lên tiến vào kim diệp thế giới. qua hơn nửa giờ, mới từ kim diệp thế giới đi ra. Lạc Huyên theo kim diệp thế giới sau khi ra ngoài, toàn thân rực rỡ hẳn lên, Tô Vi nổi liễm, bất quá, mọi người có thể cảm giác được, Lạc Huyên trên thân nhiều một luồng linh thuần khí tức, nhìn qua, tựa như một cái hạ giới tiên nữ. Lạc Huyên phi thân lên, bổ nhào vào Dương An trong ngực, mềm mại đạo: "Sư phụ, Ta đáp đạt đến Nguyên Anh kỳ. Lợi Hải đi. Lợi Hải Dương An mỉm cười nói, ta liền biết, nhà ta Huyên Huyên lợi hại nhất. Ngay sau đó, mọi người ào ào hướng Lạc Huyên chúc mừng. Lạc Huyên từng cách đáp lại, nàng biết, lấy nàng bây giờ tu vi, gặp phải ngồi đỉnh tu sĩ, cũng có thể chính diện đối chiến, mà không cần bất luận cái gì bảo vật. Lạc Huyên cùng mọi người nói một hồi lời nói, hướng Diệp mặt nháy mắt mấy cái. "Đạo, Diệp đại ca, sư phụ ta còn ở nơi này, hắn có thể trấn áp ư không? Ngươi cũng nhanh độ kiếp đi." Diệp mặt gật gật đầu. Hướng Dương An nhìn một chút. Dương An hiểu ý. "Đạo, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi trấn áp ư không." Diệp mặt không có nhiều lời. Hắn giống như Lạc Huyên, tu luyện là Hỗn Độn tông pháp, cần năng lượng phổng lồ tấn cấp. Hắn cũng xuất ra một bình Hóa Tiên đan, lại lấy ra một đầu hạ phẩm Như Mạch, bố trí một cái cường đại tổ linh trận, sau đó đem Hóa Tiên đan đổ vào trong miệng, dẫn phát lôi kiếp. Một lát sau, kiếp vân lần nữa hội tụ, uy năng tuyệt không thua kém Lạc Huyên chỗ độ thiên kiếp. Vì sao Diệp Mặc hồi tranh đoạt tạo hóa, thậm chí sẽ đi ra tạo hóa thế giới, đi hướng vô tướng thế giới. Bởi vậy, Dương An không có ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, Diệp Mặc kinh nghiệm so Lạc Huyên phong phú rất nhiều. Còn nữa, Diệp Mặc chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hắn lúc độ kiếp, nhìn qua chật vật, lại là hữu kinh vô hiểm, mà lại Thu hoạt tuyệt không so Lạc Huyên thiếu. Diệp Mặc hấp thu nội nguyên về sau, trực tiếp tấn cấp đến nguyên anh trung kỳ, luyện thể tu vi nâng cao một bước. Diệp Mặc sau khi độ kiếp, Tô Tĩnh Văn cũng bắt đầu độ kiếp. Tô Tĩnh Văn lôi kiếp uy lực so Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nhỏ rất nhiều, lại so phổ thông tu sĩ lôi kiếp mạnh mấy lần. Tô Tĩnh Văn lôi kiếp tuy mạnh, lại khó không đến nàng. Nàng cũng là một cách luyện thể tu sĩ, cũng có khổ chúc trấn áp tâm thần. Tô Tĩnh Văn tu luyện là nữ hoa sáng tạo tông Đức Kim. Nàng sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên địa hàng xuống một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tông Đức Kim quang. Tông Đức Kim quang nhập thể, Tô Tĩnh Văn tu vi liên tục tăng lên, cũng đạt đến nguyên anh trung kỳ. Lạc Huyên gặp Diệp Mạt cùng Tô Tĩnh Văn đều đạt đến nguyên anh trung kỳ. Nàng lại là Nguyên Anh sơ kỳ. Nàng lôi kéo Dương An cánh tay. "Đạo sư phụ, cái này không tông bằng." Bên cạnh tu sĩ vô cùng im lặng, nghĩ thầm, muốn nói không tông bằng, cũng là người khác nói ngươi không tông bằng a vừa mới. Mọi người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đồng dạng là Diệt Tuyệt Lôi Giáp. Lạc Huyên Lôi Giáp lại vô cùng um hòa. Phảng phất Thiên địa này giống như cố ý tưới nước, còn hạ xuống tinh khiết lôi nguyên để lạc huyên hấp thu. Ngược lại, Diệp Mặc lôi giáp mới thật sự là diệt tuyệt lôi giáp. Cái kia uy thế, thật giống như đánh dự rồi bất hiếu tử, muốn đưa Diệp Mặc vào chỗ chết, mà lại thiên kiếp sau đó, trên bầu trời không hằng một tia linh vân. Diệp Mặc độ kiếp thời điểm, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này lôi giáp là Tử Dương An trưởng khống làm diệp mặc độ xong thiên giáp về sau? Trong lòng rõ ràng, cái này lôi giáp không phải Dương An tại trưởng khống, Lạc Huyên lôi giáp có gì đó oái lạ. Hành làm Dương An làm tay chân, Diệp Mặc đổi một bộ quần áo về sau, không nghĩ nhiều nữa, hắn sau khi độ giáp, trực tiếp tấn cấp đến nguyên anh trung kỳ, đã kiếm lớn. Lạc Huyên Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn ba người sau khi độ kiếp, Dương An đạo, Huyền Huyền, ta đi trước tu sĩ khác nhìn thấy Dương An biến mất về sau. Nghĩ thầm, hắn là thật đi sao đối với Dương An thần thông? Mọi người vô cùng hâm mộ. Lạc Huyền đạo, Tĩnh Văn tỷ, ta lúc nào mới có thể giống như sư phụ? Muốn đi đâu? Liền đi cái nào a, Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo. Huyên Huyên, chỉ phải cố gắng tu luyện, chúng ta đều có thể đạt đến Dương An cái kia các loại cảnh giới." Lạc Huyên thu thập một chút tâm tình. "Đạo. Đúng, cái này chiếc chân điện là Tiên Thiên Linh Bảo Lộc Thần Tháp. Đi. Đi. Chúng ta nhanh đi tầng thứ 7 đi." Bên cạnh tu sĩ nghe đến Lạc Huyên lời nói, ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. "Thì ra, cái này chết chân điện là Tiên Thiên Linh Bảo a." Duôn Trùng mong điệp đạo, hiểu sương sư tỷ, "Ta cũng muốn đi tầng thứ 7 nhìn xem." Ngươi đi không Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 369 kỳ dị nữ tử Hồng Mông Đại Đế hệ thống băng băng tuyết trời. Đội mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế hệ thống chương mới nhất chết chân điện tầng thứ 5. Linh khí rồi sao?" Phóng Tâm mắt nhìn tới Như sơn dã rừng cây đồng dạng, linh dược sinh trưởng tại bên trong, tầng này linh dược lấy cấp 3 đến 4 cấp linh dược chiếm đa số, như phần khí tốt, có thể đụng tới cấp 5 linh dược, thậm chí cấp 6, cấp 7 linh dược. Đương nhiên, chít chân điện tổn hại, toàn bộ chít chân điện đều có không gian lưới dao, không gian đảo lộn, vết nứt không gian. Tầng thứ 5 cũng không ngoại lệ. Lạc Huyên diệp mặt, "Hứa Vi, tôi tính văn một đoàn người đi vào chết chân điện tầng thứ 4 về sau, một vừa hái thuốc, một bên tìm kiếm tiến về tầng thứ 6 cửa vào, gần nửa ngày về sau." Lạc Huyên đảo, "Diệp đại ca, tầng này rất ít người a Diệp mặt đạo, cái này rất bình thường." Tầng thứ 4 tiến về tầng thứ 5 cửa vào áp lực phi thường lớn, nếu như không có thần thức công pháp rất khó tới, có thể tới đến tầng thứ 5 tu sĩ, không phải ư thần tu sĩ. Biến là Nguyên Anh kỳ nổi bật. Lúc này, Lăng Hiểu Sương run phán điệp hai nữ mới vừa tiến vào chết chân điện tầng thứ 5. Hai nữ sắc mặt khó coi. Lăng Hiểu Sương điều tức một hồi. Đạo, xem ra chúng ta chỉ có thể đi đến tầng thứ 5. Đúng vậy, a, Duôn Phán Điệp ớn một tiếng. Lúc này, nàng đối Lạc Huyên có chút hâm mộ xen phép. Lạc Huyên tư chất cùng, nàng không sai biệt lắm, thế nhưng là Lạc Huyên có một cái tốt sư phụ. Hai ngày sau đó, Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ 6 cửa vào. Mọi người đang chuẩn bị tiến về tầng thứ 6 thời điểm, một nữ tử theo bên cạnh trong bụi cỏ đi tới. "Đạo, ta liền biết các ngươi có thể đi đến nơi đây." Ai nha Lạc Huyên lên tiếng kinh hộp, tại tu chân giới gặp nhiều mỹ nữ, chợt nhìn đến gái xấu, Lạc Huyên vô cùng giật mình, thấy mà, nữ tử này sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ nàng đã thành thói quen loại ánh mắt này. Lạc Huyên cảm thấy dạng này không tốt, có chút ấy nãy nói cái kia, sư tỷ, ta, nàng có lòng giải thích vài câu, lại không biết nói cái gì cho phải. Nữ tử kia bình tĩnh nói: "Không có gì, ta một mực ở chỗ này chờ các ngươi." Lạc Huyên đảo sư tỉ, "Ngươi rất đẹp đây là Lạc Huyên lời thật lòng. Nếu như không xem mặt, chỉ nhìn bóng lưng cùng dáng người, nữ tử này thật rất đẹp, mà lại không so Lăng Hiểu Sương cùng run phán điệp kém nửa phần." Nữ tử này nghe đến Lạc Huyên lời nói, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cực kỳ thông tuệ, nàng có thể cảm giác được. Lạc Huyên nói là thật tâm lời nói. Nàng nói ra, ta có chút minh bạch. Vì cái gì tiên nhân hội thu ngươi làm chuyện? Như ngươi như vậy hồn nhiên nữ hài, thật không nhiều. Diệp Mặc nghĩ thầm, không phải không nhiều, mà là căn bản tìm không thấy. Thử hỏi Ai sẽ đem kim diệp thế giới đưa người, ai sẽ đem hỗn độn thổ đưa người, ai sẽ đem thanh như hiệu trời đưa người, ai sẽ đem khổ chúc đưa người, Lạc Huyên hồi đối với Lạc Huyên tình ý. Diệp Mặc vô pháp cự tuyệt. Hắn chỉ hy vọng Lạc Huyên vẫn luôn vui sướng như vậy. Sự tình gì cũng không cần nghĩ. Lạc Huyên vui vẻ cười nói: "Sư phụ ta đối với ta tốt nhất ngay sau đó." Lại hỏi: "Đúng. Sư tỷ Ngươi vì cái gì ở chỗ này chờ ta à ngay sau đó. Nàng giật mình nói, "Hả? Sư tỷ, ngươi cũng muốn Lục Thần Tháp sao cái này? Không được a, ta muốn đem Lục Thần Tháp đưa cho Diệp Ức Mặc. Ngươi phải mà muốn đem Lục Thần Tháp đưa người nữ tử này không thể tin tưởng. Lục Thần Tháp thế nhưng là tiên thiên linh bảo a. Liền xem như tiên nhân cũng không nhiều a khai thiên tích địa về sau." Hỗn độn linh căn là nắm chắc, vẹn vẹn mười đại tiên thiên linh căn. Đồng dạng, tiên thiên linh bảo cũng là nắm chắc. Chính là bởi vì này, ai sẽ đem tiên thiên linh bảo đưa người đâu, lạc huyên chuyện đương nhiên đạo. Đúng a, ta nghĩ, Úp mặt hẳn là sẽ rất ga thích. Đây chính là Lộc thần tháp a. Tuy nhiên tên không được tốt lắm, nhưng là chắc là rất lợi hại a. Lại nói Trong này còn có rất nhiều linh dược cùng bảo vật đây." Nữ tử này nghĩ đến biết chân điện tình huống, trong lòng chấn kinh. "Đúng vậy a, chiếc trân điện bên trong bảo vật vô số, khắp nơi là linh dược, đem Lục Thần Tháp đưa người, tương đương đưa một tòa bảo phố." Ngay sau đó, nữ tử này nhìn một chút diệp mặt, thầm nghĩ cô bé này ra thích hắn hắn vận khí thật tốt. Lạc Huyên còn không biết Nàng đã bị nữ tử trước mắt nhìn thấu, thế nhưng là nàng còn không biết nữ tử này lai lịch, cũng không biết nữ tử này vì cái gì ở chỗ này chờ các nàng. Nữ tử này tựa hồ biết Lạc Huyên tâm tư. Nàng nói ra: "Ngươi có thể gọi ta cảnh anh ly, ta ở chỗ này chờ các ngươi, là muốn mời các ngươi giúp một chuyện, mang ta đi tầng thứ 7." Nàng nói đến đây, thận trọng nói: Ta không phải vì Lục thần tháp, ta chỉ là muốn cầm lại bà ngoại si vật. Lạc Huyền Đạo, không có vấn đề nàng nói một câu. Sắc mặt có chút ảm đạm, cũng không biết ta phụ mẫu là ai, cũng không biết các nàng ở đâu ngay sau đó. Nàng lại nghĩ tới Dương An, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không có cha mẹ, ta có sư phụ. Mà lại, sư phụ đối với ta rất tốt. Cảnh Anh Ly nhìn đến Lạc Huyên sắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá, nàng không có hỏi nhiều. Trên đường, Lạc Huyên hiếu kỳ nói: "Anh Ly sư tỷ, ngươi mặc cảnh anh Ly bình thản nói: "Ta trời sinh thì lớn lên dạng này, bất quá, ta không quan tâm thế mà, ai sẽ không quan tâm dung mạo của mình đâu huống chi? Nàng cũng là một cái nữ hài tử, nàng và các nữ hài tử một dạng." Nàng cũng hy vọng chính mình lớn lên giống như muội muội xinh đẹp, thế mà nàng lại có thuộc về mình kiêu ngạo. Đã từng có một cách bát tinh thông môn đệ tử kiệt xuất hướng nàng thổ lộ, lại bị nàng tự tuyệt. Lúc đó, nàng chỉ nói một câu: "Ngươi không xứng với ta bởi vậy cũng có thể nhìn ra." Cảnh anh Ly vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, nàng cũng có kiêu ngạo tư bản. Nàng có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới, toàn dựa vào chính mình, không có dựa vào phủ mẫu giúp đỡ, cũng không có dựa vào tông môn giúp đỡ. Lạc Huyên đạo: "Anh Ly sư tỷ, ngươi hẳn phải biết, sư phụ ta là đại thần thông người, không có nàng làm không được sự tỉnh, không dùng cảnh anh Ly nói hai chữ, làm nàng nhìn thấy Lạc Huyên chân thành biểu lộ lúc, lại nhẹ nhàng nói: Cảm ơn Lạc Huyên đạo. Anh Ly sư tỷ, sư phụ ta đối với ta cực kỳ tốt, chỉ cần ta cùng sư phụ nói một tiếng, nàng sẽ giúp ngươi." Cảnh Anh Ly nghe vậy, có chút tâm động. Làm nữ hài tử, ai không muốn chính mình biến đến xinh đẹp điểm mà lại? Cảnh Anh Ly biết, lấy Lạc Huyên sư phụ thần thông, muốn để cho mình khôi phục dung mạo, không khó lắm. ước chừng đi 2 ngày. Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ 6 cửa vào. Bởi vậy đi lên thì có thể đi vào chết chân điện tầng thứ 7. Cảnh Anh Ly nhìn lấy thèm đá, đạo: "Các ngươi chắc là đều có thần thức công pháp a, Lạc Huyên đạo, Vân." Nàng vốn muốn nói, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ngay sau đó, lại nghĩ chính mình mới vừa cùng nàng nhận biết, đều không thể nào quen thuộc. Cảnh anh Ly biết thần thức công pháp vô cùng chân quý. Nàng không có hỏi nhiều, mà là đạo, "Huyên Huyên sư muội, làm phiền ngươi mang ta đi lên." Nàng nói chuyện thời điểm có vẻ kích động. Nàng nghĩ, chỉ cần lên tới tầng thứ 7 thì có thể tìm tới bà ngoại di vật. "Lạc Huyên đạo, anh Ly sư tỷ, ngươi theo sát ta." Nàng nói xong, cẩn thận đạp vào thềm đá. nhất thời, một cỗ áp lực tổng lồ hướng nàng tuôn đi qua. Cỗ này áp lực tổng lồ kém chút đem Lạc Huyên đẩy tới thành đá. Lạc Huyên đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển thần thức công pháp, mười thanh thần thức cắt ra ngoài, không gian hư vô dường như bị cắt mở. Lạc Huyên tâm thần buông lỏng, có chút cố hết sức nói: "Anh Ly sư tỷ, ngươi cũng lên đây đi." Diệp Mặc một bước đạp vào thành đá, tung thần thức đao phá vỡ trên thềm đá áp lực, đạo, Huyên Huyên, ta giúp ngươi. Lạc Huyên được đến diệp mặt trợ giúp về sau, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm mấy phần. Ngay sau đó, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn đạp vào thềm đá, hai nữ nghĩ hóa ra 20 thanh thần thức đao. Thần thức đao trảm phá ư không về sau. Lạc Huyên nhẹ ra một hơi. Đạo, Tĩnh Văn tỷ, Hứa Vi tỷ, Cảm ơn. Cảnh Anh Ly nhìn lấy Lạc Huyên một đoàn người, sâu trong tâm linh có một tia xúc động, loại kia cảm giác, nói không rõ, không nói rõ, Cảnh Anh Ly nghĩ, đây chính là hữu tình sao Cảnh Anh Ly tự nhỏ đã túng mạo xấu xí, nàng vô ý thức phong bế chính mình, để cho mình cùng người khác cách ly ra. Đồng thời, nàng cũng đem trong lòng mình phần kiêu ngạo kia giấu kỹ đi, nàng càng kiêu ngạo, càng quái gở. Bởi vậy, nàng chưa từng trải nghiệm qua thân tình cùng hữu tình, chẳng biết tại sao, Cảnh Anh Ly nhìn đến Lạc Huyên trên mặt hồn nhiên thần sắc lúc bất tri bất giác bị nàng cảm nhiễm. Tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 thềm đá, áp lực phi thường lớn. Lạc Huyên một đoàn người hoa tiểu nửa ngày thời gian mới lên tới tầng thứ 7. Mọi người đi tới tầng thứ 7 về sau, Vô cùng thất vọng. Nơi này cùng phía dưới mấy tầng hoàn toàn khác biệt, đập vào mắt đều là một mảnh u ám. Đừng nói linh thảo, cũng là một gốc cỏ dại cũng không nhìn thấy. Lạc Huyên đứng tại tầng thứ 7, cảm giác được một cỗ âm hàn chi tức, vô ý thức run rẩy một chút, có chút yếu ớt nói: "Diệp đại ca, ta sợ hãi." Diệp Mặc Tâm thần siết chặt đạo, nơi này rất dường dị dị. Đúng lúc này, mọi người thấy mấy cái rự ảnh hướng bọn họ đi tới. Cảnh Anh Ly hơi hơi giật mình. "Đạo, thần phong tốc đệ tử kiệt suất." Đoạn chín truyền, Diệp Mặc nhìn về phía chiếc rự ảnh. "Đạo, có thể tới đến tầng thứ 7 tu sĩ, khẳng định là tư thần tu sĩ, mà lại là tư thần cảnh giới nổi bật." Cảnh Anh Ly đạo, "Các ngươi đều là nguyên anh kỳ tu sĩ." Diệp Mặc không có nói tiếp. Hắn biết, chính mình cùng Lạc Huyên cắt nàng có thể tới đến tầng thứ 7, chiếm rất nhiều ưu thế. Đầu tiên, Lạc Huyên có một cái tốt sư phụ. Lần, hắn cùng Lạc Huyên tu luyện La Hỗn Độn tông pháp, mà lại, hắn cùng Lạc Huyên đều là luyện thể tu sĩ. Còn có, hắn cùng Lạc Huyên tu luyện đỉnh cấp thần thức công pháp. Có nhiều như vậy hậu đãi điều kiện Nếu như hắn cùng Lạc Huyên còn không thể đi đến tầng thứ 7, điều này nói rõ bọn họ quá kém. Lạnh quá, Lạc Huyên nói một câu. Thanh Như hiểu trời tử trên người Lạc Huyên bay ra ngoài, vòng quanh Lạc Huyên bay một vòng. Mọi người nghe đến Lạc Huyên trên thân phát ra xì xì xì thanh âm. Phảng phất còn có thể nghe đến một cỗ mùi khét. Cảnh Anh Ly nhìn đến Lạc Huyên tế ra thanh Như hiểu trời, hơi hơi giật mình. nghĩ thầm, quả là thế, nàng thật có thanh như hiệu trời. Lại nói, Lạc Huyên tham gia danh nhân đường thi đấu thời điểm thì dùng qua thanh như hiệu trời. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, rất nhiều tu sĩ đều biết Lạc Huyên trên người có thanh như hiệu trời, nhưng không ai dám đoạt Lạc Huyên thanh như hiệu trời. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cũng tế ra thiên hỏa. Hắn thiên hỏa là Vô Liên Tâm Hỏa, phẩm chất tuyệt không so Lạc Huyên Thanh như hiểu trời kém. Cảnh Anh Ly nhìn đến Vô Liên Tâm Hỏa về sau, lần nữa bị chấn kinh. Đạo, đây thật là Vô Liên Tâm Hỏa sao có cường đại như vậy, Vô Liên Tâm Hỏa Lạc Huyên đạo. Anh Ly suy tỉ, Diệp Đại Ca Vô Liên Tâm Hỏa dung hợp Thái Sơ chi linh, đã cùng Thanh Như Hiểu thiên nhất dạng, về sau cũng có thể tấn cấp làm Thánh Diễm. Cảnh Anh Ly có chút buồn bực. Nàng cảm giác mình cùng với Lạc Huyên thời điểm rất vô tri. Như Thái Sơ Chi Linh, nàng cũng không biết là cái gì, mà lại nàng là lần đầu tiên nghe nói Thái Sơ Chi Linh. Lạc Huyên nói chuyện với Cảnh Anh Ly thời điểm, Diệp Mặc sùng vô liên tâm hỏa tại hứa vi cùng Tô Tĩnh Văn trên thân thiêu một vòng, lại nói: "Huyên Huyên, ngươi cũng giúp Cảnh Anh Ly thiêu một chút." Lạc Huyên đạo, tốt thanh như hiểu trời tại cảnh anh Ly trên thân. Đi một vòng cảnh anh Ly có một loại cảm giác, chỉ cần một tia hỏa diễm là có thể đem nàng hóa thành tro bụi. Tại lúc này, cảnh hạng Ly rốt cuộc biết Lạc Huyên đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là hóa chân tu sĩ, cũng vô pháp chiến thắng nàng A Diệp mặc ở trung quanh bố một cái đơn giản phòng ngự trận về sau, lại nói, "Huyên Huyên, Đem xe chạy nhanh lấy ra đi. Lạc Huyên Đạo, Diệp Đại ca, cái này có thể thực hiện sao trung quanh có không gian đảo lộn? Nếu như bị cuốn vào, chúng ta sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 370 chân thánh đế. Đối mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế hệ thống chương mới nhất Diệp mặt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đạo, Huyên Huyên, xuất ra xe chạy nhanh về sau. Chúng ta lập tức phía trên xe chạy nhanh. Sau đó, cho Dương An gọi điện thoại. Lạc Huyên cũng cảm giác vô cùng không tốt. Nàng lập tức xuất ra xe chạy nhanh. Đạo, mọi người mau lên xe diệp mật. Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên xe chạy nhanh. Cảnh Anh Ly không do dự. Nàng cũng lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên xe chạy nhanh. Mọi người vừa nhảy lên xe chạy nhanh Toàn bộ không gian bắt đầu đổ sụp. Hứa Vi nhìn lấy không gian đổ sụp hình ảnh, liền phảng phất nhìn đến biển động hướng mình tuôn đi qua. Giọng đến nàng hô ra tiếng, thật đáng sợ. Chúng ta có thể hay không chết, Lạc Huyên đối với mình xe chạy nhanh có lòng tin. Đạo. Hứa Vi tỉ. Sư phụ ta đưa xe chạy nhanh là trung phẩm tiên khí, dù cho chúng ta huyền nhập không gian loạn lưu, cũng sẽ không có sự tình. Lạc Huyên vừa mới dứt lời. Xe chạy nhanh trung quanh xuất hiện một nói không gian đảo lộn. Xe chạy nhanh bị không gian đảo lộn cuốn một cái, tiến vào một đạo bàng đại loạn lưu bên trong. Diệp Mặc im lặng, cảnh anh ly thầm nghĩ, cô bé này miệng chân Linh Lạc Huyên thấy mình thật bị cuốn vào không gian loạn lưu. Trong lúc nhất thời hoảng, vội vàng cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lạc Huyên liền nói: "Sư phụ, chúng ta lạc đường." Dương An thả thả ra thần thức, trong chốc lát, thần thức cuồn cuộn kéo đến, thăm dò vào hư không vô tận, cũng thăm dò vào tiên giới, tìm được một chiếc u linh thuyền, phát ra một đạo thần thức sóng, "Trần Thánh Đế, ngươi cách lão thất phu, khi dễ ta đệ tử, vừa mới khôi phục một chút nguyên khí Trần Thánh Đế" cảm nhận được dương an khí tức, nhất thời liền bị giật sợ, hắn có thể cảm giác được dương an so với lúc trước xông vào tiên giới đạo nguyên thánh đế mạnh ức vạn lần. Lúc này, chân thánh đế trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vận khí ta thật suy, vừa hồi phục một chút tu vi thì gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế. Ngay sau đó, chân thánh đế đạo, Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân, tiểu nhân không phải có ý không phải cố ý. Nàng ra tay với Lạc Huyên là bởi vì hắn cảm ứng được Lạc Huyên trên người có bảo vật. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ lại có thanh như hiểu trời, còn có hộ trúc diệp, thậm chí còn có hỗn độn thổ khí tức, nhiều như vậy bảo vật chung vào một chỗ. Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng hiểu ý đồng A. Dương An thần thức như đại như biển, xông vào chân thánh học trong Thức Hải. Tại Thức Hải đánh vào một đạo ấm ký. Chân Thánh Đế cảm ứng được cái này đạo ấm ký, tâm lý thật buồn bực. Hắn biết mình bị Dương An khống chế. Dương An đạo, "Vị sau, ngươi thì vì ta để tử hộ đạo. Nàng khi nào chứng đạo, ta thì khi nào cho ngươi tự do." Vô Chân Thánh Đế nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ, "Còn tốt, còn tốt." lấy vị này thần thông, hắn đệ tử phản năm nỗi ức cái kia có thể chứng đạo, đến lúc đó thì có thể thu được tự do. Dương An rất rõ đạo dùng người, có lúc cho hắn một tia hy vọng, so không cho hắn một tia hy vọng muốn tốt rất nhiều. Cứ như vậy, chân thánh đế phục uy, hội càng thêm gia sức, từ không bên trong Chân Thánh Đế A tưởng hiện tại lạc huyên bay bên cạnh xe. Đạo, tiểu nữ hoa, bản đế đưa ngươi trở về. Ngươi là ai lạc huyên nghi ngờ nói. Đồng thời, trong nội tâm nàng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, trừ sư phụ bên ngoài, còn có người khác có thể tại hư không loạn lưu bên trong hành tẩu. Cảnh Anh Ly nhìn đến chân thánh đế về sau, cảm giác được một cỗ áp lực khủng lồ. Chân Thánh Đế không dám phóng thích Thánh Đế Uy Áp. Cái này hoàn toàn là một loại cấp trên đối hạ vị giả Uy Áp. Chân Thánh Đế đạo, bổn tọa là thật Thánh Đế. Hừ Dương An nhẹ hừ một tiếng. Chân Thánh Đế tâm thần nhất xung động, vội vàng nói, tại hạ chỉ là một cái người tu đạo, tại Dương An trước mặt, khác không dám giả bộ. Hắn sợ Dương An thuận tay đem hắn đập chết. Hắn được chứng kiến đạo nguyên thánh đế thực lực. Lạc Huyên nghe đến Dương An thanh âm về sau, vui vẻ nói: "Sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ đến." Dương An có chút ngưng chiều nói: "Ngươi đến? Quá nghi k ngẩm. Còn thật chạy đến tầng thứ 7 đi. Ta không phải nói qua cho ngươi, cái này Lục Thần tháp là thật thánh đế bảo vật sao?" Vua. Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực, chân thánh đế hoàng sợ. hắn không nghĩ tới. Dương An biết hắn nền tảng, ngay sau đó, hắn lại nghĩ, người này là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chính mình chúc tu vi ấy, lại như thế nào giấu giếm được hắn Lạc Huyên đạo. Sư phụ, người ta muốn Lục Thần Tháp ạ. Chân Thánh Đế có chút đau lòng đạo. Tiểu cô nương, ngươi đã ra thích Lục Thần Tháp, cái này Lục Thần Tháp thì tặng cho ngươi. Hắn vô cùng xem thời cơ, biết địa thế còn mạnh hơn người, lấy Dương An thần thông, hắn cũng là không nguyện ý đưa, cái này Lục thần tháp cũng sẽ bị Dương An cướp đi, còn không bằng đau nhanh một chút. Nó xuất một cái ấm tưởng tốt. Dương An mỉm cười chân thánh đế, bản tôn không có đoạt ngươi tên tiểu bối này đồ vật a. Lạ, lạ, là, là chân thánh đế liên tục gật đầu. Đạo Tiểu cô nương cùng ta hợp ý, ta nguyện ý đem Lục Thần Tháp đưa cho nàng. Dương An lại nói, cái kia, Chân Thánh Đế, ngươi nhìn, ta cái này tiểu truyện nhi tu vi thấp vì. Chân Thánh Đế mèo rà hóa cáo. Nghe vậy biết rõ ý, lập tức nói, ta cái kia tổn hại bên trong tiểu thế giới còn có một số linh dược cùng bảo vật. Như vậy đi, cùng nhau đưa cho tiểu cô nương. Hy vọng nàng sớm ngày chứng đạo Thánh Đế. Hắn đem chứng đạo Thánh Đế mấy chữ cắn đến đặc biệt nặng, hắn biết Dương An có thể nghe hiểu, đó là ý nói: "Chờ ngươi canh này tiểu truyền nhi chứng đạo, đừng quên đưa ta tự do." Dương An mỉm cười. "Đạo chân Thánh Đế, thời đại này, sống như ngươi tốt người đã không nhiều, ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật." Dương An thần niệm một chuyện đem thánh đạo tàn giới, thần phần vực, từ thành phố cùng giới khác mặt tin tức truyền cho chân thánh đế, lại hứa một cái ư không nặng, đạo, về sau, chờ ngươi đi thánh đạo tàn giới, có thể hướng ta cầu cứu một lần chân thánh đế vui vẻ. Đây chính là đại nhân, tình a. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình nỗ lực đều giá trị. Thông qua Dương An truyền tới tin tức Hắn đã giải Thánh đạo tàn giới cùng ư thành phố là dạng gì địa phương? Tại cái kia dạng địa phương, nếu như không có một cường giả che chở, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chân thánh đế minh bạch, bảo vật không có, có thể lại tìm. Mệnh nếu như không có, lại muốn nhiều bảo vật cũng vô dụng. Lạc Huyên ngồi trên phi xa, thầm vui, thì ra sư phụ cũng sẽ phạo trá a. Nàng còn không biết, cái này chân thánh đế muốn đoạt hắn phổ trúc cùng hỗn độn thụ. Dương An mới đem chân thánh đế bóc lột tinh anh. Dương An vung tay lên, đem lạc huyên xe chạy nhanh bao trùm. Bước ra một bước, quay lại Lạc Nguyệt đại lục. Chiêu này đại thần thông, nhìn đến chân thánh đế ánh mắt đăm đăm. Hỗn Nguyên thánh đế thật sự là cường đại. Hắn cũng có thể đi tu chân giới, thế nhưng là hắn không có khả năng giống Dương An như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Dương An trở lại Lạc Nguyệt Đại Lộc về sau, nhấc tay vồ một cái, đem chiếc chân điện tóm vào trong tay, chiếc chân điện ảnh tưởng tiểu về sau, là một tòa tám tầng tiểu tháp, thân tháp tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Lục thần tháp chỉ còn lại có ngọn tháp. Dương An đạo Quyên Huyên, món này phế vật, thật không có tác dụng gì." Cảnh Anh li khóe miệng co quắp quất, thầm nghĩ, "Thượng Tiên, đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo a. Dù cho tổn hại, cũng so tiên khí lợi hại a Dương An phóng xuất ra thần hỏa, lại từ chính mình bên trong tiểu thế giới xuất ra một số hỗn độn linh tài, để dung nhập vào Lục Thần trong tháp. Lục Thần tháp lấy mắt chần có thể thấy tốc độ chữa trị Một lát sau, Lục Thần Tháp phát ra từng đạo từng đạo kim quang, tản mát ra cổ lão, mà sa xâm hỗn độn khí tức. Dương An nâng Lục Thần Tháp, đạo, "Huyền Huyền, ngươi phóng xuất ra một luồng thần thức, ta trợ lực ngươi luyện hóa Lục Thần Tháp. Bây giờ, Lục Thần Tháp đã bị Dương An chữa trị, lấy Lạc Huyền trúc tu vi ấy, căn bản không có khả năng luyện hóa Lục Thần Tháp." Lạc Huyên nghe vậy, đạo, sư phụ, ta có một đống lớn bảo vật, cái này Lục Thần tháp thì cho ướp mặt đi." Nàng nói một câu, trong mắt lóe ra một đạo quang mang. Nàng nghĩ, không nghĩ tới, cái kia màu xám đen phá tháp bị sư phụ luyện chí một chút về sau, vậy mà biến đến như thế xinh đẹp. Kim Quang lặp lòi. Dương An biết Lạc Huyên tâm tư, mỉm cười, "Đạo, Huyên Huyên, Ngày này Lục Thần Tháp bị ta luyện trí lại một lần một chút, uy năng so trước kia mạnh hơn, mà lại kiểu dáng cũng càng thêm đẹp mắt. Ngươi thật không muốn diệp mặt đạo? Huyên Huyên, ngươi muốn là gia thích, liền cầm lấy đi. Không muốn lạc huyên đạo, ta đã đáp ứng úp mặt, sau khi trở về muốn đưa nàng một kiện lễ vật. Dương An không có nhiều lời chuyện tình cảm, cần Lạc Huyên tự mình giải quyết. Dương An luyện khí trước đó, đã đem chết chân điện người thả ra, lại thêm chết chân điện đại biến. Dương An cùng Lạc Huyên nói một hồi lời nói sau, chung quanh đã đứng đầy tu sĩ, Diệp Ức mặt, Tống Tríu chúc mấy người cũng chạy tới. Diệp Ức mặt nhìn thấy Diệp Mặc về sau, lập tức hướng Diệp Mặc bay qua, vui vẻ nói: "Ba ba." Lạc Huyên cười nói: "Ức mặt, ngươi đem ta quên đều không để ý ta." Nào có A Diệp úp mặt ly mở diệp mặt ôm ngực. Quay người đối Lạc Huyên đạo: "Huyên Huyên tỷ, ta cũng rất muốn ngươi đây." Hi hi Lạc Huyên vô cùng vui vẻ. "Đạo, úp mặt, ngươi thấy sư phụ ta trên tay bảo tháp sao đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo Lộc Thần Tháp a, cũng là ta tặng quà cho ngươi." Thích không Tiên Thiên Linh Bảo Diệp úp mặt rùng chấn kinh ánh, mắt nhìn Dương An trên tay Lộc Thần Tháp. Cùng lúc đó, tại chỗ tu sĩ cũng nhìn về phía Dương An trên tay Lục Thần Tháp, toát ra hỏa nhiệt ánh mắt. Nếu như Lục Thần Tháp tại trên tay người khác, những tu sĩ này đã bắt đầu cướp đoạt. Lăng Hiểu Sương cùng sư phụ mình đứng chung một chỗ, nói khẽ, "Sư phụ, Thiết Chân Điện cũng là Lục Thần Tháp." Cái này Thiện Băng Lam không nghĩ tới Thiết Chân Điện bị Dương An nắm trên tay. Chỉ chốc lát, Chíp chân điện là Lục Thần Tháp tin tức thì truyền ra. Chúng người ánh mắt càng ngày càng hỏa nhiệt. Suy nghĩ một chút, Chíp chân điện có bao nhiêu bảo vật a mây giờ? Cái này Chíp chân điện vậy mà tại Dương An trên tay, mọi người minh bạch, chỉ muốn lấy được Chíp chân điện, chẳng khác nào nắm giữ đại lượng bảo vật, đại lượng linh dược. Ở trong mắt phàm thông tu sĩ, đại lượng linh dược so tiên thiên linh bảo càng trọng yếu. Có đại lượng linh dược, liền có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Dương An đạo: "Ế mặt, ngươi qua đây." Phóng xuất ra một luồng thần niệm, một mấu, "Ta giúp ngươi luyện hóa Lộc Thần Tháp." Diệp Ức mặt nhìn một chút Diệp mặt, gặp hắn gật đầu. Lúc này mới đi đến Dương An bên người, phóng xuất ra một luồng thần niệm, lại gạ ra một mấu. Sau đó Cẩm Kích nói: "Cảm ơn Dương Thúc Thúc. Dương An đạo, không cần phải khách khí, về sau ngươi cùng Huyên Huyên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên." U V Q Q M Diệp Ức mặt nhu thuận đáp: "Dương An đem Diệp Ức mặt thần niệm cùng máu dung nhập Lục Thần Tháp. Một lát sau, "Đạo, tốt, ngươi có thể đem Lục Thần Tháp thu lại." Chờ việc ướp mặt đem Lục Thần Tháp thu lên tới về sau, lại nói: "Cái này Lục Thần Tháp là tiên thiên linh bảo, lại bị ta luyện chí lại một lần một chút, khí linh trọng sinh, vị sau, nàng có thể tự động hộ chủ, kim tiên cấp phía dưới tu sĩ, chỉ cần một vệt thần quang, liền có thể đệ hóa thành tro bụi." Chung quanh tu sĩ nghe đến Dương An nói chuyện về sau, tâm thần chấn động, cũng không dám nữa đánh Lục Thần Tháp chủ ý, không nói trước Dương An. Bây giờ, bọn họ liền nắm giữ Lục Thần Tháp diệp ức mặc đều không thể chiến thắng. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 371 chuẩn bị phi thăng. Đối mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế hệ thống chương mới nhất 6 năm về sau. Lạc Diệp thành càng thêm phồn hoa. Có tu sĩ xưng Lạc Diệp thành vì thánh thành. Có tu sĩ xưng Lạc Diệp thành vì tiên thành. Có tu sĩ xưng Lạc Diệt thành vị bình an thành. Lạc Huyên theo trong thành chủ phủ xuất quan. Đi qua 6 năm khổ tu, nàng đã đạt đến tư thần cảnh giới. Nàng sau khi xuất quan, để điện thoại chi đồng chí nàng nói một chút gần nhất tình huống. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên đạo, không nghĩ tới địa cầu biến hóa cũng lớn như vậy. Bây giờ trên địa cầu đã xuất hiện đại lượng tu sĩ Mọi người đối với tu hành đã không xa lạ gì, mà lại trên địa cầu người nhiều một cách mơ ước. Cái kia chính là tấn cấp tiên thiên cảnh giới, tiến về truyền thuyết bên trong tu tiên đại lục. Lạc Huyên xem hết điện thoại di động tin tức về sau, bĩu môi nói: "Sư phụ cũng thật sự là lại không biết chạy đi đâu, cũng không lưu cho ta lời. Hắn có phải hay không đem Huyên Huyên quen" Lạc Huyên ngồi ở trên ghế salon, một bên ăn linh quả, một bên nhìn hoạt hình, không biết từ lúc nào bắt đầu, Lạc Huyên cũng say mê anime mẹ. Nàng nói: "Thì ra anime đẹp mắt như vậy, khó trách sư phụ như vậy thích xem anime." Lạc Huyên sau khi xuất quan, căn bản không chịu ngồi yên, bắt đầu cho người quen biết gọi điện thoại. Lạc Huyên đạo: "Tĩnh Văn tỷ, chúng ta đi du lịch đi." Tố Tính Văn Đạo, Huyên Huyên, chính ngươi đi chơi đi, ta tại Nam An Châu mở một nhà công ty con, không có thời gian a. Ai Lạc Huyên có chút buồn bực, lại bắt đầu gọi phía dưới một chiếc điện thoại. Lạc Huyên Đạo, Hứa Vi tỷ, chúng ta đi dạo phố đi. Hứa Vi Đạo, ta bề bộn nhiều việc tại làm nhiệm vụ. Tốt a, Lạc Huyên im lặng. Ngay sau đó, nàng lại cho Diệp Mạt gọi điện thoại. Hỏi, Diệp đại ca, ngươi ở đâu Diệp Mặc đạo? Ta tại Vô Ý Biển, một cái gọi Lạc Hồn sư địa phương. Lạc Hồn sư chưa từng nghe nói. Lạc Huyên Dịch nói thầm một câu, nàng đối Lạc Hồn sư không có hứng thú gì. Sau đó, Lạc Huyên lại cho Diệp Ức Mặc gọi điện thoại. Diệp Ức Mặc đạo, ta tại Nam An Châu du lịch. Huyên Huyên tỷ, ngươi muốn tới sao Lạc Huyên đạo? không có ý nghĩa nàng theo chết chân điện sau khi ra ngoài, đã đem toàn bộ Nam An Châu đều đi đảo hết. Bây giờ, nàng muốn làm nhất sự tình cũng là phi thăng tiên giới. Triệp Ức mặt đảo, Huyên Huyên tỷ, Anh Ly tỷ cũng ở bên cạnh ta nha. Cảnh Anh Ly lạc Huyên đương nhiên nhớ đến. Nàng rời đi chết chân điện về sau, hướng Dương An muốn một quả tiên nhan quả. Cảnh Anh Ly ăn vào tiên nhan quả về sau, dung mạo đã không thua gì nàng muội muội cảnh anh mộng. Trong nháy mắt, lại qua 10 năm. 10 năm này ở giữa, Lạc Huyên đi khắp toàn bộ vô ý biển, dấu chân trải rộng toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục. Nàng còn đi qua Tây Kích Châu Thiên Cương 36 vực, người khác sông Thiên Cương 36 vực, đều là một bên sông, một bên cảm ngộ vực. Lạc Huyên thì là mở ra xe chạy nhanh đi vào Ông lấy vô ngạn tâm tĩnh, không phải sao? Làm Lạc Huyên xâm nhập Thiên Cương 36 vực thứ 36 vực lúc, phát hiện Thiên Cương 36 vực là một cái âm mưu. Nàng sợ bằng hữu của mình bị lừa, dùng bay trên xe diệt tinh pháo hủy Thiên Cương 36 vực, cũng đem Thiên Cương 36 vực linh mạch rút đi. Thiên Cương 36 vực bị Lạc Huyên hủy, tương đương hủy Tây Kích Châu tu sĩ hy vọng Tây Tích Châu tu sĩ hướng Lạc Huyên khóc lóc kể lể. Lạc Huyên mềm lòng, chỉ có thể cho Dương An gọi điện thoại. Dương An tới về sau, một lần nữa bố trí một chút Thiên Cương 36 vực để trở thành một cái chính thức tu luyện thánh địa. Bất quá, một lần nữa bố trí Thiên Cương 36 vực về Lạc Diệp thành quản lý. Tu sĩ tiến vào Thiên Cương 36 vực lĩnh hội lĩnh vực chỉ cần sao nộp một ít linh thạch là đủ. Lấy qua 2 năm, Lạc Huyên rốt cuộc tấn cấp hóa chân cảnh giới, trở thành Lạc Nguyệt đại lục đỉnh cấp tu sĩ. Đến tận đây, linh mạch đối Lạc Huyên đã không có tác dụng, còn may là Dương An cho Lạc Huyên đại lượng tiên thạch, nàng không thiếu tu luyện tư nguyên. Lạc Huyên đạt đến hóa chân kỳ về sau, không xuất hiện ở môn du lịch bắt đầu chiết xuất chân nguyên. Vì Phi Thăng làm chuẩn bị, ngày nào đó, Lạc Huyên tiếp vào diệp mặt điện thoại, vui vẻ nói, "Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta." Ấp Diệp mặt có chút xấu hổ. Những năm này, hắn một mực tại khổ tu, liền diệp ướp mặt các nàng đều không để ý tới. Bởi vậy, rất ít cho Lạc Huyên gọi điện thoại. Lạc Huyên hỏi: "Diệp đại ca, ngươi đạt đến hóa chân cảnh giới sao?" "Diệp Mặc đạo, ta vừa đạt đến hóa chân cảnh giới." Lạc Huyên đạo: "Quá tốt." "Diệp đại ca, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ phi thăng tiên giới." Nghe sư phụ nói, tiên giới có tam thập tam thiên vực, mỗi một cái thiên vực đều so Lạc Nguyệt đại lục to lớn vô số lần. Thật muốn nhìn một chút tiên giới là cái dạng gì. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên trò chuyện một hồi, đạo: "Huyên Huyên, ta có chuyện tìm ngươi giúp đỡ." Lạc Huyên đạo: "Nói đi, sự tình gì Diệp Mặc đạo, ta rơi vào thời không loạn lưu." "A, Lạc Huyên lên tiếng kinh hốt. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lần trước rơi vào thời không loạn lưu là Dương An đem nàng cứu ra. Nàng biết thời không loạn lưu đáng sợ đến cỡ nào." Lạc Huyên sau khi kinh hốt, lập tức nói: Diệp Đại ca, ngươi tuyệt đối đừng rời đi tiểu thế giới. Ta canh này cho sư phụ gọi điện thoại. Lạc Huyên biết, Diệp Mặc rơi vào thời không loạn lưu, chỉ có trốn vào tiểu thế giới mới có thể giữ được nhất mệnh. Lúc bắt đầu, Diệp Mặc còn thật có chút sợ hư không loạn lưu. Tại hư không loạn lưu bên trong, có rất nhiều khiến đồ vật, như không gian phong nhận, không gian cắt chém tuyến, không gian viêm hỏa, Lấy Diệp Mặc xuất cảnh đỉnh phong luyện bản tu vi, cũng chỉ có thể tại hư không loạn lưu bên trong ngây ngốc mấy hơi. Theo thời gian chuyển dời, Diệp Mặc phát hiện không gian loạn lưu là một cách vô cùng thích hợp luyện thể. Hắn lâu không tiến thêm luyện bản tu vi vậy mà bắt đầu chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Dương An tiếp vào Lạc Huyên điện thoại về sau, theo giả thiên thế giới bước vào tối cường thế giới. Sau đó hạ thần sa thần thức, gặp Diệp Mặc tại hư không loạn lưu bên trong luyện thể, lạnh nhạt nói: "Huyền Huyền, Diệp Mặc không có việc gì, hắn tại luyện thể, như vậy đi, ta cũng đưa ngươi đi, chờ các ngươi đạt đến thần cảnh đỉnh phong thì trực tiếp phi thăng tiên giới đi." Dương An đi vào lạc huyền bên người, mở ra hư không, đem lạc huyền đưa nhập hư không loạn lưu về sau, một bước bước vào tiên giới Thường Dung Thiên. Vừa mới Di Tiểu Ngọc cho hắn gọi điện thoại, nói các nàng tỷ muội tại Thường Dung Thiên du ngoạn. Lạc Huyên xuất hiện tại Diệp Mặc phía sau người, tâm lý đã chấn kinh, lại lo lắng. Lúc này, Diệp Mặc trên thân đầy người phía trên máu, đồng thời, Diệp Mặc trên thân còn có nhạt đậm kim quang lưu chuyển. Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Huyên lo lắng thần sắc, Bình tĩnh nói: "Huyên Huyên, ta không sao, ta ở chỗ này luyện thể." Lạc Huyên Đạo: "Ta biết, vừa mới sư phụ đã nói cho ta biết, trên người nàng có Dương An thần lực che chở, không sợ không gian loạn lưu." Diệp Mặc nghe đến Dương An tên, hỏi: "Dương An đi đâu ai biết được lạc Huyên Đạo? Ngươi cũng không phải không biết sư phụ ta thần thông." Ha ha Diệp Mặc cười nói: "Cũng thế, lấy hắn thần thông, khả năng tại tiên giới cũng có thể tại thánh giới, cũng có thể đi giới khác mặt. Lạc Huyên xung quanh thần lực càng ngày càng yếu. nàng nói ra, "Diệp đại ca, sư phụ ta để cho ta tới nơi này luyện thể." hắn nói, "Chờ chúng ta đạt đến luyện thể thần cảnh về sau, thì trực tiếp phi thăng tiên giới." Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên Không gian loạn lưu vô cùng nguy hiểm, ngươi luyện thể thời điểm, một phải bình tâm cẩn thận." Hắn nói một câu, lại nói, "Như vậy đi, chúng ta tiên tiến tiểu thế giới, ta cho ngươi một số luyện thể linh dược." Không dùng Lạc Huyên cười nói, "Sư phụ ta đắc luyện cho ta thể thần vật, một hồi, ta cho ngươi một chút." Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tiến vào tiểu thế giới về sau, nhìn lấy Lạc Huyên bên người thần vật, có chút im lặng đạo, "Tư không sinh cơ tùy Tiên khuyên hoạt, ngậm linh thảo, thái sơ chi linh, tiên thiên linh thủy, hỗn độn linh quả, hỗn độn sanh địch, sạch linh tâm sen. Hắn đọc đến sau cùng đã đọc không đi xuống, chỉ có thể cảm thán, Huyền Huyền sư phụ đối nàng thật rất tốt, vậy mà cho nàng nhiều như vậy bảo vật luyện thể. Nơi này nói một chút. Vượt giới điện thoại di động công năng phi thường cường đại. Bên trong có vô số tư liệu, còn có đại lượng thần vật, linh vật, tiên vật giới thiệu. Bởi vậy, Diệp Mặc không có phi thăng tiên giới cũng có thể nhận ra nhiều như vậy tiên linh chi vật, còn nhận biết thần vật. Lạc Huyên đem đại lượng thần vật cùng linh vật ném lên mặt đất, giống như ném xác sưởi đồng dạng. Đồng thời, đối Diệp Mặc đạo: "Diệp đại ca, đây đều là luyện thể bảo vật." Ngươi có thể tùy tiện cầm. Diệp Mặc nuốt nước miếng, thầm nghĩ, chính mình liệu sống liệu chết, mới đến phải quổng tiên khuyên hoa, huyên huyên đến tốt, sự tình gì đều không cần làm, liền có thể đạt được đại lượng bảo vật. Diệp Mặc sừng một chút, đạo, "Huyên huyên, ngươi nhanh nhận lấy đi. Còn có, tuyệt đối không nên để người khác biết ngươi có những bảo vật này. Ta biết" Lạc Huyên nêm một câu, nàng minh bạch, Diệp Mặc là vì tốt cho nàng. Ngay sau đó, nàng kiến đáo đưa cho Diệp Mặc mười mấy dạng luyện thể thần vật. Diệp Mặc không có tiếp, mà là đạo, "Huyên Huyên, ta muốn theo dựa vào năng lực chính mình." A Lạc Huyên ớn một tiếng, đem đất thượng thần vật thu lại, sau đó lại nói, "Diệp đại ca, nếu như ngươi cần thần vật" ngăn vạn chớ khách khí với ta. Tốt Diệp Mạc đạo, Lạc Diệp thành, hứa vi ngồi tại tu luyện phòng. Mở to mắt đối bên người tiểu nữ hài đạo, "Tiểu Lan, ta đã đạt đến hóa thật viên mãn, vì cái gì không cách nào phi thăng a, Tiểu Lan đạo?" Lạc Nguyệt đại lục mị phong ấm, "A hứa vi lên tiếng kinh hộp, "Đạo, vậy làm sao bây giờ?" "Chiếu ngươi nói như vậy, Toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục người cũng không thể phi thăng tiểu Lan đạo. Đúng, chẳng những Lạc Nguyệt đại lục tu sĩ không có thể phi thăng, hắn tu chân giới mặt tu sĩ cũng vô pháp phi thăng. Vậy làm sao bây giờ Hứa Vi có chút lo lắng nói, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, không phải liền là vì phi thăng sao, chỉ có phi thăng tiên giới, nàng mới có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn, mới có thể trường sinh. Tiểu Lan đạo Chờ Hứa Vi phiền muộn, muốn chờ tới khi nào tiểu Lan đạo? Hứa Vi tỉ, nếu như ngươi có thể trở thành tiên trấn sư, cũng có thể chính mình đi phá phong ấn. Hứa Vi nghe vậy, khóe miệng co quắp quất, "Đạo, quên đi tiên cấp trận đạo bí điển là một cái giá trên trời." Nàng căn bản mua không nổi. Hứa Vi dừng một chút, "Đạo, một hồi, ta hỏi một chút Huyên Huyên." Một lát sau, điện thoại kết nối. Hứa Vi đạo: "Huyên Huyên, ngươi ở chỗ nào? Lạc Huyên một bên luyện thể, một bên gọi điện thoại. Ta tại không gian loạn lưu bên trong đây." Ách Hứa Vi không biết nói cái gì cho phải, nàng không nghĩ tới. Lạc Huyên chạy đến thời không loạn lưu bên trong luyện thể đột nhiên. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. "Đạo, Huyên Huyên, chẳng lẽ" Ngươi đã biết Lạc Nguyệt Đại Lộc không có thể phi thăng. Cho nên, chính ngươi phá vỡ tư không, muốn trực tiếp tiến về tiên giới Lạc Huyên nghe vậy, nghi ngờ nói: Lạc Nguyệt Đại Lộc không có thể phi thăng, ta làm sao không biết? Hứa khẽ hỏi: Huyên Huyên, ngươi đạt đến cảnh giới gì Lạc Huyên đạo? Vừa tấn cấp hóa chân tầng thứ 2. Lần này, Hứa Vi Minh Bạch vì vậy nói: Huyên Huyên, Chờ ngươi đạt đến hóa thật viên mãn liền sẽ rõ ràng. Lạc Nguyệt đại lục không có thể phi thăng, mà lại hắn tu chân giới mặt cũng không thể phi thăng. Lạc Huyên đạo: "Vấn đề nhỏ. Một hồi ta cho sư phụ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào. Ta nghĩ sư phụ hẳn phải biết không có thể phi thăng nguyên nhân." hứa vi tìm Lạc Huyên cũng là hy vọng Dương An giải quyết phi thăng vấn đề. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, lại cho Diệp Mặc gọi điện thoại. "Đạo, Diệp đại ca." Hứa Vi tỉ đạt đạt đến hóa thật viên mãn. Thật nhanh Diệp Mặc hơi hơi giật mình. Sau đó, Lạc Huyên lại đem Lạc Nguyệt đại lục không có thể phi thăng sự tình nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đến là không lo lắng. Hắn nghĩ Dương An hẳn là có thể giải quyết phi thăng vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, Dương An vì cái gì không giải quyết phi thăng vấn đề Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 3724 không loạn lưu. Đối mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế hệ thống chương mới nhất 2 tháng sau, Lạc Huyên luyện thể tu vi đạt đến Tam thần cảnh, đến tận đây, đã không sợ hư không loạn lưu. Nàng chỉ phải cẩn thận một chút, đặc biệt hiểm áp địa phương liền tốt. Đồng dạng, làm Diệp Mặc đạt đến Tam sư cảnh đỉnh phong về sau, Lạc Huyên cho hắn một gốc đỉnh cấp luyện bản linh thuốc sạch linh tâm sen về sau, cũng thuận lời tấn cấp Tam thần cảnh. Hai người sau khi tấn cấp, Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, sư phụ cũng thật sự là vì cái gì không cứu chúng ta ra ngoài a, không biết" Diệp Mặc trầm ngâm một lát, đạo: "Có lẽ Dương An có thâm ý khác đi." Thâm ý Lạc Huyên ánh mắt sáng lên. "Đạo chẳng lẽ nói, Tư Không Loan lưu bên trong có bảo vật lại một tháng?" Diệp Mặc phát hiện hai bóng người. Sở Hải Than nói: "Huyên Huyên, ngươi nhìn, có người." Vẫn là hóa thật viên mãn. Cùng lúc đó, Trong hư không réo qua hai cái hóa thật viên mãn cũng phát hiện Lạc Huyên cùng Diệp Mặc. Hai người khẽ ồ lên một tiếng. "Đạo, một cái hóa chân tầng 3, một cái hóa chân 1 tầng." Kỳ quái mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói, "Cái này có cái gì kỳ quái? Cái này hai người trên thân cùng khẳng định có bảo vật." Hai cái này hóa thật viên mãn tu sĩ nhiều năm tại hư không loạn lưu bên trong hành tẩu. Chỉ chốc lát, Hai người liền đi đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bên người. "Đạo, đem các ngươi không gian nhẫn sao ra, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh." Lạc Huyên dường như không có nghe được câu này, sắc mặt nàng bình tĩnh nói, "Diệp đại ca, tại Lạc Nguyệt đại lục, trừ chúng ta Lạc Diệp thành so sánh hòa bình bên ngoài, địa phương khác tu sĩ căn bản không ràng đạo lý." Cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ nói, Hai vị, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, khác không biết tốt xấu. Diệp Mặc xuất ra tử, đạo, Huyên Huyên, đánh đi Lạc Huyên xuất ra một khối ngăm đen cục gạch. Đạo, Diệp đại ca, thực trên người chúng ta đều không có bảo vật. Ngươi nhìn, ngươi là một thanh phá sao phay, ta chỉ có một cục gạch. Diệp Mặc im lặng. Hắn biết mình tự tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Lúc đó, Dương An còn tán thưởng qua hắn tử, đồng dạng, lạc huyên vật trên tay cũng không phải cuộc gạch, mà chính là Dương An dùng thế giới nối giúp nàng luyện chế phiên thiên ấm. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ mê hoặc. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ gặp phải cường địch đều sẽ cầm ra bản thân mạnh nhất vũ khí, mà bây giờ, chính như tiểu cô nương kia chỗ nói Diệp Mặc trên tay tử chân tướng một thanh cũ nát sao phai. Đúng lúc này, Diệp Mặc bổ ra một đạo đao mang. Hắn kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, đã muốn chiến, hắn liền sẽ không do dự, mà chính là hội chiếm trước tiên cơ. Tiểu tử bên trong một cái hóa thật viên mãn tu sĩ hô một câu, cảm giác mình bị cường đại lĩnh vực trói buộc, lên tiếng kinh hô, "Đạo hoàn mỹ vực" Ngươi vậy mà lĩnh ngộ hoàn mỹ vực." Tắc Lạc Huyên thản nhiên nói, "Hiếm thấy vô cùng. Các ngươi nếu như đi Lạc Nguyệt Đại Lộc nhìn vừa nhìn liền biết, đã có rất nhiều người lĩnh ngộ hoàn mỹ vực." Đương nhiên, Lạc Nguyệt Đại Lộc tu sĩ có thể lĩnh ngộ hoàn mỹ vực là nhờ vào Thiên Cương 36 vực. Thiên Cương 36 vực bị Dương An một lần nữa bố trí về sau, càng có thần diệu Phàm là đạt đến kiếp biến kỳ tu sĩ, đều sẽ theo lá súng chi thành mượn đường đi Tây Tích Châu, tiến vào Thiên Cương 36 vực lĩnh ngộ tránh thức vực. Thế mà, cái kia Hóa Thật Viên Mãn tu sĩ vừa hô một câu, một đạo khí thế rồi rảo dao mang hướng hắn đập tới đến. Hắn mắt trợn tròn, đây là Hóa chân một tầng tu sĩ sao mặt khác một cái Hóa Thật Viên Mãn tu sĩ nói, ngươi ẩn nặc tu phi lạc huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, Diệp đại ca, Hóa Thật Viên Mãn tu sĩ cũng không có gì đặc biệt a. Vừa mới nàng còn chuẩn bị xuất thủ đây. Không nghĩ tới, Diệp Mặc vừa ra tay, liền có thể lấy một địch hai, căn bản không cần hắn xuất thủ. Hai cái Hóa Thật Viên Mãn tu sĩ gặp Lạc Huyên còn không có xuất thủ, liền bị bức đến tuyệt địa." Suýt nữa bị diệp mặt dao mang chém giết. Hai người nhìn nhau, phun ra một ngụm tinh huyết. Đạo, chúng ta đi hai cái này hóa thật viên mãn tu sĩ cũng sẽ không xem nhẹ Lạc Huyên. Bọn họ có thể nhìn ra, Lạc Huyên không có làm dùng pháp bảo, lại có thể đứng ở tư không loạn lưu bên trong. Điều này nói rõ Lạc Huyên luyện bản tu vị phi thường cao. Lạc Huyên thật vất vả nhìn thấy hai cái tu sĩ Làm sao lại để bọn hắn đi không phải sao? Lạc Huyên phiên thiên ấm theo trên hướng xuống áp. Đồng thời, phiên thiên ấm càng lúc càng lớn, giống như núi nhỏ. Đây là cái gì pháp bảo cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ trong lòng phát khổ? Lại là hoàn mỹ vượt mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ sắc mặt biến thành màu đen. Phục phục hai cái nhiệt huyết phun ra. Trong nháy mắt lại bị hư không loạn lưu xoắn giết. Cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ ngụy oải đức tại tư không loạn lưu bên trong. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên thật vất vả nhìn thấy hai cái tu sĩ, sẽ không để cho bọn họ đi, tự nhiên cũng sẽ không giết bọn hắn. Phiên thiên ấm giống như núi nhỏ, lơ lửng tại Lạc Huyên đỉnh đầu. Lạc Huyên hỏi Các ngươi từ chỗ nào đến đến hư không loạn lưu bao lâu thời gian biết như thế nào rời đi hư không loạn lưu sao? Lạc Huyền liên tục hỏi ra đến cái vấn đề. Nàng là thật cuồng cuồng. Tư không loạn lưu bên trong không có một người. Nếu như không có Diệp Mặc bồi tiếp, nàng đến phát điên sớm. Ta đến từ Vũ Lâm tu chân giới mặt. Bên trong một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói, Ngay sau đó, mặt khác một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói, ta đến từ Thần Không Tu Chân Giới mặt. Thần Không Tu Chân Giới mặt Lạc Huyên kinh ngạc nói, Diệp đại ca, Tiểu Vân tỷ dịu dàng thanh tỷ không phải là bị truyền tống đến Thần Không Tu Chân Giới mặt sao 10 năm trước? Diệp mặc theo Lạc Diệp thành mượn đường, đi một chuyến Thần Không Tu Chân Giới, đem một tiểu Vân cùng Ao Uyển thanh tiếp vào Lạc Diệp thành ở lại. Lạc Diệp Thành là Dương An Bố Chí, bên trong chẳng những linh khí dồi dào, còn có tiên linh chi khí, mà lại Lạc Diệp Thành còn có thần linh đạo vận. Chính là bởi vì này, Lạc Diệp Thành mới trở thành vô số tu chân giới diện thánh thành, là rất nhiều tu sĩ thánh địa. Phàm là có điều kiện tu sĩ, đều sẽ nghĩ hết biện pháp tiến về Lạc Diệp Thành. Truyền thuyết Lạc Diệp thành có vô số đỉnh cấp đan dược, có vô số pháp bảo, thậm chí còn có tiên khí đấu giá, cũng có hóa chân tu sĩ tha thiết ước mơ tiên thạch. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói tiếp: "Chúng ta tại hư không loạn lưu bên trong sinh hoạt mấy trăm năm, ở chỗ này chẳng những không cách nào phi thăng, cũng vô pháp rời đi." Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói đến đây, sắc mặt ảm đạm, hai người tu luyện đến hóa thật viên mãn, chính là vì phi thăng tiên giới, lại không nghĩ rằng chẳng những không có phi thăng tiên giới, phản mà bị nhốt tại tư không loạn lưu bên trong. Diệp Mặc hỏi, các ngươi ở nơi nào hắn có thể nhìn ra? Hai cái này hóa thật viên mãn tu sĩ luyện thể tu vi không có đạt đến tam thần cảnh. Dạng này tu vi, cho dù là hóa thật viên mãn cũng không khả năng thời gian dài sinh hoạt tại hư không loạn lưu bên trong. Hiển nhiên, hai người có một cách tương đối an toàn nơi ở. Bên trong một cái hóa thật viên mãn tu sĩ nói, "Chúng ta ở tại Hắc Thạch thành." Nói đến Hắc Thạch thành lúc, tu sĩ này vô cùng bất đắc dĩ. Lạc Huyền kinh ngạc nói, "Tư không loạn lưu bên trong còn có thành trì ngay sau đó?" Nàng ánh mắt sáng lên. "Đạo Diệp đại ca, Ta minh bạch, sư phụ đem ta đưa đến nơi đây, trừ những ta luyện thể bên ngoài, hẳn là muốn cho ta tìm kiếm hắc thạch thành. Hai cái hóa chân tu sĩ nghe đến Lạc Huyên lời nói, trong lòng đã kinh hãi có tin mình, bọn họ không nghĩ tới, Lạc Huyên lại có cường đại như thế sư phụ, có thể đem nàng đưa nhập tư không loạn lưu luyện thể. Ngay sau đó, bên trong một cái hóa chân tu sĩ nói, tiểu Hắn muốn gọi Lạc Huyên tiểu cô nương, lại cảm giác không ổn, xoắn xuýt một chút. "Đạo, Tiền bối, ngươi không phải lưu lạc đến đây mà chính là bị sư phụ của ngươi đưa vào đúng vậy a?" Lạc Huyên buồn bực nói. "Sư phụ ta đối với ta không tốt đẹp gì, đem ta đưa đến cái nơi chim không thèm ỉ địa phương, liền cái bóng người cũng không nhìn thấy." Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm Sư phụ của ngươi nếu là đối ngươi không tốt, hội đưa ngươi một đống lớn bảo vật hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nghe vậy, kích động nói, "Tiền bối, có thể hay không mang bọn ta rời đi?" Hai người nói xong, sắc mặt càng ảm đạm. Đồng thời, mắng thầm, "Thật sự là bị ma dược ám ảnh, vậy mà đoạt nàng độ vật." Thấy mà, nếu để cho hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ lần nữa tới tuyền Bọn họ vẫn sẽ đoạt diệp mạch cùng Lạc Huyên đồ vật. Bọn họ đã hình thành một chủng tập quán. Lạc Huyên không có nói có thể, cũng không có nói không có thể, mà là đạo, ngươi trước mang ta đi hắc thạch thành. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ không có lựa chọn, lập tức nói, được, ta cái này mang các ngươi đi. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ phục dụng liệu thương đan dược về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp một số. Một bên dẫn đường Một bên nói, tiền bối hắc thạch thành bên trong cường giả như mây, mà lại thành chủ luyện thể tu vi đắc đạt đến tam thần cảnh. Chúng ta tại thành chủ trên tay đi bất quá một chiêu. Hắn nói đến đây, trong lòng phiền muộn nghĩ, chính mình trên tay bọn họ cũng đi bất quá một chiêu. Ngay sau đó, lại nghĩ, hắn thật sự là hóa chân một tầng tại tu chân giới, có rất nhiều tu sĩ ra thích ầm ặc tu vi. Lúc này, hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ cũng không tin Diệp Mặc là Hóa Chân một tầng tu sĩ, cũng không tin Lạc Huyên là Hóa Chân tầng 3. Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ nhiều năm sinh hoạt tại hư không loạn lưu bên trong, đối hư không loạn lưu hết sức quen thuộc, tùy tiện tránh đi một số hiểm ác hoàn cảnh, mang theo Lạc Huyên cùng Diệp Mặc hướng Hắc Thạch thành tiến lên. Cũng không lâu lắm, bốn người đi vào Hắc Thạch thành. Lạc Huyên nhìn đến Hắc Thạch Thành về sau, kinh ngạc nói: "Diệp đại ca, tốt nhiều Hắc tinh thạch a." Chẳng lẽ nói, chỉnh tòa thành trì đều là dùng Hắc tinh thạch dựng thành bên trong một cái hóa chân tu sĩ nói: "Tiền bối đoán không sai, cả tòa Hắc Thạch Thành đều là từ Hắc tinh thạch dựng thành." Lạc Huyên đảo: "Thật không biết những thứ này Hắc tinh thạch là từ đâu đến nàng biết. Hắc tinh thạch là cấp 7 tài liệu." Vô cùng chân quý luyện khí tài liệu, tại tu chân giới cũng ít khi thấy. Bốn người đi vào thành trì cửa, một nam một nữ, hai cái tu sĩ trẻ tuổi đem Lạc Huyên cùng Diệp Mặc, cùng cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ ngăn lại. Lạc Huyên lần nữa lộ ra trấn kinh thần cùng, "Đạo, Diệp đại ca, ta có phải hay không nhìn lầm? Vậy mà nhìn đến hai người nguyên anh gì tu sĩ?" Nguyên anh kỳ có thể tại hư không loạn lưu bên trong sinh hoạt sao? Cái kia nguyên anh nữ tu sĩ nhìn thấy Lạc Huyên về sau, tâm lý có chút phèn phét. Cái này nữ nhân xài đến giống như yêu tinh. Ngay sau đó, "Đạo, các ngươi hai cái là mới tới a, đem các ngươi không gian nhẫn sao dạ?" Lạc Huyên phóe miệng co quắp quất. Cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ rất nhuần nhuyễn xuất ra một đống lớn đỉnh cấp tài liệu. "Đạo, công tử" Tiểu thư, chúng ta có thể vào thành Sao Cút đi, cái kia nguyên anh nữ tu đạm mạc hồi một câu. Thế mà, cái kia hóa thật viên mãn tu sĩ liền lời cũng không dám hồi, xám xịt chạy vào Hắc Thạch thành. Sau đó, thở dài một tiếng, "Ai, hy vọng sư phụ của nàng cường đại một chút đi." Hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ tiến vào Hắc Thạch thành về sau, cái kia nguyên anh nữ tu lông mày dựng lên, đạo. Quản gia đem nữ nhân này y phục toàn thoát, ném đến cửa thành, đem cái này nam tu sĩ giết. Ách Lạc huynh ánh mắt trợn lên, nàng không nghĩ tới, cái này hai người nguyên anh kỳ tu sĩ bá đạo như vậy, một lời bất hòa, liền muốn giết nàng cùng diệp mạc. Nàng nhớ đến, tại Lạc Diệp thành căn bản sẽ không gặp được vấn đề như vậy, tại Lạc Diệp thành bên trong cho dù là hóa chân tu sĩ cùng phàm nhân giao dịch, cũng sẽ phi thường khách khí tại Lạc Diệp thành. Nếu như hóa chân tu sĩ đắc tội phàm nhân, phàm nhân cũng có thể giết hóa chân tu sĩ tại Lạc Diệp thành. Người người bình đẳng diệp mặc xuất gia tử. Đạo, Huyền Huyền, đừng tìm hai cái này có bệnh nhân nói nhảm hắn nói một câu. Bổ ra một đạo đao mang, đứng tại hai cái nguyên anh tu sĩ sau lưng quản gia, bước về phía trước một bước, muốn bảo hộ hai người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thế mà lấy hắn hóa chân hậu kỳ tu sĩ vị căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Mặc vực, hoàn mỹ vực cái này sao có thể quản ra hô lên một câu về sau. Kinh khủng ngẩng đầu, nhìn thấy một khối giống như núi nhỏ hắc thạch từ trên trời sáng xuống. Hắn giống to lên tiếng, không hắn hô lên một chữ về sau, Khóe mắt liếc qua nhìn đến hai người nguyên anh kỳ tu sĩ bị một đạo đao mang chém thành toái phiến. Ngay sau đó, tràn ra nguyên thần bị một tia sáng tím rảo sát, cục gạt nện đến quản xa trên thân, đem cái này hóa chân hậu kỳ quản xa đập thành bánh thịt. Người nào hắc thạch thành bên trong truyền ra giống to một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ to lớn khí thế theo hắc thạch thành bên trong dũng mãnh tiến ra. ở tại Hắc Thạch thành trung tu sĩ lộ ra kinh khủng thần sắc, mọi người đều biết, thành chủ nổi giận, Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc đạo, "Huyên Huyên, ngươi tới phi thường cường đại." Lạc Huyên gật gật đầu, xuất ra Long cung tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không đến một hơi thời gian, Hắc Thạch thành thành chủ vọt tới Lạc Huyên cùng Diệp Mặc trước mặt, cảm thụ một chút nữ nhi khí tức, quát: là các ngươi chết nữ nhi của ta Tắc Lạc Huyên bĩu môi. Đạo, chỉ cho phép các ngươi giết người, còn không cho chúng ta hoàn thủ đi chết đi Tắc An Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên đã sớm đem Vũ Tiễn Tháp tại trên cung. Tắc An Sơn xuất thủ lúc, nàng kéo ra dây cung. Nhất thời, một cỗ to lớn sát khí tuôn ra. Tắc An Sơn cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn lộ ra kinh khủng thần sắc. "Đạo, đây là vật gì lúc này?" Tác An Sơn không dám di động, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn di động một phần, liền sẽ bị kia thanh khủng bố công tiến bắn giết. Diệp Mặc gặp Tác An Sơn bị vũ tiến khóa chặt, đệ cục gạt lư lửng tại đỉnh đầu, tay cầm tử. Vì Lạc Huyên áp trận, hư vũ tiến rời dây cung, tốc độ như điện chớp. Tác An Sơn ánh mắt lộ ra màu cho tản, hắn cảm giác mình sinh cơ đang từ từ biến mất. Hắn không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn khí thế thì mặt sắc hắn nguyên thần. Hắn không biết, đây là cái gì thần khí? Chẳng lẽ đây là Tiên Thiên Linh Bảo, đây là Tác An Sơn sau cùng suy nghĩ. Hắc thạch thành bên trong, thạch sắp lộ ra kinh khủng thần sắc, toàn thân hắn đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn chưa từng thấy cường đại như thế thần khí. Vẹn vẹn một tiếng liền đem cường đại thành chủ bắn giết. Phanh Vũ tiến bắn tới Tác An Sơn trên thân. Tác An Sơn thân thể nổ tung. Lạc Huyên thần thức giống như hóa thành thần thức tay. Một phát bắt được Tác An Sơn không gian chư vật. Bây giờ, Lạc Huyên đắc là hóa chân tu sĩ. So trước kia cường đại vô số lần. Đối Long cung trưởng khống năng lực mạnh mấy phần. Lạc Huyên đánh đánh trên tay nhấn chữ vật. "Đạo Diệp đại ca, cái kia hai cái hóa thật viên mãn tu sĩ không phải nói, cái này vị thành chủ vô cùng lợi hại sao ta cảm giác, cũng không có gì đặc biệt sao Diệp Mặc đạo?" "Đó là bởi vì ngươi cung tiến quá lợi hại." Ngay sau đó, Diệp Mặc thận trọng nói, "Lạc Huyên, ngươi cây cung này mỗi tên nhất định muốn dùng cẩn thận." Lạc Huyên thu hồi Long cung đạo, cũng không biết Hắc Thạch Thành bên trong là canh dạng gì, đi, chúng ta vào xem. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 373 Lạc Huyên phi thăng tiên giới. Đối mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế hệ thống chương mới nhất tiếp mặt cùng Lạc Huyên tiến vào Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành tu sĩ ào ào né tránh. Mọi người đều biết hai người kia vừa mới đem thành chủ nữ nhi chết, còn thuận tay đem thành chủ cũng làm thịt. Người nào dám đắc tội hai người Lạc Huyên nhìn bên cạnh tu sĩ, giật mình nói, "Diệp đại ca, thật không nghĩ tới, nơi này tất cả đều là hóa thật viên mãn tu sĩ, hóa chân hậu kỳ tu sĩ đều vô cùng ít ỏi." Diệp Mạt Đạo, cái này đến không gì quái, có thể tại hư không loạn lưu bên trong sống sót người, đương nhiên là các đại tu chân sao diện cường giả, chỉ là Không biết những người này vì sao lại lưu tại nơi này Lạc Huyên đạo. Chẳng lẽ nói là bởi vì không có thể phi thăng Lạc Huyên nói đến đây. Trầm ngâm một chút, lại nói: "Sư phụ cũng thật sự là chỉ nói cho ta tiên giới có tam thập tam thiên vực, lại không nói cho ta tiên giới là cái dạng gì." Hắc thạch thành từ hắc tinh thạch kiến trúc mà thành. Trong thành trì tu sĩ đại đa số là hóa thật viên mãn, chỉ có số ít hóa chân hậu kỳ tu sĩ, cùng cực kỳ thư thất đây giai tu sĩ. Nghĩ đến, những thứ này đây giai tu sĩ là hóa chân tu sĩ đời sau. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tại Hắc Thạch Thành đi dạo một vòng, phát hiện Hắc Thạch Thành cùng phổ thông tu chân thành trì không sai biệt lắm, có tu giao dịch, có khách sạn, bất quá tu giao dịch người vô cùng ít ỏi, mà lại Vật phẩm giao dịch đều là một số đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đi vào một cái khách sạn, nói: "Chúng ta muốn hai gian thượng phòng." Khách sạn lão bản thấy người tới là Diệp Mặc cùng Lạc Huyên về sau, đạo: "Hai vị đại nhân mời, hai vị có thể miễn phí vào ở khách sạn chúng ta." Ha <cười> ha, Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới nơi này khách sạn là miễn phí. Khách sạn lão bản im lặng, nghĩ thầm, các ngươi hai cái thế nhưng là đại gia, liền thành chủ đều có thể chém giết, ai dám thu các ngươi tiền a hai người tiến vào khách sạn về sau. Lạc Huyên đạo, các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn sao khách sạn lão bản có chút luống nói. Hai vị đại nhân, ngài biết Dư Không Loạn Lưu bên trong không thấy một tia màu xanh biếc, trừ một số đỉnh cấp luyện khí tài liệu bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Lão bản xoắn xuýt một chút, theo chính mình không gian chư vật xuất ra một bình rượu ngon. Đạo, đây là lão hồ chân tàng mấy trăm năm mỹ tửu, cứ như vậy một bình. Diệp Mạt Đạo, ngươi biết như thế nào rời đi Dư Không Loạn Lưu sao ai khách sạn lão bản thở dài một tiếng. Đạo. Lão Vũ đạt đến hóa thật viên mãn về sau, dẫn phát phi thăng lôi kiếp, vốn cho rằng có thể phi thăng tiên giới, lại không nghĩ rằng, lưu lạc đến đây, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên minh bạch, tiến nhập hư không loạn lưu về sau, căn bản không có cách nào rời đi, trừ phi, đạt đến dương an cái kia cát loại cảnh giới, tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Lạc Huyên ngồi một hồi, Trương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Nàng làm lúng nói: "Sư phụ, người mau cứu Tiểu Huyên Huyên đi." Trương An mỉm cười, "Đạo, Huyên Huyên, ngươi trước nỗ lực tu hành. Chờ ngươi đạt đến hóa thật viên mãn thời điểm, sẽ có một cái côn bằng thần thú tấn công hắc thạch thành. Đến lúc đó, côn bằng thần thú hội dẫn phát phi thăng lôi kiếp, mở ra phi thăng thông đạo." Các ngươi có thể nhờ vào đó thông đạo phi thăng tiên giới." A Lạc huyên ứng một tiếng, nghĩ thầm, trên người mình có đại lượng tu luyện tư nguyên, chỉ cần khổ tu 1 2 năm, liền có thể đạt đến hóa thật viên mãn. Dương An rồi nói tiếp, "Diệp Mặc, ngươi đạt đến hóa chân hậu kỳ lúc, theo hư không viêm rời đi, hẳn là có thể về đến địa cầu. Sau đó ngươi lại đi tây tích châu mở ra tu chân giới phong ấm. Lạc Huyên nghe đến đó, ngắt lời nói: "Sư phụ, ngài lão nhân gia bổn sự lớn như vậy, vì cái gì không chính mình mở ra phong ấm a hiển nhiên." Lạc Huyên không muốn cùng Diệp Mặc tách ra. "Dương An đạo, ta là muốn đưa Diệp Mặc một cơ duyên to lớn. Trong phong ấm có đại lượng tiên thạch. Diệp Mặc nếu như được đến những thứ này tiên thạch, Phi thăng tiên giới về sau, thì tạm thời không thiếu tiên thạch. A Lạc Huyên vẫn không muốn, đạo Diệp Đại ca muốn tiên thạch, ta cho hắn chính là. Nàng nói ra câu nói này về sau, tâm lý minh bạch, Diệp Mặc sẽ không cần nàng tiên thạch. Những năm này, Diệp Mặc một mực tại bên ngoài tìm kiếm tư nguyên. Dương An nói đến đây, thả thả ra thần thức, đem phá mở phong ấm phương pháp nói cho Diệp Mặc Đồng thời, nói cho Diệp Mặc thu lấy tiên thạch phương pháp. Diệp Mặc, ấm ta dạy cho ngươi phương pháp mới có thể thu lấy tiên thạch, không phải vậy, phong ấm hồi nổ tung. Dương An nói. Diệp Mặc đạo, đa tạ Dương An lại truyền cho Diệp Mặc một bộ địa đồ. Sau đó, đạo, Diệp Mặc, đây là tiến về hải xác địa đồ, Lạc Huyên nghe đến hải xác hai chữ, kinh ngạc nói, sư phụ Trên cái thế giới này thật có hại rác cái kia là địa phương nào Dương An Đạo? Hại rác không phải địa phương tốt gì, chỉ là một cái phong ẩm chi địa. Ta để Diệp Mặc đi qua, là muốn hắn thu lấy một số góp hồn thảo, trùng đến ngâm luyện thần thức. Diệp Mặc minh bạch cái này góp hồn thảo chắc là là đồ tốt. Dương An Đạo, Diệp Mặc, ngươi đi Hại rác về sau rất khó rời đi, đến lúc đó Trở ngươi thu thập hết góc hồn tảo, có thể nhìn trời kêu lên một câu, liền nói ngươi là hỗn độn thủ chủ nhân. Thủ hộ phong ấm chi địa hỗn nguyên thánh đế sẽ thả ngươi rời đi. Lạc Huyên lên tiếng kinh hốt, "Sư phụ, hài xác có hỗn nguyên thánh đế thủ hộ ngươi không phải nói, hỗn nguyên thánh đế là thánh giới đỉnh cấp cường giả sao?" Dương An gật gật đầu, "Đạo, đúng, ta cùng hắn đã gặp mặt hai lần." Lạc Huyên buông lỏng một hơi. "Đạo thì ra sư phụ nhận biết cái kia Hỗn Nguyên Thánh Đế, lần này ta cứ yên tâm." Hiển nhiên, nàng lo lắng diệp mạc bị Hỗn Nguyên Thánh Đế khi dễ. "Dương An đạo, Huyên Huyên, chờ ngươi sau khi phi thăng, ta sẽ đi hắn thế giới đi một chuyến, nếu như gặp phải phiền phức, ngươi thì tự mình giải quyết đi." Ngô Lạc Huyên có chút không muốn những năm này, nàng đã thành thói quen bên người có một cách mạnh đại sư phụ, mặc kệ gặp phải sự tình gì, nàng đều sẽ không sợ sệt. Lúc này, sư phụ đột nhiên nói muốn rời khỏi. Trong nội tâm nàng hốt hoảng. Lửa ngày, Lạc Huyền đạo, sư phụ, người muốn đi bao lâu ạ? Huyền Huyền sẽ nhớ người. Đúng, sư phụ, người đi hắn thế giới về sau ta có thể điện thoại cho ngươi sao Dương An Đạo? Có thể. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, có điều theo hắn thế giới tới có chút xa, ngươi nếu như gặp phải phiền phức, ta không thể tức thời chạy tới. A Lạc Huyên nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm còn có thể gọi điện thoại liền tốt. Dương An Đạo, ta sẽ không đi quá lâu. Diệp Mặc có thể hiểu được Dương An tâm tư. Những năm này Lạc Huyên quá ỳ lại hắn. Dương An hy vọng Lạc Huyên tại tiên giới lịch luyện một chút. Đáp nặn đạo tâm. Lam Trừng nói làm chuẩn bị, kết thúc cho chuyện về sau. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, ta ngay ở chỗ này bế quan 2 năm sau." Lạc Huyên thuận lời đạt đến hóa thật viên mãn. Nàng cảm giác toàn bộ thiên địa bị phong ấn, không cách nào phi thăng tiên giới. Thầm nói: "Xem ra cùng sư phụ nói một dạng, không có thể phi thăng. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị rời phòng, điện thoại di động trí năng truyền đến thanh âm, "Huyên Huyên tỷ, là ngươi Diệp Đại ca điện thoại." Tiếp sau nói nhảm Lạc Huyên nhẹ mắng một tiếng, điện thoại kết nối, "Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, côn bằng thần thú công thành, ngươi mau ra đây." Năm đó, Diệp Mặc không địch lại côn bằng thần thú bị côn bằng thần thú đánh nhập tư không loạn lưu. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy côn bằng thần thú, Diệp Mặc cho là mình có thể cùng côn bằng nhất chiến, lại không nghĩ rằng côn bằng thần thú thiên phú cực cao. Tại tư không loạn lưu trung tu luyện 2 năm, tu vi càng thêm cường đại. Diệp Mặc vẫn không địch lại. Làm Lạc Huyên đi vào cửa thành lúc, cửa thành phòng ngự đại trận đã bị côn bằng thần thú phá vỡ. Đại lượng tu sĩ bị côn bằng thần thú đập chết. Lạc Huyên nhìn côn bằng thần thú liếc một chút, xuất ra Long cung, Dương cung cải tên. Trong chốc lát, côn bằng thần thú cảm phù một cấu cường đại sát ý. Nó lộ ra kinh khủng thần sắc, đồng thời phát ra một đạo thần thức sóng. Đại nhân, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân a. Lạc Huyên khẽ ồ lên một tiếng, phát ra thần thức sóng. Ngươi vậy mà lại nói chuyện, Côn Bằng Thần Thú liên tục gật đầu. "Đạo, đại nhân, ta biết nói chuyện, ta có thể làm ngươi thủ hộ thần thú." Lạc Huyên nhìn chằm chằm Côn Bằng Thần Thú, "Đạo, ngươi là được, vẫn là mẫu." Ngô Trúc Tu sĩ im lặng. Côn Bằng sừng sốt. "Đây là cái gì tình huống nhưng là?" Côn Bằng không dám không đáp. Nó có thể cảm giác được, chỉ cần cái mũi tên này bắn ra, Nó sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Nó thế nhưng là thần thú, nó không muốn chết. Còn nữa, Côn Bằng có thể cảm giác được, trước mắt tiểu nữ hài trên thân có một cỗ đặc thù khí tức, có chút sống hỗn độn khí tức. Nó nghĩ, theo nàng, hẳn là có thể thông suốt đến lão tổ tông cảnh giới. Côn Bằng yếu ớt nói, ta là hùng, Lạc Huyên Đạo. Người ta là nữ hài tử, không thu sống được thần thú. Chúng tu sĩ cười ngất, thầm nghĩ, đây chính là côn bằng thần thú a. Đồng giai vô địch, chờ côn bằng thần thú trưởng thành, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi vậy mà không thu côn bằng nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầm nghĩ, xong, cái này xong, ta làm sao lại đụng phải dạng này quái vật. Ngay sau đó, Côn Bằng nghe đến âm thanh tự nhiên. Lạc Huyên đạo: "Côn Bằng, bản cô nương không thu ngươi, ta Diệp Đại ca có thể thu ngươi." Ngươi nguyện ý làm Diệp Đại ca tỏa kiếm sao? Côn Bằng liên tục gật đầu. "Nguyện ý?" Nguyện ý nó sợ chính mình trả lời muộn, lập tức bị trước mắt tiểu nữ hài chém giết. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Ta nghe nói thần thú có thể ký kết khế ước." Côn Bằng nghe vậy biết rõ ý. lập tức thả thả ra thần thức, phun ra một ngụm tinh huyết, trong hư không tiếp xuất một cái cổ lão khí ước trận. Một lát sau, tinh huyết cùng khí ước trận dung hợp một thể, bay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thu khí ước về sau, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm nhất động, liền có thể giết côn bằng. Sự tình giải quyết về sau, Lạc Huyên hỏi, côn bằng Ngươi có thể mở ra phi thăng thông đạo không biết côn bằng không dám khẳng định. Lạc Huyền đạo, sư phụ ta nói, ngươi có thể mở ra phi thăng thông đạo, ngươi thử một chút đi. Côn bằng thân thể run rẩy một chút, thầm nghĩ, không nghĩ tới, nàng còn có sư phụ. Không biết sư phụ của nàng là dạng gì tồn tại côn bằng đã đạt đến hóa thật viên mãn. Cường độ thân thể có thể so với tiên linh thể côn bằng dẫn phát phi thăng lôi kiếp về sau. Tùy tiện vượt qua phi thăng lôi kiếp. Trong hư không xuất hiện một đầu phi thăng thông đạo. Lạc Huyên nhìn đến phi thăng thông đạo về sau, Lưu Luyến không rời đạo, "Diệp đại ca, ta tại tiên giới, chờ ngươi, nhớ đến gọi điện thoại cho ta a." Tốt Diệp mặt gật gật đầu, lại dặn dò, "Huyên Huyên, Dương An đi hắn thế giới, cho nên ngươi đi tiên giới về sau, điều thấp một chút." Lạc Huyên nhàn miệng cười, đạo: "Diệp đại ca, ngươi còn không biết ta sao bình thường, ta biết điều nhất." Ha ha, Diệp mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nghĩ, "Ngươi điều thấp ai mà tin a Lạc Nguyệt đại lục người đều biết." Lạc Huyên không có việc gì thời điểm thì ra thích mở ra xe chạy nhanh chạy loạn. Sau đó, Diệp mặt lại đối côn bằng đạo: "Ngươi đi tiên giới về sau, trước tiên tìm một nơi tu luyện." chờ ta sau khi phi thăng, lại đi tìm ngươi. Đúng, chủ nhân côn bằng ớn một tiếng. Mọi người gặp côn bằng tiến vào phi thăng thông đạo về sau. Ao a tùy theo tiến vào phi thăng thông đạo. Lạc Huyên hướng Diệp Mặc vẫy tay. "Đạo, Diệp đại ca." Gặp lại. Lạc Huyên tiến vào phi thăng thông đạo về sau, từng đạo từng đạo nhẹ nhàng chi tức tràn vào thân thể nàng. để cho nàng có một loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Nàng nghĩ, đây chính là phi thăng cảm giác sao cảm giác đẹp vô cùng. Thời gian không dài, Lạc Huyên cảm giác thân thể dừng lại, đợi nàng đứng vững về sau, hướng bốn phía nhìn một chút, gặp một đám người đứng ở bên cạnh, đánh giá nàng. Lạc Huyên nghi ngờ nói, nơi này chính là tiên giới một cách trung niên nữ tiên nhìn Lạc Huyên liếc một chút. hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi là cái gì linh căn lạc huyên vừa định nói, ta là hỗn độn thể ngay sau đó lại nghĩ tới diệp mặt nói chuyện, đến tiên giới về sau, phải khiêm tốn một chút." Sau đó, đạo: "Ta là tám thắc tạp linh căn." Mọi người nghe đến Lạc Huyên lời nói, không còn để ý giải thoát Huyên. Có mấy cái tiên nhân thầm nói: Tám thất tạp linh căn cũng có thể phi thăng thật không dễ dàng a. Nàng nên có kỳ ngộ, bất quá, nàng tiềm lực đến đây cái này sừng. Có một vị tiên nhân trầm ngâm. Trên người nàng có bảo vật một vị tiên nhân nhìn về phía Lạc Huyên. Ánh mắt toát ra một đạo thần thái, đạm mạc nói: "Tiểu cô nương, bản thân là Phong Vân môn chấp sự, nếu như cô nương nguyện ý, có thể gia nhập Phong Vân môn." vì ngoại môn đệ tử. Bên cạnh tiên nhân nghe đến Phong Vân môn chấp sự nói chuyện về sau, nhất thời thì minh bạch Phong Vân môn chấp sự tâm tư. Ào ào hướng Lạc Huyên đưa ra mời. Lạc Huyên bình thường tùy tiện, nhưng là nàng cũng không đần, vẹn vẹn vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Huyên liền biết những người này có ý đồ gì. Lạc Huyên đạo: "Ta tạm thời không muốn gia nhập môn phái nàng nói một câu." Rồi nói tiếp. Đúng, nơi này là Phi Thăng Điện sao sư phụ ta nói, nhường ta đi tiên thành nhị nơi, hắn sẽ tới tiếp nhận. Ngươi có sư phụ một cách trung niên nam tiên đạo. Sư phụ ngươi là người nào, ngươi là cái nào môn phái lần này? Đem Lạc Huyên làm phó. Nàng vừa mới phi thăng tiên giới, chỉ biết là tiên giới có tam thập tam thiên vực. Hắn sử tình, nàng hoàn toàn không biết Mọi người thấy Lạc Huyên sắc mặt cười thầm, thì ra là một cách tán tu a. Một cách trung nguyên nữ tiên đạo. Cổ Lượng, nơi này chính là Phi Thăng Điện. Dưới tình huống bình thường, vừa phi thăng tiên giới tiên nhân đều hội ra nhập một cách môn phái, chờ chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa làm tiên nguyên về sau, mới sẽ ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm tư nguyên. Lạc Huyên cảm giác người chung quanh nhìn nàng thời điểm Thật giống như một cách lão sói xám đang nhìn một con thỏ trắng nhỏ, hắn không thể lập tức đem nàng ăn. Lạc Huyên Ân thầm cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, Tiểu Huyên Huyên bị người khi dễ." Dương Chấn An một chút đầu. Bên cạnh dì Chân Chân đạo: "Dương An, ngươi thì đi thăm nàng một chút đi. Tiên giới vốn là loạn, lúc này Dương An tại Việt hành thiên bồi gì chân chân các nàng dạo phố. Hắn dùng thần thức truyền âm nói: "Chân chân, ngươi minh bạch, nếu như muốn chứng đạo, liền cần trước đắp nặng đạo tâm. Cho nên, đường cẩn chính nàng đi đi. Hà Linh chi đạo, tỷ phu, nàng là nữ hài tử a." Dương An đạo: "Huyền Huyền, sư phụ còn tại hắn thế giới, ngươi nếu như gặp phải nguy cơ, thì trực tiến vào tiểu thế giới. Tốt a Lạc Huyên đạo, đương nhiên, nàng cũng minh bạch xương an tâm tư, chỉ là nàng gặp phải phiền phức lúc quen thuộc cho xương an gọi điện thoại. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, nhìn lấy xung quanh tiên nhân, thầm nghĩ, ta nhất định muốn tự nghĩ biện pháp để sư phụ nhìn xem năng lực ta. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 374 chân thánh đế cứu giúp phi thăng điện bên trong. Lạc Huyên quét mắt một vòng chung quanh tiên nhân. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bây giờ, chính mình vừa mới phi thăng tiên giới, khẳng định đánh không lại những tiên nhân này. Nếu không, trước xa nhập một cái môn phái, rời đi phi thăng điện, lại tính toán sau nhớ tới ở đây. Lạc Huyên đối Phong Vân Môn chấp sự đạo, chấp sự nãi nhân, ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gia nhập một cái môn phái, không biết được hay không Phong Vân Môn chấp sự nghe vậy, cười dạng rỡ, "Đạo, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể cùng lúc đó." Lòng hắn nghĩ, chỉ muốn rời khỏi phi thăng điện, trên người ngươi bảo vật thì quy ta, Hắn tiên nhân gặp Lạc Huyên muốn gia nhập Phong Vân Môn, đem ban đầu vốn muốn nói nuốt trở về. Phong Vân Môn là cực Phong Thiên Đại Tiên Tông môn. Nghe nói, Phong Vân Môn có Tiên Vương trấn áp khí vận. Bởi vậy, tại Hạ Thiên vực bên trong, trúc tiên không dám đắc tội Phong Vân Môn. Một cách trung niên nữ nhân nhìn một chút Lạc Huyên, thở dài một tiếng. Những năm này Tiên giới thật sự là càng ngày càng loạn. Đường Đường Phong Vân Môn. Vậy mà khi dễ một cách vừa phi thân tiểu cô nương, đương nhiên nàng không dám đem lời nói này đi ra, chỉ có thể âm thầm thở dài. Phong Vân Môn chấp sự trên miệng đáp ứng Lạc Huyên về sau, có chút lo lắng nói: "Không biết cô nương tên gọi là gì, Lạc Huyên phun ra hai chữ. Lạc Huyên Phong Vân Môn chấp sự đạo: "Lạc Huyên Ta cái này mang ngươi hồi Phong Vân môn, lại giúp ngươi làm thân phận Ngọc bài, về sau ngươi liền có thể nhận lấy tiên thạch chuyển hóa chân nguyên. Lạc Huyên đạo: "Cảm ơn chấp sự đại nhân." Phong Vân môn chấp sự cùng Lạc Huyên nói hai câu. Quay đầu đối với hắn Phong Vân môn đệ tử nói: "Các ngươi chờ đợi ở đây, ta tự mình hộ tống Lạc Huyên hồi tông môn." Vân Phong Vân môn đệ tử đáp: Phi Thăng Điện Tiên Nhân thấy Phong Vân Môn chấp sự mang theo Lạc Huyên rời đi, lặng im không nói, không nói trước Phong Vân Môn là cực Phong Thiên Đại Tiên Tông môn. Lại, cái này Phong Vân Môn chấp sự đã đạt đến Kim Tiên hậu kỳ, đang Phi Thăng Điện bên trong, cái này Phong Vân Môn chấp sự tu vi cao nhất. Lạc Huyên rời đi Phi Thăng Điện về sau, nhìn lấy núi cao nguy nga, kỳ dị tiên thú, tiên cầm cẩm thủ lấy trung quanh tiên linh chi khí, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, mấy phần mừng rỡ. "Đạo, thị gia, đây chính là tiên giới a. Không nói cái khác, tiên giới núi thì so tu chân giới núi cao gấp mấy trăm lần." Ha ha Phong Vân môn chấp sự nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, đúng thế, tiên giới có tam thập tam thiên vực, vẹn vẹn một cái tiên vực." thì so tu chân giới mặt đại vô số lần, cho dù là đại tiên cũng vô pháp vượt ngang một cái thiên vực. Phong Vân Môn chấp sự thống chế lấy phi hành pháp bảo, lấy cực nhanh tốc độ tại tiên giới phi hành. Sơn mạch cây cối không ngừng lùi lại, ước chừng hơn phân nửa giờ. Lạc Huyên đạo: "Chấp sự đại nhân, chúng ta cách Phong Vân Môn vẫn còn rất xa, không xa." Không xa. Một hồi liền đến Phong Vân Môn chấp sự nói, Lạc Huyên cặp kia xinh đẹp mắt to hơi hơi một chuyện, lại hỏi, "Chấp sự đại nhân, ngài là đại tiên sao Phong Vân Môn chấp sự đạo, muốn trở thành đại tiên?" "Nào có dễ dàng như vậy á, ngay sau đó." Hắn lời nói xoay chuyện, có chút tự đắc nói, "Ta tuy nhiên không phải đại tiên, lại là kim tiên hậu kỳ cường giả." Lạc Huyên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút xem thường nghĩ, Kim Tiên cũng là cường giả cái kia sư phụ tính là gì a ngay sau đó, Lạc Huyên lại nghĩ, nhìn hắn bộ dáng, khẳng định không có lòng tốt, không biết ta có thể hay không đánh qua Kim Tiên, Lạc Huyên còn nhớ rõ, chính mình tại tu chân giới thời điểm, có thể vượt vượt ba cái đại cảnh giới giới định, nàng không biết mình còn có thể hay không vượt cảnh giới giới định. Nếu như hắn tiên người biết Lạc Huyền ý nghĩ, khẳng định sẽ cười nàng vọng tưởng. Sau khi thành tiên, mỗi một cảnh giới đều trình lệch cực lớn, giống như một trời một vực, không nói trước vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, cũng là cùng cảnh giới, cấp thấp vị người cũng không có khả năng chiến thắng cao giai vị người. Như tứ tiên sơ kỳ không có khả năng chiến thắng tứ tiên trung kỳ, thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Huyên phát hiện trên mặt đất sơn mạch càng ngày càng to lớn, cây cối càng ngày càng dày đặc. Có một loại theo thành thị tiến vào rừng rậm nguyên thủy cảm giác, lại qua nửa canh giờ. Phong Vân Môn chấp sự dừng lại, lạnh lùng nói: "Tiểu cô nương, giao ra trên người ngươi bảo vật, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Ách Lạc Huyên mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới Cái này Phong Vân Môn chấp sự nói trở mặt, liền trở mặt. Tình cảnh này giống như tu chân giới. Lạc Huyên không nói nhảm, trực tiếp xuất ra Long cung. Lỗ ra tiểu ác ma giống như nụ cười. Đạo, chấp sự nãi nhân, món bảo vật này như thế nào u? Vinh. Quỷ. Phi. Mực. Phong Vân Môn chấp sự hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Long cung. Long cung không có kéo ra trước đó, không có chút nào khí thế, nhìn qua, tựa như phàm nhân rùng cung tiến dương cung, cải tên đột nhiên, Phong Vân môn chấp sự cảm giác được một cỗ to lớn sát ý, chấp sự này bị sát ý khóa chặt, cũng không sợ, ngược lại lộ ra một vẻ kinh hỉ thần sắc, "Đạo, ngươi lại có loại bảo vật này, đây là cực phẩm tiên khí." hắn nói một câu, lắc đầu. Đạo, không, đây không phải tiên khí. Trên tay ngươi cũng là truyền thuyết bên trong linh bảo, đáp siêu việt tiên khí. Lạc Huyền cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Lúc này, đại lượng tiên linh chi khí tràn vào Long cung, vũ tiến khí thế càng ngày càng mạnh. Nàng không nghĩ tới, chính mình thành tiên về sau, Long cung lần nữa tiến hóa, uy năng tăng lên đến cấp bậc Lý Lạc Huyên mấy ngàn cây số địa phương, bốn cái hư tiên lộ ra kinh khủng thần sắc. Đạo, thật cường đại sát ý chẳng lẽ là đại tiên phong vân môn chấp sự bị sát ý khóa chặt, lại cũng không sợ hãi, mà chính là đạm mạc nói: "Tiểu cô nương, ngươi cây cùng, này là linh bảo, thế nhưng là ngươi tu vi quá kém, ngươi liền tiên nguyên đều không có chuyển hóa." Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, Hắn vậy mà cảm giác được một tia uy hiếp. Bất quá, Phong Vân Môn chấp sự muốn nhìn một chút lông cung uy lực. Hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là để Lạc Huyên tiếp tục tụ tập khí thí. Hư Vũ tiếng rời dây cung, trong hư không xuất hiện một đạo đạo mạc vết nứt. Phong Vân Môn chấp sự rốt cuộc lộ ra kinh khủng thần sắc. Không không có khả năng. Tiên giới hư không vô cùng ổn định. liền xem như tiên đế, cũng không cách nào phá vỡ tiên giới hư không. Phong Vân Môn chấp sự không biết, Long cung là xương an luyện chế mà thành, dây cung từ không tâm liễu cây cành cây luyện trí mà thành. Tự mang không gian pháp tắc, đương nhiên có thể phá vỡ hư không. Phong Vân Môn chấp sự vừa cầm ra bản thân lớn nhất cường đại phòng ngự tiên khí, Vũ Tiến liền đã tới người. Vũ tiến cùng phòng ngự tiên khí chạm vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vang. Qua một hồi lâu, Phong Vân môn chấp sự nhẹ ra một hơi, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự tiên khí, khẽ cười nói: "Là ta ngạc nhiên, ngươi cây công này tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là ngươi tu vi thật quá thấp." Lúc này, Lạc Huyên có chút thoát lực, thở dốc nói: Nếu như ta chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, có thể cho ngươi trọng thương. Phong Vân môn chấp sự đạo, không có nhiều như vậy nếu như hiện tại cây cung này quy ta đồng thời. Lòng hắn nghĩ, có cái này linh bảo, liền xem như gặp phải đại tiên, ta cũng không sợ. Lạc Huyên thở hai cái, lần nữa cho Thương An gọi điện thoại, sư phụ, ngươi tiểu Huyên Huyên muốn chết. Dương An đạo, Huyên Huyên đừng nóng vội, chân thánh đế cũng nhanh đến. Lạc Huyên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta." Ngay sau đó, nàng lại nói, "Sư phụ, cái này tiên giới cũng quá loạn, ngươi hoãn một chút sao Dương An đạo?" Tiên nhân khái niệm đã thâm căn cố đế, Không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Lạc Huyên nghĩ đến Lạc Diệp Thành, đạo sư phụ, ta muốn tại tiên giới thành lập một tòa thành trì, giống Lạc Diệp Thành như thế thành trì. Dương An đạo, vậy ngươi liền phải cố lên. Lạc Huyên cùng Dương An ý niệm giao lưu, tốc độ thật nhanh. Phong Vân môn chấp sự gặp Lạc Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng nghi hoặc. Đồng thời Tùng Tiên Nguyên nghĩ hóa ra đại thủ chụp vào Lạc Huyên Long cung, người dám hét lớn một tiếng truyền vào Phong Vân Môn chấp sự trong tai. Phong Vân Môn chấp sự như bị sét đánh, kinh phủng nhìn lấy người tới. "Đạo, Tiên Vương ngài là Tiên Vương đại nhân Lạc Huyên nhìn người tới, cười nói: "Chân Thánh Đế, ngươi rốt cuộc đến, ta đều nhanh mệt chết." Thánh đế Phong Vân Môn chớp sự toàn thân phát run, thầm nghĩ, ta sớm nên nghĩ đến, tiểu cô nương này có tường đại như thế binh khí, làm sao lại không có có hậu trường tiếp đó. Phong Vân Môn chớp sự mắt trợn tròn, Trần Thánh đế đi đến Lạc Huyên bên người, cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư. Trần Thánh đế suy đoán Dương An là Hỗn Nguyên Thánh đế. Dương An so với hắn gặp qua Đạo Nguyên Thánh Đế mạnh ức phạn đế. Nguyên bản, thương thế hắn còn muốn mấy chục năm mới có thể khỏi hẳn, lại bị Dương An tùy tiện chữa cho tốt. Trần Thánh Đế đối mặt Dương An lúc, hắn cảm giác mình tựa như con kiến hôi đồng dạng. Chính là bởi vì này, Trần Thánh Đế mới có thể đối Lạc Huyên cung chính như thế. Phong Vân môn chấp sự nhìn lấy Lạc Huyên, ca lăm mà nói, ngươi ngài đến cùng là ai chân thánh đế đạm mạc nói, ngươi còn chưa xứng biết hắn sau khi nói xong, ánh mắt quét một chút Phong Vân Môn chấp sự, Phong Vân Môn chấp sự âm vang ngã xuống đất, ánh mắt ảm đạm đi, một lát sau, thân thể hóa thành tro bụi. Cái này lạc Huyên có chút chấn kinh, nàng không nghĩ tới, chân thánh đế cường đại như vậy, một cái vị kim tiên Vẹn vẹn bị hắn quét mắt một vòng thì hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, Lạc Huyên nghĩ, sư phụ có bao nhiêu lời hại à, chân thánh đế coi là Lạc Huyên bị hồ ngã, vội vàng nói, "Đại tiểu thư, chớ sợ, chớ sợ." Lạc Huyên biết chân thánh đế là sư phụ phái tới cứu nàng người, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại mang theo lòng hiếu kỳ. Đạo Chân Thánh Đế, ngươi thật thật lợi hại a. Chân Thánh Đế sắc mặt có đen một chút. Đạo, chỉ là kim tiên, con kiến hôi đồng dạng ra hỏa, không đáng giá nhắc tới. Lạc Huyên đạo, cái này kim tiên rất lợi hại, ta đã xuất ra sư phụ đưa Long cung, đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Đây cũng là Lạc Huyên được đến Long cung về sau, lần thứ nhất không có kiến tông cả hai trình lễ quá lớn, chính như Lạc Huyên chỗ nói, nếu như hắn chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên về sau, có thể cho Phong Vân môn chấp sự trọng thương, Chân Thánh Đế đạo, đại tiểu thư, Hỗn Nguyên Thánh Đế nói, để chính ngài tại tiên giới lịch luyện, biết Lạc Huyên có thể hiểu được xương an tâm tư. Chân Thánh Đế rời đi về sau, Lạc Huyên lại cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Diệp Mặc đạo: "Huyên Huyên, Ta vừa mới rời đi tư không viêm, hiện tại còn có trên địa cầu, còn phải mấy ngày nữa mới có thể phi thăng. Một mình ngươi tại tiên giới, cẩn thận một chút. Lạc Huyên Đạo, Diệp đại ca, ngươi là không biết, cái này tiên giới quá loạn, ta đang phi thăng điện đều kém chút bị người giết. Cái này Diệp mặt chấn kinh, hắn bỗng nhiên một hồi, mới nói Ngươi nói một chút tình huống Cổ thể Lạc Huyên đem chính mình phi thăng tiên giới về sau gặp phải sự tình nói một chút. Diệp Mặc đạo: Khó trách, đều là tạp linh căn gây tai họa. Lúc này, Lạc Huyên đã nghĩ rõ ràng, đạo, Diệp đại ca, nếu như ta là cực phẩm linh căn, phi thăng tiên giới về sau, liền sẽ bị tông môn lớn thu làm đệ tử sao? Cái này Diệp Mặc cũng không nói được, bởi vì Hắn chưa từng đi tiên giới. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nói một hồi lời nói, tâm tình tốt một số, ngon ngọt cười, "Đạo, Diệp đại ca, ngươi sớm một chút đến tiên giới a. Tiên giới tiên nhân không được tốt lắm. Bất quá, tiên giới phong cảnh vẫn là rất xinh đẹp. Diệp đại ca, ngươi là không biết, tiên giới phổ thông sơn mạch đều cao đến 1 triệu trượng." Diệp Mặc có chút chờ mong, đạo, "Huyên Huyên chờ ta đem phong ấm giải trừ, liền lập tức phi thăng tiên giới." "Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chờ ngươi đến tiên giới, chúng ta thì thành lập một tòa thành trì. Đến lúc đó, tính văn tỉ, hứa vi tỉ, còn có Lạc Diệp thành người sau khi phi thăng, liền sẽ không giống như ta, bị người khi dễ." "Tốt Diệp Mặc nói." Lạc Huyên cùng Diệp Mặc kết thúc trò chuyện về sau, lại cho Tô Tĩnh Văn. Hứa Vi mấy người gọi điện thoại. Hứa Vi Hâm Mộ nói: "Huyên Huyên, ngươi phải mà phi thăng tiên giới hì hì." Lạc Huyên vui vẻ nói: "Hâm Mộ à, Hứa Vi tỷ, ta nói cho ngươi a, tiên giới đặc biệt xinh đẹp, sơn mạch cũng đặc biệt to lớn, tiên linh chi khí so Lạc Diệp thành còn muốn nồng đậm." Đúng còn có rất nhiều sinh đẹp tiên thảo cùng tiên hoa, còn có ta chưa từng thấy tiên điểu. Lạc Huyên cùng Lạc Diệp thành lão bằng hữu nói một hồi lời nói về sau, tâm tình thật tốt, một mình tại tiên giới du lịch. Một ngày sau đó, Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ, "Đạo, chuyện gì xảy ra á đi thời gian dài như vậy, cũng không có gặp một vị tiên nhân." Lạc Huyên thầm nói, "Hẳn là ta tu vi quá thấp." tốc độ quá chậm. Tính toán, vẫn là trước tiên tìm một nơi chuyển hóa tiên nguyên đi. Lạc Huyền hướng xung quanh quét mắt một vòng, đi đến một khoảng hơn vạn mét cao dưới đại thụ, đem kim diệp thế giới hóa thành vi trần. Sau đó, lách mình tiến vào kim diệp thế giới. Kim diệp trong thế giới có đại lượng tiên thạch. Lạc Huyền không dùng vì tiên thạch phiền não. Nàng nhìn một chút xuất thành như ngọn núi tiên thạch. lại lấy ra Phong Vân Môn Chấp Sự Không Gian Nhẫn, không biết bên trong có vật gì tốt Lạc Huyên lẩm bẩm. Chân Thánh Đế xiết Phong Vân Môn Chấp Sự về sau, tiện tay đem Phong Vân Môn Chấp Sự Nhẫn chứa vật ném cho Lạc Huyên. Lạc Huyên thuận tay ném vào Kim Diệp Thế Giới. Lạc Huyên dùng thần niệm thăm dò Phong Vân Môn Chấp Sự Nhẫn chứa vật, phát hiện phía trên có một tầng cấm chế. Buồn bực nói: "Ai nha, Đây là tiên cấm, tạm thời mở không ra. Rơi vào đường cùng, Lạc Huyên lần nữa đem Phong Vân môn chấp sự Nhẫn Chư Vật vứt qua một bên, bắt đầu chuyển hóa chân nguyên. Tu chân không năm tháng, trong nháy mắt, đi qua năm năm. Lạc Huyên chân nguyên đã chuyển hóa một nửa. Ngay này, Diệp Mạt gọi điện thoại tới. "Đạo Huyên Huyên, ngươi ở đâu một cái tiên vực Lạc Huyên đạo." Diệp đại ca Ngươi phi thăng sao Diệp Mặc đạo? Đúng, ta đã phi thăng tại Văn Cử Thiên. Lạc Huyên đạo, ta tại Cực Phong Thiên. Diệp Mặc đạo, ta cùng Tố Tố cắt nàng thương lượng xong, về sau tại cung Hoa Thiên gặp nhau. Nếu không, ngươi cũng tới cung Hoa Thiên đi. Tốt Lạc Huyên đáp. Ngay sau đó, lại có chút buồn bực nói, Diệp đại ca, Ta đều phi thăng tiên giới 5 năm, năm. liền tiên nguyên đều không có hoàn toàn chuyển hóa. Diệp Mặc đạo, không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Lạc Huyên đạo, sớm biết, ta thì cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng, dùng ngươi thời gian trấn bàn chuyển hóa tiên nguyên. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi đừng có gấp. Chờ ngươi hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, lại đến cung Hoa Thiên tìm ta. Lạc Huyên biết tiên giới cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nàng minh bạch, tại không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên chức đó, tốt nhất khác đi loạn. Sau đó, đạo, "Diệp đại ca, ta biết, đúng, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Lúc này, Lạc Huyên còn không biết, Diệp Mặc vừa mới phi thăng tiên giới thì kinh lịch đến trận đại chiến. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 375 kết tiên duyên trong nháy mắt. Đi qua gần nửa năm, Lạc Huyên kết thúc bế quan, ăn một ít gì đó, cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, ta muốn một cái thời gian trận bàn." Được Dương An nói, Lạc Huyên vui vẻ nói: "Sư phụ, vậy ngươi lúc nào thì đến tiên giới Dương An đạo? Ta tại hắn thế giới." Ngươi đợi phía trên 3 năm ngày, ta liền có thể tới." Quá tốt, Lạc Huyên vui mừng hô ra tiếng. Nàng biết được Diệp Mặc sau khi phi thăng, vẫn muốn đi văn cử thiên tìm Diệp Mặc, hoàn toàn không có tu luyện tâm tư. 4 ngày thời gian, Lạc Huyên không có tu luyện, mà chính là đếm lấy thời gian qua. Lạc Huyên cho Dương An gọi điện thoại thời điểm, Dương An tại bàn long thế giới địa mục vị diện, Bản long thế giới thời gian lưu cốc cùng hồng hoang thế giới không giống nhau. Bây giờ, Lâm Lôi vừa đạt đến trung vị thần cảnh giới, chuẩn bị vượt qua tinh thần vô hải. Dương An hòa Lâm Lôi, bối bối, địch lý á bọn họ cáo từ về sau, tiện tay vạt một cái, phá vỡ không gian, tiến vào tối cường thế giới, đi vào cực phong thiên. Sau đó, dùng thần thức quét qua xác định Lạc Huyên vị trí về sau, vừa sải bước ra, tiến vào Kim Diệp thế giới. Lúc này, Lạc Huyên đang ngồi ở Kim Diệp thế giới ngẩn người. Dương An xuất hiện về sau, chậm rãi ngồi đến Lạc Huyên bên người. "Đạo, Huyên Huyên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy ai nha?" Lạc Huyên kinh hô một tiếng. "Đạo, sư phụ, ngươi hô chết người." Vô thanh vô tức. Dương An đạo, ta gặp ngươi đang tự hỏi vấn đề, liền không có quấy rầy ngươi." Lạc Huyên nhìn về phía trước vườn hoa nhỏ. "Đạo sư phụ, Diệp đại ca thế giới đã bắt đầu diễn biến sơn hà mặt đất, ta tiểu thế giới vẫn là như cũ, một mảnh vu ám." Dương An đạo, "Kim Diệp thế giới ngũ hành không được đầy đủ, cần tề tụ ngũ hành mới có thể diễn hóa sơn hà mặt đất. Bây giờ Lạc Huyên chỉ lấy được hai cái thạch cổ, còn thiếu ba cái thạch cổ. Lạc Huyên hỏi: "Sư phụ, người biết hắn ba cái thạch cổ ở đâu sao dương an đạo?" "Căn cứ ta thôi toán, có hai cái thạch cổ tại tu chân giới, một cái tại Lạc Nguyệt Đại Lục, một cái tại Thần Không Đại Lục, cái cuối cùng tại tiên giới thượng thiên vực." Lạc Huyên nghe vậy, buồn bực nói: "Sư phụ, Ngươi làm sao không nói sớm một chút a? Ta hiện tại đều phi thăng tiên giới. Làm sao hạ giới a, nếu không? Ngươi dẫn ta hạ giới Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, Huyên Huyên, ngươi không phải muốn đi cung Hoa Thiên sao, Lạc Huyên quýt đầu xuống, dùng tay nhỏ lôi kéo góc áo, có chút xấu hổ đạo. "Sư phụ, nếu không, ngươi giúp ta tìm Thạch cổ a? Lấy ngươi thần thông Vài phút thì có thể tìm tới thạch cổ." Dương An lắc đầu, "Đạo, vậy không được. Đây là ngươi nhiệm vụ. Nếu như ngươi muốn chứng đạo, muốn theo phía trên diệp mặc bước chân, liền cần đắp nặng đạo tâm." Lạc Huyên đạo, biết Dương An xuất ra một cái thời gian trận bàn, "Đạo, đây là ta tại Hỗn Nguyên thế giới luyện chí thời gian trận bàn. Thời gian tỉ lệ cùng diệp mặc thời gian trận bàn một dạng." Lạc Huyên tiếp quá xài thời gian trận bàn, vui vẻ nói cảm ơn sư phụ. Dương An đạo: "Huyên Huyên, theo ta thôi toán." Nắm giữ thạch khẩu người chắc là phi thăng. Đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Dương An cùng Lạc Huyên trò chuyện một hồi trời, lại kể một ít tu luyện tâm đắc, cái này mới rời khỏi Kim Diệp thế giới. Lạc Huyên có thời gian trận bàn về sau, vẹn vẹn hoa một tháng. thì hoàn toàn đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Đồng thời, đem cảnh giới vững chắc đến hư tiên sơ kỳ. Tiên nguyên phẩm chất cùng chân nguyên hoàn toàn khác biệt. Nếu như Lạc Huyên lần nữa dùng Long cung bắn phong vân môn chấp sự, có thể cho hắn trọng thương. Đây chính là hỗn độn công pháp chỗ đáng sợ, cũng là Long cung chỗ đáng sợ. Lạc Huyên rời đi Kim Diệp thế giới về sau, vẫn không biết mình ở đâu. Nàng hướng xung quanh quét mắt một vòng, thầm nói, sư phụ cũng thật sự là đều không cho người ta một tấm bản đồ, tiên giới thuộc về cao cấp vì diện, địa vực to lớn. Lạc Huyên tại trong núi rừng đi dạo 10 ngày qua, mới đụng phải hai cái tiên nhân. Hai cái này tiên nhân nhìn thấy Lạc Huyên về sau, giật mình nói, "Ngươi lại là tư tiên tuổi trẻ nữ tiên đạo." Tiểu cô nương Ngươi chạy thế nào đến Vạn Nhận Sơn Mạch đến Lạc Huyên Đạo? Ta cũng không biết a. Nàng vừa phi thăng tiên giới, liền bị Phong Vân Môn chấp sự mang ra phi thăng điện. Nếu không phải nàng có một cái mạnh đại sư phụ, sớm đã bị Phong Vân Môn chấp sự giết. Lạc Huyên hồi một câu kinh hỉ nói, thì ra nơi này gọi Vạn Nhận Sơn Mạch a. Tuổi trẻ nữ tiên đạo, Vạn Nhận Sơn Mạch là cực phong thiên nguyên thủy sơn mạch. truyền thuyết, tiên giới xuất hiện về sau, vạn nhận sơn mạch thì tồn tại, vạn nhận bên trong dãy núi có vô số tiên thú cùng linh dược, tư tiên cảnh giới tiên nhân chỉ có thể ở vạn nhận ngoài dãy núi vây hái thuốc, không dám xâm nhập, chỉ có tấn cấp kim tiên cảnh giới mới có thể xâm nhập vạn nhận sơn mạch hái thuốc, thế nhưng là cũng không dám xâm nhập quá sâu. Nghe nói Vạn Nhận ở giữa dãy núi Cốt Vương cấp tiên thú chiếm cứ. Cái này tu nữ trẻ vừa nói chuyện, một bên dò xét Lạc Huyên, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Theo lý thuyết, Lạc Huyên không có khả năng đi tới nơi này. Nơi này đã thuộc về Vạn Nhận bên trong dãy núi vây. Thường xuyên có cấp 2 tiên thú ẩn hiện. Cấp 2 tiên thú tương đương với kim tiên cảnh giới. Tuổi trẻ nam tiên truyền âm nói: Xem sư muội, tiểu cô nương này có gì đó oái lạ. Xem sư muội truyền âm nói, nhìn nàng bộ dáng hẳn là bị người truy sát mới trốn đến nơi này. Lạc Huyên thật vất vả đụng phải hai cái tiên nhân. Hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất sự tình. Hai vị thượng tiên, các ngươi có tiên giới địa đồ sao ta muốn đi cung Hoa Thiên Ác. Xem sư muội sững sờ một chút. Đạo, tiểu cô nương Nhạc ngươi trưởng bối đâu Lạc Huyên bĩu môi. Đạo, sư phụ đều mặc kệ ta. Xem sư muội hỏi. Sư phụ của ngươi đi cung Hoa Thiên Lạc Huyên lắc đầu. Đạo, không có. Sư phụ ta chắc là đi hắn thế giới. Hắn thế giới hai vị tiên nhân kinh hãi. Tuổi trẻ nam tiên truyền âm nói, chẳng lẽ sư phụ của nàng đi truyền thuyết bên trong thần vực không biết xem sư muội đạo? Tiểu cô nương này ánh mắt tinh khiết, vừa nhìn liền biết xa đời không sâu, tâm tính đơn thuần, chắc là xuất từ đại môn phái. Để ta hỏi một chút, kết một thiện duyên đi. Ngay sau đó, xem sư muội đạo, "Tiểu cô nương, ngươi đến từ môn phái nào xưng hô như thế nào lạc huyền đạo?" "Ta cũng không biết sư phụ là môn phái nào. À, ta gọi Lạc Huyền." vừa phi thăng tiên giới, muốn một chương tiên giới địa đồ, vừa phi thăng tiên giới xem sư muội bình tĩnh nhìn Lạc Huyên liếc một chút, thầm nghĩ, thật trẻ tuổi a, cũng không đến 100 tuổi, trẻ tuổi như vậy thì có thể phi thăng tiên giới, khẳng định là cực phẩm linh căn. Sau đó, hỏi, Lạc Huyên sư muội, ngươi là cái gì linh căn Lạc Huyên xoắn suất? Nàng còn nhớ rõ chính mình vừa phi thăng thời điểm, cũng bởi vì đạt linh căn sự tình, kém chút bị người giết. Đồng dạng, nàng cũng không dám nói mình là hỗn độn thể. Lạc Huyên nghĩ một lát, đạo: "Sư phụ ta nói, không nên đem chính mình linh căn nói cho người khác biết, xem sư muội đạo, là ta đường đột." Ngay sau đó, lại nói: "Tiên giới có tam thập tam thiên vực, liền xem như tiên đế đại nhân, cũng không có toàn bộ tiên giới địa đồ, chúng ta chỉ có cực phong thiên bộ phận địa đồ. Lạc Huyên đạo: "Cái kia làm sao đi cung Hoa Thiên A Sen sư muội đạo? Cung Hoa Thiên giống như Cực Phong Thiên, cùng thuộc hạ thiên vực, nếu như ngươi có tiên thạch, có thể lấy truyền thống trận đi qua." Cực Phong Thiên đại tiên thành đều có tiến về hắn hạ thiên vực truyền thống trận. Ngoài ra Ngươi cũng có thể lấy Thiên vực phi thuyền đi cung Hoa Thiên." Sen sư muội nói một câu, xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Lạc Huyên. "Đạo, Lạc Huyên sư muội, đây chính là Cực Phong Thiên bộ phận địa đồ, phía trên đánh dấu Cực Phong Thiên các đại tiên thành vị trí, cùng Cực Phong Thiên hiểm ác khu vực." Lạc Huyên tiếp nhận ngọc giản, cảm kích nói: "Cám ơn sư muội, thì ra tiên giới cũng có người tốt." Ha ha, tiên sư muội mỉm cười. Nàng có chút ra thích tâm tính này đơn thuần tiểu cô nương. Nàng tùy ý nói, "Lạc Huyên sư muội, ngươi làm sao lại một người chạy đến Vạn Nhật Sơn mạch đến Lạc Huyên đạo? Ta vừa phi thăng tiên giới, Phong Vân môn thì mời ta gia nhập, ta đáp ứng về sau." Cái kia Phong Vân môn chấp sự liền nói, "Muốn dẫn ta hồi tông môn, không nghĩ tới Nàng đem ta mang đến nơi đây, còn muốn giết ta. Phong Vân Môn Xem Sư muội lên tiếng kinh hốt, hướng bên cạnh Nam Tiên nhìn một chút, "Đạo, đây chính là cực phong thiên đỉnh cấp tiên môn a." Trong chớp nhoáng này, Xem Sư muội nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Phong Vân Môn chấp sự muốn giết Lạc Huyên, lại không có giết chết. Nàng vẫn thật tốt đứng ở chỗ này. Nói như vậy, Sư phụ của nàng chắc là phi thường cường đại, thế nhưng là nàng còn nói sư phụ của nàng đi hắn thế giới. Nói như vậy, trên người nàng có cường đại bảo vật, hoặc là có thần thức chi trợ, có như vậy trong nháy mắt, tuổi trẻ nam tu muốn giết Lạc Huyên, chiếm lấy trên người nàng bảo vật, thế nhưng là làm hắn nghĩ tới Lạc Huyên sư phụ về sau, lại cắt ý nghĩ trong lòng. Xem sư muội hỏi, cái kia Phong Vân môn chấp sự đâu là Huyên Đạo, bị Chân Thánh Đế giết. Truyền thuyết bên trong Chân Thánh Đế hai người trẻ tuổi tiên sùng trấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Hơn nửa ngày, tuổi trẻ nam tiên đạo thổi a sen sư muội cảm giác Lạc Huyên càng ngày càng thần bí. Lạc Huyên theo hai cái trẻ tuổi tiên nhân rời đi vạn nhận sơn mạch. Trên đường, Lạc Huyên biết hai vị tuổi trẻ tiên người tên Nam tiên Lưu Tuấn Lư tiên song sen, theo hai người thần thái có thể thấy được, hai người là đạo lữ. Lưu Tuấn phi hành pháp bảo là hạ phẩm tiên khí, tốc độ cũng không nhanh. Bay hai ngày thời gian, mọi người mới rời đi vạn nhận sơn mạch. Rời đi vạn nhận sơn mạch về sau, lâu lâu có thể nhìn đến một số phi hành pháp bảo từ trên trời bay qua, cũng có thể nhìn đến tốt năm tốt ba tiên nhân kết đội mà đi. Một đội tiên nhân nhìn thấy Lưu Tuấn cùng Song Sen về sau, chào đón đạo nha, nguyên lai like là Lưu Tuấn sư đệ a. Cái này nam tiên nói chuyện thời điểm, hai mắt nhìn chằm chằm Song Sen. "Sen sư muội, chúng ta phát hiện một cái thượng cổ di tích, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ không đi Song Sen đạm mạc nói một câu." Lưu Tuấn có chút tâm động, nhưng không thoát lên tiếng. Hắn biết Cái này nam tiên đối xong sen có ý tứ, muốn cho xong sen làm hắn đạo lữ. Lời mới vừa nói nam tiên nhìn Lạc Huyên liếc một chút, "Đạo, vị này là người nào một cách hư tiên vậy mà chạy đến nơi đây đến muốn chết sao Lạc Huyên thốt ra." "Người mới là muốn chết." Nàng sau khi nói xong, vỗ một cái trán mình thầm nghĩ, "Nơi này không phải tu chân giới a." Nam kia tiên làm sao có thể nhấn hắn một trưởng vỗ hướng Lạc Huyên. Song Sen thấy thế, phô lớn, không muốn nàng còn nhớ rõ, Lạc Huyên nhận biết chân thánh đế, người như vậy, há lại cắt nàng thanh kiếm môn có thể đắc tội Song Sen hô một câu, kéo Lạc Huyên một thanh, phóng xuất ra tiên nguyên lực, kết xuất một đạo thổ ấm, đánh ra tiên quyết, nhất trường nghênh đón, nam kia tiên gặp Song Sen xuất thủ, phu ngũ thành tiên nguyên Hai trường tương giao, truyền ra chấn động nổ vang, trên mặt đất bụi đất nổ tung, hoa cỏ tung bay. Nam kia tiên thụ tiên nguyên, đạo: "Sen sư muội, ngươi cách này là ý gì, nàng là người phương nào sen sư muội đạo?" Lạc Huyên sư muội là bằng hữu ta. Nàng tính cách ngay thẳng, không phải có ý. Lạc Huyên vội vàng nói, "Vị sư huynh này, ta là không có ý, ngươi đừng để ý a." Nàng trên miệng nói như vậy, lại không một chút thành ý. Nàng nghĩ thầm, nếu không phải ta tu vi quá thấp, khẳng định sẽ giáo huấn ngươi một trận. Nam kia tiên thản nhiên nói, "Đáp Sen sư muội giúp ngươi nói chuyện coi như một vị khác nam tiên đạo." "Sen sư muội, cái kia thượng cổ chi tích có trận pháp phòng ngự, ta muốn mời sư muội cùng đi." Vừa mới muốn giết Lạc Huyên nam tiên đạo. "Sen sư muội, nghe nói Ngươi sắp trở thành cấp 2 Tiên Trần sư, nếu như ngươi cùng chúng ta cùng đi, nhất định có thể phá vỡ cái kia phòng ngự Trần pháp. Song Sen muốn đi xem, thế nhưng là nàng không muốn cùng những người này cùng đi. Ngay sau đó, lắc đầu, đạo: "Ta còn có chuyện, thì không đi." Lời mới vừa nói nam tiên đạo, Sen sư muội Nghe nói, cái kia thượng cổ chi tích là Quý Lâm Đan sư đồng phủ. Quý Lâm Đan sư song sen có chút giật mình nói, nghe nói Quý Lâm Đan sư là cực phong thiên lời mới vừa nói nam tiên đạo, Quý Lâm Đan sư không có đi thượng thiên vực. Hắn nghe nói Vạn Nhận Sơn mạch có vành càng tiên quả. Mạo hiểm tiến vào Vạn Nhận Sơn mạch ngắt lấy vành càng tiên quả, lại bởi vậy bị thương nặng, vẫn lạc tại Vạn Nhận Sơn mạch. Hoành Cường tiên quả song sen biết đây là luyện trí theo chủ dự, theo có thể cho đại tiên tấn cấp tiên vương. Tại tiên giới, chỉ có đạt đến tiên vương cảnh giới mới có thể thành là chúa tể một phương. Như Phong Vân Môn, cũng bởi vì Phong Vân Môn có một cách tiên vương. Bởi vậy, không ai dám trêu chọc Phong Vân Môn. Lạc Huyên cũng biết Hoành Cường tiên quả, nàng kinh ngạc nói, không nghĩ tới Vạn Nhẫn Sơn mạch còn có vành càng tiên quả. Song Sen đạo, Lạc Huyên sư muội, ngươi cũng biết vành càng tiên quả Lạc Huyên đạo, ta nghe sư phụ nói qua. Song Sen biết được thượng cổ di tích là Quý Lâm Đan sư lưu lại động phủ về sau. Tâm lý có chút hỏa nhiệt. nàng nghĩ, nếu là Quý Lâm Đan sư động phủ, bên trong nên có thái ức đan. Mây sờ. Song Sen đã đạt đến Kim Tiên trung kỳ. Nếu như được đến một cái thái ấp đan, nàng thì có tám thành hy vọng tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới, trở thành đại ấp tiên. Lưu Tuấn đạo, sen sư muội, nếu không, chúng ta qua xem một chút đi. Song sen suy nghĩ một chút, nỗi lòng trầm rãi bình tĩnh trở lại. Đạo, Sư huynh, có bao nhiêu người biết cái này thượng cổ di tích khóe mạnh chính hồng đạo. Cái này di tích là Sư sư huynh phát hiện. trước mắt thì mấy người chúng ta biết song sen minh bạch, những người này coi trọng chính mình, vừa đến là bởi vì Sử Cốt Long muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, thứ hai là bởi vì nàng là cấp 1 đỉnh phong tiên trận sư. Song sen đạo được, ta đáp ứng. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Lạc Huyên, "Đạo, Lạc Huyên sư muội, ngươi hướng bắc bay 6000 trăng mây." thì có thể đến tới ven sông dịch trạm, sau đó người có thể lấy phi thuyền đi thu thủy tiên thành. Lạc Huyên gật gật đầu, "Đảo được. Sử Cốt Long Đảo, Sen Sư Muội, nàng không thể đi." Song Sen Đảo, "Cái này là ý gì thực?" Trong nội tâm nàng minh bạch. Lạc Huyên biết thượng cổ di tích sự tình, không thể để cho nàng rời đi. Khỏe mạnh chính hồng đảo, Sen Sư Muội David sư muội này cùng ngươi có quan hệ, liền để nàng cùng chúng ta cùng đi chứ?" Song Sen mặt hiện lên tức giận. "Đạo, không thể. Lạc Huyên sư muội chỉ là một cách hư tiên. Nàng theo chúng ta đi vạn nhận sơn mạch, quá nguy hiểm." Lạc Huyên đạo, "Ta đối với các ngươi nói thượng cổ chi tích không có hứng thú, cũng sẽ không đem thượng cổ chi tích sự tình nói cho người khác biết. Sự cốt long đạo Ta chỉ tin tưởng chết người." Lạc Huyên giận lớn tiếng nói, "Hắn lai nai, không phải liền là một cái kim tiên sao có cái gì không được sao một hồi? Ta nói cho sư phụ để hắn giết sạch các ngươi." Sử có mặt rồng sắc âm trầm, "Đạo sen sư muội, nàng là cái nào môn phái đệ tử hiển nhiên. Cái này Sử Cốt Long đối Lạc Huyên động sát tâm." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 376 thăm dò di tích cổ Lạc Huyên Bếu Môi. Đạo, bản cô nương không môn không phái, làm sao sự có mặt rồng sắc càng ngày càng âm trầm. Hắn mí mắt nhảy lên, đạm mạc nói: "Sen sư muội, cái này nữ nhân muốn chết, nhưng không trách được ta à." Đừng song sen vội vàng nói, "Sư sư huynh, chớ làm loạn chân thánh đế cùng nàng cùng quan hệ." Chân Thánh Đế Sử Cốt Long rười cười một tiếng, quét mắt một vòng người chung quanh. "Đạo, các ngươi tin tưởng sao nàng muốn cùng Chân Thánh Đế có quan hệ? Ta còn cùng mở ngươi Thánh Đế có quan hệ đây." Đột nhiên, một người trung niên xuất hiện tại bên người mọi người, thản nhiên nói, "Tiểu tử, bổn tọa cũng là Chân Thánh Đế." Lạc Huyên lần nữa nhìn đến Chân Thánh Đế, cảm giác đặc biệt thân thiết. "Đạo, Chân Thánh Đế Sư phụ ta đi đâu bẩm đại tiểu thư? Tại hạ không biết. Chân Thánh Đế cung kính nói, hắn biết Dương An đặc biệt sủng hắn cái này tiểu chuyển đệ. Chân Thánh Đế hiện thân. Mọi người mắt trợn tròn. Sử Cốt Long cảm nhận được chân Thánh Đế tán đế uy. Thanh âm hắn rung động đạo: Bái kiến chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế đạo: Tiểu tử, ngươi biết mỡ ngươi lão gia hỏa kia Sử Cốt Long nuốt nước miếng? toàn thân hơi hơi rung động. Đạo, tiểu nhân không biết mở ngươi thánh đế. Ta chân thánh đế thản nhiên nói, thực coi như ngươi biết mở ngươi lão gia hỏa kia, ta cũng muốn giết ngươi. Không sửt có long đại hô ra tiếng. Thấy mà, hắn thân thể chậm rãi hóa không, sau cùng hóa thành một vệt cho bụi, gió nhẹ thổi qua, cho bụi phiêu tán. Cái này song tim sen bên trong lạnh Nàng rút cuộc biết chính mình cùng thánh đế ở giữa trinh lịch. Vừa mới, nàng căn bản không biết chân thánh đế làm sao xuất thủ, khỏi mạnh chính hồng một chút quỳ rạp xuống đất đạo, chân thánh đế tha mạng. Hự chân thánh đế nhẹ hừ một tiếng, không để ý đến mọi người, quay đầu, đầy mặt nụ cười đối Lạc Huyên đạo, "Đại tiểu thư, ta liền ở tại Thu thủy thành. Có chuyện, có thể tùy thời tìm ta." hắn nói đến đây. Lời nói xoay chuyển. Đạo. Có điều. Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân nói, hy vọng ngươi có thể chính mình lịch luyện đắp nặng đạo tâm. Lạc Huyên đạo, ta minh bạch sư phụ tâm tư. Chân Thánh Đế rời đi về sau, mọi người nhẹ ra một hơi, dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Lạc Huyên. Có hâm mộ, có ghen tị, có chấn kinh, có hiếu kỳ. Song Sen đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Lạc Huyên đại tiểu thư, ngươi nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Lạc Huyên, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc này, Song Sen tựa như một cách bình thường bình dân. Lạc Huyên là hoàng tộc công chúa. Lạc Huyên lộ ra ngạc ngạo nụ cười. Đạo, xem sư tỷ, ngươi không cần để ý ta thân phận. thì đem ta xem như một người bình thường liền tốt." Sư phụ ta nói qua. Người người bình đẳng. Song Sen có thể cảm giác được, Lạc Huyên nói là thật tâm lời nói, Lạc Huyên là thật tâm coi nàng như bằng hữu. Họ Mạnh Chính Hồng tiến lên một bước, đi đến Lạc Huyên bên người. Nhiệt Tình nói, "Đại tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ thăm dò thượng cổ di tích đi." Song Sen Đạo, khỏe mạnh sư huynh, ngươi đây là ý gì Lạc Huyên đại tiểu thư chỉ là một cái hư tiên. Khỏe mạnh chính hồng tâm thần siết chặt. Đạo, cái kia, đại tiểu thư tu vi tuy nhiên thấp một số, bất quá, không sao cả, chúng ta có thể bảo hộ nàng. Lạc Huyên muốn đi văn cử thiên gặp Diệp Mặc, lại đối úy Lâm Đan sư đồng phủ có một tia hiếu kỳ. Còn nữa, Nàng tu luyện là hỗn độn tông pháp, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Bây giờ, Dương An đưa cho Lạc Huyên tiên thạch đã không nhiều. Đại bộ phận tiên thạch đều bị Lạc Huyên lấy ra chuyển hóa tiên nguyên. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, đạo: "Quý Lâm đan sư động phủ cách xa sao, sao nếu như không xa, ta thì tùy các ngươi đi một chuyến." Khỏi mạnh chính hồng đạo, "Không xa, không xa." Ta có một cái trung phẩm tiên khí phi hành pháp bảo, phi hành 10 ngày qua, liền có thể đến Úy Lâm Đan sư đồng phủ. Hắn nói chuyện thời điểm, không tự chủ được hướng bốn phía nhìn một chút. Hắn có một loại cảm giác, chân thánh đế tại dùng thần thức quan sát bọn họ. Muốn hơn 10 ngày Lạc Huyên trong lòng xoắn xuýt. Tính toán, trước tiên tìm Tư Nguyên tăng cao tu vi a. Không phải vậy, hội đuổi không kịp Diệp Đại ca bước chân. Nàng biết, Diệt Mạt công pháp cũng là hỗn độn công pháp, chỉ cần có đại lượng tu luyện tư nguyên, liền không có bình cảnh, tu luyện độ cực nhanh. Song tim sen nghĩ, nàng đi theo sẽ không có sự tỉnh. Chân Thánh Đế không phải nói, hắn ngay tại Thu Thủy thành, lấy Thánh Đế tu phi, đọc ở giữa liền có thể đuổi tới Vạn Nhật Sơn mạch. Mọi người phía trên phi hành pháp bảo về sau, Khỏẻ mạnh chính hồng xuất ra đại lượng linh quả, linh tửu, đối Lạc Huyên đạo, đại tiểu thư, đi ra ngoài bên ngoài, không có mang vật gì tốt, chỉ có một ít phổ thông linh quả cùng linh tửu. Đại tiểu thư nếm thử vị đạo như thế nào? Lạc Huyên nhìn trên bàn linh quả, đạo, ta chưa từng ăn qua tiên giới linh quả, nếm thử vị đạo Song sen chỉ một cánh xanh đỏ giao nhau trái cây. Đạo, đây là lan trúc quả, nhất phẩm tiên quả, không có gì đặc thù tác dụng. Bất quá, vị đạo ngạc miệng thơm ngọt, bình thường ta khá là yêu thích ăn. Thanh kiếm môn các sư muội cũng thích vô cùng. Lan trúc quả Lạc Huyên cầm lấy lan trúc quả, nhẹ nhàng cắn một cái. Đạo, thật ăn thật ngon. có đạm mạc mùi thơm ngát, ngọt ngào. Trên đường, mọi người lấy Lạc Huyên làm chủ, tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp nhịn nọt Lạc Huyên, đều muốn cho Lạc Huyên lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Thời gian 10 ngày đảo mắt liền qua. Nay 10 ngày, Lạc Huyên đối toàn bộ tiên giới có một cách đại khái rải. Nàng biết Tam thập tam thiên tên miện xưng, cũng biết tiên giới có cái nào đại môn phái. Còn biết tiên giới tứ đại đế, khòe mạnh chính hồng để phi hành pháp bảo dừng lại, sau đó đạo, đại tiểu thư, chúng ta đến. Lạc Huyên rời đi phi hành pháp bảo về sau, hướng bốn phía dò xét liếc một chút, chỉ thấy xung quanh lùm cây xanh, cây cối cao vút trong mịt, tiên cầm gì thú tại trong núi rừng lui được, lại không nhìn thấy quý lâm đan sư đồng phủ. Song sen nhìn về phía bên cạnh lối đá, Đạo, cái này phòng ngự trận hẳn là cấp 5 tiên trận, dù cho tổn hại cũng tương đương với 4 cấp tiên trận, ta không phá nổi." Họ Mạnh Chính hùng xuất ra một khối ngọc giản. "Đạo, khối ngọc này giản có trận pháp minh họa, sen sư muội, ngươi xem trước một chút." Song sen tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Lạc Huyên hướng bên cạnh lối đá đi qua. khỏe mạnh chính hồng thấy thế, vội vàng nói: "Đại tiểu thư, đừng đi qua. Cái này phòng ngự trận là một cái liên tục đại trận. Có phòng ngự trận, cũng có công kích trận, còn có hỗn trận." Áp Lạc Huyên dừng bước, nàng tuy nhiên xem không hiểu tiên trận, lại là một cái cấp 9 trận pháp đại sư, biết trận pháp chỗ lợi hại. Nếu như là phòng ngự trận cùng hỗn trận vấn đề đến là không lớn, dù cho bị khốn trụ cũng có thể cho sư phụ gọi điện thoại. Nếu như là công kích trận, vậy liền phiền phức, một cách không tốt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lạc Huyên nhàn nhàn chán, xuất ra Dương An cho nàng trận pháp Ngọc Giản bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau đó, xong sen để xuống Ngọc Giản, đạo Trận pháp này là Quý Lâm Đan Hảo Hữu Bố Trí, vô cùng tinh diệu. Nếu như không có cái này Ngọc Sàn chỉ dẫn, ta căn bản là không có cách xem hiểu. Hiện tại, ta chẳng những có thể phá giải trận pháp này, mà lại còn nhờ ta trở thành cấp 2 tiên trận sư. Khỏe mạnh chính hồng chúc mừng, chúc mừng sư muội trở thành cấp 2 tiên trận sư. Ngay sau đó, hắn sư huynh muội cũng hướng song sen chúc mừng Lạc Huyên vẫn ngồi dưới đất nghiên cứu trận pháp. Song Sen nhìn thấy Lạc Huyên thần sắc nghi ngờ nói: "Khỏe mạnh sư huynh, đại tiểu thư tại tu luyện sao không biết khỏe mạnh chính hồng đạo?" Sen sư muội, ngươi nghiên cứu trận pháp thời điểm, đại tiểu thư vẫn ngồi ở vị trí này." Song Sen nhìn một chút Lạc Huyên, gặp nàng không có hoàn toàn chìm vào đi vào, hô: "Lạc Huyên đại tiểu thư!" À, Lạc Huyên lấy lại tinh thần về sau, trên mặt tươi cười, "Đạo, tiên trấn so tu chân giới trận pháp càng thêm có ý tứ, cũng càng thâm ảo hơn. Ta có thể cảm giác được một tia pháp tắc." Song Sen kinh ngạc nói, "Lạc Huyên đại tiểu thư, người đàng nghiên cứu trận pháp, người hiểu trận pháp Lạc Huyên đạo, tại tu chân giới thời điểm, ta là cấp 9 trận pháp đại sư. Hiện tại ta là một cấp tiên trấn sư. Cái này song sen không cách nào tưởng tượng. Nàng bỏ ra hơn nửa cuộc đời thời gian đến nghiên cứu trận pháp, lại thêm nàng trận đạo thiên phú, lúc này mới may mắn trở thành cấp 2 tiên trấn sư. Nàng không nghĩ tới, Lạc Huyên chỉ là tư tiên sư kì, liền trở thành một cấp tiên trấn sư. Nàng và Lạc Huyên so sánh, nàng cảm giác mình điểm này trận đạo thiên phú không đáng giá nhắc tới. Lạc Huyên Đạo, tiên trấn so tu chân giới trận pháp phức tạp vạn lần, ta nghiên cứu một ngày mới trở thành một cấp tiên trấn sư, thật rất khó khăn. Ngô chúng người không lời, nghĩ thầm, trời ạ, người nghiên cứu một ngày thì theo cấp chín trận pháp đại sư trở thành một cấp tiên trấn sư, ngươi còn không biết sừng qua một hồi lâu. Song Sen mới nói, Lạc Huyên đại tiểu thư Không nghĩ tới, ngươi trận đạo thiên phú tốt như vậy. Lạc Huyên đạo thực, trời ạ, phú rất kém cỏi, chủ yếu là ta tu luyện công pháp lợi hại. Công pháp lợi hại mọi người nghĩ đến chân thánh đế. Trong lòng suy đoán, nàng tu luyện là công pháp gì thế mà mọi người chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không dám đánh rớt huyên chủ ý. Ai biết chân thánh đế có dùng hay không dùng thần thức quan sát nơi này tình huống. Song Sen chuẩn bị phá trận lúc, một đạo tiếng cười to truyền đến. "Ha ha ha. Ha ha ha." Khỏe Mạnh Chính Hồng quát nói. Người nào trong chốc lát, đếm thân ảnh thoáng hiện. Một cách tuổi trẻ nam tử nói, "Khỏe Mạnh Chính Hồng, mấy tháng không thấy, ngươi thì không nhận ra ta thu thủy tọa nhã." "Là ngươi Khỏe Mạnh Chính Hồng nói." Lạc Huyên Hiếu Kỳ nói, "Người này là ai Song Sen đạo?" Đại tiểu thư, người này là Thu thủy thành chủ con trai trưởng. Thiếu thành chủ. "Hả, tiên nhị đại Lạc Huyên như thế nói." Thu thủy tọa nhà nhìn một chút Lạc Huyên, trong lòng nghi hoặc. Nữ tiên này là ai, nàng là thanh kiếm môn đệ tử sao, ta làm sao chưa từng thấy nhìn hắn người bộ dáng? Đối nàng cực kỳ cung kính. Chẳng lẽ nàng là thanh kiếm môn cái nào đó trưởng lão đệ tử ngay sau đó, Thu Thủy Tọa Nhạc hỏi: "Không biết vị cô nương này là ai song sen hướng Lạc Huyên nhìn một chút." Lạc Huyên lắc đầu, "Song sen đạo, tha thứ ta không thể nói thẳng." Thu Thủy Tọa Nhạc nhà thất kinh, "Chẳng lẽ nàng thật có lai lịch gì bất quá? Hắn tới đây là vì quý Lâm Đan sư truyền thừa." Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi, xuất ra một cái ngọc giản, "Đạo, ta cũng có một tấm bản đồ." Khỏe mạnh chính Hồng Đạo, Thu thủy tọa nhà. Quý Lâm đan sư động phủ là chúng ta trước hiện, thuộc tại chúng ta thanh kiếm môn. Thu thủy tọa nhà đạo. Chắc hẳn ngươi thanh kiếm môn trưởng bối còn không biết chuyện này a, khỏe mạnh chính Hồng Đạo. Thu thủy tọa nhà. Chúng ta có tiên trấn sư, có thể phá vỡ trấn pháp này. Các ngươi có thể phá vỡ Thu thủy tọa nhà cười nhạt một tiếng. Đối bên người trung niên nam tử đạo: Thông Bắc đại sư, ngươi có thể phá giải trận pháp này sao? Thông Bắc đại sư nhìn một chút bên cạnh núi đá. "Đạo, có ngọc sàn chỉ dẫn, ta có thể phá vỡ trận này." Khỏi mạnh chính hồng đạo, ngươi lại đem Thông Bắc đại sư nói qua tới. Thông Bắc đại sư tại Thu Thủy thành phi thường nổi danh khí, là một cách 4 cấp tiên trận sư. Khỏi mạnh chính hồng, cùng thanh kiếm môn đệ tử vô cùng bất đắc dĩ. Thu thủy gia tộc không so thanh kiếm môn yếu, thanh kiếm môn có đại la tiên, Thu thủy gia tộc cũng có đại la tiên. Truyền ngôn, Thu thủy gia tộc là một cái tiên vương sáng tạo, chỉ bất quá, vị lão tổ tông này hành tung không rõ. Khỏe mạnh chính hồng suy nghĩ một chút. Đạo, thiếu thành chủ, ngươi muốn tham dự vào, cũng không phải là không thể được. Bất quá, đoạt được bảo vật chia 3 bảy. Chia năm năm thu thủy tọa nhạt nói: "Bốn sáu khỏe mạnh chính hồng khẽ cắn môi." Lạc Huyên đạo: "Tốt, không nói trước phân bảo sự vật tình, chúng ta vẫn là trước vào xem một chút đi." Nói không chừng bên trong không có gì cả chứ. Khỏe mạnh chính hồng cười rạng rỡ, "Đạo được, liền nghe đại tiểu thư." Thu thủy tọa nhạt lần nữa lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đại tiểu thư nữ tiên này đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ? Là trưởng môn đệ tử Thông Bắc đại sư nhìn Lạc Huyên liếc một chút. "Đạo, được, chúng ta trước phá trận, chờ chúng ta tiến vào động phủ, lại thảo luận phân bảo sự vật tình." Thu thủy tọa nhà đạo tốt, liền nghe Thông Bắc đại sư. Thông Bắc đại sư là bốn cấp tiên trấn sư, từ hắn chủ đạo, song sen ở bên cạnh phụ trợ. người khác ở bên cạnh giúp đỡ. Đại nửa ngày sau, chấn pháp rút cục phá vỡ, trên núi đá xuất hiện một cánh cửa. Thông Mặc đại sư đạo: "Động phủ liền tại bên trong, mọi người cẩn thận một chút." Song Hà gia rơi vào huyên tay, đạo: "Lạc Huyên đại tiểu thư, một hồi, ngươi theo sát ta." Lạc Huyên cảm kích nói: "Cảm ơn." Mọi người đi qua một đầu thật xài thông đạo, đi vào một cái rồng lớn đại sảnh. Thông Bắc Đại sư đạo, nơi này còn có một cái nội bộ phòng ngự trận. Để ta xem một chút. Song sen đạo, đây là một cái hoàn hảo cấp 5 trận pháp. Thông Bắc Đại sư đạo trận pháp này hoàn hảo, nói rõ nơi này có một đầu thượng phẩm tiên mạch. Thông Bắc Đại sư hoa hai phía trên canh giờ, rút cục phá vỡ trận pháp. Mọi người bước vào tiên trận về sau, dường như tiến vào một cái tiểu thế giới. Thông Bắc Đại sư đạo: Thật không nghĩ tới, Quý Lâm đan sư dùng trận pháp bố trí một vùng thế giới nhỏ. Tiểu thiên địa này không lớn, phạm vi ngàn rằm, bên trong có núi có nước, có hoa thảo, có cây cối, còn có một mảnh vườn thuốc. Mọi người thấy vườn thuốc về sau ào ào lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Song Sen kinh ngạc nói: "1, 2, 3." Lại có 6 cây buồn sen. Lạc Huyên biết, bổn sen là luyện chế thái ấp đan chủ dược. Mọi người ở đây đều là kim tiên, cần có nhất cũng là thái ấp đan. Chỉ cần có một quả thái ấp đan, liền có thể tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới, trở thành đại ấp tiên. Đỏ nam quả, Lạc Huyên nói một câu, ánh mắt nhìn lấy vườn thuốc, đồng dạng, đỏ nam quả cũng là luyện chế thái ấp đan chủ dược một trong, vô cùng trân quý. Vũ thủy tọa nhà nhìn một chút vườn thuốc, thản nhiên nói: "Khỏe mạnh sư huynh, hiện tại có một mảnh vườn thuốc, chúng ta cái kia phân chia như thế nào xong xem ổn định tâm thần." Đạo: "Chư vị sư huynh, nơi này vô cùng hoàn hảo." Các ngươi nói, "Nơi này thật sự là một cái di tích sa vu." Vinh, vị, vị, mực. Mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc. tất cả mọi người không ngốc, tỉ mỉ vừa nghĩ liền có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lạc Huyên đạo: "Chẳng lẽ nói Quý Lâm đan sư còn có đệ tử hắn, đệ tử ở chỗ này nàng nói chuyện thời điểm." Hướng chung quanh nhìn một chút, nơi đây trừ vườn thuốc bên ngoài có một dòng sông nhỏ, một cái hồ nhỏ, một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc. Mọi người suy đoán, Quý Lâm đan sư chỗ luyện đan dược chắc là tại cái kia tòa trong kiến trúc. Song sen đạo, vườn thuốc có trận pháp phòng ngự, trong thời gian ngắn không phá nổi, nếu không, chúng ta trước vào xem." Nàng nói chuyện thời điểm, chỉ về đằng trước kiến trúc. Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 377 đoạt xá khóe mạnh chính hồng nhìn một chút vườn thuốc. "Đạo, vườn thuốc phòng ngự trận pháp là cấp mấy song sen đạo? Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là cấp 5 phòng hộ tiên trận, không có ngọc giản ta không phá nổi. Nàng nói đến đây, nhìn về phía Thông Bắc đại sư. Thông Bắc đại sư lắc đầu, "Đạo, ta cũng không phá nổi. Cái này cấp 5 tiên trận phi thường cao minh, chẳng những có thể tụ tập tiên linh chi khí, còn có rất mạnh tại phòng hộ năng lực." Mọi người nghe đến đó, trong đầu toát ra hai chữ: "Âm mưu phản phật." Có một đôi tay dẫn đạo bọn họ tới nơi này. Song Sen cảm giác cảm giác trong lòng phát lạnh. Truyền âm nói: "Khỏe mạnh sư huynh, ta suy đoán, Quý Lâm đan sư khả năng không có chết, chỉ là bị thương nặng." Nàng nói đến đây, không có nhiều lời, nàng tin tưởng Khỏe mạnh chính hồng có thể hiểu được nàng ý tứ. Một lát sau, mọi người đi tới cổ kiến trúc bên cạnh. Song Sen thân thể dừng một chút. Đạo Nơi này cũng có một cái cấp năm phòng ngự tiên trận. Có thể vào sao? Khỏi Mạnh Chính Hồng nói, có thể song sen đạo. Khỏi Mạnh Chính Hồng cho nàng Ngọc Sản có tiên trận này ra vào phương pháp, chính là bởi vì này, song sen cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Nàng vô ý thức hướng Lạc Huyên dựa vào gần một chút. Truyền âm nói, Lạc Huyên đại tiểu thư. Một hồi, cẩn thận một chút. Ta cảm giác nơi này là một cái âm mưu. Chỉ là không biết đây là Quý Lâm Đan sư bố cục, còn là hắn người bố cục, cũng không biết cái này bố cục người dụng ý ở đâu. Đoạt Xá Lạc duyên truyền âm nói, nàng tại tu chân giới du lịch thời điểm, đụng phải đoạt xá sự tình. Thông Bắc đại sư mở ra tiên trận cửa lớn, mọi người tùy theo tiến vào cổ kiến trúc. Cổ trong kiến trúc cùng tình huống bên ngoài khác biệt. Bên trong vô cùng lộn xộn, cái bàn bị người đánh té xuống đất, trong phòng trang sức vật cũng tổn hại, mấy cái bồn thưởng thức hoa đắc vô héo, tản mát một bên, như nhìn kỹ, có thể nhìn tới trên mặt đất vết máu, bất quá, bởi vì thời gian quá dài, vết máu đã khô cạn. Mọi người quét một phòng đều nhìn về một cách phương hướng, chỗ đó chính là đan phòng. Thu thủy tọa nhà nhìn một chút đan phòng, Hỏi: Thông Bắc đại sư, đan phòng có cấm chế sao thông Bắc đại sư đạo? Đan phòng cấm chế đã tổn hại, thiếu thành chủ có thể trực tiếp đi vào. Bên cạnh, song sen đối thanh kiếm môn nhân đạo, Thông Bắc đại sư thuyết không sai, đan phòng cấm chế bị cường lực tổn hại, mọi người có thể đi vào. Thu thủy tọa nhã đi đầu đi vào đan phòng. Thông Bắc Đại sư cùng Thu Thủy tọa nhà thị vệ theo sát về sau. Khỏẻ mạnh chính hồng cùng Song Sen nhìn nhau, cũng theo đó tiến vào đan phòng. Lạc Huyên đi theo Song Sen bên người. Mọi người tiến vào đan phòng về sau, chỉ thấy đan lô sụp đổ trên mặt đất, cất trữ đan dược ngăn tổ bị lực lượng cường đại đánh vỡ. Đại lượng bình ngọc tản mát trên đất. Song Sen nhặt lên một cái bình ngọc, ngửi một chút, kinh ngạc nói, Kim ý đan, cái này một bình lại là kim ý đan. Nàng nói một câu, lộ ra tiếc hận thần sắc. Đạo, đáng tiếc, đáng tiếc, bình ngọc bị đánh phá, đan khí tiết lộ. Cái này một bình kim ý đan đã mất đi dược hiệu. Kim ý đan là tư tiên tấn cấp kim tiên đan dược, chỉ cần một khỏa, liền có thể để tư tiên tấn cấp kim tiên vô cùng trân quý. Cho dù là thanh kiếm môn đệ tử hạch tâm, cũng cần làm đại lượng nhiệm vụ, tích lũy đại lượng nhiệm vụ điểm mới có thể đổi lấy kim ý đan. Thu thủy tỏa nhẹ nhặt lên một cái bình ngọc, ngửi một chút, đạo: "Đây là một bình dưỡng thần đan, thuộc về cao cấp tiên đan, có thể tăng trưởng tiên linh biết, thanh kiếm môn đệ tử nghe đến dưỡng thần đan ba chữ" Lần nữa sặt mình, dưỡng thần đan là vô cùng chân quý đan dược. Tại tu chân giới, thần thức phi thường trọng yếu. Đồng dạng, sau khi phi thăng, tiên linh biết cũng phi thường trọng yếu. Tiên linh biết cường đại, liền có thể càng tốt hơn khống chế pháp bảo. Thế mà, nếu như tiên linh biết bị hao tổn, cũng rất khó chữa trị. Dưỡng thần đan chẳng những có thể chữa trị thần thức Nếu như thần thức không có bị hao tổn, còn có thể dùng dưỡng thần đan cường hóa thần thức. Thu thủy tọa nhà đem bình ngọc vứt trên mặt đất. Đạo, đáng tiếc, bình ngọc bị người đánh nát. Bình này dưỡng thần đan đã mất đi hiệu lực. Song sen hướng bốn phía quét mắt một vòng. Đạo, nơi này chắc là phát sinh một trận đại chiến, không biết là nguyên nhân gì đúng lúc này. Ngã trên mặt đất đan lô phóng xuất ra từng sợi tiên linh chi khí. Ngay sau đó, một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tử A Lạc Huyền Kinh vô một tiếng, trốn đến song sen sau lưng. Đồng thời, dùng tay nhỏ bưng bít lấy chính mình ánh mắt. Ách song sen mắt trợn tròn, nghĩ thầm: "Ngươi rồ sao cũng là một vị tiên nhân a vậy mà sợ vượt lại nói?" Cái này thân ảnh mơ hồ không phải dược, chỉ là nguyên thần thể. Bất quá, cái này nguyên thần thể quá yếu nhược. Lộ ra như ẩn như hiện, dường như ý tùy thời muốn tiêu tán. Song sen nhìn trước mắt nguyên thần thể, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cái này nguyên thần thể phát ra yếu ớt thanh âm, "Ta là Quý Lâm đan sư." Hắn nói một câu, thở dài một tiếng. ta không nghĩ tới kết quả là lại bị chính mình hảo hữu làm hại. Đông đông đông gian phòng biến đến vô cùng an tĩnh, mọi người có thể nghe đến lẫn nhau tiếng hít thở. Quý Lâm đan sư nguyên thần lần nữa phát ra tiếng thở dài. "Đạo cũng đúng. Đối mặt theo Vương đan, mặt cho ai đều sẽ tâm động." Song xen nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng, hỏi, "Quý Lâm tiền bối, Ngài thực sự đến vành càng tiên quả quý Lâm Đan sư ngạo nghễ nói, ta chẳng những nhận được vành càng tiên quả, còn luyện chí ra theo Vương Đan, chỉ là bản thân lần thứ nhất luyện chí theo Vương Đan, chỉ thành đan một cái. Theo Vương Đan, Thu Thủy Tọa nhà kích động nói, hắn là Thu Thủy Thành thiếu thành chủ, địa vị tôn quý, nhưng là hắn hiểu được, cho dù hắn nỗ lực cả đời cũng vô pháp được đến một cái theo vương đan, không nói việc khác, cũng là phụ thân hắn cũng không cầu được một cái theo vương đan, cho dù tại thượng thiên vực, theo vương đan cũng vô cùng trân quý, tiên vương cùng tiên nhân bình thường có trên bản chất khác nhau, tiên nhân bình thường tại tiên vương trước mặt giống như con kiến hôi đồng dạng, tại hạ thiên vực, một khi trở thành tiên vương, liền có thể tại hạ thiên vực xưng tôn Phiên Sủy Tiên vực vực chủ nhìn thấy Tiên vương cũng phải cúi đầu. Thông Bắc đại sư vô ý thức hỏi ra một câu. "Quý Lâm Tiền bối, viên kia theo vương đan ở đâu?" Ha ha ha, Quý Lâm đan sư cười to lên. "Bất quá." Tiếng cười kia cũng không lớn, mà lại lộ ra có chút bi thương. Quý Lâm đan sư cười hai tiếng về sau, đạo: "Tiểu tiên địa này trận pháp đều là hắn bố trí." Ta quý Lâm Nhất Sinh xem hắn vì muốn tốt cho chiỷ bạn, lại không nghĩ rằng sắp thành đan thời điểm, hắn vậy mà sau lưng đâm ta một đao. Chúng người không lời. Lạc Huyên thản nhiên nói, một khỏa theo vương đan mà thôi, vậy mà vì thế sát hại chính mình hảo hức. Song Hà lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Nghĩ thầm, có lẽ cũng chỉ có ngươi xem nói một khỏa theo vương đan mà thôi. Ngươi biết chúng ta những người bình thường này tu sĩ nghĩ ra được một cái theo vương đan có nhiều khó sao nàng nhớ đến. Sư phụ mình tại 10 vạn năm trước tấn cấp đại la tiên. Vì sau một mực tìm kiếm theo vương đan, đến bây giờ đừng nói theo vương đan, liền phàm cả tiên quả cũng không có tìm được một quả. Quý Lâm đan sư nhìn một chút Lạc Huyên, sợ hãi than nói, tốt hồn nhiên nữ tiên hư một đạo hắc ảnh xông vào thu thủy tọa nhà thân thể. Thu thủy tọa nhà sắc mặt ngốc trợn, trên trán toát ra một mồ hôi, toàn thân hơi hơi phát run. Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ thu thủy tọa nhà thì vẻ hô to lên tiếng. Quý Lâm đan sư lần nữa thở dài một tiếng, đạo, ta liền biết, hắn trả biện pháp dự phòng. Hắn nói một câu, đột nhiên xuất thủ, phóng tới khóe mạnh chính hùng. Song xem thấy thế, Hồ lớn, khỏe mạnh sư huynh cẩn thận. Thế mà, nàng hồ muộn hoặc là nói, lấy nàng tu vi căn bản là phản ứng không kịp. Quý Lâm đan sư tiến vào khỏi mạnh chính hồng thân thể về sau. Khỏe mạnh chính hồng trên mặt lộ ra thâm khổ thần sắc, toàn thân hơi hơi phát run. Một lát sau, đột nhiên ngã trên mặt đất. Phô to lên tiếng, "Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta." Khỏe mạnh chính hồng rãy rua một chút, lại nải nỉ, "Quý Lâm tiền bối, ta có thể giúp ngươi tìm một cái càng tốt hơn thân thể." Lạc Huyên nhìn trước mắt cảnh tượng trốn ở song sen sau lưng, nhỏ giọng nói, "Bọn họ tại đoạt bỏ." Lúc này, nàng đã biết, đoạt xá khỏe mạnh chính hồng là Quý Lâm đan sư, đoạt xá thu thủy tọa nhạt là Quý Lâm đan sư Hạo Dục, cũng là một vị cường đại trận pháp đại sư. Thanh kiếm môn đệ tử nói: "Sen sư muội, làm sao bây giờ xong sen bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo, Quý Lâm đan sư là đại la tiên, cho dù hắn chỉ còn lại có nguyên thần, cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều." Kha kha kha Thu Thủy Tỏa nhà cười to lên. Thanh âm này có chút khó chịu. Thu Thủy Tỏa nhà cười hai tiếng về sau, khoát khoát tay chân. Đạo, thân thể này tuy nhiên kém một chút trước đem thì một cách đi. Nếu như có thể tìm tới La Tiêu Ngô một loại này tố thể chí bảo liền tốt." Thu thủy tọa nhàn nói một câu. Tùy ý phất sắt tay, tiên vương lĩnh vực phát ra, đem trong đan phòng người chói buộc chặt. "Đạo, vì chúc mừng ta trọng sinh, ta trước đem các ngươi đều giết, không muốn song sen hô to lên tiếng." Lạc Huyên vô cùng phiền muộn đạo, "Ngươi không có thể giết ta." Cùng lúc đó, nàng vội vàng cho Dương An gọi điện thoại, thế nhưng là chẳng biết tại sao, điện thoại không có đánh thông. Lạc Huyên tại nói thầm trong lòng đạo: "Sư phụ a, người đi đâu? Người tiểu Huyên Huyên muốn chết." Lạc Huyên đích nói thầm một câu, lại nghĩ, cũng không biết chân thánh đế ở đâu ngay ở chỗ này. Lạc Huyên cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Nàng phụ Song Sen suy nghĩ, chớ phản kháng. Song Sen không biết nguyên nhân gì, bất quá, nàng vô cùng tin tưởng Lạc Huyên. Lạc Huyên vừa mới nói xong, Song Sen cảm nhận được một tổ cường đại không gian chi lực. Nàng không có phản kháng. Một lát sau, Song Sen nhìn đến chính mình đi vào một cái không gian kỳ dị. Thế mà, Song Sen còn không có thấy rõ chính mình vị trí không gian, lại cảm nhận được một tổ cường đại bài xích lực. Ông Thu Thủy tọa nhạc khẽ ồ lên một tiếng. Không, lúc này hắn đã không phải là Thu Thủy tọa nhạc, hắn đã bị Chu Phong đoạt xá. Chu Phong không nghĩ tới, Lạc Huyên vậy mà có thể né tránh hắn công kích. Song xem lần nữa trở lại đan phòng, nhìn lấy ngã trên mặt đất thanh kiếm môn đệ tử, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Chu Phong, đạo: "Ta thanh kiếm môn sẽ không bỏ qua ngươi." Quý Lâm Đan Lâm Long mày nhướng lên. "Đạo, tiểu thế giới không là tu vi thế giới đồng dạng, Chu Phong cũng có thể nhìn ra. Lạc Huyên vừa mới trốn vào một cái tiểu thế giới, nhờ vào đó tránh thoát khiến một kích." Chu Phong nhìn chằm chằm Lạc Huyên, hỏi, "Ngươi đến cùng là ai, Lạc Huyên có chút khẩn trương." Nghĩ thầm, "Sư phụ a, Ngươi đến cùng đi đâu cái thế giới làm sao liền điện thoại cũng đánh không thông cùng lúc đó. Lạc Huyên đạo: "Ngươi không có thể giết ta, sư phụ ta là thánh đế." Song Sen vội vàng nói, Lạc Huyên nói không sai, chân thánh đế ngay tại Thu Thủy thành. Chu Phong cùng Quý Diễn Mạo dừng giống như liếc một chút, đồng thời chụp vào Lạc Huyên, muốn đoạt lấy Lạc Huyên tiểu thế giới. Lạc Huyên thấy thế, đạo: thì ra các ngươi đều không là đồ tốt, cũng khó trách các ngươi sẽ trở thành hảo màng hũ. Lần này, Chu Phong đem không gian trói buộc chặt, lại thêm hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh. Lạc Huyên không kịp tiến vào tiểu thế giới, nàng buồn bực nói: "Sư phụ, lần này, tiểu Huyên Huyên thật muốn chít." Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến Diệp Mặc, Diệp đại ca Nếu như Huyên Huyên chết, ngươi sẽ còn nhớ đến ta sao Tiên Nguyên đại thổ sắp đụng phải Lạc Huyên lúc?" Một đạo thanh âm từ trên người Lạc Huyên truyền tới. Ngay sau đó, một đạo nguyên thần từ trên người Lạc Huyên bay ra. Một lát sau, nguyên thần hóa thành một cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Lạc Huyên nhìn thấy cái này học sinh cấp 3 về sau, vui vẻ nói: "Sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta." Dương An gật gật đầu, nhìn lấy Quý Lâm Đan sư cùng Chu Phong, đạo: "Giám giúp ta đệ tử." Chiếc không Quý Lâm Đan bình thường hô ra tiếng, hắn suốt cuộc biết cái gì là cường giả, dù cho trước mắt chỉ có một luồng nguyên thần, hắn vẫn sinh không nổi lòng phản kháng. Chu Phong đạo: "Đây chính là thánh đế chi uy." Sao hắn nói xong câu đó, ý thức trầm rãi tiêu tán. Hắn biết chính mình hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, Quý Lâm đan sư ý thức cũng chậm chậm biến mất. Dương An diệt xác Quý Lâm đan sư cùng Chu Phong về sau, lại đối Lạc Huyên đạo: "Huyên Huyên, ta bản thể còn tại hắn thế giới, một tháng mới có thể trở về, chính ngươi cẩn thận." Dương An sau khi nói xong, nguyên thần tiêu tán. Lạc Huyên phu Sư phụ ngay sau đó, Lạc Huyên lại đánh đo một cái chính mình, thầm nghĩ, ta liền biết sư phụ tại trên người của ta lưu thần thức ấm ký. Song xem gặp Dương An biến mất về sau, cả kinh nói, Lạc Huyên đại tiểu thư, vừa mới tiền bối cũng là sư phụ của ngươi, nàng không biết Dương An rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là, nàng có thể cảm giác được Dương An khí thế thật sự thánh đế còn cường đại hơn. Bất quá, Dương An mặt lấy có chút cổ quái. Lạc Huyên Đạo, đúng vậy a, hắn chính là ta sư phụ, hắn trả tại hắn thế giới. Song Sen Hiếu Kỳ nói, là truyền thuyết bên trong thần vực sao Lạc Huyên Đạo, ta cũng không rõ ràng. Song Sen không tại nhiều hỏi. Khi nàng lần nữa nhìn đến thanh kiếm môn sư huynh đệ lúc, sắc mặt ảm đạm. Đạo đều chết, tất cả mọi người chết. Lạc Huyên An uỷ xem sư tỷ. Sư phụ ta nói qua, vùng vũ trụ này có minh giới, bọn họ hồn sách không có tán, hẳn là có thể chuyển thế trùng sinh. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mừng Song Sen khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến Lưu Tuấn bên người, lấy tay An uỷ một chút Lưu Tuấn ánh mắt. nói khẽ, hy vọng ngươi có thể chuyển thế đến thượng tiên vực. Lạc Huyên đạo, sen sư tỷ, năng lực ta có hạn, chỉ có thể cứu một mình ngươi. Nàng nói đến đây, tâm lý có chút khổ sở. Song sen đạo, không có việc gì ngay sau đó, nàng lại hỏi, Lạc Huyên đại tiểu thư, sư phụ của ngươi nói, trong vũ trụ này có minh giới. Ngươi biết đi minh giới phương pháp sao? Lạc Huyên nghe xong, liền biết xong tin xem nghĩ, sau đó, đạo sư phụ ta nói qua, chỉ có đại năng giả mới có thể tiến nhập minh giới. Song xem đạo, muốn chứng đạo thánh đế mới có thể tiến nhập minh giới sao? Lạc Huyên đạo thánh đế cũng không cường đại. Song hạ lộ ra một tia hiếu kỳ ánh mắt. Lạc Huyên tiếp tục nói, sư phụ ta nói qua, chứng đạo chỉ là vừa mới bắt đầu. Chứng đạo về sau xưng là thượng đạo thánh đế. Vì sau có dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên. A Song Sen lần đầu tiên nghe nói chứng đạo về sau cảnh giới, trong lòng chấn động vô cùng, để trong nội tâm nàng bi thương thiếu mấy phần. Lạc Huyền đạo, sư phụ ta nói, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể phá vỡ giao diện tiến vào minh giới. Song Sen nghe đến đó, Kiếu Kỳ nói: "Đại tiểu thư, sư phụ ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế." Hàn Lạc Huyên nói: "Bất quá, nàng có một loại cảm giác, Dương An so Hỗn Nguyên Thánh Đế càng cường đại." Song sen lại hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi biết chân thánh đế là cảnh giới gì sao, Lạc Huyên đạo?" Sư phụ nói: "Trước kia, chân thánh đế là dục đạo thánh đế. Vì sau, hắn vùng khác thánh đế đánh một trào kém chút vẫn lạc. Hiện tại, tu vi rơi xuống vì nặng đạo thánh đế. Lần này, Song Sen minh bạch, khó trách Trần Thánh đế đối Lạc Huyên như vậy cung kính, thì ra là bởi vì sư phụ của nàng là Hỗn Nguyên Thánh đế. Song Sen cùng Lạc Huyên nói một hồi lời nói. "Đạo, đại tiểu thư, Quý Lâm cùng trận pháp kia đại sư vừa mới chết, nghĩ đến" Bọn họ không gian chứ vật cũng vẫn còn. Chúng ta cẩn thận tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới." Lạc Huyên gật gật đầu. "Đạo, tốt, cái kia quý lâm không là đồ tốt, vậy mà muốn giết chúng ta. Chúng ta đem bọn hắn đồ vật đều lấy đi, lại đem vườn thuốc dọn đi." Song Sen đạo, "Đại tiểu thư, vườn thuốc có phòng hộ tiên trận." ngươi có thể phá vỡ phòng hộ tiên trận Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 378 loạn chiến Lạc Huyên lắc đầu. "Đạo, ta chỉ là một cấp tiên trận sư, không phá nổi vườn thuốc phòng ngự trận." Nàng nói đến đây, trong đầu linh quang nhất thiểm, "Đạo, cái kia trận tiên sư vừa mới chết, chúng ta có thể tìm tìm hắn không gian trữ vật, có lẽ sẽ tìm được một số biện pháp." Tốt song xem đáp. Nàng quay người lúc, lần nữa nhìn đến Lưu Tuấn, sắc mặt ảm đạm, nghĩ thầm, ta có thể trở thành Hỗn Nguyên Thánh Đế sao vừa mới? Lạc Huyên đã nói cho nàng, nếu như trở thành Hỗn Nguyên Thánh Đế, liền có thể xé sạch giao diện, tiến vào truyền thuyết bên trong minh giới, đến lúc đó, liền có khả năng để Lưu Tuấn phục sinh. Lạc Huyên nhìn đến song sen thần sắc Nàng có thể hiểu được xong tim sen nghĩ. Nàng nghĩ, nếu như diệp đại ca ra chuyện, nàng hồi cầu sư phụ mang nàng tiến vào minh giới. Ngay sau đó, Lạc Huyên Đạo xong sen tư tỉ, nếu như ta sư phụ trở về, ta có thể hỏi một chút sư phụ. Thật xong hà lộ ra kinh hỉ thần sắc, kéo lại Lạc Huyên, kích động nói, "Đại tiểu thư, sư phụ của ngươi thực sẽ giúp ta Lạc Huyên Đạo." Sư phụ ta vô cùng sủng ta. Giữa tình huống bình thường, ta chỉ cần đưa yêu cầu, sư phụ liền sai thỏa mãn ta. Ngươi thật hạnh phúc song sen nói. Lạc Huyên trên mặt lộ ra ngạc ngạo nộ cười. Đạo, đúng a, sư phụ đối với ta phi thường tốt, Diệp đại ca cũng đối với ta rất tốt. Nàng tâm tư vô cùng đơn thuần, nàng không cầu cùng Diệp mặc kết hôn. Nàng chỉ muốn bồi ở bên cạnh hắn. Sạng này, nàng thì rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Lạc Huyên cùng song sen tại trong đan phòng lập hơn nửa ngày, đem hữu dụng đồ vật đều thu lại. Trong lúc đó, cũng tìm tới Quý Lâm Đan sư cùng Chu Phong nhấn chữ vật. Nhấn chữ vật bên trong đồ vật rất nhiều. Lạc Huyên muốn cùng song sen chia đều. Bị song sen cự tuyệt, Song Sen Đạo, đại tiểu thư, ngươi cứu ta mệnh, những vật này ta không còn dám muốn. Vì sau, Vu Luận Lạc Huyên nói thế nào, Song Sen đều không có muốn một tia đồ vật. Lạc Huyên phá vỡ Chu Phong chữ chữ giới tử về sau, tìm tới một đống lớn cùng trận pháp có quan hệ ngọc sạn, lại không có tìm được phá giải vườn thuốc tiên trận phương pháp, rơi vào đường cùng. Lạc Huyên đạo: "Tính toán, chúng ta về trước thu thủy thành ta" Đến lúc đó, để chân thánh đế giúp đỡ chút, hai người rời đi Huý Lâm Đan sư động phủ về sau, lần nữa trở lại Vạn Nhật Sơn mạch, từng trận thú hống truyền vào hai người trong tai. Song tim sen thần nhất gấp, đạo: "Nại tiểu thư, nơi này thuộc về Vạn Nhật bên trong dãy núi Vây. Lúc đến, chúng ta người tương đối nhiều, phi hành độ nhanh, không có gặp phải nguy hiểm gì." Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta có thể sẽ gặp phải Cường Đại Tiên thú. Lạc Huyên xuất ra Dương An đưa cho nàng trung phẩm xe chạy nhanh. "Đạo, ngồi ta phi hành pháp bảo a. Đây là sư phụ ta đưa ta." Song Sen lần thứ nhất nhìn đến xe chạy nhanh, hơi hơi giật mình, tán thán nói: "Đại tiểu thư, cái này ghế ngồi thật là thoải mái." Nàng nói một câu, lại ngạc nhiên nói: "Đại tiểu thư, cái này phi hành pháp bảo không cần tiên nguyên lực thu động sao, Lạc Huyên Đạo?" "Thật, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm." Khoa học kỹ thuật song sen chưa từng nghe nói khoa học kỹ thuật. Tại tiên giới, tất cả mọi người lấy tu tiên làm chủ, lấy chứng đạo làm mục tiêu, căn bản không có thời gian nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lạc Huyên Đạo: "Sư phụ ta nói 3000 đại đạo, từng cách từng cách đều là có thể chứng đạo, người tu hành đến hồng, truy cầu đại đạo, khoa học kỹ thuật đến nhỏ, truy cầu vô cùng nhỏ chi đạo, bất quá, cả 200 sông đổ về một biển, song sen có chút không rõ, nàng suy nghĩ một chút, đạo đại tiểu thư quá thâm ảo, ta không hiểu. Lạc Huyên đạo, ta cũng không hiểu. xe chạy nhanh độ cực nhanh, tương đương với trung phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Trên đường, một số hạ cấp tiên thu chỉ nhìn thấy một đạo lưu quang lóe qua. Lạc Huyên phi hành pháp bảo liền đã bay qua mấy vạn dặm. Lạc Huyên ngồi đang điều khiển vị đạo. Không nghĩ tới, xe chạy nhanh tại tiên giới cũng có thể bay nhanh như vậy. Sớm biết, ta liền lấy ra đến dùng. Song xem đạo, đại tiểu thư người không có lấy đi giả, là đúng Lạc Huyên cũng không đần. Nàng vừa nghĩ thì minh bạch. Đạo cũng đúng, tại tu chân giới thời điểm, người khác vừa nhìn thấy ta xe chạy nhanh liền xe cướp đoạt. Song Sen nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, "Đại tiểu thư, xem ra chúng ta lại gặp đến phiền phức." Không dùng Song Sen nói, Lạc Huyên đã biết phiền phức là cái gì, có ba cái kim tiên ngăn lại tất nàng đường đi. Lạc Huyên đạo: "Sẽ không lại là muốn gấp xe chạy nhanh a hẳn là song sen nói." "Bất quá." Nàng cũng không lo lắng, Lạc Huyên trên người có sư phụ của nàng thần thức, còn có một cái chân thánh đế che chở, người nào có thể bị thương Lạc Huyên phía trước? Ba cái kim tiên bố trí một cách đơn giản hỗn trận, nhìn chằm chằm Lạc Huyên xe chạy nhanh, nói chuyện. Đạo phu, một cái hư tiên, một cái kim tiên, lại có tốt như vậy phi hành pháp bảo. Xít cắt nàng, cái kia phi hành pháp bảo thì quy ta nhóm. Âu Dương lão đạo, ngươi vậy mà bỏ được xít hai cái kiêu nữ tiên. Khà <cười> khà, Âu Dương lão nói cười khẽ hai tiếng. Đạo. Khà. Ta đến là quên. Ngươi phàm thích nữ tiên. Được, chờ chúng ta đoạt phi hành pháp bảo. Hai cái này Nước tiên thì về ngươi. Lạc Huyên ngồi trên phi xa, đối với điện thoại si đồng chí năng đạo tiểu tinh linh, xe chạy nhanh giao cho ngươi khống chế. Nàng nói một câu, xuất ra Long cung. Cái tên Dương cung trong chốc lát cản ở phía trước ba cái kim tiên cảm giác được một cỗ to lớn sát ý. Tô Dương lão nói lộ ra kinh sợ, "Đạo, đây là vật gì thần khí mặt khác một cái kim tiên nói. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong linh bảo Câu Dương lão nói nghĩ đến một cách tiên giới truyền thuyết. Đạo chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung? Mặt khác hai cái kim tiên nghe đến Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung mấy chữ, ào ào lộ ra kinh sợ. Bên trong một cái kim tiên đạo, hy vọng không phải nếu như Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung nắm giữ tại một cái kim tiên trên tay, chúng ta một cách đều chạy không thoát. Ba cái kim tiên dùng thần thức sao lưu thời điểm, Vũ Tiễn rời Tây cung, tiên giới hư không xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Ba cái kim tiên lộ ra kinh khủng thần sắc. Điều đó không có khả năng không có khả năng liền xem như tiên đế cũng vô pháp xé sách tiên giới hàng rào. Hư Vũ Tiễn lấy Như Thiệm Điện độ bay về phía Âu Dương lão đạo. Âu Dương lão nói phí đem hết toàn lực, mới chống lên một cái phòng ngự tiên cấm. phanh một tiếng nổ vang, Vũ Tiễn đem Âu Dương lão đạo phòng ngự tiên cấm nổ tung. Âu Dương lão nói lui hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Tiểu nha đầu kia tu vi thấp một chút." Đúng lúc này, mặt khắc hai cái kim tiên đồng thời xuất thủ, hai đạo tiên thuật bay đánh tới hướng xe chạy nhanh. Lạc Huyên tiếp nhận xe chạy nhanh quyền khống chế, để xe chạy nhanh lướt ngang mấy mét, Hai bảo tiên thuật nện đến xe chạy nhanh phía trên. Xe chạy nhanh kịch liệt rung động. Đồng thời, xe chạy nhanh truyền ra tiếng cảnh báo. Cảnh cáo xe chạy nhanh năng lượng thấp hơn 10%, mời bổ sung năng lượng. Lạc Huyên nghe đến xe chạy nhanh tiếng cảnh báo về sau kinh ngạc nói: "Kim tiên thật cường đại a." Lúc này, Song Sen cũng vô cùng chấn kinh. Đạo Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao tiên giới phi hành pháp bảo giống như tu chân giới. Phòng ngự năng lực không mạnh, không cách nào ngăn cản tiên nhân cường lực công kích. Lạc Huyên đem Long cung ném cho Song Sen, đạo, Sen sư tỷ, ngươi so với ta tu vi cao, ngươi đến bắn tên. Song Sen tiếp nhận Long cung, tâm lý vô cùng kích động. Nàng có thể cảm giác được, Long cung hẳn là truyền thuyết bên trong tiên thiên linh bảo. có thể là khai thiên tích địa trước đó bảo vật. Song Sen cầm lấy Long cung, nhẹ nhàng kéo một chút dây cung, dây cung không nhúc nhích tí nào. Song Sen buồn bực nói: "Đại tiểu thư, đây là Tiên Thiên Linh bảo, không có nhận chủ trước đó, ta không cách nào sử dụng." Ách Lạc Huyên im lặng. Tại lúc này, Âu Dương lão nói đắc ổn định thương thí, mặt khác hai cái Kim Tiên tông nhích lần nữa. Bên trong một cái kim tiên đạo, thật không nghĩ tới, cái này phi hành pháp bảo còn có cường đại như thế phòng ngự năng lực. Đu Dương lão nói nói, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem phi hành pháp bảo hủy bên trong một cái kim tiên đạo. Yên tâm đi, ta làm sao bỏ được giết hai cái kiêu nữ tiên. Lạc Huyên trong lòng hung ác. Đạo, tiểu tinh linh, khởi động phản vật chất pháo, vi hạt pháo, pháo bắt ma. trợ ta hung hăng đánh, ta cũng không tin đánh không chết bọn họ. Ba cái kim tiên muốn bắt sống Lạc Uyên cùng song sen, xuất thủ lúc nhiều một phần cố kỳ. Ba người chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trong lòng nổi lên một tối cường đại cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, bay trên xe trước lóe ra kỳ dị hỏa quang. Tô Dương lão nói ngạc nhiên nói, cái này là công kích trận pháp không giống bên trong một cái kim tiên nói một câu xuất ra một kiện phòng ngự tiên khí. Đồng dạng, Âu Dương lão nói cùng mặt khác một cái kim tiên cũng xuất ra phòng ngự tiên khí. Bọn họ có thể cảm giác được, loại này kỳ dị tông kích đối bọn hắn có uy hiếp. Rầm rầm rầm phản vật chất pháo, vi hạt pháo, pháo bát ma. Nhiều loại uy lực mạnh mẽ chủ pháo oanh đến ba cái kim tiên trên thân, ba cái kim tiên bị tác đến mặt mày xám xịt. À, song Sen mắt trợn tròn, lẩm bẩm nói, đây chính là khoa học kỹ thuật tốt cường đại uy lực a. Lạc Huyên buồn bực nói, "Ai, sư phụ cũng thật sự là không tiến ta một số uy lực mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí, làm hại ta liền mấy cái kim tiên cũng đối phó không. Song Sen đạo, còn có càng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí sao Lạc Huyên đạo. Đó là đương nhiên. Ta nghe Hứa Vi tỷ nói Một số cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, liền tiên đế đều có thể oanh sát. Ngô Song Sen bị hồ ngạc, tiên đế a đây chính là tiên giới chí tôn, cao cao tại thượng. Song Sen không cách nào tưởng tượng, khoa học kỹ thuật có thể oanh sát tiên đế. 10000 mét cao lớn cây bị tạc nát, hoa cỏ bị tạc bay, bùn đất bị tạc lật, bụi mù nổi lên bốn phía. Qua một hồi lâu, bụi mù mới tan đi. Ba cái kim tiên giận dữ hét, "Ta muốn giết các ngươi." Đưu Dương lão nói nói, dù cho không muốn xe chạy nhanh, ta cũng muốn giết hai cái này nữ tiên. Lúc này, ba cái kim tiên vô cùng chật vật, trên thân tiên bào nổ tung, trên mặt hồng hắc giao nhau. Đã không có tiên nhân phong phạm. Lạc Huyên nhìn đến ba cái chật vật kim tiên, đạo, "Trời ạ, kim tiên gia cũng quá xài." Cái này đều không có nổ chết, mà lại giống như không có có thủ thương. Song Sen vô ý thức hỏi: "Đại tiểu thư, làm sao bây giờ Lạc Huyên theo Kim Diệp trong thế giới xuất ra một nắm lớn ngọc phù?" Phần một nửa cho Song Sen. "Đạo, đây là sư phụ đưa ta ngọc phù, chúng ta cùng một chỗ ném." Đập chết bọn họ. Cái này song sen im lặng trong lòng cảm thán, có một cái mạnh đại sư phù cũng là tốt. Nàng nhìn một chút trên tay ngọc phù. Những thứ này ngọc phù có cấp 8, Cầu Tiên chân phù cũng có một cấp, cấp 2, cấp 3 tiên phù, chất thành một nống, tựa như giấy lộn một dạng. Lạc Huyên đảo, một hồi, ta đem xe chạy nhanh lái qua, chúng ta đồng thời đem ngọc phù ném ra bên ngoài. Ba cái kim tiên gặp phi hành pháp bảo hướng bọn họ tiến lên, đạo các nàng muốn chạy, nhanh ngăn lại. Thấy mà, ba cái kim tiên vừa mới chuẩn bị tấn kích, bên người thì chuyển ra từng trận nổ vang, đem ba cái kim tiên nổ mục. Ngọc phù tất cả đều là ngọc phù. Lúc này, ba cái kim tiên trong đầu tất cả đều là ngọc phù. Bọn họ không nghĩ tới, một cái hư tiên vậy mà có thể xuất ra một nắm lớn ngọc phù. Tuy nhiên những thứ này ngọc phù đều là hạ cấp ngọc phù. Thế nhưng là duy nhất một lần xuất ra ngàn vạn chương, cũng là một khoản con số không nhỏ a. Lạc Huyên ném ra ngọc phù về sau, đem xe chạy nhanh độ nâng lên nhanh nhất, hướng phản nhận ngoài dãy núi vây bay đi, làm xe chạy nhanh phi hành mấy chục ngàn trong mây về sau. Lạc Huyên nhẹ sa một hơi, đạo Không biết ba cái kia kim tiên bị tạc chết không có song sen đạo, hẳn là không chết đi. Lạc Huyên lấy ra ngọc phù mặc dù nhiều, lại là hạ cấp ngọc phù. Nhiều nhất để ba cái kim tiên phù thương, còn không cách nào nổ chết ba cái kim tiên. Không phải sao? Xe chạy nhanh sau khi đi xa, ba cái kim tiên theo trong bụi mù bay ra ngoài. Nhìn nhau, Âu Dương lão nói nói, cái kia hai cái nữ tiên không đơn giản. Bên trong một cái Kim Tiên Đạo, ta cũng biết các nàng không đơn giản. À, mặt khác một cái Kim Tiên Đạo, làm sao bây giờ Lạc Huyên xe chạy nhanh lại bay 100 ngàn trong mây. Lạc Huyên hướng phía sau nhìn một chút. Đạo, bọn họ giống như không có đuổi theo. Có lẽ, Lạc Huyên vận khí truyền tốt, liên tiếp mấy ngày không có gặp phải đại nguy cơ. Trong lúc đó, Lạc Huyên gặp phải một số tiên thú, bị Lạc Huyên oanh mấy cái pháo về sau, liền bị sợ chạy. Lại phi hành 4 ngày, xe chạy nhanh rút cuộc rời đi vạn Nhật Sơn mạch, Lạc Huyên đạo, rút cuộc đi ra. Song sen chỉ một cái phương hướng, đạo, vị trí lệch một điểm, chúng ta hướng nam bay 2 ngày, liền có thể đến ven sông Dịch Trạm. Nàng nói một câu, lại nói: "Đại tiểu thư, ngươi xe chạy nhanh quá đáng chú ý, chức nhận lấy đi." Lạc Huyên đạo. Được Lạc Huyên thu xe chạy nhanh về sau, song sen xuất ra một kiện hạ phẩm phi hành pháp bảo. Đạo: "Đại tiểu thư, lên đây đi." Lạc Huyên phía trên phi hành pháp bảo về sau, đạo: "Sen sư tỷ, ngươi phi hành pháp bảo thật xinh đẹp." Song sen đạo, nhàn nhàn chán, liền tùy tiện trang sức một chút. Song Sen Phi hành pháp bảo so xe chạy nhanh lớn một chút, lớn lên mười mấy mét, bao quát 56 mét, bên trong có ba cái gian phòng, một cái buồng lái, một cái hội khách phòng, một cái tu luyện gian phòng, bố trí vô cùng xinh đẹp, có chút giống nữ hài tử khuê phòng. Hai ngày sau, Lạc Huyên theo Song Sen đi vào ven sông dịch trạm, nói là dịch trạm, theo Lạc Huyên đến sống một cách chẩn nhỏ. Lạc Huyên đi vào tiên giới về sau, trừ phi thang điện bên ngoài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân nơi ở địa phương, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nàng xem thấy dịch trạm tiên nhân, cùng công trình kiến trúc, đạo xem sư tỉ, thì ra tiên giới là cái dạng này a. Từ xa nhìn lại, dịch trạm ẩn vào tiên sơn trong mây mù, Các tiên nhân tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ. Hoạt xá vân, hoạt thống chế phi hành pháp bảo, hoạt ngư kiếm phi hành, hoạt ngư không phi hành. Tại dịch trạm bên trong ra ra vào vào, toàn bộ dịch trạm vô cùng náo nhiệt. Song Hà lộ ra vẻ tươi cười, "Thu phi hành pháp bảo, đạo, đi, chúng ta đi vào trước đi." Một hồi, "Chúng ta đi hỏi một chút." Nhìn có hay không đến Thu Thủy Tiên Thành phi thuyền. Lạc Huyên minh bạch. Theo ven sông dịch trạm đến Thu Thủy Tiên Thành, còn có mấy năm tiên lộ. Tức nếu như thống chế hạ phẩm phi hành pháp bảo, phải bay mấy năm mới có thể theo ven sông dịch trạm bay đến Thu Thủy Tiên Thành. Cho dù là trung phẩm tiên khí pháp bảo, cũng muốn phi hành hơn nửa năm. Dịch chạm có tiên thuyền, nếu như lấy tiên thuyền theo ven sông dịch chạm đến Thu thủy tiên thành chỉ cần mấy ngày. Lạc Huyên tiến vào ven sông dịch chạm về sau, gặp cái gì cũng tò mò, vừa đi, một bên hỏi: "Sen sư tỷ, đây là vật gì sen sư tỷ? Tại sao không có thấy bán y phục a ta muốn mua mấy món sinh đẹp tiên ý." Song sen nhìn lấy hoạt bát đáng yêu Lạc Huyên, đã bất đắc dĩ, vừa vui sướng Nàng nghĩ, chính mình lần thứ nhất đi Thu Thủy Tiên Thành thời điểm, cũng cùng hiện tại đại tiểu thư một dạng a xem suy nghĩ. Thu Thủy Thành Tiên là cái dạng gì a, Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương. 379 tiên thuyền Lạc Huyên mới tới tiên trấn. Đối tiên giới hết thảy tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nàng lôi kéo song sen tại ven sông dịch trạm đi dạo hơn nửa ngày. Lúc này mới theo song sen đi ven sông thuyền cảng. Lâm Lạc Huyên nhìn đến ven sông thuyền cảng đại hình phi thuyền lúc rung động trong lòng không gì sánh được. Xem sư tỷ, thật lớn phi thuyền a. Ngươi nói, có thể lấy 10 ngàn người sao? Lạc Huyên nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy ven sông thuyền cảng đại hình phi thuyền. Ven sông thuyền cảng tới gần Thu Thủy Tiên Thành. Bởi vậy, đại đa số phi thuyền đều là tiến về Thu Thủy Tiên Thành. Còn có số ít phi thuyền tiến về phủ Cẩn Tiên trấn. Phi thuyền chỗ bán vé người đến người đi, chúc tiên tốt năm tốt ba tổ tập cùng một chỗ, tùy ý nói chuyện. Sư huynh, lần này vận khí không tệ, chúng ta đều an toàn trở về. Đại sư tỷ bị cấp ba yêu thú giết, thiên hạ môn nhân quá đáng giận, làm một khóa cấp ba tiên thảo, vậy mà giết chúng ta hai vị sư huynh. Lạc Huyên nghe lấy chúc tiên trò chuyện, nhỏ giọng nói: Xem sư tỷ, tiên giới thật tốt loạn, khắp nơi đều là giết hại. Song xem khẽ thở dài một cái, có lúc đồng môn sư huynh muội cũng sẽ lẫn nhau tàn sát. Lạc Huyên trầm mặt, nàng không có tới tiên giới trước đó, coi là tiên giới vô cùng mỹ hảo, là phàm nhân hướng tới địa phương. Nàng không nghĩ tới, tiên giới tiên nhân giống như tu chân giả, vì tư nguyên, giết hại không ngừng. Một lát sau, đến phiên Song Sen mua vé, Song Sen xuất ra 200 ngàn hạ phẩm tiên thạch, đạo: "Mua 2 tấm hạ đẳng khoan vé tàu." Hạ đẳng khoan a Lạc Huyên nói một câu, đang chuẩn bị xuất ra tiên thạch, lại bị Song Sen ngăn lại, truyền âm nói: "Tiền tài không để ra ngoài." U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực. Lạc Huyên khẽ gật đầu, không có lấy ra tiên thạch. bất quá, tâm lý có một chút phiền muộn, chính mình tại tu chân giới thời điểm, đi ra ngoài ngồi xe sang trọng, dù cho lấy truyền tống trận, người khác cũng sẽ nhường nàng, nàng không nghĩ tới, đến tiên giới, lại muốn ngồi xuống chờ hoang. Lạc Huyên nghĩ một lát, nhìn lấy thuyền cảng to lớn phi thuyền, nghĩ thầm, lớn như vậy phi thuyền, cho dù là hạ đẳng khoang, cũng sẽ có một cách độc lập gian phòng đi. Song Sen cầm tới vé tàu về sau. Đạo, đại tiểu thư, tiến về thu thủy tiên thành phi thuyền buổi chiều cất cánh. Chúng ta tiên đăng thuyền đi. Lạc Huyên nghe vậy, nhìn xem thời gian, đạo, ai nha, còn muốn chờ một canh giờ đây. Làm Lạc Huyên tới gần tiên thuyền về sau, lần nữa cảm thán, xem sư tỷ, tiên thuyền thật to lớn. Lúc này, Lạc Huyên đứng ở dưới phi thuyền mới, thật giống như một con kiến đứng tại con voi dưới chân. Tiên thuyền mở hai cách lên thuyền bậc thang, một cách theo đáy thuyền tiến vào, một cách theo bung thuyền tiến vào. Theo đáy thuyền tiến vào tiên nhân đều là hạ tầng tiên nhân, theo bung thuyền tiến vào tiên nhân đều là trung tầng tiên nhân. Nếu như thanh kiếm môn nhân đều còn tại, song sen hồi ngồi trung đẳng khoang. Bây giờ Thanh kiếm môn chỉ có một mình nàng, mà lại Lạc Huyên còn là một vị vừa phi thăng tư tiên, nàng không muốn lại gây phiền toái, lựa chọn hạ đẳng khoan. Một lát sau, Lạc Huyên tiến vào tiên thuyền, đập vào mắt là một đầu hành lang. Hành lang hai bên là từng cái phòng nhỏ, song hạ gia rơi vào Huyên. Đạo, đại tiểu thư, đi theo ta Lạc Huyên đạo. nơi này không gian thật nhỏ a. Đúng lúc này, một cái nữ tiên theo Lạc Huyên bên người đi qua. Khẽ cười một tiếng, khinh bị nói, đây là đâu nhà đại tiểu thư a vậy mà cùng chúng ta ngồi xuống chờ hoang. Lạc Huyên thản nhiên nói, ta thì ra thích hạ đẳng hoang, ai cần ngươi lo. Cái kia nữ tiên sầm mặt lại, nhìn một chút song sen, gặp song sen là kim tiên. Nàng không nói thêm gì nữa. xoay người rời đi. Lạc Huyên gặp nữ tiên rời đi, nghĩ thầm tiên nhân giống như người bình thường a. Song Sen mang theo Lạc Huyên tiến lên vài trăm mét, đi qua ba cái chỗ sẽ mở ra một cái phòng môn. Đạo, đại tiểu thư, đây là hai người khoang, chúng ta ở cùng một chỗ, lấn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lấn nhau. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Lạc Huyên ớn một tiếng, đi tiến gian phòng, gian phòng ước chừng 10 cái mét vuông, bên trong không có vật gì. Lạc Huyên mắt trợn tròn, đạo: "Đây chính là chúng ta ở địa phương, chúng ta muốn ở chỗ này ở vài ngày song xem tựa hồ quen thuộc." Sắc mặt bình tĩnh nói: "Đại tiểu thư, một hồi, ta bố trí một cái cách ly tiên trận, đem nơi này biến thành hai cái tu luyện phòng." Chúng ta trong phòng tĩnh tu mấy ngày, liền có thể đến Thu Thủy Tiên Thành." Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ, "Đạo, xem sư tỷ, nếu không, chúng ta đổi được thượng đẳng khoang a. Nơi này thật sự không cách nào ở người a." Song Sen đạo, "Đại tiểu thư, tại tiên giới, cường giả vi tôn, canh xảng gì tu vi, liền có thể được canh gì dạng đãi ngộ." Như chúng ta tu vi như vậy, nếu như đi chung đẳng khoang hòa thượng chở khoang, rất dễ dàng chọc phiền phức. Nàng nói đến đây còn muốn nói hơn hai câu, cuối cùng lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Song Sen còn nhớ rõ, chính mình vừa mới ra đến sen luyện thời điểm, cùng các vị sư huynh, các sư tỷ ngồi lên chở khoang, cùng hắn tiên nhân phát sinh cãi vã, Một vị huyền tiên tiện tay thì đập chết một vị sư huynh. Lạc Huyên đạo: "Sen sư tỷ, ta thật vất vả phi thăng tiên giới, muốn thăm một chút tiên thuyền." Song sen đạo: "Đại tiểu thư, chờ chúng ta đến Thu thủy tiên thành, ta lại mang ngươi thật tốt xạo chơi." Được không Lạc Huyên trong lòng phiền muộn, theo không gian chư vật lấy ra một tấm ghế sofa giường. Hướng ghế sofa trên giường khẽ đảo. Đạo Tốt a. Ta nghĩ ngươi một hồi. Song Sen lắc đầu, nghĩ thầm, khó trách sư phụ của nàng muốn nàng ra đến Sen luyện tại Song Sen trong mắt Lạc Huyên tựa như một đứa bé, một cái chưa từng xa khỏi cửa đại tiểu thư. Song Sen trong phòng bố trí cách ly tiên trận, Lạc Huyên lấy điện thoại di động ra, mở ra nói chuyện phiếm nhóm. Đạo Ích Mạc Ngươi phi thăng sao tiên giới không tốt đẹp gì chơi. Lúc này, Diệp Ức mặt ngay tại chơi điện thoại xi động, nhìn thấy Lạc Huyên nói chuyện, lập tức nói: "Huyên Huyên tỷ, ngươi mau nói, tiên giới là cái dạng gì ta còn không có phi thăng đây? Cha ta nói, nhường ta vững chắc một chút tu vi, chớ nóng vội phi thăng." Lạc Huyên tiện tay phát mấy chương tiên giới hình ảnh. lại phát một đoạn ven sông dịch trạm ngắn video. Đạo, nhìn đến a, tiên giới chính là cái này bộ dáng. Phạ, phạ. Hoa diệp úp mặt sợ hãi than nói, trời ạ, mấy vạn mét cao lớn cây, cao mấy trăm thước hoa cây lấm, thật xinh đẹp tiên thú a. Huyền Huyền tỷ, đây cũng là đây đây là tiên thành sao thật thật xinh đẹp. Ngột, ta muốn bay thăng Ta muốn đi bế quan." Lạc Huyên phát mấy chương tiên giới hình ảnh cùng tiên giới video về sau. Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi, Thà Khinh Tuyết, Ao Uyển Thanh chờ người ào ào tiến vào nói chuyện phiếm nhóm. Đối với hình ảnh cùng video phát ra cảm thán âm thanh. Mục Tiểu Vân Đảo, Huyên Huyên tiên giới thật thật xinh đẹp a. Lúc này, nàng cũng muốn phi thăng tiên giới, đồng thời cũng có chút muốn diệp mạc Lạc Huyên đạo: Tiên giới tốt thì tốt, cũng là quá loạn. Các ngươi biết, ta vừa mới phi thăng, thiếu chút nữa bị người giết. Tất cả mọi người biết Lạc Huyên sự tình. Lạc Huyên tại Kim Diệp thế giới chuyển hóa tiên nguyên thời điểm, cũng sẽ cùng mọi người trò chuyện, nói một chút tiên giới tình huống, để mọi người giải một chút tiên giới. Tô Tĩnh Văn xem hết ngắn video về sau, đạo Huyên Huyên, đó là Tiên Thành Sao thật rất đẹp, rất đại khí. Lạc Huyên đạo, đây chẳng qua là một cái xịt trạm, thứ gì đều không có. Diệp Ức mặt đạo, Huyên Huyên tỷ, đây chính là ngươi lấy tiên thuyền sao thật lớn. So Hứa Vi tỷ lấy ra cấp 9 phi thuyền còn muốn lớn. Lạc Huyên cười nói, đó là đương nhiên, đây chính là tiên thuyền. Diệp Ức mặt đạo, Huyên Huyên tỷ, Tiên trên thuyền là cái dạng gì, Lạc Huyên sắc mặt một độ. Đảo, úp mặt. Ta ở tại phòng tối nàng nói một câu. Thuận tay đem chính mình trung quanh tình huống phát đến nói chuyện phiếm nhóm. Diệp Ức mặt nhìn đến Lạc Huyên ở gian phòng về sau, ngạc nhiên nói, "Huyên Huyên tỷ, ngươi làm sao bị giam tại phòng tối?" Lạc Huyên buồn bực nói, "Bản tiên nữ mới tới tiên giới, phải khiêm tốn làm việc, cho nên ở là hạ đẳng khoa." Diệp ấp mặt đảo, huyên huyên tỷ, cách này cũng không giống như ngươi phong cách a." Lạc Huyên cùng mọi người nói một hồi lời nói, tâm tình tốt chuyển. Đồng thời, song sen cách Ly Tiên trận đã bố trí tốt. Nàng đứng tại Lạc Huyên bên người, tâm lý cực kỳ chấn động. Thẳng đến Lạc Huyên quan nói chuyện phiếm nhóm, nàng mới hỏi, "Đại tiểu thư ngươi vậy mà có thể cùng hạ giới người truyền tin đúng vậy a, Lạc Huyên chuyện đương nhiên nói Song Sen bình phục một chút nỗi lòng. Đạo, đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế Thần Thông Sao Lạc Huyên Đạo. Đây là Hứa Vi tỷ lấy ra khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đối với Hứa Vi, mọi người có hiếu kỳ, cũng có suy đoán, lại không có suy cho cùng. Song Sen đạo, ngươi nói Hứa Vi sư tỷ, cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế Sao Lạc Huyên Đạo. Ngươi nói Hứa Vi tỷ a. Nàng còn không có phi thăng đi. Song sen sườn suốt, không có phi thẳng thì có thể làm ra tiên đế cũng làm không được sự tình Lạc Huyên đánh lượng căn phòng một chút. Nguyên bản có 10m vuông phòng nhỏ đã biến thành 5m vuông, miễn cưỡng cho người tiếp theo tiểu hình ghế sofa giường. Lạc Huyên thu vế sofa giường, đạo sen sư tỷ trước tu luyện. Nàng nói một câu, đang chuẩn bị tiến vào kim diệp thế giới. lại lấy ra một cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Song Sen, "Đạo, cái này gọi vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Một hồi, ta tiến tiểu thế giới tu luyện, tiên thuyền đến thu thủy tiên thành về sau, ngươi thì gọi điện thoại cho ta." Song Sen tiếp nhận vượt giới điện thoại di động, "Đạo, thứ này chắc là rất quý giá đi." Không quý Lạc Huyên nói một câu, nàng cảm giác nơi này không gian quá nhỏ, quay người tiến vào Kim Diệp thế giới. Song xem gặp Lạc Huyên biến mất, nghĩ thầm, ta liền biết, nàng có một cái tiểu thế giới. Hẳn là sư phụ của nàng đưa a nàng vừa chuyển động ý nghĩ, hướng bốn phía quét mắt một vòng, căn bản không nhìn thấy Kim Diệp thế giới. Trong lòng lần nữa chấn kinh. Tiểu thế giới này đẳng cấp chắc là phi thường cao. Lạc Huyên đưa cho Song Sen vượt giới điện thoại di động là đời thứ 6 vượt giới. Điện thoại di động vô cùng tân tiến, trí năng cũng phi thường cao. Chỉ chốc lát, Song Sen thì chói chặt tốt vượt giới điện thoại di động. Ngay sau đó, một cái thế giới kỳ dị hiện ra ở Song Sen trong mắt. Địa cầu lạc diệp thành xe chạy nhanh khoa học kỹ thuật, Song Sen cảm giác hoa mắt. Lúc này Nàng cảm giác Lạc Diệp Thành so tiên giới càng tốt hơn. Song sen nghĩ, sinh hoạt tại Lạc Diệp Thành, cái gì đều không cần lo lắng, cũng không cần lo lắng chính mình đột nhiên bị người giết. Đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế kiến tạo thành trì, sao song sen nói khẽ, thật nghĩ đi Lạc Diệp Thành nhìn xem, nếu có thể ở tại Lạc Diệp Thành liền tốt. Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, nghĩ thầm Lạc Diệp thành trung quy là tu chân thành thị, không có tu tiên tư nguyên. Song Sen La thích Lạc Diệp thành, bất quá, nàng cũng muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, nàng cũng muốn chứng đạo. Lạc Huyền tiến vào Kim Diệt thế giới về sau, muốn dùng thời gian trận bàn tu luyện, lại phát hiện mình tu luyện tư nguyên hao hết sạch. Nàng muốn đi thăm một chút tiên thuyền, thế nhưng là khi nàng nghĩ đến gần nhất sự tình về sau, lại bỏ đi ý niệm trong lòng. Lúc này, Lạc Huyên còn không biết, tại Vạn Nhật Sơn mạch ngăn cản nàng và song song ba cái kim tiên đáp đi tới ven sông Dịch Trạm. Đồng thời, đem Lạc Huyên trên người có bảo vật tin tức phát tán ra. Ven sông Dịch Trạm, cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong, một đám tiên nhân tụ tập cùng một chỗ. Ta gặp qua tiểu cô nương kia, nàng đi thu thủy tiên thành. Người này nói chính là Lạc Lạc Huyên. Tiểu cô nương kia trên tay có Tuyệt Tiên Kim cốt cung đây chính là truyền thuyết bên trong bảo vật a. Người nào truyền tới tin tức tiểu cô nương này có chân linh thế giới đạo huynh? Có người nói, tiểu cô nương kia nắm giữ hỗn độn thế giới. Khà khà một cách trung niên nam tiên cười khẽ hai tiếng. Đạo, hỗn độn thế giới các ngươi tin sao ta còn nghe nói trên người nàng có Tiên Thiên Linh bảo. Không quản sự tình là thật là giả. ta đi thu thủy tiên thành nhìn xem. Trúc tiên tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng là Trúc tiên cũng không ngốc, ngăn cản Lạc Huyên ba vị kim tiên vì báo thù, đem tranh đấu phi đi ô truyền tới. Đương nhiên, ba người đem tranh đấu phi đi ô xử lý một chút, không phải sao? Một số có kiến thức tiên nhân suy nghĩ, từ lúc đầu đấu trong phi đi ô nhìn, cái kia phi hành pháp bảo vô cùng cổ quái. có thể chống đỡ được hai cái kim tiên tấn công, dích. còn có thể phát ra cường đại công kích lực, cũng có một số người nhìn ra lông cung đặc thuộc, cây cung này có thể phát ra cường đại sát ý, còn có thể phá vỡ tiên giới hư không, coi như không phải tiên tiên linh bảo, cũng là một kiện thần khí. Lạc Huyền muốn trong phòng tĩnh tu, không biết sao có người không cho nàng tĩnh tu. Tiên thuyền phi hành sau 4 ngày, Tiếng đập cửa đem song sen bừng tỉnh. Song sen mang theo vài phần nghi hoặc mở cửa, gặp hai cái tiên truyền chấp sự đứng tại cửa ra vào. Nàng hỏi: "Không biết hai vị chấp sự đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Hai vị tiên truyền chấp sự hướng trong phòng nhìn một chút, hỏi: "Mặt khác một cái nữ tiên đâu không tốt?" Song sen thầm hô một tiếng, vội vàng hướng điện thoại chi đồng chí năng đạo: "Nhanh, nhanh cho đại tiểu thư truyền tin tức." Hai vị tiên thuyền chấp sự là Huyền Tiên tu vi. Hai người tiên linh biết quét qua. Cả phòng thu hít vào mắt. Hai người không có muốn nhìn thấy Lạc Huyên. Liếc nhau. Truyền âm nói, thì ra, truyền âm là thật. Tiểu cô nương kia thật có tiểu thế giới. Lạc Huyên không có tu luyện. Nàng tại bên hồ nhỏ câu cá. Nàng thu đến xong sen truyền tin về sau. Thân hình lóe lên, rời đi kiếm diệp thế giới, nhìn thấy hai cái tiên thuyền chấp sự, nghi ngờ nói: "Xem sư tỷ, chuyện gì a song sen đạo? Hai vị chấp sự đại nhân tìm chúng ta." Hai vị tiên thuyền chấp sự nhìn Lạc Huyên Liệp một chút, hỏi: "Ngươi là cái nào môn phái Lạc Huyên đạo? Ta vừa phi thăng tiên giới, còn không có gia nhập môn phái." Hai vị tiên thuyền chấp sự khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm, quả là thế, vừa phi thăng tiên giới, hẳn là tại hạ giới được đến kỳ ngộ, tiểu thế giới kia cũng là tại hạ giới được đến. Ngay sau đó, bên trong một vị tiên thuyền chấp sự đạo, hai vị, thuyền trưởng muốn thấy các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Song tâm sen nghĩ thay đổi thật nhanh, lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Lạc Huyên cũng không thèm để ý, nàng cười nói, được Ta đang chuẩn bị thăm một chút phi thuyền đây." Lạc Huyên song san hai người theo hai vị tiên thuyền chấp sự rời đi hạ đẳng khoang, từng tầng từng tầng đi lên, làm mọi người đi tới tầng thứ 5 về sau, trước mắt tự nhiên hiểu ra. Lạc Huyên đảo, lúc này mới giống tiên thuyền bộ dáng a, cái kia hạ đẳng khoang thì giống như phòng giam. Hai vị tiên thuyền chấp sự cười thầm, nữ tiên này còn không biết chính mình là một cái xi đồng bảo khố đi. Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 380 trực diện thánh đế thị ra. Đây chính là thuyền trưởng ở địa phương Lạc Huyên sợ hãi than nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, phòng thuyền trưởng giống như một tòa hoa lệ cung điện, bên trong vàng son lộng lẫy, một cách uy nghiêm trung niên nam tử ngồi ở chủ vị, đánh giá Lạc Huyên cùng xong xem. Hai vị chấp sự gặp Lạc Huyên nhìn chằm chằm thuyền trưởng nhìn, lập tức nói, còn không hành lễ Lạc Huyên nâng tay phải lên. "Chiều chiều." "Đạo." "Ngươi tốt a." Thuyền trưởng. "U." "Vinh." "Quỳ." "Quỳ." "Mừng." Thuyền trưởng khẽ gật đầu, hỏi, "Ngươi là cái nào môn phái sư phụ là ai Lạc Huyên đạo?" Lại là vấn đề này nàng dám mạo hỏi một câu. rồi nói tiếp, ta không có môn phái, sư phụ ta là Dương An. Dương An thuyền trưởng trầm tư một hồi, thầm nghĩ, chưa từng nghe nói người này. Lại nói, thuyền trưởng đã có Lạc Huyên tư liệu, hắn chỉ là thông lệ hỏi một câu. Đồng thời, hắn cũng biết, có rất nhiều người đang tìm kiếm Lạc Huyên. Trước đó không lâu, hắn thu đến bằng hữu truyền đến tin tức, thế mới biết Lạc Huyên người này biết Lạc Huyên tại hãn tiên thuyền phía trên. Sau đó, đem Lạc Huyên triệu tới. Thuyền trưởng nghĩ thầm, nghe nói nàng là từ hạ giới phi thăng lên đến, về sau bị Phong Vân Môn chấp sự mang đi. Sau đó, Phong Vân Môn chấp sự không biết tung tích, mà nàng lại xuất hiện tại ta tiên thuyền phía trên. Thuyền trưởng nghĩ một lát, hỏi lần nữa Trên người ngươi có tiểu thế giới Lạc Huyên nghe vậy, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, hắn muốn giết ta vẫn là muốn đoạt ta tiểu thế giới Lạc Huyên vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn trước mắt thuyền trưởng, suy đoán, hắn hẳn là một vị huyền tiên. Còn có, tiên thuyền mặt trên còn có rất nhiều chấp sự, trừ phi sư phụ tới, không phải vậy, căn bản chạy không thoát. Lạc Huyên một bên suy nghĩ, Một bên cho Dương An gọi điện thoại. Lần này, điện thoại đã thông. Lạc Huyên vội vàng nói: "Sư phụ, ta lại bị người ta tóm lấy." Áp Dương An im lặng. Hắn nghĩ tới Diệp Mặc kinh lịch, thầm nghĩ: "Diệp Mặc giống như Lạc Huyên a, thường xuyên bị người đuổi giết." Ngay sau đó, Dương An đạo: "Huyên Huyên, ta đem chân thánh đế số điện thoại xi động cho ngươi." Lạc Huyên thu đến chân thánh đế số điện thoại di động về sau, vui vẻ nói: "Cảm ơn sư phụ ngay sau đó." Nàng lại cho chân thánh đế gọi điện thoại. Chân thánh đế tiếp vào Lạc Huyên điện thoại, lập tức nói: "Đại tiểu thư, Lạc Huyên đạo, đừng có khách khí như vậy, ta hiện tại gặp phải phiền phức." Chân thánh đế nhất kinh hãi, lập tức nói: "Đại tiểu thư, ngươi ở đâu hắn cha hỏi thời điểm." Thả thả ra thần thức Thánh đế thần thức có thể tùy tiện bao phủ một mảnh bầu trời vực, vẹn vẹn trong tích tắc, chân thánh đế liền thấy Lạc Huyên. Hắn lập tức thả thả ra thần thức uy áp. Đồng thời, truyền âm nói: "Ngươi là người phương nào?" Vậy mà vẫn hỏi đại tiểu thư oanh thuyền trưởng bị chân thánh đế thần biết chấn động đến đầu não choáng váng. Hơn nửa ngày, hắn mới trấn kinh nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ: Nữ tiên này là Lai Lịch, ra sao lại có một vị tiên đế thủ hộ lúc này? Hắn còn không biết, cho hắn truyền âm người là thượng cổ thời kỳ Chân Thánh Đế, tiên giới đệ nhất cường giả, Chân Thánh Đế cho Huyền Trưởng truyền âm về sau, lại cho Lạc Huyên truyền âm. Đại tiểu thư, chớ sợ, ta sau đó liền đến." Hi hi Lạc Huyên nhọn miệng cười, lúc này, nàng mới không sợ đây. chân thánh đế thu hồi thần thức về sau. Thuyền trưởng lập tức theo trên thổ vị đi xuống, cung kính nói: "Gặp qua đại tiểu thư." Hắn chỉ là một cái huyền tiên, đối mặt tiên đế, giống như một cái bình dân đối mặt đế vương đồng dạng, để hắn sợ mất mật. Lạc Huyền khoát khoát tay đạo: "Được, không cần phải khách khí." Nàng nói một câu, lại nói: "Ta đối tiên thuyền phi thường tò mò, ngươi thì mang ta thăm một chút đi." Thuyền trưởng lập tức nói: "Tốt, đại tiểu thư đi theo ta." Hai người tiên thuyền chấp sự nhìn đến thuyền trưởng thái độ nhất thời mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống Lạc Huyên giữ chặt song xen tay. "Đạo, xem sư tỷ, đi, chúng ta nhìn xung quanh." Nói đến, "Ta còn là lần đầu tiên nhìn tham quan tiên thuyền đây." Tiên thuyền vô cùng to lớn, dưới đáy tầng năm là hạ đẳng thuyền. là tán tu hoặc là tiểu môn phái đệ tử lấy. Giống như Lạc Huyên chỗ nói, dưới đáy tầng 5 giống như phòng giam đồng dạng trung gian tầng 3 là trung đẳng khoang, là đại môn phái đệ tử, hoặc là kim tiên lấy. Trung đẳng khoang do từng cách buồng trong tạo thành. Bên trong có tù linh trận, có phòng ngự trận, còn có một số trang sức vật, cũng có cửa sổ, có thể nhìn đến ngoại giới cảnh sắc. Hoàn cảnh vô cùng ưu nhã. Tiên thuyền thượng đẳng khoang thì là từng cái hào hoa phòng, không gian phi thường lớn, bên trong chẳng những có tổ linh trận cùng phòng ngự trận, còn có một số tiên thảo cùng sa hoa trang sức vật. Trừ hành khách khoang bên ngoài, tiên thuyền thượng tiên còn có một đầu thô sơ khu giao dịch. Nói là khu giao dịch, thực cũng là một đầu nhỏ đường phố. Đường phố lớn lên 800m. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, lúc này Lạc Huyên thì ở trên con đường này đi dạo, nàng vừa đi, một bên nhìn lấy hai bên đường phố sự vật, nếu như gặp phải mình thích đồ vật, sẽ lên trước hỏi một chút. Hơn nửa ngày về sau, Lạc Huyên đi đến cuối con đường, hỏi: "Thuyền trưởng đại thúc, còn có hay không hắn chơi vui địa phương cách này thuyền trưởng xoắn xuýt?" Hắn tiên thuyền chỉ là phổ thông tiên thuyền. Đi tới đi lui tại ven sông dịch trạm cùng thu thủy tiên thành ở. Giữa dưới tình huống bình thường, hành khách cũng sẽ ở gian phòng của mình tính tu. Bởi vậy, tiên thuyền phía trên trừ một đầu thu sư giao dịch đường phố bên ngoài, không có hắn giải trí. Lạc Huyên đạo, tính toán, không có cái gì chơi vui địa phương, ta thì nghỉ ngơi một hồi đi. Huyền trưởng đem Lạc Huyên cùng song sen đưa đến tiên thuyền tầng cao nhất thảo hoa trong phòng. "Đạo, đại tiểu thư, đây là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị gian phòng." Đúng lúc này, tiên thuyền tấm chí phòng ngự nhỏ nhẹ rung động một cái. Một bóng người xuất hiện tại tiên thuyền bung tàu. Người này chính là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế hướng bốn phía quét mắt một vòng, hỏi: Lạc Huyên đại tiểu thư ở đâu, Lạc Huyên là ai đức tại Bung tàu tiên nhân không biết. Chân Thánh Đế nhìn thấy trúc tiên biểu lộ, lưỡi hỏi lời nói, thân hình hắn lóe lên, đi vào phòng thuyền trưởng, ngông nghênh ngồi đến trên thủ vị, hỏi: "Các ngươi thuyền trưởng ở đâu, lớn mật ngươi là người phương nào một vị tiên thuyền chấp sự hét lớn." Chân Thánh Đế viện tay vung lên, cái này nói chuyện chấp sự bị hắn quét đến góc tường. Hắn hỏi lần nữa. Thuyền trưởng đi đâu, Tiên Vương Tiên thuyền chấp sự cảm nhận được chân thánh đế thích thả uy áp về sau. Suy đoán hắn là một vị cường đại tiên vương. Tiên đế những thứ này chấp sự không dám nghĩ. Tại Hạ Thiên vực, tiên vương cũng vô cùng thư thớt. Càng không khả năng xuất hiện tiên đế, cũng không có khả năng xuất hiện một vị thánh đế. Thánh đế, đó là truyền thuyết bên trong tồn tại. Dù cho cao cao tại thượng tiên đế cũng chưa từng gặp qua thánh đế. Thuyền trưởng tiếp vào phi thuyền chấp sự truyền tin về sau, lập tức đi vào phòng thuyền trưởng. Hắn nhìn thấy chân thánh đế hậu, lập tức tiến lên, cung kính nói: "Tham kiến tiên đế đại nhân." Chân thánh đế thản nhiên nói: "Đừng nói nhảm." Đại tiểu thư ở đâu thuyền trưởng lập tức nói: "Hồi tiên đế đại nhân." Tại hạ đã đem đại tiểu thư an bài đến đỉnh tầng phòng trên. Chân thánh đế đạo dẫn ta đi gặp gặp đại tiểu thư. Thuyền trưởng Hải hùng khiếp viết, nữ hài kia đến cùng là ai a, một vị tiên đế đại nhân. Vậy mà xưng hô nàng là đại tiểu thư. Thuyền trưởng là huyền tiên tu vi. Sở so tiên thuyền chấp sự kiến thức cao minh một số. Hắn biết, có thể vô thanh vô tức đi vào tiên thuyền trên người. Bình tĩnh, Lạc Tiên đế không thể nghi ngờ. Lạc Huyên ngồi tại gian phòng lưới, đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa, bĩu môi nói: "Ai vậy song sen đứng lên, mở cửa phòng." Lần nữa nhìn thấy thuyền trưởng, lập tức nói: "Gặp qua thuyền trưởng." Thuyền trưởng còn cóp việc sao thuyền trưởng đạo? Song sen tiên nữ, vị đại nhân này tìm Lạc Huyên đại tiểu thư. Lạc Huyên hướng cửa nhìn một chút, kinh hỉ nói: "Chân Thánh Đế, ngươi thật tới." Thánh Đế thuyền trưởng choáng. Hắn vậy mà nhìn thấy truyền thuyết bên trong Thánh Đế, càng làm cho hắn óng mắt lạ. Vị này Thánh Đế vậy mà gọi một cái hư tiên đại tiểu thư. Cái kia cái này hư tiên là lai lịch ra sao chẳng lẽ nói, vị này tư tiên đến từ thượng giới thế nhưng là thuyền trưởng biết, vị này hư tiên vừa mới phi thăng tiên giới. Lúc này, thuyền trưởng âm thầm may mắn, còn tốt, còn tốt, chính mình không có có đắc tội nàng cùng lúc đó. Hắn nghĩ, những cái kia muốn đánh vị đại tiểu thư này chủ ý người, các ngươi rất có gan a song xem nhìn thấy chân thánh đế hậu, liền vội vàng hành lễ, tham kiến thánh đế đại nhân. Lạc Huyên đứng lên, đạo, sen sư tỷ, chân thánh đế rất tốt, hắn là người tốt. Không cần khách khí với hắn. Ta là người tốt chân thánh đế trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Ta làm sao không biết ta là một người tốt, hắn nhớ đến. Chính mình theo tu luyện đến bây giờ, không biết giết bao nhiêu người, cùng người tốt hai chữ căn bản không dính dáng. Ngay sau đó, Lạc Huyên lại cho chân thánh đế giới thiệu. Đạo, chân thánh đế, đây là sen sư tỷ. Sen sư tỉ đối với ta phi thường tốt, Chân Thánh Đế mèo rà hóa cáo, hắn có thể nhìn ra, vị đại tiểu thư này đối song sen thái độ tựa như đối thân kỳ tỉ, tỉ một dạng. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, sen tiên nữ, không cần khách khí." Thuyền trưởng nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, liền lời cũng không dám nói. Chân Thánh Đế phất phất tay. "Đạo Nơi này không có ngươi sự tỉnh. Gia ngoại Vân thuyền trưởng trong lòng giật mình, khom người lui ra khỏi phòng, đợi hắn trở lại chính mình phòng thuyền trưởng về sau. Hắn phát hiện mình toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn không nghĩ tới, đối mặt một vị thánh đế vậy mà lại mang cho hắn lớn như thế áp lực. Một bên khác, song xem cho chân thánh đế bưng tới tiên quả, linh trà, lại cho chân thánh đế dọn chỗ. Lạc Huyên ngồi tại ghế sofa trên ghế, gặp Song Sen khẩn trương đứng ở một bên. "Đạo, xem sư tỷ, Chân Thánh Đế cũng sẽ không ăn người, ngươi cũng ngồi đi." Song Sen im lặng, nghĩ thầm, "Chân Thánh Đế tuy nhiên sẽ không ăn người, thế nhưng là, hắn là truyền thuyết bên trong Thánh Đế a. Nàng cả đời mộng tưởng cũng là chứng đạo Thánh Đế, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong thánh đế. Loại kia cảm giác, nàng không cách nào nói với Lạc Huyên. Lạc Huyên cũng không thể nào hiểu được. Chân thánh đế thản nhiên nói, "Sen tiên nữ, ngồi đi." Lạc Huyên tùy ý cầm một cái tiên quả, cắn một cái, tán thán nói, "Thuyền trưởng đại thúc cũng không tệ lắm, lấy ra tiên quả ăn rất ngon." "Sen sư tỷ, ngươi cũng nếm thử đi." Chân Thánh Đế đạo, cái này tiên quả cũng là bình thường sống như. Hắn nói một câu. Muốn từ chính mình tiểu thế giới xuất ra một số ngon miệng tiên quả cho Lạc Huyên nhấm nháp, lại phát hiện mình đã không có tiểu thế giới. Nhẫn chứ vật đều là vừa được đến. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Lạc Huyên hỏi: "Chân Thánh Đế, ngài thế nhưng là Thánh Đế đại nhân?" Đúng Người nên có sắc thật đẹp vì tiên quả a Ngô chân thánh đế càng thêm xấu hổ. Pho nhẹ một tiếng. "Đạo, cái kia, đại tiểu thư, bản đế vừa mới khôi phục lại, như vậy đi, qua một thời gian ngắn, ta giúp đại tiểu thư hái một số tiên quả." Song sen nghe đến chân thánh đế lời nói, lại mắt trợn tròn. Đây là chân thánh đế sao vậy mà giúp một cái nho nhỏ tư tiên ngắt lấy tiên quả Lạc Huyên ăn một cái tiên quả. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Đạo, chân thánh đế, ngươi là đại thần thông người uất chân thánh đế không biết trả lời như thế nào. Nếu như hắn không có nhìn thấy xâm nhập tiên giới đạo nguyên thánh đế, không có nhìn thấy Dương An, hắn tự nhận là là đại thần thông người. Nhưng hôm nay, khác không dám như thế khinh thường nửa ngày. Chân Thánh Đế mới nói: "Đại tiểu thư, ta vừa mới chứng đạo, giống như trẻ sơ sinh vừa học được đi bộ, không tính là đại thần thông người." Song xem nghe nói như thế, đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ, tiên giới trúc tiên mộng tưởng cũng là chứng đạo thánh đế, ngươi đến tốt, vậy mà nói mình là vừa học được đi bộ trẻ sơ sinh. Cách này khiến hắn tiên nhân nghĩ như thế nào lúc này? Song sen cảm giác mình cùng Lạc Huyên không tại một cách suy trì, đăm chiêu suy nghĩ đều là không giống nhau. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo chân thánh đế, ta liền trực tiếp hỏi ngươi a, ngươi có thể đi minh giới sao?" Ác chân thánh đế Lục Túng nói, "Ta tu vi thấp vì, chỉ nghe nói qua minh giới, lại không biết minh giới ở đâu." cũng không biết như thế nào tiến vào minh giới. Bất quá, ta nghe nói, chỉ cần hồn phách không rời thì có thể đi vào minh giới luân hồi. Song sen minh bạch, đây là Lạc Huyên giúp nàng hỏi vấn đề. Thấy mà, nàng nghe đến chân thánh đế sau khi trả lời, cực kỳ thất vọng, thì ra thánh đế cũng vô pháp tiến vào minh giới. Xem ra chỉ có Lạc Huyên sư phụ có thể đi vào minh giới. Lạc Huyên có chút xấu hổ đạo, xem sư tỷ, ngươi yên tâm đi, chờ sư phụ ta trở về, ta lại giúp ngươi hỏi một chút. Ta vãn ngươi nói, sư phụ ta nhưng là lợi hại, trên thế giới này không có hắn làm không được sự tình. Chân Thánh Đế tại Lạc Huyên phòng ngồi một hồi, cáo từ rời đi thuyền trưởng lại cho Chân Thánh Đế an hàng một gian thượng phòng. 8 ngày sau đó, tiên thuyền tới gần Thu Thủy thành. Lạc Huyên đứng tại tiên thuyền quan cảnh đài, nhìn lấy bàng hoàng tiên thành, lại bị hung hăng rung động một thanh. Tốt to lớn, thật xinh đẹp tiên thành a." Lạc Huyên tán thán nói. Lúc này, nàng tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được Thu Thủy thành. Lúc này, nàng cảm giác Thu Thủy tiên thành so với nàng trong tưởng tượng tiên thành càng xinh đẹp. càng thêm lớn khí. Song Sen giới thiệu nói, Thu thủy tiên thành là Thu thủy tiên đế kiến tạo, đã sừng sững tại tiên giới 1,5 tỷ năm. Truyền thuyết, Thu thủy tiên đế kiến tạo Thu thủy tiên thành về sau, liền đi thượng thiên vực, cũng không biết Thu thủy tiên đế chứng đạo không có. 1,5 tỷ năm lạc huyên tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới, một tòa tiên thành lịch sử vậy mà như thế đắt lâu. Chân Thánh Đế đứng tại Lạc Huyên bên người, khẽ cười nói: "Thu thủy tiên thành cũng liền miễn cưỡng đập vào mắt mà thôi. Thượng Thiên Vực tông môn lớn mấy thật sự là tiên sơn phúc địa." Lạc Huyên hỏi, "Những cái kia tiên sơn phúc địa xinh đẹp không còn tốt?" Chân Thánh Đế đạm mạc phun ra hai chữ. "Lạc Huyên đạo, về sau ta sẽ đi Thượng Thiên Vực nhìn xem." Tiên thuyền tới gần Thu thủy tiên thành về sau, tốc độ giảm mức trầm rãi trên đường đi tiên thành tiếp thiên cảng. Tiếp thiên cảng đậu đầy đủ loại kiểu dáng tiên thuyền, có lớn có nhỏ. Tiểu tiên thuyền cùng Lạc Huyên lấy tiên thuyền không sai biệt lắm, dài mấy ngàn thước. Có chút tiên thuyền vô cùng to lớn, nhìn qua tựa như một tòa tiên trấn. Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến phổng lồ như thế tiên thuyền, sợ hãi than nói: "Một chiếc tiên thuyền Vậy mà so địa cầu còn muốn lớn, tiên người lực lượng, thật không cách nào tưởng tượng. Tiên thuyền tuy nhiên to lớn, tiên thành to lớn hơn. Tiếp thiên cảng cũng vô cùng rộng lớn. Thuyền cảng bên trong đặt nước cờ trăm thuyền to to nhỏ nhỏ tiên thuyền, lại không chen chúc. Tiên thuyền tới gần cảng về sau, chân thánh đế đạo, ta tại thu thủy thành ở một thời gian ngắn. Đại tiểu thư nếu như có chuyện Có thể cho ta truyền tin. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mạch Lạc Huyên ớn một tiếng, lôi géo song sen tay. "Đạo, xem sư tỷ. Đi, chúng ta nhanh phía dưới tiên thuyền. Ta phải thật tốt đi dạo một vòng tiên thành. Ta còn chưa từng thấy lớn như vậy tiên thành." Lạc Diệp thành cùng Thu Thủy tiên thành so sánh, tựa như ướt mặt nói ship gỗ phòng nhỏ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 381 bản nguyên lại hiện ra thu thủy tiên thành sừng sững tại tiên giới 1,5 tỷ năm lâu dài. Là tiên đảo Văn Minh Cát Tinh. Mỗi một tòa phòng út, mỗi tòa nhà đều như một kiện tác phẩm nghệ thuật, sống một kiện tràn ngập văn hóa nổi tình đồ cổ. Lạc Huyên tiến vào tiên thành về sau, nhìn lấy hai bên đường phố kiến trúc, nhìn lấy lui tới tiên nhân, vui vẻ nói Xem sư tỷ, nguyên lai like. tiên giới là cái dạng này, thật rất xinh đẹp. Song Hà lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nghĩ thầm, tiên thành tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là tiên tâm lại cùng phàm nhân giống nhau, tiên giới tràn ngập giết hại, mặt ngoài hòa bình tiên thành, vụng trộm lại là tranh đấu không ngừng. Lam Lạc Uyên nhìn đến tiên giới quần áo lụa, lập tức xông vào tiên y cửa hàng. Đồng thời, lớn tiếng hô: "Xem sư tỷ, mau vào a, thật xinh đẹp tiên ý a. Tiên giới lịch sử so trên địa cầu lịch sử dài trăm triệu vạn lần. Một cách tự nhiên, tiên giới văn hóa nội tình cũng so trên địa cầu thâm hậu gấp vạn lần. Lại thêm tiên nhân thủ đoạn, trí tác được tiên ý xinh đẹp không gì sánh được. Mỗi một kiện tiên ý đều có đặc sắc, mà lại Mỗi một kiện tiên y đều có phòng ngự tông năng, có thể để phòng ngừa thần thức thăm dò, còn có thể phòng ngự tiên nhân tấn kích. Hiểu may nữ tiên gặp Lạc Huyên cùng song sen đi vào cửa hàng, lập tức chào đón, mỉm cười nói: "Hai vị, mời vào bên trong." Nàng cũng không có bởi vì Lạc Huyên là tư tiên thì thấp nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên đi đến một kiện màu xanh nhạt váy dài bên cạnh, dùng tay vút ve lấy váy dài. Đạo, thật thật xinh đẹp, phao đi cũng vô cùng dễ chịu." Chẳng lẽ nói, thật sự là do trời phía trên đám mây dệt thành nữ nhân viên cửa hàng nghe đến Lạc Huyên lời nói, nhìn đến Lạc Huyên mặc trên người, thầm nghĩ, nữ tiên này hẳn là vừa mới phi thăng tiên giới a ngay sau đó. Giới Thiệu nói, "Cổ Lượng Cái này tiên phái là từ chín màu tơ tằm dệt thành, lại ra nhập Long Hoa Mộc Thiên Kim Cát, cái này quần áo chẳng những xinh đẹp mà lại phòng ngự năng lực tương đương với nhị phẩm phòng ngự tiên khí. Song Lạc Huyên một chút lạc huyên cánh tay, nói khẽ: "Đại tiểu thư, Long Hoa Mộc cùng Thiên Kim Cát là tam phẩm tiên tài, cực kỳ trân quý." Lạc Huyên gật gật đầu. hỏi bên cạnh nữ tiên. Tiên nữ, cái này váy dài bao nhiêu tiền? Tiền nữ tiên nghĩ thầm. Hạ giới không phải dùng linh thạch sao, nàng vừa chuyển động ý nghĩ, rồi nói tiếp, cái này quần áo xuất từ Vĩnh Hóa đại sư chi thủ, lại thêm tài liệu chân quý, giá bán 8 triệu chung phẩm tiên thạch. Ngô Lạc Huyên bị giật mình thầm nghĩ, cũng là đem ta bán, cũng mua không nổi cái váy này a. Nữ tiên nhìn đến Lạc Huyên sắc mặt, nghĩ thầm, xem ra nàng mua không nổi ngay sau đó, nàng sầm mặt lại, đạo: "Tiểu cô nương, ngươi đến cùng có mua hay không?" Lạc Huyên nhìn đến nữ tiên sắc mặt, thầm nghĩ, nữ tiên này tại sao như vậy, a nhìn người ta mua không nổi, lập tức liền muốn đuổi người đi, Lạc Huyên xoắn xuýt một chút, thần thức xuyên vào kim diệp thế giới. Kim Diệp thấy giới đến là có một ít bảo vật, chỉ là nàng không muốn lấy ra. Song sen đạo, đại tiểu thư, nếu không, chúng ta đến nơi khác nhìn xem Lạc Huyên bất đắc dĩ nói, được thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Hai người rời đi hiệu may về sau. Lạc Huyên đạo, xem sư tỷ, tiên giới y phục mắc như vậy, chẳng lẽ nói Các ngươi mua một bộ y phục, liền có thể xuyên mấy vạn năm ác song sen rừng một chút. Đạo, chúng ta mặc quần áo đều là phổ thông lông tư cầm dệt thành, còn có một số y phục là dùng vạn niên thanh mộc luyện chế mà thành, khá là rẻ. Vạn niên thanh mộc. Lạc Huyên biết, vạn nhận bên trong giấy núi thì có rất nhiều vạn niên thanh mộc. Liên miên liên miên sinh trưởng. Nói đến cây này vạn niên thanh mộc thì cùng phàm giới phổ thông cây cối một dạng, chỉ bất quá sinh trưởng năm so sánh xa xưa, chỉ có sinh trưởng vạn năm trở lên thanh mộc, đối được xưng tụng vạn niên thanh mộc. Long tầm là tiên giới phổ thông tầm trùng, long từng bước xâm chiếm vật là vạn niên thanh mộc diệp, lại thêm tiên linh chi khí tầm bổ, long tầm phun ra tia vô cùng có xèo dai, cũng vô cùng mềm mại. chí thành tiên ý về sau, mặt lên người vô cùng thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, nếu như Long Tầm Lưu lạc đến tu chân giới, thì là chân chính tiên chân, hội bị vô số tu chân giả truy phụng. Tiên giới chi vật, nhiều năm thổ tiên linh chi khí tự nhuận, cho dù là một khối phổ thông thảo, cũng là tiên thảo, một khối phổ thông bùn, cũng có thể coi là tiên bùn. ở trong mắt tu chân giả cũng là bảo vật, là tiên chân. Ngược lại, tu chân giới sử vật cầm tới tiên giới, giống như đồ bỏ đi đồng dạng. Có lẽ hội có một ít tiên nhân cảm thấy tu chân giới sử vật mới mẻ. Thú vị, hội cất giữ một số. Lạc Huyên nhìn lấy bên trong tòa tiên thành mỹ lệ sử vật, nhìn lấy xinh đẹp tiên váy, nhìn lấy trong cửa hàng tiên quả. Nhìn lấy xinh đẹp vật phẩm trang sức, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Sư phụ cũng thật sự là, chỉ cấp ta một số hạ phẩm tiên thạch, cũng không biết cho thêm ta một số thượng phẩm tiên thạch. Lạc Huyền mắng xé một câu, nàng đến không phải trách Cứ Dương An, chẳng qua là cảm thấy trong lòng phiền muộn. Song sen không nói gì. Nàng có thể đoán được, có lẽ Lạc Huyền sư phụ hy vọng nàng tại tiên giới lịch luyện. trưởng thành. Lạc Huyên hỏi: "Sen sư tỷ, tiên giới có hiểu cầm đồ sao, hiểu cầm đồ xong sen suy nghĩ một chút, rốt cuộc để ý giải thoát huyên ý tứ?" "Đạo, tiên giới không có tương tự cửa hàng." "Bất quá, nếu như trên người ngươi có đồ tốt, có thể cầm tới tán tiên đường phố đi bán." "Tán tiên đường phố?" Lạc Huyên hỏi: "Đây là địa phương nào song sen đạo?" "Tán tiên đường phố" cũng là một số tán tu vật phẩm giao dịch địa phương. Chỗ kia dòng người so sánh hỗn tạp. Bất quá, nếu như nhãn lực tốt, cũng có thể phát hiện một số chân quý tiên phẩm. A Lạc Huyên Minh Bạch liền nói ngay, "Tốt, chúng ta liền đi tán tiên đường phố xem một chút đi." Nàng nhớ đến, tu chân giới cũng có tương tự địa phương. Nàng tại tu chân giới du lịch thời điểm, cũng thường xuyên đi tán tu căn cứ đi dạo. có lúc còn có thể kiếm đến một hai kiện chơi vui đồ vật. Lạc Huân theo song xem đi vào tán tiên sau phố, cảm giác mình đi vào một thế giới khác. Nàng vô ý thức hỏi xem sư tỷ, nơi này vẫn là tiên giới sao phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa như phàm giới xóm nghèo. Tu sĩ mặc lấy vô cùng phổ thông, tu sĩ trên mặt phong trần mệt mỏi, các tu sĩ hoạt ngồi, hoạt đứng tản mát tại hai bên đường phố. Song Sen nói khẽ, tại tiên giới, phụ thông tu sĩ vô cùng vất vả, có lúc làm một điểm điểm tư nguyên đều muốn lấy mạng đi phấn đấu. Trúc tiên đều biết Vạn Nhận Sơn mạch vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là vì tìm kiếm tu luyện tư nguyên, vẫn có rất nhiều tiên nhân bước vào Vạn Nhận Sơn mạch. Ụ, vinh, quỳ, quỳ Mặc Lạc Huyên khẽ gật đầu. Nàng có thể hiểu được, nàng tại tu chân giới phu lịch thời điểm, cũng sẽ cùng phụ thông tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Nàng còn nhớ rõ, vô ý biển tu sĩ xung quanh mỗi ngày đều trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Những tu sĩ kia y phục đều là cũ nát, trên thân dính lấy yêu thú máu dấu vết. Lạc Huyên vừa đi, một bên nghĩ Cầm thứ gì đi ra đổi tiền đâu trên người nàng bảo vật rất nhiều. Có thập đại linh căn một trong khổ chúc, còn có một cái thế giới thổ cảnh cây, có dung hợp thái sơ chi linh thanh như hiểu thiên, có long cùng, còn có một cái trung phẩm phi hành tiên khí. Thế nhưng là Lạc Huyên minh bạch, vô luận nàng xuất ra bên nào bảo vật đều sẽ khiến oanh động. Lạc Huyên tại tán tiên đường phố đi dạo một hồi lâu. Hỏi Xem sư tỷ, các ngươi là làm sao kiếm tiền đúng? Làm sao kiếm tiền nhanh nhất song xem đạo? Ta cùng sư huynh, các sư tỷ ra ngoài lịch luyện thời điểm, hội thu thập một số linh dược, cũng gặp được một số bảo vật, có thể dùng những linh dược này cùng bảo vật đổi lấy tiên thạch. Ngoài ra, còn có thể tiếp một số môn phái nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ điểm đổi lấy tu luyện tư nguyên. Sạng này A Lạc Huyên nói, xong sen rồi nói tiếp, muốn nói gì kiếm lợi nhiều nhất tại tiên giới, luyện đan sư kiếm lợi nhiều nhất a. Lần cũng là luyện khí đại sư. Đúng, chí phù sư cùng trận pháp đại sư cũng so sánh thủ tiên nhân hoan nghênh. Xong sen có trận đạo thiên phú, bây giờ nàng là một vị cấp 2 tiên trận sư. Nàng có thể bán ra tự tự luyện chí trận kỳ. Lạc Huyền đạo, tại tu chân giới thời điểm, ta là cửu phẩm nan sư, cũng là cửu phẩm trận pháp đại sư, vẫn là cửu phẩm luyện khí đại sư. Hắn xong sen im lặng, suy nghĩ một chút nàng, vẻn vẹn học tập trận đạo, liền cần hoa đại lượng thời gian, liền tu luyện thời gian đều vô cùng ít ỏi. Nàng vô pháp tưởng tượng Lạc Huyên vậy mà học tập nhiều độ như vậy. Song Sen vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn một chút Lạc Huyên, thầm nghĩ, nàng khẳng định không đến trăm tuổi, không đến trăm tuổi thì có thể phi thăng tiên giới, còn có thể học tập nhiều độ như vậy, nàng là làm sao làm được ngay sau đó? Nàng lại nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì nàng thiên phú cao, Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể thu nàng làm đệ tử đi. song sen nhưng lại không biết, Lạc Huyên Thiên Phú cũng là bình thường sống như nguyên bản, chỉ là phần một linh căn, về sau bị Dương An cải tạo thành hỗn độn thể, tu luyện tam sinh đạo huyết, lúc này mới lộ ra bất phàm. Lạc Huyên gặp song sen không nói lời nào, rồi nói tiếp: "Xem sư tỷ, nếu không ta tiếp tục học tập luyện đan a." chỉ cần ta trở thành tiên đan sư, liền sẽ có rất nhiều tiên thạch, liền có thể mua ta thích tiên váy. Đến lúc đó, ta nhìn cái kia tiên nữ dám xem thường ta chẳng biết tại sao. Lạc Huyên vừa nghĩ tới cái kia hiểu may nữ tiên sắc mặt, tâm lý thì cảm giác khó chịu. Cái kia nữ tiên cũng quá coi thường người. Muốn là sư phụ, hoặc là sư nương tại, ta liền đem nàng cửa hàng đều mua lại. muốn mặc quần áo gì thì mặc quần áo gì, song sen đạo, đại tiểu thư, tiên đan sư cùng phàm đan sư không giống nhau, ta nghe nói có rất nhiều người phi thăng là cỡ phẩm phàm đan sư, thế nhưng là bọn họ cũng rất khó thành vị tiên đan sư. Không có việc gì, ta là thiên tài Lạc Huyên nói. Thế mà, Lạc Huyên vừa đắc ý một hồi, lại buồn bực nói, sen sư tỷ ta không có tiên thảo luyện tay. A, song sen đạo. Đại tiểu thư, tại chúng ta thanh kiếm môn, muốn bồi dưỡng một vị tiên đan sư, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tiên linh thảo. Lạc Huyền đạo, vạn nhận sơn mạch không phải có rất nhiều tiên linh thảo sao nàng nói một câu. Lại thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết ta thì chọn thêm một số tiên linh thảo. Lạc Huyền nói phong cũng là mưa, lúc này Nàng hận không thể lập tức tiến về vạn nhận sơn mạch. Đột nhiên, Lạc Huyên nhìn đến một cái thạch cổ. Thân thể nàng dường như bị định thân. Một lát sau, kinh hỉ nói: "Ta lại tìm đến một cái thạch cổ. Quá tốt, ta lại tìm đến một cái thạch cổ." Lạc Huyên hô một câu, vọt tới một cái tán tu quầy hàng bên cạnh, một tay chụp vào thạch cổ, hỏi: Thứ này bao nhiêu tiên thạch chủ quán nhìn đến Lạc Huyên thần sắc trong lòng hoan hỉ không gì sánh được. Không nghĩ tới, câu được một con cá lớn hắn một chiêu này cũng là hướng lên trời vượt một vị nào đó tiên tôn học. Cầm một cây giả thạch chống đổi câu tránh thức thạch cổ. Chủ sạp này dấu giếm vui mừng, nỗ lực bình phục nỗi lòng, mắng thầm: "Cái này ngu ngốc nữ tiên." Ngươi có cần phải cao hứng như vậy, sao ngươi làm như vậy? Không phải để người khắp thiên hạ đều biết ngươi có thạch cổ sao không phải sao? Lạc Huyên vừa cầm lấy thạch cổ thì ám đạo không tốt. Nàng cảm giác mấy trăm đạo ánh mắt nhìn về phía nàng, mà lại những ánh mắt này nóng rực không gì sánh được. Phang Phật muốn đem Lạc Huyên ăn. Lạc Huyên lập tức cho chân thánh đế gọi điện thoại. Đạo Chân Thánh Đế, ta lại gặp đến phiền phức chân thánh đế nghe đến Lạc Huyên nói chuyện về sau, thầm nghĩ, ngươi đến tiên giới không bao lâu, liền đã gây một đống lớn phiền phức, thật sự là một cái gây chuyện chủ. Chân Thánh Đế tâm niệm nhất động, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lạc Huyên chỗ vị trí xi động. Lúc này, hắn cảm giác mình thành một cái bảo tiêu. Lạc Huyên cầm lấy thạch cổ về sau, hỏi một câu cái kia chủ quán còn chưa có trả lời, nàng khẽ ồ lên một tiếng, "Đạo, đây là giả chủ quán cảm nhận được chung quanh ánh mắt, biết mình không chiếm được tránh thực thạc cổ." Hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi có tránh thực thạc cổ Lạc Huyên không ngốc? Nàng chỉ là giấu không được tâm sự." Nàng cảm nhận được chút tiên ánh mắt, nghĩ thầm, "Chân thánh đế cũng nhanh đến sau đó." Đạo ta chẳng những có thạch cổ, còn có hai cái. Soạt lần này, chung quanh ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Một số người nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định muốn đoạt đến thạch cổ. Thượng thiên vực nào đó tiên tôn đấu giá thạch cổ tin tức đã truyền đến hạ thiên vực. Cơ hồ, chúc tiên đều biết. Chúc tiên cũng biết thạch cổ tránh thực giá trị. Nghe nói, thạch cổ đã từng đánh ra 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Một cái đại la tiên đi đến Lạc Huyên bên người, hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi cho một cái giá đi, cái kia thạc cổ, ta muốn." Tại Hạ Thiên vực, Tiên Vương vô cùng thư thớt, đại la tiên đắc là đỉnh cấp cường giả, làm vị này đại la tiên xuất hiện về sau, xung quanh tiên nhân đều lộ ra thất vọng ánh mắt. Chúng tiên biết được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái này thạch cổ thì về vị này Đại La tiên tất cả. Lạc Huyên đạo: "Ta không bán cái này Đại La tiên nhìn lấy Lạc Huyên." Đạo: "Tiểu cô nương, ta nghe nói qua ngươi, hiện tại có rất nhiều người đang tìm ngươi hắn nói đến đây." Dừng một chút, nghĩ thầm, nàng có hai cái thạch cổ, chẳng lẽ nói Nàng có một phẩm cấp phi thường cao tiểu thế giới là ngũ hành thế giới vẫn là chân linh thế giới cái này đại la tiên càng nghĩ, tâm lý càng giận nóng. Hắn tâm lý làm lấy mộng đẹp, nếu như được đến tiểu thế giới, ta liền đi hắn thiên vực. Đại La tiên gặp Lạc Huyên không nói lời nào, cũng không giao ra thạch cổ, một tay chụp vào Lạc Huyên, nàng muốn trước tiên đem Lạc Huyên mang đi, lại cẩn thận bàn hỏi một chút. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ tán tiên đường phố. Lạc Huyên phía trước mặt đất nổ tung. Cái kia đại la tiên bị không biết tên gì lực đánh bay trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thần sắc quệ oải. Lạc Huyên nhìn người tới, vui vẻ nói, "Chân Thánh Đế, ngươi đến thật nhanh." Chân Thánh Đế có chút bất đắc dĩ. "Đạo, ngươi lại gây chuyện gì hắn đem trong lòng lời nói nói sau khi đi ra?" Cảm giác hỏi như vậy không tốt lắm, rồi nói tiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra Lạc Huyên đạo? Ta không gây sự ngay sau đó. Lạc Huyên giải thích nói, ta nhìn thấy một cái bản nguyên thạch cổ, trong lúc nhất thời cao hứng mà thôi. Chân Thánh Đế nhìn một chút quầy hàng phía trên giả thạch chống đảo, một cái hàng giả mà thôi. Lạc Huyên đạo, ta cũng là nắm bắt tới tay phía trên mới biết được Chân Thánh Đế so Lạc Huyên lịch duyệt sâu một số, hắn uếp về phía bán thạch cổ chủ quán, quát hỏi: "Ngươi gặp qua tránh thức thạch cổ tránh thức thạch cổ ở đâu?" Đương nhiên, Chân Thánh Đế là xúc Lạc Huyên tìm kiếm thạch cổ. Hắn biết Dương An thực lực về sau, sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Chân Thánh Đế chứng đạo về sau, trong lòng càng là rõ ràng, Thánh đế con đường so tu tiên chi lộ càng thêm gian nan. Mỗi tiến lên một bước nhỏ đều cần lượng lớn tu luyện tư nguyên cùng vô lượng thời gian. Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 382 luyện chế tiên đan chủ quán cái trán bục lên đổ mồ hôi. "Đạo, bẩm đại nhân, ta chưa từng gặp qua tránh thức thạch cổ." Hắn nói chuyện thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra một cái hình ảnh thủy tinh cầu, đưa cho chân thánh đế Rồi nói tiếp, tiểu nhân chỉ nhìn qua Thạch Cổ hình ảnh, nghe nói Thạch Cổ đã từng đánh ra 10 đầu thượng phẩm linh mạch giá trên trời. Ô chân thánh đế tiếp nhận hình ảnh thủy tinh cầu, một chút suy nghĩ sâu xa, liền biết bên trong nguyên do. Ngay sau đó, đạo, đại tiểu thư, nếu như ngài muốn tìm tìm bản nguyên Thạch Cổ, cần phải đi thượng thiên vực. A Lạc Huyên kinh hô một tiếng, "Đạo thật xa đây." Bây giờ, nàng muốn đi nhất địa phương cũng không phải là thượng thiên vực, mà là đi văn cử thiên tìm Diệp Mặc. Chân Thánh Đế không có nói ra giúp Lạc Huyên tìm kiếm bản nguyên thạch cổ. Hắn suy đoán, đây cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân cho nàng lịch luyện nhiệm vụ a, nếu không phải như thế, lấy Hỗn Nguyên Thánh Đế tu phi cùng thần thông, tìm kiếm bản nguyên thạch cổ không khó lắm. Lạc Huyên còn nhớ Sở Dương An nói chuyện qua, mặt khắc hai cái thạch cổ tái tu chân giới mặt, chỉ có chờ cái kia nắm giữ thạch cổ người phi thăng tiên giới, nàng mới có thể tìm được mặt khắc hai cái thạch cổ. Lạc Huyên không có tìm được chân chính bản nguyên thạch cổ, tâm lý có chút thất vọng. Sau đó, đạo, tính toán, chúng ta trở về đi. Cái kia đại la tiên gặp Lạc Huyên chuẩn bị rời đi, thầm nghĩ cuối cùng bảo trụ một cái mạng. Thế mà, Lạc Huyên vừa mới chuyển đầu, liền thấy chật vật Đại La Tiên, trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười. "Đạo, cái kia, ngươi thật giống như rất lợi hại bộ dáng." Ngô cái này Đại La Tiên không biết Lạc Huyên có ý đồ gì, trong lúc nhất thời không dám mở miệng nói chuyện. Lạc Huyên nhìn lấy Đại La Tiên, "Đạo, cái kia gia hòa Ngươi vừa mới muốn bắt ta đi đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta người này đặc biệt tốt, không thích giết lung tung người. Như vậy đi, ngươi thì bồi ta một chút tinh thần tổn thất phí. Kinh hãi phí. Còn Cát Lạc Uyên nói không được. Nàng nhớ đến, Diệp Mặc có thể nói ra một đống lớn phí dụng. Nàng lại nói không nên lời. Cái kia đại la tiên mặc dù không có nghe qua tinh thần tổn thất phí, hải phí, lại biết Lạc Huyên ý tứ, hắn lập tức xuất ra một đống lớn tiên thạch, đưa cho Lạc Huyên, đạo: "Nơi này có 10 triệu thượng phẩm tiên thạch, mới 10 triệu a." Lạc Huyên tiếp nhận nhẫn chứa vật, trên mặt ra vẻ thâm trầm, tâm lý lại vui vẻ nở hoa, thầm nghĩ: "Sư phụ, người không cho ta tiên thạch, xem đi, chính ta có thể kiếm được tiên thạch." Cái kia Đại La Tiên đưa ánh mắt tìm đến phía chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì, để hắn tâm thần bất định bất an. Hắn vừa nhìn về phía Lạc Huyên. "Đạo, Đại tiểu thư." "Điểm ấy bồi thường đủ sao?" Lạc Huyên trầm ngâm một chút. "Nghĩ thầm. Đúng, luyện đan cần đại lượng tiên linh thảo." Nàng nghĩ tới đây, trên mặt tươi cười. "Đạo, cái kia" Ngươi có tiên hay không linh thảo? Ta cần rất nhiều, ta muốn học tập luyện đan. Cái kia đại la tiên không nói hai lời, đem không gian chứa vật tiên linh thảo đều lấy ra, đưa cho Lạc Huyên. "Đạo, ta chỉ những thứ này." Lạc Huyên tiếp nhận tiên linh thảo. "Đạo, ngươi nghèo quá. Liền một cấp, cấp 2 tiên linh thảo đều không có. Tất cả đều là 4 cấp trở lên tiên linh thảo." Nhưng ta làm sao học tập luyện đan a cái kia Đại La tiên có loại muốn khóc xúc động. Hắn đường đường Đại La tiên, còn cần một cấp cấp 2 tiên linh thảo sao thế nhưng là hắn không dám nói lời nào. Chân thánh đế mang cho hắn áp lực khủng lồ. Đại La tiên không mở ra lạc quyên tâm tư, rồi nói tiếp: "Nếu như đại tiểu tử cần một cấp cấp 2 tiên linh thảo, tiểu nhân có thể giúp ngài thu thập." được Lạc Huyên đáp. Nàng biết có lúc không cần khách khí mà lại nàng tu luyện là tam sinh đạo huyết, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói: "Chư vị, bản tiên nữ tại thu thủy thành ngục một tháng, giúp mọi người luyện đan, chỉ lấy lấy ngũ thành tài liệu phí." Soạt tán tiên đường phố người đều nhìn về Lạc Huyên. có người ôm thái độ hoài nghi, cũng có người hiếu kỳ, còn có người lộ ra vẻ kích động thần sắc. Một cái nho nhỏ tư tiên, chân năng luyện chế tiên đan sao làm mọi người thấy chân thánh đế thời điểm, lại suy đoán, hắn là tiên vương đại nhân sao? Lạc Huyên nhìn đến chúng tiên lộ ra hoài nghi thần sắc, không có quá nhiều giải thích, chỉ có tu luyện ba đời huyết, người mới biết ba đời huyết đến cỡ nào nghịch thiên. Lạc Huyên tin tưởng chỉ cần cho nàng tiên linh thảo luyện tay, cho nàng một chút thời gian, nàng thì có thể trở thành tiên đan sư. Lạc Huyên rời đi tán tiên đường phố về sau, thu một cái tiên phủ, lại đi chân bảo các mua một cái luyện đan ngọc sản, sau đó bắt đầu nghiên cứu đan huyết. Hai ngày sau, Lạc Huyên thầm nói, những thứ này đan huyết không có sư phụ dạy diễn thần đan huyết tốt. Sau đó Lạc Huyên lại bắt đầu thôi diễn đan quyết, đem tiên giới đan quyết dung nhập diễn thần đan quyết, để diễn thần đan quyết tiến hóa thành tiên quyết. Lại qua một ngày, vì kia Đại La tiên đi vào Lạc Huyên tiên phủ, song xen đem Đại La tiên dẫn tới phòng tiếp khách. Lạc Huyên vội vàng hỏi: "Ngươi là đến đưa tiên linh thảo sao mấy ngày nay? Lạc Huyên đã hoàn thiện thủ pháp luyện đan, chính cần tiên linh thảo luyện tay." Đại La tiên xuất ra một cái nhẫn chư vật, đưa cho Lạc Huyên. "Đạo, đại tiểu thư, đây chính là ngài cần tiên linh thảo." Lạc Huyên tiếp nhận nhẫn chư vật về sau, thần thức xuyên vào nhẫn chư vật, nhìn đến trọng chất thành nối tiên linh thảo, vui vẻ nói: "Tốt nhiều, quá tốt, ta có thể học tập luyện đan." Đại La tiên nghe đến Lạc Huyên lời nói, buông lỏng một hơi. "Đạo Nãi tiểu thư, ta có thể rời đi sao Lạc Huyên phất phất tay. Đạo, được, cứ như vậy đi đại la tiên rời đi về sau. Lạc Huyên đạo, xem sư tỷ, chúng ta đi đan phòng, ta muốn bắt đầu học tập luyện đan. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên mặt mày xám xịt. Đạo, vậy mà nổ lô lò luyện đan này phẩm chất đã vậy còn quá kém cỏi. Lạc Huyên nói hai câu, Dùng váy xoa một chút trên mặt cho bụi. Đạo, xem sư tỷ, ngươi đi giúp ta mua tốt đan lô trở về đi. Làm xong xem lần nữa trở lại đan phòng lúc, Lạc Huyên đã đổi một bộ mới phái. Nàng xem thấy vừa mua đan lô. Đạo, lần này nhất định sẽ thành công. Song Sen nghe vậy, vô ý thức rời xa Lạc Huyên. Đồng thời, nghĩ, nguyên lai like. Nàng thật là lần đầu tiên luyện tiên đan. Lần này, Lạc Huyên không có vội vã luyện đan, mà chính là thích bằng ngồi dưới đất suy nghĩ thủ pháp luyện đan. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ta thế nhưng là cửu phẩm thiên đan sư a. Vì cái gì luyện không ra tiên đan nếu như diệt mặt ở chỗ này, liền sẽ nói cho Lạc Huyên. Tiên đan có tiên vận. Lạc Huyên suy nghĩ chỉnh một chút một ngày. Mi mắt đều nhăn thành chữ xuyên hình, nàng vẫn không muốn tìm ra nguyên nhân rơi vào đường cùng. Nàng lần nữa xuất ra tiên linh thảo, bắt đầu luyện đan. Lần này, có lẽ là đan lô tương đối tốt, có lẽ là Lạc Huyên thủ pháp luyện đan tiến bộ. Đan lô không có nổ tung, đồng dạng, Lạc Huyên cũng không có luyện ra tiên đan, chỉ luyện ra một đống phế thải. Lạc Huyên dùng tay nhỏ cầm búp linh phế thải. Đạo, chiết xuất không có vấn đề, hỏa hầu cũng không có vấn đề, thủ pháp luyện đan cũng không có vấn đề, đến cùng là nguyên nhân gì đâu song sen đứng ở một bên. Nàng rất muốn giúp Lạc Huyên, thế mà nàng không phải luyện đan sư, cũng không biết bên trong nguyên do. Lạc Huyên vứt xuống phế thải, lần nữa dùng tam sinh đạo huyết thôi diễn đan huyết. Nàng nghĩ, ta cũng không tin, ta luyện không ra tiên đan. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 383 trở thành tiên đan sư không thể không nói. Lạc Huyên làm lên sự tình đến vô cùng chấp nhất. Nàng không ăn không uống, ngồi tại bên trong đan phòng thôi diễn 7 ngày. Ngày này, Lạc Huyên ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, ta thật là đần chết có lúc Rất nhiều chuyện tựa như xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Hiện tại, Lạc Huyên đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Tâm lý có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Song Sen vẫn đứng ở một bên, nàng không nói gì, không có ý gì Lạc Huyên suy nghĩ. Nàng gặp Lạc Huyên lộ ra nụ cười. Thật tinh vì nàng cao hứng. Xem ra, nàng nghĩ rõ ràng, Lạc Huyên lần nữa xuất ra tiên linh thảo. Theo lúp thì bộ luyện đan, chiết xuất dược dịch, đánh vào đan quyết, thời gian chậm rãi trôi qua. Lạc Huyên đánh vào thu đan quyết. Trong chốc lát, sáu viên trung phẩm một cấp tiên đan bay vào bình ngọc. Lạc Huyên nắm bình ngọc, vui vẻ nói: "Tốt, rốt cuộc luyện ra tiên đan." Song sen đi đến Lạc Huyên bên người, đạo: "Huyên Huyên chúc mừng ngươi." Lạc Huyên mở ra bình ngọc, xuất ra một quả tiên đan. Đạo, đây là tư nguyên đan, có thể vì tư tiên bổ sung tiên nguyên." Nàng đang khi nói chuyện, đem tiên đan đưa cho Song Sen, "Đạo, Sen sư tỷ, ngươi nếm thử nhìn." Song Sen tiếp nhận tư nguyên đan, nếm vào bên trong miệng. "Đạo, đây mới thực là tiên đan, mà lại là trung phẩm tiên đan." "Huyền Huyền, thật không nghĩ tới." không đến thời gian 10 ngày, ngươi liền trở thành một cấp tiên đan sư. Lạc Huyên tuy nhiên vui vẻ, lại có chút không vừa ý. Đạo, tại tu chân giới thời điểm, ta luyện ra đan dược đều là cực phẩm, bây giờ lại chỉ là trung phẩm, kém quá nhiều. Song sen đạo, Huyên Huyên, luyện chế tiên đan vô cùng khó, có lúc cho dù là thành danh luyện đan sư Luyện 10 lô đan dược cũng chưa chắc có thể thành công một lọ. Lạc Huyên đạo: "Đây cũng quá kém cỏi a sen sư tỷ, ta luyện đan thời điểm, mỗi lần đều có thể thành công, mà lại đều là cực phẩm đan dược. Song sen không phải luyện đan sư, nàng chỉ biết là luyện chế tiên đan rất khó. Sau đó, đạo, có lẽ tu chân giới phàm đan cùng tiên đan không giống nhau đi." Lạc Huyên biết, dù cho tại tu chân giới, luyện đan sư tỷ lệ thành đan cũng vô cùng thấp, mà lại phẩm chất không cao. Nàng có thể luyện chí ra cực phẩm đan dược, cũng đạt đến 100% tỷ lệ thành đan, đều là bởi vì tam sinh đạo huyết. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, đạo, ta tiếp tục luyện đan theo thời gian chuyển sở. Lạc Huyên luyện chí đan dược càng ngày càng tốt. phẩm chất càng ngày càng cao, suất đan dẫn cũng càng ngày càng cao. Đến sau cùng, mỗi một lu đan dược đều là 12 quả mãn đan, mà lại tất cả đều là cực phẩm tiên đan. Song Sen nhìn lấy một bình bình đan dược, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng nghĩ, luyện đan thật rất dễ dàng sao, làm Lạc Huyên luyện chế một cấp tiên đan đều là cực phẩm tiên đan về sau, Nàng lại bắt đầu luyện chí cấp 2 tiên đan. Đồng dạng, bắt đầu thời điểm, phẩm chất đan dược không hề tốt đẹp gì. Theo thời gian chuyển dời, phẩm chất đan dược càng ngày càng tốt, xuất đan dẫn cũng càng ngày càng cao. Lạc Huyên theo một cấp luyện đan sư trở thành cấp 2 luyện đan sư, chỉ phí 2 ngày thời gian. Lần này, đem song sen trấn mộng để cho nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Luyện đan thật dễ dàng như vậy có như vậy trong nháy mắt, Song Sen đều muốn học tập luyện đan. Làm Lạc Huyên luyện chế cấp 2 tiên đan đều là mãn đan. Lại đều là cực phẩm đan dược về sau, nàng lại bắt đầu luyện chế cấp 3 tiên đan. Song Sen gặp Lạc Huyên bắt đầu chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo, chuẩn bị luyện chế cấp 3 tiên đan về sau, cả người cũng không tốt. Nàng thầm hô, không có khả năng không có khả năng nén hương về sau. Song Sen nhìn lấy Lạc Huyên trên tay phế thải, "Đạo, thế này mới đúng ạ. Nếu như luyện đan dễ dàng như vậy, tiên giới luyện đan sư thì không đáng tiền." Lạc Huyên có chút buồn mực, "Đạo, xem ra ta tu vi quá thấp." Lạc Huyên nói một câu. "Đạo, xem sư tỷ, ta trước tu luyện." A Song Sen nên một câu. Nàng có chút giải thoát huyên tính cách. Lạc Huyên nói phong cũng là mưa, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, không phải sao? Lạc Huyên cùng Song Sen nói một câu, đem Đại La Tiên đưa nàng tiên tinh trải ra mặt đất, lại lấy ra hai ngày này luyện chế tiên đan, như ăn rang đậu đồng dạng, một khỏa một khỏa đổ vào trong miệng. Cái này Song Sen lại mắt trợn tròn, đây là tu luyện sao một lát sau Lạc Huyên trên đầu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh khí, chảy trên mặt đất tiên tinh một khỏa một khỏa vô hóa, hóa thành tinh khiết tiên linh chi khí, sau đó bị Lạc Huyên hút nhập thể nội, chuyển hóa thành tiên nguyên. Song Sen lần thứ nhất nhìn đến như thế rung động tràng diện, tự lẩm bẩm, đây chính là tu luyện lúc này, toàn bộ phòng luyện đan đều tràn ngập vô hóa tiên linh chi khí. Song Sen cảm giác mình tu vi đang thong thả tăng trưởng, nàng vô ý thức xíp bằng ngồi dưới đất, cũng bắt đầu tu luyện thật tới. Một chút tiên thiên đạo ý từ trên người Lạc Huyên phát ra, lại thêm nồng hậu dày đặc tiên linh chi khí, Song Sen tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Lạc Huyên tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện, nàng chỉ biết là hấp thu tiên linh chi khí, phục dụng tiên đan To lớn tiên linh chi khí chuyển hóa thành tiên nguyên lực, lại chậm rãi mở rộng kinh mạch. Chân Thánh Đế nhìn đến phòng luyện đan động tĩnh về sau, trong lòng giật mình. Đây là cái gì công pháp thật bá đạo trong nháy mắt. Đã qua 1 tháng, Đại La Tiên đưa cho Lạc Huyên 10 triệu tiên thạch bị nàng tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời, Lạc Huyên luyện trí đan dược cũng bị nàng ăn hết. Lạc Huyên từ từ mở mắt, nhìn lấy một chỗ bãi vụn. Đạo, thật đáng tiếc a, 10 triệu tiên thạch cứ như vậy xài hết, liền một bộ y phục đều không có mua. Song Sen cảm giác tiên linh chi khí biến mỏng manh về sau, từ từ mở mắt. Sau đó, kinh ngạc nói, ta vậy mà đạt đến Kim Tiên hậu kỳ cái này sao có thể ngay sau đó? Song Sen cảm giác mình cùng trước kia có một số khác biệt. Nàng cảm giác thiên địa đạo vận so trước kia rõ ràng hơn. Song sen tỉ tỉ nghĩ lại, thì biết mình dính Lạc Huyên chỗ tốt. Cảm kích nói: "Huyên Huyên, thật rất cảm ơn cảm ơn ngươi." Lạc Huyên khoát khoát tay: "Đạo, chúng ta đã là bạn tốt, khách khí cái gì a nàng nói một câu." Lại có chút buồn mực nói: "Xem sư tỉ, ta hoa 10 triệu thượng phẩm tiên thạch." mới đến hư tiên hậu kỳ, liền tư tiên viên mãn cũng chưa tới. Song sen nghe vậy, có chút im lặng, nàng sững sờ một hồi, mới nói: "Huyên Huyên đại tiểu thư, ngươi thì thỏa mãn a. Ngươi chỉ phí một tháng thời gian, thì theo hư tiên sư ghé đến hư tiên hậu kỳ. Nếu để cho hắn tiên người biết ngươi tốc độ tu luyện." Hội phèn rếp chít. Lúc này Song Sen thì vô cùng ven vết Lạc Huyên. Nàng nghĩ, chính mình theo hư tiên sư kỳ đến hư tiên hậu kỳ, hoa đếm thời gian ngàn năm. Năm đó, sư phụ còn khen ta là thiên tài đây. Cùng nàng so sánh, ta liền thuần tài cũng không bằng. Lạc Huyên đạo: "Xem sư tỷ, ngươi biết, nếu như cái này 10 triệu thượng phẩm tiên thạch đưa cho một cái kim tiên có thể cho Kim Tiên tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới, mà ta chỉ là tăng lên hai cách tiểu giai vị. Song sen nghĩ đến Lạc Huyên tiêu hao tiên thạch, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là công pháp gì a thật đáng sợ. Nếu như Lạc Huyên thân ở thanh kiếm môn nàng không dám nghĩ tới, nếu như Lạc Huyên là thanh kiếm môn đệ tử, liền xem như đem thanh kiếm môn tư nguyên tiêu hao sạch sẽ. cũng vô pháp để Lạc Huyên tấn cấp đại tiên cảnh giới. Lạc Huyên cùng Song Sen nói một hồi lời nói. "Đạo, tốt, ta muốn tiếp tục luyện đan." Đến lúc đó, dùng đan dược đổi một số tiên thạch, tranh thủ thừa thế xông lên tấn cấp đến kim tiên cảnh giới. Lạc Huyên đã hạ quyết tâm, chờ mình tấn cấp đến kim tiên cảnh giới, liền đi văn cử thiên tìm Diệp Mặc. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 384 quý nhân đến thăm Lạc Huyên đạt đến hư tiên hậu kỳ. Lần nữa khai lò luyện đan, từng viên đan dược theo đan lô bên trong bay ra, bị Lạc Huyên cất vào bình ngọc. Bên cạnh, Song Sen đã chết lặng. Luyện đan nguyên lai có thể dễ dàng như vậy a, đồng thời, Song Sen phỏng đoán, có lẽ cùng sư phụ của nàng có quan hệ Làm lạc Huyên luyện Chí Sa Lò thứ nhất Kim Ý Đan lúc, song sen đạo, Huyên Huyên, ngươi đã trở thành Tiên Đan đại sư, lấy ngươi luyện Đan Thiên Phú, chỉ luyện Kim Ý Đan thì có thể trở thành hạ thiên vực xào có nhất tiên nhân. Lạc Huyên minh bạch song sen ý tứ, tại tiên giới, lấy tiên nhân bình thường chiếm đa số, đại đa số tiên nhân đều là tư tiên, chỉ có đại môn phái đệ tử cùng số ít tiên phú cực cao tiên nhân mới có thể tấn cấp đến kim tiên cảnh giới. Có thể nói như vậy, tư tiên là bình dân, kim tiên là quý tộc, nếu như trở thành huyền tiên thì có thể thành là chúa tể một phương. Thế mà, muốn tấn cấp kim tiên cảnh giới, liền cần kim ý đan. Đương nhiên, cũng có một chút thiên phú cực cao tiên nhân không cần kim ý đan. liền có thể tấn cấp đến kim tiên cảnh giới, chỉ bất quá, loại thiên tài này vô cùng ít ỏi. Lạc Huyên luyện chí ra kim ý đan về sau, lại luyện chế mấy bình khôi phục tiên nguyên đan dược. Sau đó, đạo tốt, xem sư tỷ, chúng ta đi ra xem một chút, nhìn có bao nhiêu người tần ta luyện đan. Lạc Huyên xong xem hai người đi ra phòng luyện đan. Lạc Huyên hỏi bên cạnh thị nữ, "Trong khoảng thời gian này, có người tìm ta luyện đan sao?" thị nữ trả lời, "Bẩm đại tiểu thư, một tháng trước, có mấy cái tiên nhân đến tìm ngài luyện đan." Sen sư tỉ nói, "Ngài đang bế quan. Những cái kia tìm ngài luyện đan người liền rời đi." Dạng này a Lạc Huyên đảo, xem ra những tiên nhân kia còn không biết ta là thiên tài luyện đan sư. Ha ha Song Sen mỉm cười. Nếu như một tháng trước, Lạc Huyên nói nàng là thiên tài luyện đan sư, chỉ cần 7 ngày thời gian thì có thể trở thành cấp 2 tiên đan sư. Song Sen chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bây giờ, Song Sen tận mắt thấy Lạc Huyên thành là cấp 3 tiên đan sư, cũng luyện chí xa kim ý đan. Nàng biết, dù thiên tài đều không đủ lấy hình dung Lạc Huyên. Song Sen nghĩ, có lẽ nàng cũng là một cái khác loại, một cái quái vật. Song Sen mỗi lần nghĩ đến Lạc Huyên hành vi nghịch thiên, liền sẽ phỏng đoán, Hỗn Nguyên Thánh Đế đến cùng là bậc nào tồn tại vậy mà để trong truyền thuyết chân thánh đế phụng làm chủ. Lạc Huyên đi đến tiên cửa phủ, đối Song Sen đạo, xem sư tỷ, ta tấn cấp kim tiên cần đại lượng tiên thạch, đi hắn thiên vực, cũng muốn tiên thạch Cho nên, ta muốn kiếm lời một đống lớn tiên thạch, hiện tại ta liền bắt đầu luyện đan kiếm lời tiên thạch. Ngươi giúp ta một chuyện, tại cửa ra vào lập một tấm bảng hiệu, liền nói ta có thể luyện đan một cấp đến cấp 3 tiên đan, chỉ lấy lấy ngũ thành tài liệu phí. Song xem đáp, tốt nồng thời, nàng mít lấy lạc huyên tỷ lệ thành đan, dù cho chỉ lấy ngũ thành tài liệu phí cũng có thể kiếm lời một số lớn. Tại tiên giới, hắn tiên đan sư giúp người luyện đan, Cầu đan giả muốn cung cấp hai lô tài liệu, bên trong một lò là đưa cho luyện đan sư, mà lại thành đan về sau, cầu đan giả chỉ có thể được đến ngũ thành đan dược. Nếu như luyện đan sư luyện đan thất bại, tổn thất từ cầu đan giả gánh chịu. Nếu như là đặc thủ loại tiên đan Cầu đan giả cần chuẩn bị 10 lu luyện đan tài liệu. Nếu như luyện đan thất bại, liền từ cầu đan giả gánh chịu tổn thất. So sánh xuống, Lạc Huyên mở ra giá cả quá hậu đãi. Có thể nói như vậy, Lạc Huyên là tại miễn phí giúp người luyện đan. Song xem đem thẻ bài treo lên tới về sau. Lạc Huyên đạo: Tiên nhân thủ đoạn cũng là không giống nhau. tùy tiện làm một chút thì sao, trên địa cầu biển quảng cáo còn muốn bắt mắt. Một ngày thời gian trôi qua, người vây xem cũng có, nhưng không ai mời Lạc Huyên luyện đan. Lạc Huyên buồn bực nói: "Xem sư tỷ, mọi người vậy mà không tin ta song xem đạo. Huyên Huyên, tiên linh thảo kiếm không dễ. Rất nhiều cao cấp tiên linh thảo đều là dùng tánh mạng đổi lấy, là tiên nhân tấn cấp hy vọng." Bọn họ đương nhiên sẽ không đem chính mình thật vất vả được đến tiên linh thảo giao cho ngươi. Cái này Lạc Huyên có thể hiểu được. Lúc xế chiều, Lạc Huyên chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mười cách ăn mặt lổng lấy tiên nhân hướng Lạc Huyên cách này vừa đi tới. Lạc Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, khách tới cửa song sen đạo. Đại tiểu thư, người cầm đầu là Thu thủy thành Tam tông tử cùng Lục tiểu thư. Nàng giới thiệu một câu, tâm lý có chút tâm thần bất định, nói đến Thu thủy thành thiếu thành chủ chết cùng nàng có một ít quan hệ. Vì kia thiếu thành chủ cùng thanh kiếm môn đệ tử đều chết tại Quý Lâm Đan sư tiên phủ bên trong, Tam công tử Lục tiểu thư Lạc Huyên sững sờ một chút, giật mình nói: "Hả? Ta biết, xem sư tỷ, bọn họ đều là Thu thủy thành thành chủ con gái a." Vị Quỳ, quỳ. Mơ song sen khẽ gật đầu. Bây giờ, Lạc Huyên tại Thu Thủy Thành khiến khu vực này vô cùng nổi danh. Lúc bắt đầu, có rất nhiều tiên nhân muốn đoạt Lạc Huyên trên thân bảo vật thì liền Thu Thủy Thành thành chủ cũng động qua tâm nghĩ về sau. Lạc Huyên tại tán tiên đường phố gây một chút phiền toái nhỏ, chân thánh đế xuất thủ. Lạc Huyên hướng một vị đại la tiên bắt nề, Thu Thủy thành chủ biết Lạc Huyên bên người có một vị tiên vương thủ hộ về sau, thì có ý kết giao Lạc Huyên. Không phải sao? Thu Thủy thành chủ biết được Lạc Huyên sau khi xuất quan, liền lập tức để con hắn nữ tới bái phỏng Lạc Huyên. Kết giao Lạc Huyên. Lục tiểu thư đi đến Lạc Huyên bên người, lễ phép nói: "Gặp qua đại tiểu thư." Tiểu nữ tử từ Thu Thủy khinh, "Đây là ta Tam ca." Thu Thủy chiến Lúc đó, tán tiên đường pháo người rất nhiều. Mọi người nhìn thấy một vị tiên vương xưng hô là Lạc Huyên vì đại tiểu thư. Bởi vậy, rất nhiều người đều xưng hô nàng là đại tiểu thư. Lạc Huyên lại có chút không quen, nàng nói ra, "Đừng gọi ta đại tiểu thư, ta gọi Lạc Huyên, gọi tên ta liền tốt." Thu thủy huynh có ý kết sao Lạc Huyên? Mỉm cười, "Đạo. Tốt. Vậy ta gọi ngươi Huyên Huyên." Ngươi cũng có thể gọi ta Hinh Nhi, hoặc là Hinh Hinh. Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến như thế xinh đẹp tiên nữ, trong lòng tán thưởng, thành chủ nữ nhi so sen sư tỷ xinh đẹp hơn. Đây mới thực sự là tiên nữ a. Ngay sau đó, đạo, cái kia ta bảo ngươi Hinh Hinh tỷ đi. Thời gian ngắn giao lưu về sau, Thu Thủy Hinh cảm giác Lạc Huyên phi thường tốt ở chung. Nàng nói chuyện thời điểm cũng tùy ý rất nhiều. Huyền Huyền, ta chính muốn luyện chế một số đan dược, ngươi có thể giúp ta luyện chế sao lạc huyền đạo? Mấy cấp đan dược nếu như là 4 cấp tiên đan, ta thì tạm thời luyện không ra. Thu thủy hinh đạo là cấp 3 tiên đan, phục nguyên đan. A lạc huyền đạo, ta biết, phục nguyên đan có thể bổ sung kim tiên tiên nguyên. Cái này, ta có thể luyện chế. Đi, chúng ta cái này đi đan phòng. Ân Thu Thùy Hinh có chút không cách nào thích ứng Lạc Huyên tiết tấu. Theo lý thuyết, nàng mới tới Lạc Huyên trong phủ, Lạc Huyên chắc là trước chiêu đãi một chút nàng a nàng không nghĩ tới, chính mình vừa tinh luyện đan dược tỉnh, Lạc Huyên liền muốn mang nàng đi đan phòng. Thu Thùy Hinh cùng Thu Thùy Chiến nhìn nhau, gật gật đầu, đạo tốt, khách theo chủ liền. Mọi người đi tới phòng luyện đan về sau, Lạc Huyên đạo: đan phòng so sánh đơn sơ. Hinh Hinh tỷ, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Nàng nói đến đây, lại quay đầu đối song sen đạo, sen sư tỷ, chúng ta còn có tiên quả sao cầm một số cho Hinh Hinh tỷ các nàng nếm thử. Song sen có chút luống nói, đại tiểu thư, chúng ta trong phủ không có tiên quả. Ách Lạc Huyên tỏ chút xấu hổ thu thủy hinh đạo, "Huyên Huyên, chúng ta đều là người tu tiên, không cần để ý." Lạc Huyên Đạo, Chân Thánh Đế nói, xem giúp ta ngắt lấy một số tiên quả, cũng không biết hắn chạy đi đâu. Soạt Chân Thánh Đế ba chữ đem mọi người nổ mục. Mọi người ở đây chỉ có xong xem sắc mặt bình tĩnh, nàng biết Chân Thánh Đế là ai. Thu Thủy Hinh sững sờ một hồi lâu, trong lòng suy đoán, Chân Thánh Đế vậy mà giúp nàng ngắt lấy tiên quả, Chân Thánh Đế cùng nàng là quan hệ như thế nào lúc này? Thu Thủy Hinh trong đầu tràn ngập nghi hoặc. cũng không dám hỏi ra. Thu Thủy Chiến lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lạc Huyên. Nàng đến cùng là người phương nào tại phủ thành chủ thời điểm? Thu Thủy thành chủ đối Thu Thủy Chiến nói: "Chiến, nếu như ngươi có lòng, có thể thử truy cầu cái cô nương kia." Thu Thủy Chiến minh trắng phù thân ý tứ, nếu như hắn có thể cùng Lạc Huyên kết làm đạo lữ, liền có thể theo tiên vương trên thân được đến theo vương đan. tấn cấp đến tiên vương cảnh giới. Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 385 miễn phí luyện đan thu thủy hình không biết Lạc Huyên lai lịch chân chính, cũng không có hỏi nhiều. Nàng xuất ra hai lô Phục Nguyên đan tài liệu, đưa cho Lạc Huyên. "Đạo, Huyên Huyên, đây chính là luyện chế Phục Nguyên đan tiên thảo." Lạc Huyên tiếp nhận tiên linh thảo. "Đạo, ngươi chờ một lát." Ta lập tức giúp ngươi luyện tốt, mọi người ở đây đều là tiên nhân. Thu thủy huynh là Kim Tiên Sư kỳ, Thu thủy chính là Kim Tiên Trung kỳ. Bọn họ tùy tùng đều là Tư Tiên hậu kỳ. Bởi vậy, tất cả mọi người không thiếu kiên nhẫn. Lạc Huyên khoanh chân ngồi xuống, gọi ra Thanh Như Hiểu Thiên. Thu thủy huynh dung động đạo: "Nàng lại có Thanh Như Hiểu Thiên loại này thiên hỏa. Thanh Như Hiểu Thiên là bài danh trước 3 ngày lửa." cho dù tài tiên giới cũng vô cùng thư thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có tấn cấp tài liệu, có thể cho thanh Như Hiểu Thiên tấn cấp làm tiên diễm, thậm chí thần diễm. Song xem sắc mặt bình tĩnh, nàng đã bị Lạc Huyên trấn kinh chết lặng. Nàng biết Lạc Huyên trên tay có đại lượng bảo vật, còn có rất nhiều hành vi nghịch thiên. Bởi vậy, vô luận Lạc Huyên làm cái gì, Nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thu Thủy Chiến Truyền Âm nói: "Hinh muội, ngươi nhìn, đóa này thanh như hiểu thiên đẳng cấp phi thường cao, chỉ cần một ngôi sao hư không viêm tùy, liền có thể tấn cấp làm tiên diễm." Thu Thủy Hinh Truyền Âm nói: "Làm sao Tam Ca muốn thanh như hiểu thiên?" Thu Thủy Chiến cười khổ nói: "Nào dám a vị cô nương này vậy mà cùng trong truyền thuyết Chân Thánh Đế có quan hệ, nghĩ đến Nàng Lai Lịch phi phàm, Thu Thủy Hinh trêu đùa. Tam Cát, ta nhớ được, phụ thân nói qua với ngươi, để ngươi theo đuổi nàng a. Huyên Huyên làm người đơn thuần, phẩm hạnh cũng tốt. Nếu như nàng làm ta chỉ dâu, ta không phản đối. Thu Thủy chiến đạo, huynh muội, ngươi nói, khả năng sao Thu Thủy Hinh đạo? Tam Cát, người khác có thể trở thành tiên đế. có thể chứng đạo. Chúng ta vì sao không thể thu thủy chiến không có trả lời. Người nào không muốn trở thành tiên đế? Ai không muốn chứng đạo? Thế nhưng là tiên giới tồn tại đến bây giờ, lại có mấy người chứng đạo thu thủy hình gặp thu thủy chiến không nói lời nào. Quay đầu nhìn về phía Lạc Huyên, chỉ thấy Lạc Huyên đánh ra từng đạo từng đạo đan quyết, bắt đầu chiết xuất tiên linh thảo. Thu Thủy Hinh nhìn đến Lạc Huyên thủ pháp luyện đan, lần nữa giật mình, nói khẽ: "Tốt huyền ảo thủ pháp luyện đan." Lúc này, Thu Thủy Hinh vẹn vẹn nhìn đến Lạc Huyên thủ pháp luyện đan thì có một loại ngộ đạo cảm giác. "Diệu, diệu." Diệu Thu Thủy chính liền nói một cái diệu chữ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Huyên tay, muốn tìm hiểu một chút Lạc Huyên thủ pháp luyện đan. Thế nhưng là Hắn vèn vẹn nhìn một lát thì có một loại choáng đầu cảm giác, Thu Thủy Chiến vội vàng nhắm mắt lại, bình phục một chút nỗi lòng. Đạo, đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp luyện đan thời gian chậm rãi trôi qua. Lạc Huyên chiết xuất tiên linh thảo, la đèn, ngần đan, thu đan, như nước chảy mây trôi khiến người ta nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Thu Thủy hình gặp Lạc Huyên thu đan về sau, Tám tháng nói: "Huyền Huyền, ngươi là bốn cấp Tiên Đan tông sư sao lạc Huyền đem bình ngọc đưa cho Thu Thủy Hinh." Đạo. "Hinh Hinh tỷ, ta tu vi thấp một số, còn không cách nào luyện chế bốn cấp Tiên Đan." Thu Thủy Hinh tiếp nhận bình ngọc, mở ra bình ngọc, cả kinh nói: "12 khóa cực phẩm phục nguyên đan, cái này sao có thể ha ha song sen vô cùng vui vẻ." Thầm nghĩ lại một cách bì giỏi sở tiên nữ. Suy nghĩ một chút nàng, nàng mỗi lần nhìn đến Lạc Huyên luyện đan đều có một loại lằm mơ cảm giác, thậm chí nàng có một loại muốn học tập luyện đan xúc động. Song sen nghĩ, nguyên lai like. luyện đan dễ dàng như vậy, ta cũng có thể trở thành tiên đan sư. Bất quá, song sen biết, đây hết thầy đều là nàng ảo giác. Lạc Huyên có thể trở thành tiên đan sư, phải cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế có quan hệ, nên được đến Hỗn Nguyên Thánh Đế truyền thừa. Thu Thủy Chín nhìn một chút Lạc Huyên, nghĩ thầm, nếu như ta có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, liền có khả năng trở thành tiên đế, thậm chí có thể chứng đạo. Thu Thủy Chín biết mình thiên phú, hắn là Thu Thủy thành chủ nhi tử, nắm giữ đại lượng tu luyện tư nguyên. ấy mà, hắn tu luyện gần phản năm mới đạt tới Kim Tiên trung kỳ, dạng này thiên phú, nếu như không có kỳ ngộ, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt đến Huyền Tiên cảnh giới. Thu Thủy Thành chủ đã tấn cấp Đại Chí Tiên 110.000 năm, nếu như không có kỳ ngộ, hắn không cách nào tấn cấp Đại La Tiên. Đây cũng là Thu Thủy Thành chủ muốn kết sao Lạc Huyên nguyên nhân. hắn muốn tìm cầu một cách đột phá cơ hội. Nghĩ ra được một khóa theo Vương Đan. Thu Thủy Hinh nghĩ, có thể cùng nàng trở thành bằng hữu là ta phúc vận. Ngay sau đó, nàng Phong tốt Bình Ngọc đạo: "Huyền Huyền, ngươi có thể luyện chế gia phục nguyên đan, cũng có thể luyện chế kim ý đan a có thể a lạc huyền đạo. Ta đắc luyện chế mấy bình kim ý đan." Ách Thu Thủy Hinh lần nữa im lặng. Nhớ năm đó, nàng đạt đến tư tiên viên mãn thời điểm, cầu một phò kim ý đan không thể được. Vì sau, vẫn là phụ thân dùng nhiều tiền giúp nàng cầu đến một khỏa kim ý đan. Lạc Huyên đến tốt, lại có mấy bình kim ý đan. Tiên cùng tiên thật sự không cách nào so sánh. Lạc Huyên đạo: "Nguyên bản ta còn nghĩ đến giúp mọi người luyện một số đan dược, kiếm chút tiên thạch" liền có thể độ kim tiên kiếp. Thu thủy hinh đạo, Huyên Huyên, lấy ngươi luyện đan mức độ, khẳng định sẽ có một đám người cầu ngươi luyện đan. Thu thủy tranh tài trước một bước. Đạo Lạc Huyên, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, ta bằng hữu cũng sẽ tìm đến ngươi luyện đan. Lạc Huyên vui vẻ nói: "Quá cảm ơn các ngươi." Nàng nghĩ thầm, chờ ta tấn cấp kim tiên, liền lập tức đi văn cử thiên. Thu thủy chính nhìn đến Lạc Huyên luyện đan thiên phú về sau, đối Lạc Huyên càng phát ra nhiệt tình. "Đạo Lạc Huyên, tấn cấp kim tiên cần đại lượng tiên thạch, ta có thể đưa ngươi một số." "Cái này cái nào được a Lạc Huyên nói." Thu thủy hinh truyền âm nói, "Tam ca, Huyên Huyên sẽ không dễ dàng muốn người khác đổ vật." Lúc này, nàng có thể cảm giác được chính mình Tam ca nhìn Lạc Huyên lúc thật giống như đang nhìn một kiện bảo vật. Nàng nghĩ, tam cả người bộ dáng này là đuổi không đến Lạc Huyên, thế mà có mấy lời, cho dù là huynh muội cũng không tiện nói ra. Một ngày sau đó, đại lượng tiên nhân đến tìm Lạc Huyên luyện đan. Trong lúc nhất thời, Lạc Huyên bận tối mày tối mặt. Song sen, thu thủy khinh, thu thủy chiến, ao ao xúc đất. Ngoài ra, Thu Thủy Hinh còn tìm một đống lớn thị nữ đến giúp đỡ. Lúc này mới làm dịu Lạc Huyên áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Huyên thì thu đến đại lượng tiên linh thảo. Sau đó, một bình bình tiên đan theo phòng luyện đan chảy ra. Được đến tiên đan người hoan hỉ không thôi. Lại là cực phẩm hư nguyên đan. Ta cũng là cực phẩm tiên đan. Lại có sáu viên cực phẩm kim ý đan. cũng có một chút tiên nhân đem vui mừng che giấu, thu bình ngọc về sau, vội vàng rời đi Lạc Huyên Tiên phủ. Trong nháy mắt, đi qua 7 ngày, Lạc Huyên luyện chế hết sau cùng một lọ kim ý đan. "Đạo, xem sư tỷ." "Hinh hinh tỷ, ta không muốn luyện đan. Các ngươi giúp ta đổi một số tiên thạch, ta muốn tấn cấp kim tiên." Thu Thủy Hinh cùng song sen đi ra đan phòng. Đem Lạc Huyên ý tứ nói cho chúc tiên. Mọi người xôn xao, chàng diện biến đến ồn ào lên. Vì cái gì không luyện đan ta cũng chờ 4 ngày. Vì cái gì không luyện cho ta đan một số cấp tiến tiên nhân hộ. Nếu như không luyện cho ta đan, ta thì hủy nơi này. Thu Thủy Hinh cùng song xem chưa từng thấy dạng này chàng cảnh. Lại thêm hai người tu vi thấp. Trong lúc nhất thời, bị trúc tiên khí thế ếp tới nói không ra lời. Đột nhiên, một cỗ to lớn khí thế áp hướng trúc tiên, đồng thời, một thanh âm tại nhiều tiên bên tai nổ vang. Cúp cho ta. Nếu như lại nhao nhao. Chích chân thánh đế thu hồi đế uy về sau. Trúc tiên tỉnh táo lại. Nơi này có một vị cường đại tiên vương. Trừ số ít người biết chân thánh đế bên ngoài, rất nhiều người đều cho rằng chân thánh đế là một vị cường đại tiên vương. Tu Thủy Hinh cùng Song Sen buông lỏng một hơi, Lạc Huyên đi ra đan phòng, đối với bầu trời đạo, Chân Thánh Đế, cảm ơn ngươi, ta chuẩn bị tìm một chỗ độ kim tiên kiếp. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 386 Lạc Huyên độ kim tiên kiếp chúc tiên tán về sau. Lạc Huyên chuẩn bị tiến vào tu luyện phòng Bế Quan. Song Sen biết Lạc Huyên tu luyện lúc lại có đặc thù đạo vận. Đạo, Huyên Huyên, Chúng ta cùng một chỗ bế quan đi." Lạc Huyên đạo. Tốt nàng ững một tiếng về sau, nghĩ thầm, có lẽ Tam Sinh Đạo Huyết Đạo vận đối Sen sư tỷ cũng có chỗ tốt a, Lạc Huyên tiến vào tu luyện phòng về sau, ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào tu luyện trạng thái. Song Sen cầm lấy Lạc Huyên đưa cho nàng nhẫn chứa vật rời đi tiên phủ, đi giúp Lạc Huyên đổi lấy tiên thạch. Một ngày sau đó, Phong Sen lần nữa trở lại tiên phủ, chậm rãi đi vào tu luyện phòng, gặp Lạc Huyên đã tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng không có quấy rầy Lạc Huyên, mà chính là đem chính mình đổi lấy tiên thạch lấy ra, đặt ở Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên cảm ơn được đại lượng tiên linh chi khí, mở to mắt, vui vẻ nói: "Sen sư tỷ, ngươi trở về cảm ơn ngươi a." Phong Sen đạo Không có việc gì, nói đến ta còn muốn dính ngươi quanh đây." Lạc Huyên vui vẻ cười nói, "Sen sư tỷ, chúng ta có thể là bạn tốt, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện. Tốt xong sen đáp, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Lạc Huyên không nói thêm gì nữa, nàng lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Một lát sau, Lạc Huyên bên người tiên thạch đại lượng phù hóa. Cùng lúc đó, Lạc Huyên trên đầu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh khí, từng sợi thiên địa đạo vận từ trên người Lạc Huyên phát ra, song sen cảm nhận được thiên địa đạo vận về sau, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, trong nháy mắt đã qua 1 tháng. Lạc Huyên theo trong tu luyện tỉnh lại, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đây là có chuyện gì lần trước Ta không phải rất nhanh liền đạt đến hư tiên hậu kỳ sao, lần này. Đều đã qua 1 tháng. Vì canh gì vẫn là tư tiên hậu kỳ. Đương nhiên, đi qua 1 tháng tu luyện, Lạc Huyên Tiên Nguyên ngưng thực rất nhiều thực lực cũng tăng cường một số. Lạc Huyên đình chỉ tu luyện về sau, thiên địa đạo vận biến mất. Song sen mở to mắt, nhìn đến Lạc Huyên trên mặt nghi hoặc thần sắc. "Đạo Huyên Huyên?" Làm sao Lạc Huyên đạo? Ta cảm giác ta tốc độ tu luyện trở nên chậm. Ách Song sen im lặng, nàng còn nhớ rõ, lần trước tu luyện, Lạc Huyên chỉ phí 1 tháng thời gian thì theo hư tiên sơ kỳ tấn cấp đến hư tiên hậu kỳ. Lần này, Lạc Huyên cũng tu luyện 1 tháng, lại vẫn là tư tiên hậu kỳ. Song Sen đoán được Lạc Huyên tâm tư về sau, đạo uyên Huyên, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ của ngươi a. Đúng nga Lạc Huyên giật mình nói, tốt, ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lạc Huyên đạo, sư phụ, Huyên Huyên nghĩ ngươi. Ha ha Dương An mỉm cười. Đạo, thế nào? Ngươi lại gây phiền toái nào có a Lạc Huyên mềm mại đạo, ta từ trước tới giờ không gây phiền toái. Bên cạnh Song Sen nhìn đến Lạc Huân thần thái, nghe đến nàng mềm mại thanh âm, cảm thán nói: "Sư phụ của nàng đối nàng thật rất tốt." Nói đến, "Nàng cũng có sư phụ, chỉ là sư phụ của nàng cần bế quan, cần muốn tìm tu luyện tư nguyên, căn bản không để ý tới nàng, mà lại sư phụ của nàng có rất nhiều đệ tử." Lạc Huân hướng Dương An vung một hồi mềm mại Sau đó, đạo sư phụ ta tốc độ tu luyện giống như trở nên chậm. Kha Kha Dương An cười nói, nguyên lai like, ngươi muốn hỏi tu luyện sự tình a. Ngay sau đó, Dương An đạo, tu tiên không xó so, tu trần. Mỗi tiến lên trước một bước đều cần phu lượng 5 tháng đi tích lũy. Tích lũy tiên nguyên cũng là một cái vô cùng chậm chạp quá trình, cho nên ngươi cần là thời gian. Lạc Huyên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đạo, thì ra là dạng này a. Lạc Huyên minh bạch về sau kết thúc trò chuyện, đối bên người song sen đạo, sen sư tỷ, ta minh bạch. Song sen nghi ngờ nói: "Ngươi có thể giải quyết vấn đề thời gian Lạc Huyên theo kim diệp trong thế giới xuất ra thời gian trận bản." Đạo, sen sư tỷ, thứ này gọi thời gian trận bản. Sư phụ giúp ta luyện trí. Thời gian tỉ lệ là 1 100. Ăn nói cách khác, ngoài giới qua 1 năm, ta có thể tại thời gian trấn bàn trung tu luyện 100 năm. Cái này xong hà lộ ra trấn kinh thần sắc. Nàng không nghĩ tới, tiên giới còn có như thế nghịch thiên đồ vật, lại nói, chân thánh đế cũng có thời gian trấn bàn. Bất quá, thời gian trấn bàn là nghịch thiên bảo vật, chân thánh đế không có khả năng nói cho người khác biết. Bởi vậy chỉ có số ít tiên người biết thời gian trận bàn. Lạc Huyên xuất ra thời gian trận bàn về sau, bố trí một cái thất tinh tổ linh trận, đem tiên thạch năng lượng dẫn vào thời gian trận bàn, để thời gian trận bàn tiếp tục vận chuyển. Vì sau, Lạc Huyên khoanh chân ngồi xuống, lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Trong nháy mắt, lại đã qua 1 tháng. Thời gian trận bàn bên trong qua mấy năm thời gian. Lạc Huyên suốt cuộc tấn cấp đến hư tiên viên mãn. Lạc Huyên thu thời gian trấn bàn, đạo: "Xem sư tỷ, ta đã đạt đến hư tiên viên mãn, có thể tìm địa phương độ kiếp." Song sen đạo: "Huyên Huyên, độ kiếp thế nhưng là chuyện lớn, nếu không, ngươi hỏi trước một chút sư phụ của ngươi Lạc Huyên đạo." "Không cần, độ kiếp không có gì quan trọng, ta đã thành thói quen." Nàng nhớ đến. Theo nàng Đẩu Nguyên Anh Thiên Giáp bắt đầu. Nàng Thiên Giáp thì giống như linh vũ, trở thành nàng tấn cấp tứ bộ phẩm. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên cùng song sen đi vào thu thủy ở ngoại ô 6000 mây địa phương. Nơi đây là một mảnh trống trải thảo nguyên. Lạc Huyên chuẩn bị ở chỗ này độ kim tiên giáp. Lạc Huyên biết mình độ kiếp thanh thế to lớn. Nàng bố trí tốt tụ linh trận về sau, Đối song sen đạo, xem sư tỷ, ngươi cách xa một chút. Song sen đạo, ta đã cách ngươi 100 km xa. Lạc Huyên đạo, lại xa một chút song sen lại lui về phía sau 100 km. Lạc Huyên đạo, lại xa một chút song sen đạo. Lần trước, môn phái trưởng lão Đỗ Huyền Tiên kịp thời điểm, ta cũng không có lui xa như vậy a. Lạc Huyên đạo, xem sư tỷ. Trời ạ, Kiếp có chút đặc thù. Ngươi lại lui xa một chút. Ta đoán chừng muốn thối lui đến hai bên ngoài ngàn ka. Mơ xong sen mắt trợn tròn, đạo, có không lộ như vậy tiên kiếp sao làm xong sen thối lui đến hai bên ngoài ngàn ka? Mơ, vì sao? Lạc Huyên vận chuyển tam sinh đạo huyết, đồng thời ăn vào một quả kim ý đan. Một lát Trên bầu trời xuất hiện đại lượng mây đen, sa thiên tế nhập, trong mây đen lôi quang thoáng động, song sen đứng tại hai bên ngoài ngàn ta. Mơ nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, cảm nhận được một cú áp lực tổng lồ. Nàng sợ hãi than nói: "Đừng nói huyền tiên thiên kiếp, cũng là đại tiên thiên kiếp, cũng vô pháp cùng hiện tại thiên kiếp so sánh a." Lúc này Lôi phân còn tại tổ tập bên trong, cũng đã bao trùm 1000 cây số địa vực. Đến tận đây, song sen rốt cuộc minh bạch, khó trách nàng muốn ta lui xa như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như song sen còn tại 200 cây số bên trong, khẳng định sẽ bị thiên kiếp tác động đến, lấy nàng tu vi cùng thực lực, khẳng định không kháng nổi thiên kiếp. Song sen vừa chuyển động ý nghĩ, Nhìn xa xa Lạc Huyên, có chút lo lắng nói, loại thiên kiếp này, Lạc Huyên có thể vượt qua sao? Lạc Huyên đột kiếp địa điểm cách Thu Thủy Thành không xa. Làm kiếp vân tụ tập thời điểm, Thu Thủy Thành tiên nhân cũng cảm giác được một cỗ to lớn thiên uy. Đây là ai tại độ kiếp, đây là đại la thiên kiếp sao đi xem một chút đồng thời. Thu Thủy Thành chủ cũng bị kinh động. Thu Thủy Hinh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đạo chẳng lẽ là Lạc Lạc Huyên tại độ kiếp ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, đạo, không có khả năng, không có khả năng, cường đại như vậy tiên kiếp, khẳng định không phải kim tiên thiên kiếp. Thu Thủy Chiến đi đến hậu hoa viên, đối Thu Thủy Hinh đạo, "Hinh muội, đi, chúng ta cũng đi xem một chút, hẳn là một vị đại tiên tại độ kiếp." Chỉ chốc lát, kiếp vân chung quanh thì tổ tập đầy ắp tiên nhân, trúc tiên đều nhìn đến đứng tại kiếp vân phía dưới Lạc Huyên. Thu Thủy Hinh nhìn đến kiếp vân phía dưới Lạc Huyên về sau, sợ hãi than nói: "Tam Cát, thật sự là nàng tại độ kiếp. Loại thiên kiếp này, nàng có thể vượt qua sao?" Thu Thủy Hinh vừa dứt lời, mấy trục đạo như vài nước to sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, nàng bị hù ngạt, Thật đáng sợ đây là muốn gây nên người vào chỗ chết a. Thu thủy thành chủ nhìn phía xa Lôi Kiếp, tâm thần run lên. Bỉ Lạc Huyên xảo trá qua một lần đại la tiên đứng tại Thu thủy thành trên tổng thành. Xa xa nhìn lấy Lôi Kiếp, rung động trong lòng không gì so sánh được. Nàng đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình lúc này. Trần Thánh Đế cũng có chút chấn kinh. Nàng tu luyện ra sao công pháp vậy mà dẫn tới diệt tuyệt lôi kích. Bất quá, Trần Thánh Đế cũng không lo lắng. Hắn biết, vị kia Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân sẽ không để cho Lạc Huyên ra chuyện. Mấy chục đạo lôi điện bổ tới Lạc Huyên trên thân về sau, trong nháy mắt thì hóa thành tinh khiết lôi nguyên, bị Lạc Huyên từng cái hấp thu. Cùng lúc đó, Lạc Huyên bắt đầu vận chuyển luyện thể công pháp Nàng luyện thể tu vi chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Ô chân thánh đế khẽ ồ lên một tiếng. Hắn không hiểu được, loại kia cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống như sấm to mưa nhỏ. Thu Thủy Hinh bưng bít lấy môi anh đào, đảo tam ca, nàng giống như tại luyện thể. Thu Thủy Chiến đặc bị chấn động nói không ra lời, đồng thời, hắn tâm lý tràn ngập đắng chát, hâm mộ, ghen tị. một số cảm xúc tiêu cực xông lên đầu, đợt thứ nhất lôi giáp sau đó, lại có vài chục đạo lôi điện tử trên trời giáng xuống. Thu Thủy Hinh đạo, đây là có chuyện gì đều không cho người thở một chút xong sen đứng tại một cái tiểu trên núi lớn, hai tay đan sen vào nhau. Trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Huyên Huyên có thể bình yên vô sự. Bốn làn sóng lôi giáp về sau, Lạc Huyên tấn cấp đến Kim Tiên cảnh giới, khí thế phóng đại, Kiếp Vân như gặp đến rủi đột nhiên tán đi. Ách Chân Thánh Đế mắt trợn tròn. Lạc Huyên tập mãi thành thói quen. "Đạo, ta liền biết là như thế này mỗi một lần độ kiếp, chỉ cần nàng tấn cấp thành công, Kiếp Vân liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tản ra, sẽ không để cho nàng hấp thụ nhiều một chút lôi nguyên." Phàm phật Lạc Huyên cũng là một tên trộm, đang trộm lấy thiên địa nguyên khí, Kiếp Vân hoàn toàn tán về sau. Lạc Huyên thi triển mấy cái sạc thể tiên quyết, đổi một bộ tiên phái, thân thể lóe lên, đi vào song sen bên người. Đạo, xem sư tỷ, ta là Kim Tiên, chúc mừng ngươi song sen đạo. Nàng là thật tâm vì Lạc Huyên vui vẻ, đồng thời cũng có một chút hâm mộ Nàng cũng là Thiên Địa Sủng Nhi. Tiên vực, Thường Sung Thiên, Dương An Thu Thiên Nhãn, Đạo Tiểu Ngọc, Huynh Huynh Đắc Đạo Kiếp Thành Tông. Di Tiểu Ngọc Đạo. Ngươi không nhìn tới nhìn nàng sao? Dương An lắc đầu. Đạo. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Đường. Cuối cùng cần chính nàng đi đi. Đột nhiên, Dương An trong đầu vang lên một thanh âm. Ký chủ tạo hóa thế giới mở ra u. Vinh, quý, quý. Mộc Dương An ánh mắt sáng lên. Hắn biết, tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới có quan hệ rất lớn, diệt mặt chứng đạo hỗn nguyên về sau, cũng sẽ cùng Ninh Thành tập hợp một chỗ. Tranh đoạt tạo hóa. Di Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An thần sắc, "Đạo, Dương An gặp phải chuyện gì tốt?" Dương An mỉm cười. Đạo, ngươi áo lam tỷ tỷ vừa mới cho ta truyền âm." Dương An biết, Cị Tiểu Ngọc cùng áo lam nữ hài có một loại đặc thù quan hệ, hai người thật giống như thân tỷ muội đồng dạng. Bây giờ, Dương An đã chứng đạo, có thể nhập vô tướng thế giới, đi qua vô số vị diện, thấy qua vô số tiên nữ, thần nữ, thế nhưng là làm cho hắn tâm động người cũng chỉ có dì Tiểu Ngọc mấy người các nàng. Đến tận đây, Dương An có chút lý giải áo lam nữ Hải Tâm Tư. "Dì Tiểu Ngọc đạo, Lam tỷ tỷ cùng ngươi nói cái gì Dương An đạo, nàng nói táo hóa thế giới mở ra." "Ồ dì Tiểu Ngọc biết táo hóa thế giới?" Nàng nghĩ đến Lạc Huyên. "Lộ ra kỳ dị thần sắc." "Đạo Dương An, ngươi nói" Nếu như cách này Lạc Huyên cùng Tạo Hóa Thế Giới Lạc Huyên gặp nhau, lại là cảm giác Xi A Dương An Đạo, có lẽ tựa như bàn long thế giới Lâm Lôi cùng tinh thần thế giới Lâm Lôi A Song Bảo Thai, cùng một ngày xuất sinh, tướng mạo một dạng, kinh lực có mấy điểm tương đồng, lại có rất lớn khác biệt, tư tưởng cũng hoàn toàn không giống, cũng đúng gì Tiểu Ngọc nói. Dương An đạo, đã tạo hóa thế giới mở ra, ta liền đi tạo hóa thế giới đi một chuyến, kết một kiện xuyên đi. Cị tiểu ngọc đạo, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Hà Linh chi đạo, tỷ phu, ta cũng muốn đi tân thế giới chơi đùa. Được Dương An nói. Dương An lấy nội tu vi chủ, lấy dẫn đạo cùng ảnh hưởng làm phụ. Sau đó, chậm chạp gấp nặn thế giới mạc lạc, viết nhập linh sinh quy tắc. thời không chuyển đổi. Dương An tiến vào tạo hóa thế giới, cảm nhận được một dạng thiên địa đạo vận. Bất quá, tạo hóa thế giới so tối cường thế giới càng thêm tàn phá. Dương An đạo, xem ra tạo hóa chi môn sắp mở ra. Theo thời gian thôi toán, linh thành phạn năm bên trong có thể chứng đạo hỗn nguyên, cùng Diệp Mặc cùng một chỗ tiến vào tạo hóa chi môn. Di tiểu Ngọc đến tới địa cầu phía trên về sau. Đạo, lại là địa cầu a nàng cũng là sinh ra ở địa cầu. Đối với địa cầu có một loại đặc thù cảm tình. Di chân chân đạo, tiểu Ngọc, tiểu muội, đi, chúng ta khắp nơi đi một chút xương an biết gì chân chân ý tứ. Các nàng đi khắp nơi, cũng không phải là chỉ biết vui đùa. Đồng dạng các nàng cũng sẽ xúc Dương An đắp nặng thế giới mạt lạc. Dị chân chân chúng nữ rời đi về sau. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào một cái công trường, nhìn lấy ngay tại chuyển gạch Ninh Thành. Nghĩ thầm, tương lai thái tổ Sỡi Thánh Đế, vậy mà tại nơi này chuyển gạch. Có ý tứ a. Dương An thì đứng tại trên công trường, nhưng là không ai có thể nhìn đến hắn. lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như hắn muốn cho người nhìn đến, người chung quanh liền có thể nhìn đến hắn, nếu như hắn không muốn để cho người nhìn đến, người chung quanh thì không cách nào nhìn đến hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương An nhìn lấy ruộng mộ Uyển đem Ninh Thành đưa nàng châm hoa ném vào tống thoát nước, nhìn lấy huyền hoàng châu từ trên trời ráng xuống, cũng nhìn đến tảo hóa thế giới diệp mặc tại phương thế giới này. Diệp Mặc đã chứng đạo hỗn nguyên. Tại tối cường thế giới, Diệp Mặc vừa mới tấn cấp Kim Tiên cảnh giới. Ninh Thành Linh Hồn tiến vào Dịch Ngôi Sao Đại Lộc về sau, Dương An cũng theo đó tiến vào Dịch Ngôi Sao Đại Lộc. Một cái trên mặt có vết xẻo nữ tử Lư Lưng Cõng Ninh Thành chậm rãi đi ra lao ngục, cõng đến một cái vắng vẻ trong phòng. Dương An hiện thân. Kỷ Lạc Phi đột nhiên nhìn đến Dương An, trong lòng giật mình. Sau đó, sắc mặt bình tĩnh, đạo: "Ngươi là ai tại Dịch Ngôi sao Đại Lục, lấy tu tiên làm chủ?" Bởi vậy, Dương An đột nhiên xuất hiện tạiỷ Lạc Phi bên người. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nàng phỏng đoán, tu vi của người này chắc là phi thường cao. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 387 Huyền Hoàng Châu Ninh Thành nhìn đến Dương An về sau, tâm lý vô cùng kích động, Dương An thân xuyên xu nhàn phục, nhìn qua tựa như một học sinh trung học, Ninh Thành đối loại trang phục này quá quen thuộc. Dương An sắc mặt bình tĩnh, "Đạo Kỷ Lạc Phi, ngươi đi ra ngoài một chút, ta tìm Ninh Thành nói mấy câu." Kỷ Lạc Phi hơi hơi khom người, "Đạo tiểu nữ tử cáo lui trước." Đồng dạng, Kỷ Lạc Phi cũng cảm thấy Dương An mặt lấy vô cùng cổ quái, trong lòng suy đoán Hắn đến cùng là ai nghĩ Lạc Phi rời đi về sau? Ninh Thành Đạo, ngươi là ai mà ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến ha ha Dương An mỉm cười, vung tay lên, lấy ra một tấm ghế sofa ghế dựa, một cái khay trà. "Đạo, ngồi đi." Hắn nói hai chữ, chính mình ngồi xuống trước, lại lấy ra một bình bàn đảo nước trái cây. "Đạo, đây là hỗn nguyên thế giới bàn đảo nước trái cây." tru thành ủ chế. Bàn đảo quả Ninh Thành sững sờ một chút, sau đó hỏi: "Nơi này là chỗ nào? Có thể hay không để cho ta trở về lúc này?" Ninh Thành lớn nhất tưởng niệm người thì muội muội của hắn Thái Nhược Lan. Hắn chỉ muốn về đến địa cầu. Dương An đạo: "Cái này, trước không vội, 10 năm sau ngươi thì có thể về đến địa cầu." 10 năm Ninh Thành đảo không được Nhược Lan hồi lo lắng. Dương An tùy ý ngồi tại ghế sofa trên ghế. "Đạo, đừng vội a. Đúng, uống chút nước trái cây a. Đây chính là bàn đảo nước trái cây a. Tại phương thế giới này cũng là tiên thiên linh căn, cực kỳ khó được. Ngươi không nếm thử ư?" Vinh Qủy, Qủy, Mực Ninh Thành có chút tâm động. Hắn nhìn một chút bàn đảo nước trái cây, lại không có uống. mà là đạo. Hiện tại, ta chỉ muốn trở lại địa cầu. Dương An đạo, tại phương thế giới này có thể tu tiên, có thể trường sinh bất tử. Cái này Ninh Thành chấn kinh. Dương An hỏi lần nữa, ngươi còn muốn trở lại địa cầu sao nếu như có thể trở về, ta có thể từ bỏ trường sinh. Ninh Thành như thế nói. Dương An đạo, cũng không phải là ta đem ngươi mang tới, ngươi được đến Huyền Hoàng Châu là huyện Hoàng Châu đem ngươi mang tới." Ninh Thành nghe vậy, nghĩ đến cái kia một đảo huyền hoàng ánh sáng, nghĩ thầm, "Huyền Hoàng Châu có thể cho chính mình trọng sinh, nhất định thị phi phàm bảo vật." Chẳng lẽ nói, "Người này là vì Huyền Hoàng Châu mà đến ngay sau đó?" Ninh Thành đạo, "Nếu như ngươi có thể để cho ta trở lại địa cầu, ta có thể đem hạt châu kia cho ngươi." Hắn suy đoán Dương An nói Huyền Hoàng Châu thì ở trên người hắn. Dương An đạo, một quả hạt châu nhỏ mà thôi, đối với ta không có tác dụng gì. Dương An đạm mạc nói một câu đạo, ngồi đi, chúng ta đều là người địa cầu, đừng như vậy xa lạ ạ. Ninh Thành chậm rãi ngồi xuống. Tâm lý lại tưởng niệm lấy muội muội mình. Hắn nghĩ, Nhược Lan tìm không thấy chính mình, nên có nhiều nữa gấp a. Dương An tiện tay một nhịp Một quả vàng nhạt hạt châu theo Ninh Thành trong thân thể bay ra ngoài. Dương An đạo: "Đây chính là Huyền Hoàng Châu. Tiên Thiên Linh Bảo, tạo hóa chi vật, nắm giữ thật không thể tin năng lực, dù cho Hỗn Nguyên Thánh Đế nhìn đến cũng sẽ cướp đoạt." Ninh Thành sùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Huyền Hoàng Châu, thản nhiên nói: "Ngươi nếu như muốn cầm lấy đi liền tốt." Dương An đạo: loại bảo vật này, nếu để cho tịch ngôi sao đại lục tu sĩ biết, bọn họ hội liều lĩnh đến cướp đoạt. Ninh Thành nghe vậy, nhìn lấy Huyền Hoàng Châu, nói không tâm động. Đó là giả. Hắn nghĩ, nghe hắn nói như vậy, cái này Huyền Hoàng Châu là đỉnh cấp bảo vật đi. Ngay sau đó, Dương An nhấc vung tay lên, trên bàn trà mới xuất hiện một cái không gian ba chiều màn hình. Một cái thiên tinh cầu màu xanh lam ở trên màn ảnh sáng chậm rãi chuyển động. Ninh Thành Đạo, Địa Cầu Dương An gật gật đầu, đạo: "Không sai, đây chính là nơi ngươi nơi sinh." Dương An nói một câu, lấy tay kéo động màn hình. Trong màn ảnh địa cầu chậm rãi thu nhỏ. Sau đó, ánh trăng xuất hiện, các ngân hàng ngôi sao cũng xuất hiện ở trên màn ảnh sáng. Ngay sau đó, Toàn bộ Thái Dương hệ xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Dương An đạo, cái vũ trụ này phi thường lớn. Hắn vừa nói chuyện một bên kéo động màn hình, đạo, ngươi nhìn, đây là hệ ngân hà. Theo thời gian trôi qua, trong màn ảnh hà hệ càng ngày càng nhiều. Dương An đạo, vô số hà hệ tổ hợp lại với nhau, cũng là một cái vũ trụ, cũng có thể xưng là một cái vì diện. Ninh Thành không nói gì, Dương An tiếp tục kéo động màn hình. Trong màn ảnh xuất hiện mấy cái vũ trụ. Dương An đem bên trong một cái vũ trụ rút ngắn. Một lát sau, cái vũ trụ này càng lúc càng lớn. Hắn vũ trụ thành người ngoài, hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Linh Thành nhìn chằm chằm màn hình. Hắn nhìn đến từng viên bàng ngôi sao lớn, cũng nhìn đến từng viên hành tinh. hằng tinh cùng những thứ này bàng ngôi sao lớn so sánh, hằng tinh tựa như một cái đèn chiếu sáng, những thứ này to lớn kinh cầu tựa như một cái sinh mệnh tinh cầu. Ninh Thành đạo, trong vũ trụ con lớn như vậy sinh mệnh tinh cầu. Dương An gật gật đầu, đem bên trong một cái sinh mệnh tinh cầu rút ngắn. Cái này sinh mệnh tinh cầu so địa cầu đại vô số lần, lại có chút tàn phá. Dương An đạo Đây chính là Dịch Ngôi Sao Đại Lục. Ngươi chỗ vị trí Ninh Thành Minh Bạch. Đạo, đây là Vũ trụ tinh đồ Dương An Đạo. Đúng, hiện tại ngươi biết địa cầu cách Dịch Ngôi Sao Đại Lục có bao xa sao Ninh Thành mắt trợn tròn. Hắn đến từ địa cầu, hoặc qua khoa học kỹ thuật hiện đại tri thức, biết trong tinh không khoảng cách có bao xa. Hắn nghĩ, nếu như lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng là bay ức vạn năm, cũng vô pháp bay trở lại địa cầu đi. Lúc này, Ninh Thành cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, khổ sở nói: "Ta còn có thể trở về sao Dương An đạo?" Dịch ngôi sao Đại Lộc Nguy Thiên Lộ có một đầu huyết hà. Huyết hà dưới đáy có một vị đại năng, hắn nắm giữ Dương Gia Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ có thể phá vỡ sao diện, để ngươi về đến địa cầu. Linh Thành trong mắt sấy lên một chút hy vọng. "Đạo Thiên Lộ ở đâu Dương An nhìn một chút Linh Thành." "Đạo Linh Thành, lấy ngươi bây giờ tu vi, đừng nói đi Thiên Lộ, có thể hay không ở cái thế giới này sống sót cũng thành vấn đề a." Linh Thành trong lòng nghi hoặc, hắn cũng hẳn là một vị đại năng, thế nhưng là hắn vì sao tìm ta là bởi vì Huyền Hoàng Châu thế nhưng là Hắn vì sao không muốn Huyền Hoàng Trùng Dương An có thể nhìn ra Ninh Thành trong lòng nghi hoặc. "Đạo, Ninh Thành, nếu như ta nói, chúng ta cùng vì địa cầu người, ta muốn cùng ngươi kết sao bằng hữu." Ngươi tin không khá khá Ninh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn đến Dương An ánh mắt chân thành. "Đạo, ta tin Dương An đạo, thực bằng vào ta thần thông." ta có thể hiện tại liền để ngươi về đến địa cầu." Ninh Thành lộ ra kích động thần sắc, Dương An khoát khoát tay, "Đạo, có điều, ngươi bây giờ đi về, đối với ngươi mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi có thể được đến Huyền Hoàng Châu, có thể đi vào phương thế giới này, là ngươi tạo hóa, cũng là ngươi cơ duyên. Lần này, Ninh Thành minh bạch Nếu như hắn muốn trở lại địa cầu, liền cần đi huyết hà cơ sở tìm vị kia nắm giữ khai thiên phù đại có thể giúp đỡ. Thế nhưng là, cái kia vị đại năng hội giúp mình Ninh Thành suy nghĩ một chút. Đạo, ta rất lo lắng muội muội. Dương An xuất ra một cái điện thoại di động, đưa cho Ninh Thành. Đạo, đây là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Ninh Thành tiếp nhận vượt sợi điện thoại di động. Dương An tiếp tục nói: "Ta có thể đi trên địa cầu đi một chuyến, đưa thải Nhược Lan một cái vượt sợi điện thoại di động. Dạng này, các ngươi liền có thể truyền tin." Ninh Thành đạo: "Đa tạ Dương An đạo, trên điện thoại di động có ta số điện thoại, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta." Ninh Thành tâm lý vẫn tràn ngập nghi hoặc. Dương An nhấc vung tay lên, Quyền Hoàng Châu chậm rãi bay vào Ninh Thành Thức Hải. Dương An đạo: "Tốt, ta đi trước, bàn đảo nước trái cây lưu cho ngươi." Dương An lóe lên biến mất. Ninh Thành nhìn lấy ghế sofa ghế dựa, nhìn lấy bàn trà, nhìn lấy trên bàn trà bàn đảo nước trái cây. Hắn cảm giác mình làm một giấc mộng. Kỷ Lạc Phi lần nữa đi vào phòng, nhìn lấy trong phòng hết thảy. Đạo Hắn là ai Ninh Thành lắc đầu. "Đạo, ta cũng không biết hắn là ai." Dương An bước ra một bước đi vào huyết hà cơ sở. Hồng Mông đại đế hệ thống 13 chương 388 bố cục Sương An chậm rãi đi hướng một bộ xương khô. Phù Lâu cảm nhận được Sương An tồn tại, đột nhiên ngồi xuống. Nếu như một người bình thường nhìn đến loại tình cảnh này, hội hoàng sợ kêu to một tiếng. Dương An sắc mặt bình tĩnh. Đạo, thương ấy? Người tốt a, ngươi là ai thương ấy kinh hãi. Hắn chưa từng thấy Dương An. Bất quá, hắn có thể cảm giác được. Dương An phi thường cường đại, so với cái kia cùng hắn cướp đoạt khai thiên phủ người còn cường đại hơn. Hắn có một loại cảm giác, coi như hắn khôi phục toàn bộ thực lực cũng không phải Dương An đối thủ. Hắn nghĩ, Người này là đến Đoạt Khai Thiên Phủ Dương An cảm nhận được thương ấy tâm tình. "Đạo, thương ấy, ta có đáng sợ sao như vậy?" Thương ấy im lặng. Hắn đoán không được Dương An tâm tư. Đối mặt Dương An dạng này đại năng, hắn không biết nói cái gì cho phải. Dương An thản nhiên nói, "Một chương phá phủ mà thôi, ta không có nhìn ở trong mắt." Thương ấy nghe vậy, "Đạo, đây chính là Khai Thiên Phủ." Dương An đạo, nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không nghĩ tới, ngươi cảnh sắc nặng như vậy. Áp Thương Ngẫy nhìn không thấu Dương An, không dám nói tiếp. Dương An đạo, cùng ngươi dạng này người nói chuyện thật sự là không thú vị. Thương Ngẫy không tiếp lời. Hắn có thể không tin Dương An nói chuyện, bằng hữu hắn theo tu luyện bắt đầu, liền đã rất ít sao cho bằng hữu. Tu sĩ vì tu luyện tư nguyên, Sự tình gì đều làm đi ra. Dương An đạo: "Tính toán, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Mấy năm sau, sẽ có một cái nắm giữ Huyền Hoàng Châu người tới Huệ Hà cơ sở. Đến lúc đó, ngươi thì giúp hắn một chút." Dương An nói một câu, nhất chỉ bắn ra, một luồng linh sinh đạo lực tràn vào thương ấy thân thể. Thương ấy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục, chỉ chốc lát Thương ấy thì khôi phục lại giòm tinh cảnh. Đến tận đây, hắn đã có thể mượn Khai Thiên Phù ly mở dịch ngôi sao đại lục. Nếu như có thể, Thương ấy muốn lập tức rời đi dịch ngôi sao đại lục. Thế mà, Dương An đứng ở bên cạnh hắn, để hắn không dám gì động. Dương An đạo: "Ngươi muốn rời đi không dám Thương ấy vội vàng nói. Hắn nghĩ, dù cho chính mình khôi phục lại hỗn nguyên cảnh giới, cũng không phải người này đối thủ. Dương An đạo: "Ngươi ngay tại huyết hà cơ sở ngốc mấy năm a, chờ cái kia nắm giữ Huyền Hoàng Châu tu sĩ tới về sau, ngươi lại rời đi." Vân Thương úy đáp: "Dương An đạo không thú vị, không thú vị người a." Ngay sau đó, Dương An bóng người đạm mạt hóa không. Thương úy tâm lý cực kỳ chấn động. Hắn đến cùng gia sao cảnh giới quá cường đại. chẳng lẽ nói, hắn đã hợp đạo ngay sau đó, thương ấy lại nghĩ tới Huyền Hoàng Châu, cái kia nắm giữ Huyền Hoàng Châu người cùng hắn là quan hệ như thế nào, hắn nghĩ một lát, vẫn nghĩ mãi mà không rõ, thầm nghĩ, ta liền ở đây chờ tới mấy năm lấy hắn tu vi cảnh giới, thời gian mấy năm, cũng thì tương đương với chớp mắt. Dương An rời đi huyết hà dưới đáy về sau, lại về đến địa cầu chỉ thấy Dụ Mộ Uyển đứng ở một tòa tàn phá cầu lớn dưới, chình chình xuất thần. Dương An khẽ lắc đầu. Hắn biết Dụ Mộ Uyển ra thích Ninh Thành, thế nhưng là Dụ Mộ Uyển quá thật mạnh, quá kiêu ngạo. Một lát sau, Tha Nhược Lan vọt tới Dụ Mộ Uyển bên người. "Phụ, ta ca đi đâu ta ca chỗ nào không xứng với ngươi Dương An xuất hiện tại Tha Nhược Lan bên người." Đạo Ta biết ca ca ngươi đi đâu?" Thà Nhược Lan một phát bắt được Dương An tay kích động nói, "Ta ca đi đâu ngươi mau nói cho ta biết." "Dương An đạo, hắn đi hắn thế giới." Oanh Thà Nhược Lan cảm giác đại não chấn động oanh minh, kém chút ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không, ta ca sẽ không chết." Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Thành đi hắn thế giới chẳng khác nào chết. Dương An sờ một chút đầu, Hắn có chút xấu hổ, bởi vì chính hắn thường xuyên đi hắn thế giới chơi, cũng liền thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng Tha Nhược Lan hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn dừng một chút, đạo: "Ca ngươi không chết." Tha Nhược Lan nghe vậy, ánh mắt sáng lên. "Đạo, ta ca ở đâu dương an im lặng?" Một bên khác, Ninh Thành chỉ nhớ đến chính mình muội muội liền bàn đảo nước trái cây đều không uống. Bên này, Tha Nhược Lan chỉ nhớ đến chính mình ca ca. Nửa ngày, Dương An mới nói ca ngươi không có việc gì, hắn rất an toàn, 3 năm sau, hắn liền sẽ trở về. Tha Nhược Lan đạo, là ngươi đem ta ca lấy đi Dương An trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Dụm Mộ Uyển chậm rãi đi đến Dương An bên người. Bình tĩnh nói, lừa gạt một cái tiểu nữ hài, rất có ý tứ sao Dương An nghĩ, cái này ruộng mộ uyển, chủ quan ý thức quá mạnh Dương An giữ chặt Thà Nhược Lan tay, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An mang theo Thà Nhược Lan tiến nhập hư không vết nứt, đến đến ngoại ô. Đạo, tốt, nơi này so sánh an tĩnh. Thà Nhược Lan cảnh giác nhìn lấy Dương An, khi nàng nghĩ đến ta ca, ca của mình, lại hỏi lần nữa. Ta ca ở đâu Dương An ném cho Tha Nhược Lan một cái vượt giới điện thoại di si động. "Nào, đây là vượt giới điện thoại di si động. Phía trên có ca ngươi điện thoại, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn." Một lát sau, Tha Nhược Lan chói chặt tốt vượt giới điện thoại di si động, nắm giữ vượt giới điện thoại di si động cách dùng, lập tức bấm Ninh Thành điện thoại. Lúc này, Ninh Thành cùng với Kỷ Lạc Phi Hai người nhìn lấy trên bàn trà bàn đảo nước trái cây. Kỷ Lạc Phi trong đầu tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Ninh Thành tiếp vào Thải Nhược Lan điện thoại, mừng rỡ không thôi, "Đạo, Nhược Lan." "Cậu." "Thật là ngươi Thải Nhược Lan nhìn lấy trong hình ảnh Ninh Thành." Cảm giác Ninh Thành biến bất quá, nàng có thể cảm nhận được Ninh Thành tâm tình, cảm nhận được Ninh Thành đối nàng yêu mến. "Ninh Thành đạo" Ngươi còn tốt đó chứ, Thải Nhược Lan đạo. Cạn, ta còn tốt. Ngươi đi đâu có người nói, ngươi muốn 3 năm mới có thể trở về. Trong lúc nhất thời, Ninh Thành cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, "Đạo, ta gặp phải một chút phiền phức, hiện tại tại hắn tinh cầu." A Thải Nhược lan lên tiếng kinh hốt, "Đạo Ngươi bị ngoại hành tinh người bắt đi Ninh Thành trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. "Đạo Nhược Lan, ta không phải là bị ngoại tinh nhân nắm lên." Hắn nghĩ tới Huyền Hoàng Châu, lại nói, "Ta gặp phải không gian vặn vẹo, đột nhiên đi vào viên tinh cầu này." Tha Nhược Lan lo lắng nói, "Cạ, ngoại tinh cách địa cầu rất xa, cho nên muốn 3 năm mới có thể trở về Vân Ninh Thành đạo." Lúc này Hắn cũng không có làm rõ ràng tình huống. Dương An gặp Ninh Thành huynh muội trò chuyện hỏa nhiệt, bước ra một bước, đi vào thiên trụ bên cạnh, nhìn lấy Đa chứng Đạo Lạc Huyên cùng Lăng Ba tiên tử, mỉm cười, "Đạo Lạc Huyên, ngươi là Lạc Huyên tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới, lại có người có thể đi tới nơi này, tất nàng bị hình khi oan ở chỗ này, căn bản không trốn thoát được." Người khác cũng vào không được. Dương An đạo: "Lạc Huyên, ngươi còn nhớ rõ Diệp Mặc sao?" Lạc Huyên vội vàng hỏi. "Diệp Mặc ở đâu?" Lăng Ba Tiên tử cảnh giác nhìn lấy Dương An. "Đạo, ngươi là người phương nào nàng có thể cảm giác được?" Dương An phi thường cường đại, thậm chí so hình phi còn cường đại hơn. Dương An đạo: "Ta gọi Dương An." Lăng Ba Tiên tử liền vội vàng hành lễ. gặp qua Dương An đại nhân. Dương quát khoát, khoát tay đạo: "Các ngươi những tu sĩ này, tu vi càng cao càng là không thú vị." Lạc Huyên hỏi lần nữa: "Dương An đại nhân, Diệp đại ca ở đâu, hắn có khỏi không Dương An đạo?" "Hắn tại Thánh đạo giới, đã chứng đạo Hỗn Nguyên." Lạc Huyên trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, đạo: "Ta liền biết Diệp đại ca là lợi hại nhất." Dương An đạo: "Lạc Huyên ta đến từ bình hành vũ trụ, tại mặt khác một cái vũ trụ cũng có một cái ngươi, mà lại nàng là ta đệ tử. Ngươi muốn gặp một lần nàng sao? Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 389 bình hành vũ trụ Lạc Huyên đã chứng đạo. Biết cái vũ trụ này phi thường lớn, cũng có rất nhiều huyền bí sự tình. Nàng tin tưởng Dương An nói chuyện. Hiểu Kỳ nói, thật có mặt khác một cái ta Dương An đạo Hình Phi đến Lạc Huyên trong lòng giật mình. Lăng Ba Tiên tử lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Một lát sau, Hình Phi xuất hiện tại Dương An bên người, Dương An đạo: "Hình Phi?" Hình Phi tâm thần chấn động. "Đạo, ngươi là người phương nào Dương An đạo?" "Không tệ, ngươi rất không tệ, có thể đoạt đến tảo hóa thanh liên." Hình Phi tâm thần siết chặt, hỏi lần nữa: Ngươi đến cùng là người phương nào Dương An đạo? Ta là người phương nào? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn đem các nàng mang đi. Hình Khi đạo, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nàng được đến Táo Hóa Thanh Liên, trừ có hạn mấy người, nàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Trong chốc lát, Táo Hóa Thanh Liên phóng xuất ra từng đạo từng đạo thanh quang, đây là thiên địa đạo vận, thiên địa uy khắc. Dương An sắc mặt bình tĩnh, tùy ý phất phất tay, thanh quang đổ về tạo hóa thanh liên, chung quanh thiên địa đạo vận tiêu tán. Hình Khi rùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nàng có thể khẳng định, Tử Tiêu đạo nhân cũng không bằng người này. Hình Khi không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ như con kiến hôi đứng tại một cái tuyệt thế cường giả trước mặt. Dương An đạo, hiện tại ta có thể giẫm cắt nàng đi sao hình khi đạo? Ta dám nói không sao Dương An tiện tay vung lên, phá vỡ Lạc Huyên cùng lăng ba tiên tử trên thân tấm chí. Sau đó, tiện tay vạt một cái, từ không nứt ra. Dương An đạo: "Lạc Huyên, chúng ta đi thôi." Hình Khi nhìn lấy Dương An rời đi, cả kinh nói: "Hắn đến cùng là ai lúc này?" trong nội tâm nàng đã kinh hãi có tin mình, ta nhất định muốn đoạt đến táo hóa nàng biết, táo hóa chi môn tức sắp mở ra, chỉ cần đoạt đến táo hóa, nàng liền có thể báo hôm nay thù này. Trém giết Dương An. Dương An đem Lạc Huyên cùng Lăng Ba tiên tử đưa đến Thánh đạo giới. Đối Lạc Huyên đạo. Lạc Huyên, ta dẫn ngươi đi bình hành vũ trụ tốt, Lạc Huyên đối mặt khác một cái chính mình có một chút hiếu kỳ. Dương An phá vỡ sao diện, bước ra một bước, tiến vào tối cường thế giới. Lúc này, tối cường thế giới Lạc Huyên vừa tốt vượt qua kim tiên kiếp, chuẩn bị tiến về văn cử thiên. Đột nhiên nhìn đến Dương An cùng mặt khác một cái chính mình, cả kinh nói: "Sư phụ?" Nàng là ai tạo hóa thế giới Lạc Huyên nhìn đến mặt khác một cái chính mình, cả kinh nói: "Giống như á ngay sau đó, Nàng giới thiệu nói: "Ta đến từ bình hành vũ trụ." A Lạc Huyên ớn một tiếng, nhìn về phía Dương An, "Đạo sư phụ, thật có bình hành vũ trụ." Dương An gật gật đầu, "Đạo, vân hai người các ngươi nhóm trò chuyện đi." Dương An còn nhớ rõ, đoa xe môn bên trong thì có tương đồng tình tiết. Đại hùng cũng đi qua bình hành vũ trụ, gặp qua mặt khác một cái chính mình, mà lại Còn cùng mặt khác, một cái chính mình trở thành hảo bằng hữu. Đồng thời, còn trao đổi thân phận sinh sống một đoạn thời gian. Một ngày sau đó, hai cái Lạc Huyên trở thành hảo bằng hữu. Hai người kinh lực có chút tương tự, lại có rất lớn khác biệt. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo. Nếu như ta không có gặp phải sư phụ, gặp được Lăng Ba tiên tử sao tạo hóa thế giới Lạc Huyên đạo, có lẽ sẽ đi Sư phụ ta đối với ta rất tốt. Tối Cường thí, giới Lạc Huyên đạo, sư phụ ta cũng đối với ta rất tốt. Tạo hóa thế giới Lạc Huyên đạo, ngươi tu vi có chút thấp a, tối cường thí giới Lạc Huyên đạo. Không có việc gì, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Hai cách Lạc Huyên trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dương An xuất hiện lần nữa, tối cường thí giới Lạc Huyên bổ nhào vào Dương An trong ngực. Đạo Sư phụ, thật thật thần kỳ nha. Về sau, Dương An đưa cho Tảo Hóa thế giới Lạc Huyên một cái vượt giới điện thoại di động, lại đem nàng đưa về Thánh đạo giới. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo. Sư phụ, ta muốn đi nàng thế giới nhìn xem. Dương An đạo: Chờ ngươi đạt đến Hỗn Nguyên cảnh giới, ta thì mang ngươi tới. Làm Dương An lần nữa đi vào Tảo Hóa thế giới địa cầu lúc Tha Nhược Lan đã cùng Ninh Thành kết thúc trò chuyện. Hiện tại, nàng tâm tình tốt rất nhiều. Nàng nhìn thấy Dương An về sau. "Đạo, Dương An đại ca, ta ca thế giới đang ở vô cùng nguy hiểm. Ngươi có thể không thể giúp hắn một chút. Dương An đưa Ninh Thành cùng Tha Nhược Lan điện thoại di động đều có hắn số điện thoại di động. Bởi vậy, huynh muội hai đều biết Dương An tên." Dương An đạo: Ninh Thành được đến Huyền Hoàng Châu, là có đại khí vận người, gặp chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Thà Nhược Lan tâm lý vẫn lo lắng, lại buông lỏng một hơi. Đạo, muốn đợi 3 năm, thời gian thật dài a Dương An đạo. Ngươi muốn tu tiên sao Thà Nhược Lan nghe vậy, hưng phấn nói, ta muốn thực. Nàng phả Ninh Thành gọi điện thoại thời điểm, Linh Thành liền nói, xem suốt nàng tìm một bộ tu tiên công pháp, hiện tại Dương An nguyện ý dạy nàng, nàng muốn sớm tu tiên. Dương An tiện tay một chút, đem tinh thần biến công pháp truyền cho Thải Nhược Lan. Nghĩ thầm, không biết cái thế giới này có thể hay không tu luyện tinh thần biến công pháp, nếu như Thải Nhược Lan tu thành tinh thần biến, liền sẽ diễn hóa xuất một cái thật chính vũ trụ. Dương An đem tinh thần biến tông pháp truyền cho Thà Nhược Lan về sau, lại đưa cho Thà Nhược Lan một cái giới tử. "Đạo, đây là một cái tiểu thế giới, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, giải quyết trên địa cầu nguy cơ." Thà Nhược Lan tiếp nhận tiểu thế giới. "Đạo, Dương An đại ca, ngươi có đại bản sự, vì cái gì không giải quyết trên địa cầu nguy cơ a Dương An đạo?" Nhân quả Tha Nhược Lan không hiểu, nàng cũng không biết địa cầu phía trên có cái gì nguy cơ. Khi nàng còn muốn hỏi lại lúc, Dương An đã biến mất không thấy gì nữa. Tha Nhược Lan đạo, thật sự là một cái quái nhân. Tha Nhược Lan nắm tiểu thế giới, nghĩ thầm, nhất định muốn nỗ lực tu luyện tạo hóa thế giới lạc huyên trở lại thánh đạo giới về sau, cùng Lăng Ba tiên tử Du Lịch thánh đạo giới Hai người nghe đến vô số có quan hệ Diệp Mặc truyền thuyết. Lạc Huyên đạo: "Ta liền biết, Diệp đại ca là lợi hại nhất." Lăng Ba tiên tử cảm thán nói, hắn thật rất không nổi, có thể chứa trì thánh đạo tàn giới. Đương nhiên, Lạc Huyên cũng có một chút thất vọng, nàng không có nhìn thấy Diệp Mặc, nghe nói Diệp Mặc đi giới khác mặt, tối cường thế giới. Bạn Đêm. Lạc Huyên đứng tại thu thủy thành trên tường thành, Nhìn lấy tiên giới cảnh đêm, ánh mắt có chút mê ly. Tiên vực tinh không vô cùng thần bí, không có ai biết Thái Dương tinh ở đâu, cũng không người nào biết Thái Âm tinh ở đâu. Nhưng là Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh có thể chiếu rọi toàn bộ tiên vực. Lạc Huyên đứng một lúc, đối với điện thoại sư đồng chí năng đạo, cho Diệp Đại Ca gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Diệp Mạt Đạo Huyên Huyên. Có chuyện gì sao Lạc Huyên Đạo? Diệp đại ca, ta chuẩn bị ngày mai thì tiến về Văn Cử Thiên. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, ta đã rời đi Văn Cử Thiên, bây giờ tại Cung Hoa Thiên. A Lạc Huyên kinh hô một tiếng, "Đạo, vậy ta cũng tới Cung Hoa Thiên." Được Diệp Mặc Đạo hắn ớn một tiếng, lại nói, "Huyên Huyên, ngươi biết hỗn độn tinh vực sao?" Hỗn độn tinh vực Lạc Huyên nghi ngờ nói, Hiển nhiên, nàng chưa nghe nói qua Hỗn Độn Tinh vực. Diệp Mạt Đạo, Hỗn Độn Tinh vực là một cái thần bí lịch luyện chi địa, bên trong có đại lượng tu luyện tư nguyên. Ta dự định đi Hỗn Độn Tinh vực lịch luyện, còn có dạng này địa phương Lạc Huyên Đạo. Nàng nghe rõ. Hỗn Độn Tinh vực cùng Lạc Nguyệt Đại Lộc các ban đầu dược cốc, cùng chít chân điện một dạng, đều là một cách bảo vật đông đảo. lại vô cùng nguy hiểm lịch luyện chi địa. Hai người nói một chút có quan hệ hỗn độn tinh vực sự tình. Lạc Huyên lại nói: "Diệp đại ca, ngươi tin tưởng bình hành vũ trụ sao tin tưởng Diệp Mặc đạo?" Hắn không biết Lạc Huyên vì cái gì nói lên bình hành vũ trụ sự tình. Lạc Huyên nghĩ đến mặt khác một cái chính mình, nghĩ đến mặt khác một cái vũ trụ Diệp Mặc đạo. "Đạo, Diệp đại ca, ta nhìn thấy mặt khác một cái chính mình. Diệp Mặc Cả kinh nói: "Hầm Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 390 hỗn độn tinh vực lạc huyên trong đầu lóe qua mặt khác một cái chính mình, rồi nói tiếp: "Diệp đại ca, tại mặt khác một cái trong vũ trụ, ta đã chứng đạo, vô cùng lợi hại." Diệp Mặc đạo, mặt khác một cái ta là cái dạng gì hắn hỏi như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ một loại hiếu kỳ tâm. Lạc Huyên đạo, nghe nàng nói, cái vũ trụ kia ngươi cũng vô cùng lợi hại, đắc là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mạc Đạo, cái vũ trụ kia thời gian lưu tốc cùng chúng ta cái vũ trụ này không giống nhau sao Vân Lạc Huyên nói. Diệp Mạc Đạo, nếu có cơ hội, thật muốn nhìn một chút mặt khác một cái chính mình là cái dạng gì. Sáng sớm hôm sau, Lạc Huyên ra khỏi phòng, gặp song sen đứng ở trong sân quan sát hoa cỏ, nàng hô, sen sư tỷ, Song Sen quay đầu, lộ ra một luồng nụ cười, "Đạo, Huyên Huyên, ngươi hôm nay lên thật sớm a." Lạc Huyên đạo, "Sen sư tỷ, ta muốn rời khỏi Cực Phong Thiên." "U. Vinh. Quỳ. Quỳ." Mệnh Song Sen có chút không muốn. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã coi Lạc Huyên là thành bạn tốt nhất, thì như chi em ruột đồng dạng. Lạc Huyên nhìn đến Song Sen thần sắc đạo, sen sư tỷ, không có ý tứ, ta quên vẫn sư phó. Song Sen biết là chuyện gì, nàng nói: "Không có việc gì Lạc Huyên đạo. Nếu không, ta cho sư phụ gọi điện thoại, hiện tại liền giúp ngươi hỏi một chút không tốt a Song Sen đạo." Nàng nghĩ, Lạc Huyên sư phụ là một vị đại năng người, chắc là bề bộn nhiều việc. Lạc Huyên đạo không có việc gì nàng nói một câu. Lập tức gọi Dương An điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại thì kết nối. Dương An đạo: "Huyên Huyên." Lạc Huyên vừa thấy được Dương An hình ảnh thì vô cùng vui vẻ, mềm mại đạo: "Sư phụ, Huyên Huyên nghĩ ngươi." Ha ha Dương An mỉm cười, "Đạo, ngươi là thật muốn ta vẫn là lại gây phiền toái." Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, Huyên Huyên là thật nghĩ ngươi." Nàng nói một câu Lời nói xoay chuyển, "Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình." Dương An Đạo, "Ta liền biết, ngươi a, không có việc gì thời điểm là sẽ không muốn ta." Lạc Huyên nói một câu. Ngay sau đó, hỏi, "Sư phụ, muốn thế nào đi Minh giới Dương An Đạo?" "Rất đơn giản a." Xé mở giao diện, trực tiếp đi vào liền tốt. Lạc Huyên im lặng nửa ngày, mới nói Sư phụ, người nói phương pháp chỉ có ngươi có thể làm được, ta có thể kéo không mở giao diện. Dương An đạo, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Lạc Huyên đạo, sư phụ, người sau khi chết đều sẽ tiến về minh giới sao? Dương An đạo, đúng, người sau khi chết chỉ cần hồn phách không rời, liền sẽ tiến về minh giới, vào luân hồi cẩu, luân hồi chuyển thế. Lạc Huyền Đạo: Sư phụ, nói như vậy, người sau khi chết thì sẽ lập tức truyền thế cái này vừa nói. Đứng ở một bên song tim sen thần nhất gấp, nàng nghĩ, hy vọng hắn không có truyền thế nếu như Lưu Tuấn truyền thí, nàng cũng không biết đi nơi nào tìm. Dương An Đạo: Người sau khi chết nếu như truyền thế đọc muốn tương đối cường đại, sẽ rất nhanh truyền thí. Nếu như trong lòng có chấp niệm, hội lưu tại minh giới. Lạc Huyên minh bạch đạo, sư phụ, vậy ngươi giúp đỡ Sen sư tỷ đi. Dương An đạo, Huyên Huyên, nhiễu loạn luân hồi. Làm trái thiên địa pháp tắc đối với Dương An tới nói, nếu như không là người thân nhất, hắn không muốn ra tay. Lạc là Huyên làm nũng nói, sư phụ, ngươi liền giúp một chút Sen sư tỷ a, nàng là bạn thân ta. Dương An trầm ngâm một chút. "Đạo, có thể Lạc Huyên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ." Dương An lại nói, "Có điều, nàng cần muốn đánh đổi một số thứ." Sư phụ Lạc Huyên mềm mại hô một tiếng, "Song xem đạo, Lạc Huyên, ta nguyện ý trả giá đắt." Lạc Huyên đạo, "Sư phụ, ngươi không thể khi dễ sen sư tỷ." Dương An đạo, "Như vậy đi, nàng là Kim Tiên trung kỳ." Muốn phục sinh người cũng là kim tiên cảnh giới, chỉ cần nàng xuất ra 100 triệu trung phẩm tiên thạch, ta liền đi minh giới đi một chuyến." Lạc Huyên biết Dương An sẽ không cải biến chủ ý. "Đạo, cảm ơn sư phụ đứng ở một bên song sen cũng cảm kích nói, "Đa Tạ Thánh Đế." Lạc Huyên gấp thúc trò chuyện về sau, song sen đạo, "Huyên Huyên, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm lấy tiên thạch." Lạc Huyên đạo Sư phụ cũng thật sự là, liền không thể trực tiếp giúp đỡ sao hắn đều nói đi minh giới lại không khó. Song Sen đạo, đừng nói như vậy, ta đã vô cùng cảm kích Thánh Đế đại nhân. Lạc Huyền đạo, Sen sư tỷ, tiên thạch nào có dễ kiếm như vậy a? Nàng nói một câu. Song Sen cũng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá, nàng ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn gom góp 100 triệu tiên thạch. Lạc Huyên nghĩ đến Hỗn Độn Tinh vực, ánh mắt sáng lên. "Đạo. Đúng, xem sư tỷ. Ngươi biết Hỗn Độn Tinh vực sao biết song sen đạo? Nàng sinh ra ở tiên giới, làm sao lại không biết Hỗn Độn Tinh vực? Chỉ bất quá, Hỗn Độn Tinh vực nguy hiểm không gì so sánh được, không đến huyền tiên cảnh giới." căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn tinh vực. Dù cho may mắn tiến vào hỗn độn tinh vực, cũng không khác nào muốn chết. Lạc Huyên đạo: "Xem sư tỷ, ta dự định đi hỗn độn tinh vực, ngươi cùng đi với ta a. Ta nghe nói hỗn độn tinh vực có rất nhiều bảo vật, dạng này ngươi liền có thể rất nhanh gom góp tiên thạch." Nàng nói đến đây, lại an ủi, "Sen sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp ngươi tiếp cận tiên thạch." Song Sen nghe vậy, có chút lo lắng nói, "Huyên Huyên, ngươi tu vi quá thấp, đi hỗn độn tinh vượt quá nguy hiểm." Không có việc gì Lạc Huyên không thèm để ý chút nào. Đại đại liệt liệt nói, "Sen sư tỷ, ta có thể là vô cùng lợi hại." Song Sen nghĩ đến Lạc Huyên sư phụ, nghĩ thầm, "Cũng đúng." Nàng có một cách lời hại sư phụ, không có việc gì ngay sau đó. Đạo, tốt, chúng ta cùng đi nàng minh bạch. Đây cũng là nàng cơ duyên. Nếu như nàng một người đi tìm tư nguyên, dù cho hoa vài vạn năm thời gian, nàng cũng thu thập không đủ 100 triệu tiên thạch. Tu sĩ đồ vật đều đặt ở không gian chứ vật, đến không cần thu thập hành lý cái gì. Song Sen cho sư phụ mình phát một cái tin tức về sau, liền theo Lạc Huyên tiến về cung Hoa Thiên. Lạc Huyên cùng Song Sen đi mới vừa đi tới Thu Thủy Tiên Thành tiếp thiên cảng, lại lần nữa đụng phải Thu Thủy Hinh cùng Thu Thủy Chiến. Lạc Huyên đạo: "Hinh tỷ tỷ, các ngươi là đến tiến ta nhóm sao Thu Thủy Hinh đạo?" "Huyên Huyên, ta nghe ngươi nói, ngươi muốn đi Phan Cử Thiên, ta cũng muốn cùng đi với ngươi." thuận tiện, lịch luyện một chút. Lạc Huyền đạo, khinh tỷ tỷ, ta đã thay đổi chủ ý, không phải đi Văn Tử Thiên mà là đi Cung Hoa Thiên. Thu Thủy Chiến đạo, đồng dạng, một dạng, đối tại chúng ta người tu tiên tới nói, đi đâu đều như thế, chủ yếu là vì lịch luyện. Lạc Huyền không quá ra thích Thu Thủy Chiến người này. Nàng luôn cảm giác Thu Thủy Chiến nhìn nàng thời điểm, ánh mắt nóng bỏng không để cho nàng dễ chịu. Thu Thùy Hinh còn tốt, đối nàng rất tốt, người cũng vô cùng ôn um nhu. Lạc Huyên có chút xoắn xuýt đạo, ta chuẩn bị đi Hỗn Độn Tinh vực, chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Nàng nói như vậy cũng là nghĩ tự tuyệt Thu Thùy Hinh cùng Thu Thùy Chiến, không muốn huynh muội này hai theo nàng. Thu Thùy Hinh đạo, Huyên Huyên, Hỗn Độn Tinh vực vô cùng nguy hiểm, không đến huyền tiên cảnh giới, tốt nhất đừng đi. Lạc Huyên đạo: "Cảm ơn huynh tỷ tỷ quan tâm, không có việc gì, ta có thể ân phó." Thu Thủy Hinh biết Lạc Huyên không nghĩ nàng theo. Sau đó, "Đạo Huyên Huyên, vậy chúng ta như vậy tạm biệt a. Về sau, ngươi đến Thu Thủy thành, nhớ đến đến xem ta ạ." Thu Thủy Chính nhìn lấy Lạc Huyên đi xa. "Đạo huynh muội, vì cái gì không cùng nàng cùng đi Thu Thủy Hinh đạo?" phụ thân nói, để cho chúng ta sao hảo nàng, cho nên chúng ta không thể để cho nàng phản cảm. Thu Thủy đánh chìm Lãng Yên một hồi. Đạo, huynh muội, nàng không phải nói, muốn đi hỗn độn tinh vực sao chúng ta cũng đi hỗn độn tinh vực lịch luyện. Đến lúc đó hẳn là có thể đụng phải nàng. Thu Thủy hinh đạo, chúng ta chỉ là kim tiên cảnh giới, đi hỗn độn tinh vực quá nguy hiểm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 13 chương 391 tự tại vương một chút văn học. Đặc sắc tiền bo duyệt nơi này chính là cung Hoa Thiên Sao Lạc Huyên Đức tại tiếp Thiên Cảng. Nhìn lấy toàn bộ Vũ Tiên Thành. Vũ Tiên Thành cũng là cung Hoa Thiên lớn nhất đại tiên thành. Thành trì bên trong chẳng những có vượt giới phi thuyền, còn có hóa vượt truyền tống trận. Lạc Huyên tại thu thập tiên thành kiếm bộn lượng tiên thạch. Nàng ngồi truyện tống trận đi vào cung Hoa Thiên. Song sen đạo, Huyền Huyền, ngươi muốn tìm cái kia Diệp Đại ca sao đúng a, Lạc Huyên nói một câu. Lại đối với điện thoại si đồng chí năng đạo, cho Diệp Đại ca gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn ở đâu một lát sau. Điện thoại kết nối. Diệp mặt hình ảnh xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên đạo, Diệp Đại ca, ta đang đến cung Hoa Thiên. Diệp Mặc Đạo nhanh như vậy ngay sau đó nói ra bản thân phương vị, ta còn tại vô cùng kiếm môn. Vô cùng kiếm môn ở đâu? Lạc Huyên hỏi một câu. Rất nhanh, trên điện thoại xi động cho thấy một bộ địa đồ. Lạc Huyên đạo: "Không tính quá xa." Diệp đại ca, ta một lát nữa sẽ tới tốt Diệp Mặc đáp. "Đúng, Huyên Huyên." Hứa Vi Đắc Phi thăng. Ngươi biết không Hứa Vi tỷ phi thăng Lạc Huyên kinh ngạc nói, nàng còn thật không biết Hứa Vi phi thăng? Diệp Mặc Đạo, nàng là hôm qua phi thăng tiên giới, nàng vừa phi thăng thì gặp phải một chút phiền phức, lúc này mới cho ta gọi điện thoại. Lạc Huyên tâm thần siết chặt, "Đạo, Hứa Vi tỷ không có sao chứ? Ha <cười> ha Diệp Mặc Đạo, nàng có thể có chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết." Nàng ác chủ bài so với chúng ta còn nhiều hơn." Hi hi Lạc Huyên cười nói, "Cũng đúng, nói đến chúng ta có thể vượt giới nói chuyện phiếm, còn may mà Hứa Vi tỷ, các nàng vượt giới điện thoại di động đều là Hứa Vi lấy ra." Hai người trò chuyện một hồi, Lạc Huyên lại cho Hứa Vi gọi điện thoại. Lạc Huyên không nghĩ tới, Hứa Vi phi thăng tới Việt Hành Thiên, Lam Thứ Vi nghe nói Lạc Huyên cùng Diệp Mặc muốn đi hỗn độn tinh vực thời điểm, nàng cũng muốn đi. Thế mà, nàng vừa mới phi thăng, còn không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại đi hỗn độn tinh vực. Sau đó, Lạc Huyên lại hỏi một chút Tô Tĩnh Văn. Tha Khinh Tuyết cắt nàng tình huống, cũng cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Các nàng đều không có phi thăng Diệp Mặc đang bế quan tu luyện. Hai ngày sau, Lạc Huyên đi vào Co Gian Tiên Thành. Co Gian Tiên Thành cách vô cùng kiếm môn gần nhất. Lạc Huyên đến Co Gian Tiên Thành về sau, lần nữa cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Lần này, Diệp Mặc chỉ hồi một đạo tin tức, không có tiếp điện thoại. Lạc Huyên nhìn đến Diệp Mặc tin tức, đạo lại tại luyện đan. Thật sự là ngay sau đó, Lạc Huyên đạo: "Xem sư tỷ, chúng ta cách vô cùng kiếm môn không xa, hiện tại thì bay qua đi." Nói đến, nàng đã có đã nhiều năm không gặp Triệt Mạch, vô cùng tưởng niệm. Lạc Huyên cùng xong sen ra co gian thành vệ sau, xong sen xuất ra một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí, đợi hai người phía trên phi hành tiên khí về sau. Phi hành tiên khí như lưu quang xẹt qua trời cao. Sau hai canh giờ, Lạc Huyên nghe đến một trận tiên âm, nghi ngờ nói: "Đây là ai đang hát?" Thật tốt nghe a, thật rất êm tai, song sen tán thán nói, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy mỹ diệu tiên âm. Lạc Huyên đạo, "Sen sư tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem là vị nào tiên nhân tại đàn tấu tiên âm." Một lát sau, Lạc Huyên nhìn đến một chi hoa lệ đổi xe, nhìn qua tựa như cổ đại đế vương tại đi tuần. Lạc Huyên đạo: Người kia là ai a? Phu chương thật là to lớn. Đột nhiên, một đạo to lớn thần thức tuôn hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên cảm giác tâm thần chấn động, song sen bị cái kia đạo thần thức quét qua, rơi vào trạng thái dờ đẫn. Từ tại vương thần biết vừa đụng phải Lạc Huyên, hắn muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy? cũng dám ngăn lại hắn xe đuổi. Nhất thời, Tự Tại Vương cảm giác mình thức hải chấn động. Ngay sau đó, một thanh âm tại Tự Tại Vương thức hải bên trong nổ vang. Muốn chít thanh âm này như tiếng sấm nổ tự tại vương tư vư mồ hôi chảy ròng thức hải chấn động. Trong chớp nhoáng này, Tự Tại Vương biết mình đắc tội một cái chính mình đắc tội không nổi người. Hắn lấy lại tinh thần về sau, vội vàng nói Tiểu nhân mạo phạm. Tiểu đáng chết thế mà. Không có người hồi đáp tự tại vương. Lạc Huyên ổn định tâm thần, đạo: "Sen sư tỷ, người kia là ai a?" Quá lời hại. Vừa mới, nàng cảm giác mình tựa như trong biển sóng một mảnh bọt nước, chỉ có thể theo sóng biển phiêu dãng, không cách nào phản kháng. Tự Tại Vương thu hồi thần thức về sau, song sen đắc hoàn hồn. Nàng toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, rung động trong lòng không gì so sánh được. Nàng nghe đến Lạc Huyên lời nói về sau, nhẹ ra một hơi, đạo, hắn hành là một vị tiên vương đại nhân, thì ra là tiên vương Lạc Huyên đạo, thật rất lợi hại. Bất quá, người này cũng quá phách lối a. Sư phụ ta thì so với hắn lợi hại gấp một vạn lần, cũng không có hắn lớn như vậy, phu chương Từ Tại Vương nhìn lấy Lạc Huyên Phương vị, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, nguyên lai like, nàng là tiên đế chuyển đệ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm may mắn tiên đế chỉ có một luồng thần thức, không có chém giết hắn. Từ Tại Vương còn không biết, Dương An không có chém giết hắn, chỉ là muốn đem hắn lưu cho Diệp Mặc Soát điểm kinh nghiệm. Song sen đạo, Huyên Huyên chúng ta đi nhanh đi đối mặt tiên vương, nàng có một loại cảm giác bất lực. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, thầm nghĩ hẳn là sư phụ xuất thủ. Ngay sau đó, lộ ra vẻ tươi cười, "Đạo sen sư tỷ, vị kia tiên vương đại nhân đem bản tiểu thư giật mình, nếu như không bồi thường tinh thần tổn thất trí, ta thì nói cho sư phụ, tự tại vương thần biết phi thường cường đại." Lạc Huyên lời nói một từ không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Hắn lập tức bay xuống xe đuổi chậm rãi bay đến Lạc Huyên bên người. Đạo gặp qua cô nương, Lạc Huyên đạo: "Ngươi đem bản tiên nữ giật mình, nhanh bồi ta một chút tinh thần tổn thất phí." "Không phải vậy, ta thì nói cho sư phụ." Từ Tại Vương không nói nhảm, xuất ra một cái nhấn chữ Phật, nhẹ sơ lên tay phải, đem nhấn chữ Phật hiện lên đến Lạc Huyên bên người. Đạo Đây là 50 triệu tiên thạch. Mẩy phu nương nhận lấy. Hi hi Lạc Huyên vui vẻ tiếp nhận nhẫn trữ vật, lại nói: "Ngươi tên là gì? Phu chương lớn như vậy, cần phải vô cùng có tiền a. Ngươi lại cho ta một chút tiên linh thảo đi." Từ Tại Vương không dám nói nhảm, lập tức xuất ra một đống lớn tiên linh thảo, hiện lên cho Lạc Huyên. "Đạo Cổ Nương, một chút tiên linh thảo" coi như bồi thường. Lạc Huyên thu tiên linh thảo về sau. Đạo, không tệ. Ngươi người này tuy nhiên phạm lỗi một chút, coi như thứ thời. Đi thôi, khác cản trở ta đường. Ngô tử Tại Vương phi thường phiền muộn. Bình thường, hắn lấy xe đuổi tại toàn bộ cung Hoa Thiên bay tới bay lui, cũng không người nào dám cản hắn đường. May sờ đến tốt. Đường đường tử Tại Vương lại muốn hướng một cái kim tiên cảnh giới tiểu nữ hài nhường đường. Tự Tại Vương minh trắng, địa thế còn mạnh hơn người, hắn phất phất tay, để cho mình đổi xe nhường qua một bên. Cùng lúc đó, Tự Tại Vương cũng đứng ở một bên, nhìn lấy Lạc Huyên phi hành tiên khí đi xa. Đợi Lạc Huyên phi hành tiên khí sau khi đi xa, Tự Tại Vương sắc mặt âm trầm không gì so sánh được, lại lại không thể làm gì. Hắn biết, chính mình thiên phú có hạn, hắn chỉ có thể đạt đến tiên vương cảnh giới. Làm Lạc Huyên nhìn đến vô cùng kiếm môn sơn môn lúc, cả kinh nói: "Trần Thánh đế không có gạt ta. Những đại môn phái này trụ sở mới thật sự là tiên sơn phúc địa. Song sen đạo, Huyên Huyên chúng ta thanh kiếm môn cũng không so nơi này kém." Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị cho diệp mặt gọi điện thoại Hai người nam tiên bay đến lạc huyên bên người. Quát nói: Nơi này là vô cùng kiếm môn, người không có phận sự không được đến gần.